Ngủ một giấc không sai biệt lắm năm giờ tỉnh lại thời điểm trời đã sáng đứng dậy rời đi trong phòng tần hạo hãn tại trong sân trường đi một vòng này lúc sau đã có không ít chạy bộ sáng sớm học sinh nhìn thấy tần hạo hãn sau đều căng t ơ i ánh mắt có sân g bái còn có xem thường xem thường hắn người hẳn là cho là hắn không dám đi tiếp nhận lâm mục dương khiêu chiến đi nhưng là những chuyện này hiện tại xem ra tần hạo hãn trong mắt đã không thể gây nên một tơ một hào gợn sóng hắn đi vào lớp nơi này đi một vòng lại trở lại chỗ ngồi của mình ngồi trong chốc lát hôm nay liền nên tốt nghiệp nha ha, ha. Tần đại ca p học ả h n muốn g cũng là o các bạn g một năm thời gian hiện tại tần hạo hãn cũng chỉ là một cái mười chín tuổi thanh niên mà thôi nhưng là hắn lại tại trên con đường tu luyện đi rất nhiều người mười năm đều đi không hết đường tại trong sân trường lại đi trong chốc lát đi học đã đến giờ rất nhiều học sinh đến lên lớp trên đường có người cùng tần hạo hãn chào hỏi hắn cũng nhất nhất cười đáp lại có người nhìn không được hỏi tần hạo hãn ngươi sẽ đi sân vận động sao hắn cười gật gật đầu lập tức đi ngay câu nói này đưa tới mọi người hưng phấn vẫn là có rất nhiều người chờ mong tần hạo hãn thu thập một chút cái tia không ai bị nổi là m m ộ t dương sau khi nói xong tần hạo hãn về tới gian phòng của mình thậm chí có không ít người liền chờ tại tần hạo hãn trước cửa phòng chờ đợi tần hãn từ bên trong đi tới đi tới sân vận động đối với những này tần hạo hãn không để trong lòng tiến vào trong phòng đầu tiên là đem khóa cửa tốt sau đó ngồi xếp bằng tần đại ca ngươi chuẩn bị xong chưa có thể lần này là thật chuẩn bị xong tốt như vậy liền bắt đầu đi tần hạo h á n lấy ra hình tròn hạt trâu không cần điều chỉnh trạng thái trực tiếp bắt đầu hướng hóa kính kỳ đột phá chương ba trăm chín mươi bảy hóa kính kỳ bắt môn đ ộ n giáp mở tần hạo h á n theo tu luyện tới bây giờ đã trải qua rất nhiều lần đột phá mỗi một lần hoàn mỹ luyện thể đều là một cái phi thường mấu chốt quá trình nhưng là bất kỳ lần nào đều không thể cùng theo dưỡng huyết đến hóa kính đánh đồng cựu phẩm cảnh giới trước ngũ phẩm kỳ thật đều là đặt nền móng thử hỏi một cái không có nội lực võ giả một cái không cách nào đánh ra lăng không kình đạo người lại có tư cách gì gọi là võ giả đâu nhiều nhất xem như một cái tập võ kẻ yêu thích đi dù cho lấy tần hạo hạn thực lực bây giờ nếu như một cái hóa kính kỳ võ giả đầy đủ thông minh thậm chí còn có thể cho hắn tạo thành uy hiếp cũng có thể thấy được giữa hai cái này cảnh giới to lớn hơn câu đây cũng là bối rối đồng thời chế ước tần hạo hạn vấn đề lớn nhất cũng may đến giờ này khác này cái vấn đề này liền phải biến mất này chính là một lần bay vọt về chất là tần hạo hán có tư cách cùng cao cấp võ giả đối kháng bắt đầu giơ tay lên bên trong hạt trâu tần hạo hán một hơi nuốt vào một viên trọng lượng vượt qua hai trăm kg thuốc muốn tiêu hóa hết không phải như vậy chuyện dễ dàng hạt trâu vào bụng tần hạo hán cảm giác giống như một hơi nuốt lấy bầu trời mưa gió mây mù cầu vồng chi lực tại bên trong thân thể của hắn tán loạn tần đại ca dùng tinh thần lực đem tất cả lực lượng hướng nơi bụng tập trung để bọn chúng mở đường đan điền khí hải tần hạo hán triệu tập tinh thần lực đem những lực lượng này dẫn dắt đến cùng nhau hướng về bụng dưới tiến lên một đường tiến lên kinh mạch cổ trướng hiện tại bụng của hắn nơi còn không có đan đ i ệ n nhưng là từ khi tiến vào giữa n g u y ế t kỳ sau nơi này liền có một tầng vô hình bích trướng ngăn trở thực lực của hắn tiến thêm một bước tần đại ca lấy ra thiên lôi trúc tần hạo hãn lập tức lấy ra để tại trong không gian nhận thiên lôi trúc căn này cây trúc từ khi nhận được sau tần hạo hãn còn chưa từng có dùng qua nó thanh nhi là kết cùng thanh xuân nữ thần vân cẩm ý chí biến thành tự nhiên biết đạo thiên lôi trúc cách dùng tần đại ca vung lỏng toàn thân cơ bắp lấy tinh thần lực dẫn đạo làm thiên lôi trúc lôi điện lực lượng tiến vào thân thể của ngươi đánh vỡ theo g i ữ nguyễn kỳ đến hóa kính kỳ bích trướng mở đường đ ă n đ i ệ n rõ ràng tần hạo hãn thân thể suy nghĩ chạy không lực lượng không hiện chỉ có tinh thần lực khởi động thiên lôi trúc bên trong bắn ra chói mắt sáng tỏ lôi quang tần hạo hãn không phải là không có tiếp thụ qua lôi điện tẩy lễ hắn nhận được t e t sau chính là bị lôi một đường đập tới đến đối tại bình thường lôi điện căn bản không thèm quan tâm nhưng là này một t i a chớp là hắn trước đây chưa từng g ặ p cường lóa mắt màu vàng sấm xét tựa hồ có dài vạn trượng trong nháy mắt bao phủ tần hạo hãn toàn thân sở hữu cơ bắp trong nháy mắt rút vào từng sợi tóc dựng đứng mà lên từ từ ba. Vạn đạo k i một sắc chuyển dòng dưới dạng điện trên thân trọn, bụng dưới nơi nào vì tập trung điểm, máy gió đồng gió điểm, đ thể tập xoay xay lấy máy vì n Đang điển g Mở ra của đi. hải khí a m ộ tiếng t oanh minh bên thai bên trong vang lên người khác nghe không được t ầ n hạo hãn nghe được trong bụng một cái ấ n mở rách ra thật giống như một mảnh vô biên vô tận to lớn thủy tinh bị đánh nát cấp tốc giãn ư ớ c vỡ vụn biến mất thật giống như một cái tinh cầu sinh ra đồng dạng vô tận phong vũ lôi điện mây mủ cầu rồng mới nơi này cấp tốc bành trướng mở rộng cụ phong thạch sức gió bắt đầu chuyển động ở đây tạo thành một cái vòng xoáy Vòng xoay k càng càng càng càng hiện ô tại hình u thành khí lưu chính là của ngươi nội lực tiền thân cũng gọi đan điền khí xoáy nó sẽ đem lực lượng của ngươi tăng lên tới lớn nhất hiện tại thỏa thích phóng thích ngươi sở hữu lực lượng đi đôi cái này luồng khí xoáy phát động xung kích làm sao xung kích mở ra ngươi lực lượng lớn nhất là được thật giống như lực quyền kiểm tra t ầ n hạo hãn hai mắt nhắm nghiền huyết mạch chi lực bộc phát một đầu khổng lồ kim long hư ảnh hiện ra kia là long vương huyết mạch lực lượng cỗ lực lượng này tập trung lại hướng về đan đ i ể n khí xoáy d ũ n g manh lao tới giao h ò a t u hợp vào trong đan đ i ể n một trận chấn động nội lực tạo thành ban đầu nội lực thật giống như một giọt nước rơi vào trong đan đ i ể n côn g bạo luồng khí xoáy bên trong giọt này nước chính là chủ yếu mặc cho phong vân lăn lộn cuốn lên ánh mắt lại chỉ có thể tập trung ở nó phía trên một quen gọn sóng tự động quyết tán sau đó chính là côn bạo nội lực dâng lên hóa thành hải dương hải dương dĩ nhiên không phải nước mà là khí thể đạn hạt nhân bộc phát ầm ầm khí lưu s ó n g xung kích ra bên ngoài k h u y ế t tán đan điển khí hải thành giờ khác này không cần kiểm tra t ầ n hạo hãn liền có thể cảm giác được mình lực lượng bắt đầu tấn manh tiêu thăng theo ban đầu không đến sơ hiện một sau đó chính là hàng trăm hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn số lượng tại tăng lên đột phá trước đó t ầ n hạo hãn lực lượng cực hạn là sáu mươi một bốn trăm bốn mươi đây là mở ra huyết mạch lực lượng sau không bao gồm lĩnh vực của hắn lực lượng lĩnh vực chính là lĩnh vực thuộc về một loại thủ đoạn hắn không biết đột phá đến hoa kính lực lượng sẽ tăng lên đến bao nhiêu nhưng là hắn hy vọng có thể đạt tới mười vạn dựa theo thanh nhi cách nói chỉ có đột phá đến mười vạn mới có thể xem như nàng s ở tại thế giới kia thiên tài mới có thể mở ra trong truyền thuyết thể chất một cái khác cự đại thế giới nhân vật thiên tài ta có tư cách này sao nhất định có phía trước ta tất cả đều là hoàn mỹ đột phá nếu như ta đều không có còn có ai có thể có lực lượng tại tiêu t h ă n g rất nhanh liền vượt qua sáu mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi cái số này đạt đến bảy vạn bảy mươi lăm nghìn tám mươi ba nghìn chín mươi nghìn vượt qua chín vạn sau cái này lực lượng lại còn không coi chậm lại rất nhanh xông lên chín mươi tám nghìn thật mạnh chín mươi tám nghìn lực lượng vượt qua giống nhau nhâm đ ố c sơ kỳ dù cho không có mở ra truyền thuyết thể chất ta cũng có vượt cấp khiêu chiến cơ sở nhưng là rất rõ ràng tiềm lực của ta còn không chỉ số này chữ mười vạn cảm nhận thân thể lực lượng bên trên mười vạn thần hạo hãn trong lòng một trận cùng hỉ mười vạn lực quyền hóa kinh k ỳ tuyệt đối vô địch trên lực lượng mười vạn sau vẫn còn tiếp tục lên cao nhưng là tốc độ hơi chậm chạp một chút hơn nữa kia trong truyền thuyết thể chất cũng chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết kia thể chất đ âu t â n đại ca không nên gấp gáp hết thể đều phải chờ đợi ngươi lực lượng cuối cùng kết quả xuất hiện sau mới có thể xác định t â n hạo hãn gật g gật đầu yên lặng cảm nhận cái số này tiếp tục tăng lên một trăm một mươi nghìn một trăm m ư ơ i năm nghìn tốc độ tiến một bước chậm dần nhưng là còn tại tăng lên bắt đầu là ngàn vị ngàn vị số lượng ngày lên hiện tại là trăm vị trăm vị số lượng ngày lên nhưng là vẫn như cũ bên trên m ộ ư ơ i hai vạn m ộ ư ơ i hai vạn lực q u y n sao cái số này không sai biệt lắm có nhâm đốc trung kỳ thực lực mạnh phi thường số lượng ngày lên tiến một bước chậm lại bắt đầu mấy chục mấy chục tăng lên một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm l à m số lượng nhảy vọt biến thành các vị biến hóa thời điểm tần hạo hãn biết cực hạn của mình đó chính là lực lượng gấp đội cái số này hắn đã phi thường hài lòng trực tiếp lực lượng gấp đội còn có thể viễn trình thực lực của hắn tăng vọt đ ầ u chỉ gấp đôi thế nhưng là ngay lúc này thanh nhi đột nhiên nói tần đại ca triệu tập lực lượng xung kích bắt môn đột giáp đệ nhất môn khai môn a đúng còn có bắt môn đột giáp tần hạo hãn may nghĩ đến cái này hiện tại lực lượng tăng lên liền phải kết thúc lúc này không trùng kích ra cửa còn chờ đợi khi nào t hệ nội đan đ i ể n khí hải đã dần dần ổn định kia là một mảnh không lớn không nhỏ hải dương trong đan đ i ể n không có cách nào đo đạc biên giới nhưng là t ầ n hạo hán cảm giác nói cho h ắ n biết vùng biển này đường kính ước chừng một trăm linh km hoàn toàn là một mảnh hạo đãng khí lưu phong vân cuốn lên mưa sương ngủ mông lung ngẫu nhiên có lôi điện lấp lóe ngẫu nhiên sau cơn mưa trời lại sáng một đạo cầu vòng xẹt qua chân trời không có đi quản những ngày này tượng t ầ n hạo hán tâm niệm vừa động trong hải dương khí lưu manh phóng tới kia lơ lửng không chung bắt quái bắt quái có tám cái đồ án đối ứng bắt môn đột giáp bắt môn theo thứ tự là khai môn h sinh môn thương môn đỗ môn cảnh môn tử môn kinh môn một lan khê làm là nữ tính v õ giả liền từng tại hóa kính kỳ đà thông khai môn cho nên nàng xem như một cái tương đối thiên tài v õ giả mà tần hạo h ã n hiện tại mới vừa tiến vào hóa kính liền có thể nếm thử đà thông đệ nhất môn đây chính là t r ê n lệch bắt môn hiện tại cũng là ảm đạm mỗi một cái cửa đối ứng một cái phương vị dựa theo thượng bắc hạ nam trái tây phải đông phương pháp đệ nhất môn khai môn ở vào phía đông bắc theo khí lãng càn quét khai môn bắt đầu không ngừng lấp loe quang mang ta hẳn là có thể sông mở a tần đại ca yên tâm Lực trong đan điền khí lưu ợ q a giống như điên này cuồng đồng dạng vốn dĩ bình tĩnh hải dương lại một lần nữa bay lên ẩm ẩm ra bên ngoài tiếp tục quyết tán dựa theo bắt môn đột giáp quy luật mỗi mở ra một môn lực lượng đều sẽ chống r ô n g gia tăng hai thành không đơn giản lực lượng tốc độ lực p h o n g ngự thân thể trình độ bền bỉ đã nội lực ngoại phóng tầm bắn đều là toàn bộ phương vị tăng lên hơn nữa có khả năng thu hoạch được một cái hiệu quả đặc biệt cụ thể cái gì liền không xác định theo mở cửa mở ra lực lượng lại một lần nữa tăng lên điên cuồng thần hạo hãn lại nhìn thấy số lượng bắt đầu nhảy vọt hàng trăm hàng ngàn nhảy vọt một trận tăng lên sau cuối cùng số lượng đạt đến một trăm bốn mươi bảy một trăm hai mươi tiếp cận m ư ơ i năm vạn lực quyền phải biết nhâm đốc kỳ lớn nhất lực quyền cũng chỉ có hai mươi vạn mà thôi mà mạnh nhất thi phong thành cũng không có đạt tới hai mươi vạn tần hạo hãn cái này hơn mười bốn vạn cơ hồ chính là nhâm đốc hậu kỳ thực lực cùng lực lượng cùng nhau tăng lên chính là toàn thân tốc độ v v nhưng là tần hạo hãn trong lòng hơi có một ít t i ơ n g đối mỗi một cái đả thông bắt môn đ ộ n giáp người mở cửa đều sẽ tăng lên hai thành toàn diện thực lực còn có thể thu hoạch được hiệu quả đặc biệt hiện tại xem ra hắn giống như không có cảm giác cái gì hiệu quả đặc biệt tần đại ca ngươi xem cánh cửa kia tần hạo hãn nghe được thanh nhi nói vừa nhìn chỉ thấy mở ra đệ nhất môn bên trong một điểm sáng bay ra là cường hóa chi quang thanh nhi vui mừng nói cường hóa chi quang có ý tứ gì thanh nhi tiền thân vân cẩm hiển nhiên là trải qua trường hợp như vậy cường hóa chi quang chính là hiệu quả đặc biệt có thể đem trên thân thể n g ư ờ i một cái nhất là bền bị địa phương trở nên càng mạnh mẽ hơn không biết tần đại ca chỗ nào mạnh nhất tần hạo hãn trong lòng hơi động ta mạnh nhất địa phương đó phải là nói hắn muốn cúi đầu xem hướng nửa người dưới của mình thế nhưng là nói còn chưa dứt lời bởi vì miệng mở rộng điểm này cường hóa chi quang giống như tìm được cửa một chút vọt tới tần hạo hãn trong miệm t r o nói g t còn chưa dứt lời liền cảm giác đầu lưỡi một trận tê dại chuyển đến trên đầu lưới mặt bốn khối cơ bắp trong nháy mắt xảy ra chất biến mỗi một khối tế bảo cơ bắp mật độ đều tăng lên không chỉ gấp một mươi lần không cần nhìn thần hạo hãn liền biết này cứng cỏi cường độ đã đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng càng quan trọng hơn chính là cái lưới nơi tựa hồ có thể tùy tiện kéo dài kéo dài toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng hai phút đồng hồ mới tính kết thúc tại sao lại là nơi này tần hạo hãn trong lòng hơi có chút buồn b ự c đầu lưỡi đầu này cơ bắp đúng là toàn thân mạnh nhất cơ bắp nhưng là căn cứ tần hạo hãn trước kia quan sát đầu lưỡi ngoại trừ có thể liếm liếm người khác bên ngoài cũng không có cái gì đ ạ i dụng một chiêu này dùng để át tâm một phen mỹ nữ vẫn được muốn là đụng phải nam nhân kia tần hạo hãn là đánh chết cũng sẽ không dùng nhưng là bây giờ chức năng này tựa hồ phóng đại vô số lần cũng không biết hiệu quả như thế nào tốt xấu xem như kích phát hiệu quả đặc biệt làm sao cũng muốn thử một chút ngay tại tần hạo hãn chuẩn bị thử xem thời điểm tình huống lại phát sinh biến hóa thanh nhi tại trong đầu của hắn nhắc nhở tần đại ca người tinh thần lực cũng bắt đầu hóa biển tần hạo hãn cảm giác trong đầu tinh thần lực phát sinh biến hóa cũng biến thành một phiến bông dương đại hải c ù n g đan điện khí h ả i khác biệt tinh thần lực chính là một mảnh màu cam vận sóng bên trong cũng có một chút kim hoàng sắc thủy triều ẩm ẩm ra bên ngoài q u y t á n cái này tinh thần lực hóa biển tựa hồ không có cái gì tác dụng quá lớn nha ta tinh thần lực trưởng hà đã cơ bản đủ đó là bởi vì tần đại ca bản thân tinh thần lực liền đủ mạnh hơn nữa không có gặp phải quá mạnh tinh thần lực các chiến nhưng là tinh thần lực hóa biển vẫn hữu dụng thanh nhi kiên nhẫn giải thích đầu tiên cường đại tinh thần lực có thể hữu hiệu chống cự đối phương tinh thần lực sung kích đồng thời tại ngươi đối với người khác phát động tinh thần sung kích thời điểm có thể đem lực phản chấn hạ thấp thấp nhất một dòng sông dài kháng chấn chống chấn động năng lực vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng một phiến bông dương đại hải so sánh về sau đụng tới định nhân tần đại ca có thể thỏa thích phóng thích tinh thần đánh sâu vào a bản sự này coi như có chút tác dụng còn gì nữa không tinh thần lực hóa hải chi về sau tinh thần của ngươi s u n g kích cũng có thể tùy theo tăng lên trước kia chỉ có thể nhằm vào một người hiện tại liền có thể nhằm vào một mảnh địch nhân phát ra hình thành bao tắp tinh thần phàm là không có tinh thần lực người hoặc là tinh thần lực nhỏ yếu người chỉ cần không mang theo trung cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền căn bản đều không thể đối một chiêu này làm ra phản kháng còn có chuyện như vậy ta đây về sau vô luận đối mặt bao nhiêu địch nhân chỉ cần tinh thần lực theo kịp liền có thể miễu sát trên lý luận là như vậy nhưng vẫn là muốn nhìn tinh thần lực hóa biển lớn nhỏ hoặc tinh n i ệ m sư tiêu chuẩn là tinh thần thức h ả i đường kính một trăm km coi như hợp cách hai trăm xem như ưu tú ba trăm xem như thiên tài tân hạo hán tra nhìn về phía chính mình tinh thần thức h ả i khoảng thời gian này tinh thần thức h ả i còn đang k h u y ế t tán đường kính đã vượt qua năm trăm km năm trăm km xem như tuyệt thế thiên tài người như vậy tại ta trước kia chỗ thế giới cũng không tính là nhiều như vậy tám trăm km đâu tân hạo hán nói liền thấy tinh thần thức h ả i đã khuyết trương đến tám trăm km tám trăm km thế giới của chúng ta cũng không có mấy người phượng m a u lân rác. Kêu một n g h ì n 1.050 k m đ âu tinh thần thức hải khuyết trương rốt cục dừng lại cuối cùng như ngừng lại 1.050 km thanh nhi tựa hồ hít một hơi lanh khí đường kính 1.000 km chúng ta thế giới trong lịch sử đạt tới trình độ này một cái bàn tay đều đ ế m ra tân hạo hãn hài lòng gật đầu nói như vậy hãn tinh thần lực tiêu chuẩn thuộc về đỉnh tiêm đám người tinh thần thức hải khuyết trương hoàn tất tân hạo hãn lập tức h i ể u báo tắp tinh thần thi triển nguyên lý lấy khổng lộ tinh thần lực phân tán ra hình thành phong bạo đồng dạng sóng súng kích có thể đối đại quy mô đám người tạo thành sát thương nếu như dựa theo hoàng tinh tiêu chuẩn một trăm km đường kính phạm vi cái này sóng xung kích có lẽ không có uy lực gì đối giống nhau niệm sư vô dụng nhưng là hắn một nghìn km liền có đại tắc dụng nếu như tại giả lập chiến trường thời điểm hắn có dạng này tinh thần lực cái gì công thành chiến vẫn là giã chiến đều không cần đánh hai cái bao tắp tinh thần đi qua đối phương đại quân liền b ằ n g diện đại quy mô t ê sát tuyệt kỹ nha tần hạo h ắ n trong lòng cao hứng thế nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc đột phá rốt cuộc bình tĩnh trở lại nhưng là thân thể của hắn vậy mà bắt đầu phát nhiệt đây là chuyện gì xảy ra chúc mừng t ầ n đại ca ngươi đạt đến mười vạn kg trở lên lực quyền đã đạt đến chuyển thuyết thể chất thức tỉnh tiêu chuẩn đây cũng là chuyển thuyết thể chất đã thức tỉnh chuyển thuyết thể chất là dạng gì cảm giác một cỗ nhiệt lực theo trong thân thể bốc lên t ầ n hạo hãn nhịp tim có chút tăng tốc trong chuyển thuyết thể chất đại khái chia làm hai loại một loại là thần thể một loại là ma thể căn cứ ngươi tự thân tình huống quyết định ngươi đã thức tỉnh loại nào thể chất đã thức tỉnh tương lai liền sẽ trở thành cái nào một phe cánh thành viên a có hai đại trận doanh không sai nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là thần thể liền muốn đã thức tỉnh t â n hạo hang thức tỉnh thần thể là rất bình thường dù sao hắn không phải một cái người tạ ác hiện tại hắn đã không có biện pháp tiếp tục nói chuyện thể nội sóng nhiệt từng đợt từng đợt cắn quét hắn chỉ có thể cắn răng thừa nhận thanh nhi vẫn còn tiếp tục giải thích thần tộc thể chất thức tỉnh là rất mấu chốt chỉ có đã thức tỉnh thể chất tương lai mới có trở thành chân thần khả năng hiện tại liền xem ngươi thức tỉnh chính là cái gì thần tộc thể chất rồi bởi vì này cũng chia làm rất nhiều loại bình thường mà nói thần thể chia làm phổ thông thần thể hai cánh thần thể bốn cánh thần thể cùng sáu cánh thần thể vậy sẽ quyết định ngươi ngày sau tiềm lực cùng tại trong thần tộc địa vị từng đạo cháy đỏ rực ngọn lửa xuất hiện theo tần hạo h ã n ngũ quan thất khiếu phun ra tới những cái kia cháy đỏ rực ngọn lửa tại không trung ngưng tụ thể chất liền muốn xuất hiện tần đại ca xem ra muốn thức tỉnh chiến đấu thần tộc một bóng người hư hảo mang theo một đôi cánh chim màu trắng xuất hiện thức tỉnh cánh chim vô luận thần tộc vẫn là ma tộc mỗi một cái có được cánh chim đều là trong đó quý tộc tần đại ca tốt lắm tần hạo h ã n không biết rõ thanh nhi nói tới nhưng là cảm giác hẳn không phải là chuyện xấu trong lúc nói chuyện thứ hai một cặp cánh chim lại mọc ra thanh nhi sắc mặt trịnh trọng tần đại ca bốn cánh thần tộc rất đáng g ầm rồi tại thần ma chiến tranh bên trong cũng là chủ lực thứ ba một cặp cánh chim lần nữa sinh trưởng thanh nhi trong mắt rốt cục hiện ra chấn kinh chi sắc sáu cánh tân đại ca sáu cánh thần tộc trăm ngàn năm mới có thể sinh ra một cái ngươi thật là quá làm người ta giật mình có lẽ ngươi tại quang minh trong trận danh mặt có thể đi đến một cái cực cao vị trí bên trên tân hạo hãn không có trả lời sau lưng sáu cánh hư ảnh mở ra cánh manh t r ụ n đánh một cái xoay n ư ờ i chỉ thấy kia cháy đỏ rực cánh mặt sau là một mảnh tựa như v ư ợ sâu cực hạt đen một mặt cực hạt bạch một mặt cực hạt đen đó là cái gì quang minh cùng hắc á m cùng ở tại tần đại ca thức tỉnh rốt cuộc là thần tộc vẫn là ma tộc thanh nhi xoa b ó p một cái con mắt đột nhiên nhìn thấy tần hạo hãn sau lưng một đầu cự long đằng không mà lên tên ngang ba kia là tần hạo hãn long vương huyết mạch c h i lực cự long một đầu xông vào quang trong bóng tối đem quang minh cùng hắc á m hòa hợp một thân sau đó liền phát sinh biến hóa một cỗ cổ lão cường hãn khí tức theo tần hạo hãn cự trên thân rồng phát ra cự long nhanh b vớt lấp lóe hàng quang sau lưng sáu đôi nhi đen cánh chim màu trắng vỗ hai cái sau đó le lưới một cái thật dài đầu lưới nhìn qua chừng đến mấy mét cho người ta một loại kim loại cảm nhận một đầu đen trắng rõ ràng cự lòng sau lưng sáu đôi nhi bá khí cánh chim quanh quẩn trên không trung bay múa sau đó phun một đầu lưỡi dài đầu mà này thật sự là có chút không hài hòa là ta nhìn hoa mắt đi thanh nhi có chút không xác định lại nhìn kỹ tần hạo hãn sau lưng long vương hư ảnh lượn vòng một vòng sau đó trở về đến tần hạo hãn trong thân thể không phải thần tộc cũng không phải ma tộc là thú hoàng chi thể thanh nhi có chút không quá xác định nhưng vẫn là nói ra tần hạo hãn thức tỉnh thể chất tên tần hạo hãn mở to mắt dùng tay cầm nắm tay không có cái gì lực lượng t ă n g phúc nhưng lại nhiều hơn một loại không h i ể u cảm giác thanh nhi ta đây là tình huống như thế nào tân đại ca ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này ngoại trừ thần tộc cùng ma tộc bên ngoài vạn giới bên trong còn có thú tộc trong cơ thể của ngươi có long vương huyết mạch hơn nữa tu luyện của ngươi đủ mạnh mẽ giống như đã thức tỉnh thú tộc huyết mạch tân hạo han đối với vật này không phải thực hiểu nhưng nhìn thanh nhi kỳ quái vẻ mặt luôn cảm giác mình này cái thể chất có chút đặc thù thú tộc thể chất có chỗ tốt gì cái này ta cũng nói không tốt lắm thú tộc thuộc về trung lập phe thứ ba thế lực nhưng là cá thể thực lực đặc biệt cường hãn ta không hiểu thu tộc thể chất tần đại ca có thể tại ngày sau một đoạn thời gian chậm rãi tìm đ ò i tốt ta hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn ra manh mối tần hạo hãn cảm thấy không phải chuyện gì xấu cũng liền không có để ở trong lòng đến lúc này tần hạo hãn đột phá mới tính kết thúc tiến vào hóa kính kỳ có được tiếp cận mười lăm vạn l ự ợ c quyền thu được một cái tương lai có tác dụng lớn thân thể có thể nói là h o à n mỹ nhưng là tần hạo hãn còn có một việc đó chính là nhìn xem đầu lưỡi của hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta có thể cảm giác được đầu lưỡi của ta lại có biến hóa Rốt cuộc như thế cuộc cần như nào một u ố n thử m c h ú tiếng Tần khoát tay, hán trong không hạo g a ra một khối tấm sát. Khoa tay vừa ra n nhẫn phóng mình chừng nghiệm động, đầu lưới tấn mánh phun ra ngoài. khối chút, cách lấy lưới tấm trí. một một một mét Tâm Một sát. tới t i ước Phước vị đầu văng trầm tấm sắt xuyên thủng tần hạo han kinh ngạc há to miệng dội thẳng tắp đầu lưới trực tiếp rơi xuống vẫn luôn rơi xuống bụng dưới trở xuống vị trí n à y n à y cái này đây là làm cái gì ta cũng không phải hết xanh như thế nào sẽ có dạng này đầu lưỡi hắn có thể cảm giác được đầu lưỡi lực sắt thương khả năng còn không chỉ như thế đừng nói một khối tấm sắt mười khối đoán chừng cũng là nhẹ nhom xuyên thủng chỉ là một chiêu này có thể lấy ra đi gặp người sao t ầ n hạo hãn quyết định một chiêu này liền để nó nát tại trong bụng tuyệt đối sẽ không sử dụng thanh nhi cũng là ngơ ngác nhìn t ầ n hạo hãn nửa ngày cuối cùng nhìn thấy t ầ n hạo hãn rủ xuống tới dưới bụng đầu lưỡi che miệng cười nói tần đại ca ngươi cường hóa chi q u a n g từng cường hóa đầu lưỡi nhìn có rất nhiều tác dụng đâu chương ba trăm chín mươi chín t ầ n hạo hãn trả thù t ầ n hạo hãn tại đột phá quá trình bên trong hắn trước cửa vẫn luôn dừng lại lấy một ít học sinh những học sinh này liền là muốn nhìn một chút tần hạo hán rốt cuộc lúc nào sẽ đi sân vận động tiếp nhận lâm mục dương khiêu chiến nhưng là đợi trái đợi phải không có chờ đến tần hạo hán ra tới lại nghe được tần hạo hán đã tới sân vận động tin tức không thể nào chúng ta vẫn luôn giữ ở ngoài cửa tần hạo hán là lúc nào ra ngoài khả năng nhảy cửa sổ bay ra ngoài a đi thôi mau đi xem một chút một hồi không nhìn thấy náo nhiệt bọn họ chạy tới sân vận động không đề cập tới sân vận động bên này đã là người đông nghìn nghịt tần hạo hán n g n ệ bức khoan thai đi vào sân vận động bên trong tần hạo hán đi tới cửa trước một khắp này liền thu hút sự chú ý của vô số người t r u n g quanh chụp ảnh phóng viên giờ khắc này không biết miểu sát bao nhiêu phim n ữ a phía trước chính là sân vận động cửa tần hạo hãn dừng bước lại nhìn về phía một cái ngay tại phụ cận dạo phố người người này chính là thanh điệu câu lạc bộ phó hội trưởng lý độ nhìn thấy tần hạo hãn sau lý độ trong ánh mắt lộ ra một tia đạt được màu nhưng là khuôn mặt thượng cũng không có cái gì biểu lộ hắn trên mặt khổ sở tự trách nhìn về phía tần hạo hãn con mắt không tự chủ được liền đỏ lên hội trưởng thật là phi thường xin lỗi ta cho ngươi mất mặt tần hạo hãn nhìn một chút lý độ trước ngực nhãn hiệu trên đó viết ta là thanh điệu đại giáp tần hạo hán vô năng mệnh chết thanh điệu toàn thể thành viên tần hạo hán khỏe miệng có chút câu lên xem ra ngươi s á t thực mất mặt lý độ càng là nước mắt ngậm tại trong h ố c mắt lý độ làm không tốt ngợi hội trưởng trách phạt ta đi chính là đem ta khai trừ ra câu lạc bộ ta cũng không oán không hối vì thanh điệu vì ngài chịu một chút ủy khuất không tính là gì t r u n g quanh có ít người lập tức sẽ đồng tình tâm tràn lan đối tần hạo hán mở miệng tần hạo hán đồng học lý độ phó hội trưởng cũng là vì thanh điệu mới chịu phần này ủy khuất nha đúng nha thành viên khác cũng không nguyện ý mang này tấm bảng hiệu thế nhưng là ngươi lại không xuất hiện hắn chịu đ ụ trong lòng đ ừ n g đề cập nhiều khó chịu ta xem lý độ không có cái gì sai lầm ngược lại là ngươi xuất hiện hơi chết đi nghe người chung quanh ngươi một lời ta một câu thần hạo h ắ n xem lấy nét mặt của bọn hắn thông qua robot chi nhãn thần hạo h ắ n có thể rõ ràng nhìn ra nội tâm của bọn hắn ý nghĩ người nói chuyện có chút tại kiếm chuyện mang tiết ấu cũng có chút não t ả n không rõ chân tướng đi theo n ào vẫn là cục đây hết thể đều là thiết kế tốt chẳng những muốn đem chính mình tạo chết còn muốn đem chính mình bồi xấu nghe xong những người này nói lời thần hạo hãn cười nói các ngươi nói không sai lý độ phó hội trưởng vì chúng ta câu lạc bộ chịu đ ủ đúng là có công ta hẳn là hào hào bàn thường hắn bất quá phần thưởng này đâu lý độ phó hội trưởng ngươi cảm giác được thưởng ngươi một chút cái gì mới tốt lý độ trong lòng đáp ý trên mặt lại nặng nề mà nói lý độ không cảm thấy ta có công lao gì hội trưởng hào ý ta xin tâm lĩnh chỉ cần ngươi có thể vì thanh điệu vãn hồi vinh quang lý độ chịu một chút ủy khuất không tính là gì dù sao ta ở đây đi học nguyện ý vì đi học vì câu lạc bộ nỗ lực hết thảy ai nói cái gì có chết hay không làm chuyện lớn như vậy ta cái nào có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền chết đâu nguyện ý lên học phải không tốt như vậy ngươi cùng ta đi vào chung quan sát một trận vợ kịch lý độ gật gật đầu đi theo tần hạo hãn sau lưng trên cổ nhãn hiệu còn không có thao xuống nhìn thấy tần hạo hãn tiến vào sân vận động người chung quanh đi theo phần phật cùng nhau tiến vào sân vận động sân vận động trung tâm lâm mục dương còn trên lôi đài ngồi nhìn thấy tần hạo hãn đi vào mang trên mặt quỷ dị mỉm cười ha ha đây thật là khách hiếm thấy nha ta còn tưởng rằng tần đại hội trưởng quý nhân bận chuyện không có công phu phản ứng ta tên tiểu nhân này vào đâu tần hạo hãn cười nhạt một tiếng làm sao lại thế long đ ằ n g lâm hội trưởng ngời ư bận rộn nữa cũng muốn đến phải không ta xem là tần hội trưởng ngươi cái mông ngồi không yên băng ghế không thể không đến đi nói lâm mục dương trên mặt thần sắc đã chuyển biến thành â m tàn đến một bước này hắn đã không cần ngụy trang cái gì dù sao chạy tới mặt đối lập tần hạo hãn vào nhà thời điểm hắn liền báo cho gần đây che giấu mấy người ba cái kia đến tự sinh mệnh chi chu người n g ngay tại chạy đến nhiều nhất ba phút đồng hồ liền đến hắn muốn sử dụng này ba phút đồng hồ cho tần hạo hãn một cái trung thân dạy dô khó quên làm thời điểm hắn chết cũng không thể nhắm mắt như vậy chính thuận tiện lâm mục dương lập uy nếu quả như thật tại vạn chúng chú mục dưới xử lý tần hạ hãn hắn lập tức liền là cả nước đệ nhất đến nỗi kinh đại bên kia thái độ lâm mục dương căn bản cũng không quan tâm bởi vì đã có người hứa hẹn hắn chuyện này làm xong liền tiện hắn đi sinh mệnh chi chu học tập đây cũng là lâm mục dương ra sức như vậy trung cực nguyên nhân so sánh trên mặt đất dạy học trình độ cùng thực lực võ giả căn bản là không có cách cùng sinh mệnh chi chu so sánh nhân loại vô số năm rực rỡ văn minh võ đạo tinh hoa đều tại tòa kêu bay ở trên trời thành thị trong mặt đất những người này vốn là muốn bị vứt bỏ cùng trên trời quý tộc so sánh bọn họ chỉ là người hạ đẳng là phải bị hy sinh kiêm một bộ phận người như vậy có thể có cái gì tốt bản lãnh chỉ là sự tình không có nghiêm trọng đến một bước kia những người hạ đẳng này kéo dài hơi tàn sống tiếp được nhưng cũng chỉ là sống mà thôi bọn họ vĩnh viễn không ra gì mặc dù còn không có đi sinh mệnh chi chu lâm mục dương đã đem chính mình xem như quý tộc căn bản không đem tần hạo h á n nhìn ở trong mắt tần hạo h á n sở dĩ mạnh sở dĩ nổi danh đơn giản chính là hắn đổi kịp thời điểm tốt nếu như cùng mình cùng một giới lời nói Hán không hôm phong Nhìn nay quang. tuyệt đối không có hôm nay phong quang. Nhìn lâm mục dương trong mắt âm ta nát âm độc, tần hừ ạ o nào. Dương, được, hoàng kéo hán tình không hóa chút nhưng không đánh những hiệu, đối phó ta mà thôi, nhất định phải lôi kéo thanh điệu cùng nhau h cái biến Dương, muốn luận cũng cũng cần đường cùng xuống nước sau. Lâm mục Dương biểu kia đối lôi điệu tìm ta ta có Mục được, cờ Mục sau. là mà Lâm lấy Lâm võ lạnh một tiếng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì không hiểu có thể bây giờ cách ngươi lôi đài khiêu chiến kết thúc còn có ba ngày nhiều ta còn có một chút kiên nhẫn có thể chờ đợi xuống lúc nào ngươi đã hiểu đem một chút dội đến trên người ta nước bẩn rửa sạch ta lúc nào lên đài không thì liền chờ một khắc cuối cùng thấy rõ ràng đi nói tần hạo han quay người liền muốn rời khỏi nơi này lâm mục dương vừa nhìn lập tức có chút gấp tần hạo han không thể đi mấy cái kia sinh mệnh c h i chu người n g còn tại chạy tới đây hắn nhất định phải kéo dài đến mấy người kia đến nơi đây hơn nữa muốn ở trước đó cùng tần hạo han chiến đấu bôi xấu thanh điệu chỉ là thuận tay sự tình không quan trọng gì kế hoạch này đưa ra thời điểm cụ thể đồ vật vẫn là lý độ nghiên cứu bởi vì hắn muốn chờ tần hạo han t r ư ớ sau tiếp nhận thanh điệu hội trường hiện tại hắn tự nhiên không lo được lý độ ý nghĩ lập tức nói đ ư n g đi ta nói ngắn gọn. như ó i ngăn gọn. n vậy bắt đầu đi hoàn toàn không quan tâm lý độ liên tiếp đánh tới ánh mắt lâm mục dương hử lạnh một tiếng nói bôi xấu ngươi thanh điệu chỉ là kế hoạch một cái việc nhỏ không đáng kể là ta cùng lý độ liên thủ nghiên cứu bởi vì chiến đấu kết thúc về sau đoán chừng ngươi không phải chuyển không mặt mũi gặp người chính là lập tức tốt nghiệp hắn chính là thanh điệu lao đại rồi đây là cho hắn tương lai làm làm nền mà thôi lý độ lập tức gấp lâm mục dương ngươi nói nhang gì đấy y miệng ngươi cho rằng ta thật nguyện ý cùng ngươi hạng này tiểu nhân hợp tác sao nhanh lên cút qua một bên đi đ ư n g chậm trễ ta cùng tần hạo hãn chiến đấu người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao vừa mới còn đồng tình lý độ người hai mắt búp hỏa nhìn hắn có người càng là trực tiếp giận mắng lên tiếng làm lý độ hoàng không biết như thế nào cho phải tần hạo hãn vẫn là nhàn nhạt nhìn về phía lý độ phó hội trưởng làm nhiều chuyện như vậy ta là hẳn là h ả o h ả o ban thường ngươi vừa mới ta nhớ được ngươi đã nói ngươi thích học ta đây liền cho ngươi một cái đi học cơ hội đi ngươi có ý tứ gì lý độ có một loại dự cảm xấu tần hạo hãn đầu tiên là cầm điện thoại lên cho quét hiệu trưởng đà thông quét hiệu trưởng cười ha hả mở miệng tần hạo hãn nghĩ như thế nào lấy gọi điện thoại cho ta ta cảm giác ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc lại là muốn đột phá lại có một chút phiền phái nhỏ đâu tần hạo h á n cũng cười hiệu trưởng rất nhanh liền có kết quả bất quá ta có một việc cầu ngươi tốt ngươi nói ta có thể làm được quyết không chối từ quét hiệu trưởng rất tinh mắt hắn đã nhận định tần hạo h á n tốt nghiệp sau tuyệt đối là muốn có đại hành động hắn nguyện ý cùng tần hạo h á n quan hệ càng tốt hơn một chút chúng ta câu lạc bộ lý độ tương đối nguyện ý lên học ta liền cầu hiệu trưởng một việc chỉ cần lý độ không đột phá đến hóa kính kỳ như vậy liền làm hắn vẫn luôn lưu ở trường học dù sao học phí hắn cũng chính mình móc ngươi cho rằng như thế nào tốt không có vấn đề ta đáp ứng ngươi tần hạo hãn cười cúp điện thoại lại đối người chung quanh nói hiện tại ta lấy thanh điệu câu lạc bộ hội trưởng thân phận ban phát một cái mệnh lệnh lý độ từ hôm nay trở đi đảm nhiệm thanh điệu danh dự phó hội trưởng không chịu trách nhiệm gì cụ thể sự vụ vô luận về sau ai làm hội trưởng cái quy củ này cũng không thể bị phá hư trừ phi lý độ tốt nghiệp không thì không cho phép rời đi thanh điệu người chung quanh có chút g ậ n ra không biết tần hạo hãn như vậy yêu cầu là có ý gì sau khi nói xong tần hạo hãn chợt xoay người một cái tay nâng lên móng tay ô quang lấp lóe vô cùng s ắ c bén thiệm điện ra tay nằm ngón tay như đ a o manh đâm vào lý độ b ụ n g dưới máu tươi vẩy r a tần hạo hãn không chế móng tay bên trong độc tố đem bên trong một chút rót vào lý độ b ụ n g dưới người người người muốn giết người lý độ con mắt chừng l ã o đại cảm giác phần bụng run lên đau đớn giống như có cái gì phi thường chuyện không tốt xảy ra không ta không sẽ giết n g ư ơ i ta chỉ là phế bỏ bụng của n g ư ơ i đan điển để ngươi vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ nội lực vĩnh viễn không cách nào đột phá đến hoa kính cái gì tần hạo hãn người quá độc lý độ trong mắt dâng lên vẻ tuyệt vọng sự tình bại lộ hắn vốn dĩ muốn r ứ t khoát trực tiếp tốt nghiệp c h i t để rời đi nơi thị phi này kết quả tần hạo hắn một điện thoại một cái mệnh lệnh một lần ra tay hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của hắn vĩnh viễn không thể đột phá đến hoa kính vậy chẳng phải là muốn vĩnh viễn lưu tại kinh đại tự mình làm qua dạng này chuyện kinh đại ai sẽ để ý mình khỏi cần phải nói chính là những cái kia cho tần hạo hắn bám đít bám đít người chỉ sợ mỗi ngày đều muốn ngược chính mình trăm tám mươi lt còn không cho phép rời khỏi câu lạc bộ vậy hắn về sau vận mệnh có thể tưởng tượng được chỉ sợ trở thành một cái bao cát đều phải so hiện tại hạnh phúc trừ phi tự sát có thể giải thoát thế nhưng là lý độ căn bản không có dũng khí tự sát t ầ n hạo h á n một chiêu này quá độc hắn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất một câu cũng nói không nên lời t r ư ơ n g bốn trăm thực lực n h i n ép t ầ n hạo h á n đối phó lý độ thủ đoạn làm có ít người gọi tốt cũng có chút người không đành lòng đối với một võ giả t ớ i nói này muốn so giết hắn đều khó chịu vĩnh viễn không thể đột phá hơn nữa vĩnh viễn không thể rời đi sân trường hắn ti tiện nhân phẩm sẽ là trong sân trường vĩnh viễn mặt trái điển hình vĩnh viễn sống mọi người xem thường trong ánh mắt tương lai của hắn đã không có tương lai nhưng là cái này lại có thể chắc ai chỉ có thể nói gieo gió g ặ t bão hơn nữa tần hạo h ắ n đối lý độ ra tay hắn liền năng lực phản kháng đều không có bởi vậy cũng có thể thấy được thanh điệu câu lạc bộ hội trưởng cùng phó hội trưởng trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt lý độ sủi lơ trên mặt đất tần hạo h ắ n liền lại nhìn hắn một cái hứng thú đều không có quay người mặt hướng trên lôi đài lâm m ộ c dương lâm m ộ c dương vẫn như cũng ồ i tại cái ghế kia phía trên không nhịn được nhìn thời gian hắn còn có không đến hai phút hắn đã có chút không kịp chờ đợi tần hạo hãn đối phó một cái rác rưởi đều phải như vậy phí sức ngươi có phải hay không đang chỉ hoãn thời gian e ngại cùng ta chiến đấu tần hạo h á n không nhanh không chầm nói ta đầu tiên muốn xác định một chút này câu lạc bộ chiến đấu ngươi ta đánh một trận xong có phải hay không hai cái câu lạc bộ vận mệnh liền quyết định không sai thắng được câu lạc bộ giữ lại vị trí chuyển câu lạc bộ trực tiếp giang cấp đáng tiếc long đẳng câu lạc bộ trăm năm cơ nghiệp liền muốn hủy ở trong tay của ngươi ngươi nói lời vô dụng làm gì chúng ta câu lạc bộ như thế nào là chuyện của chúng ta ngươi liền ngoắn đi lên nhận lấy cái chết liền tốt tần hạo hãn liếp mắt nhìn hắn ta đi lên không có vấn đề nhưng là ta đứng ngươi dựa vào cái gì ngồi lâm mục dương dương dương đắc ý cười nói bởi vì ta có tư cách này có thực lực này người có thực lực có thể ngồi nói chuyện lời còn chưa dứt tần hạo h á n đột nhiên khoác tay cách không nhất vật một cỗ đại lực lăng không m à t ớ i lâm mục dương chỉ cảm thấy thân thể một chút bị người kéo đứng lên thật giống như vật thể bay lại cao cuối cùng vẫn là muốn trở xuống mặt đất đồng dạng nặng nghề đụng vào lôi đài rào chắn phía trên tần hạo h á n lại vung tay lên cái ghế kia trực tiếp bị quét xuống lôi đài vừa cất bước không ai thấy rõ động tác của hắn t ầ n hạo hãn liền đã đi tới trên lôi đài nhìn chật vật ngã nhào trên đất lâm mộc dương t ầ n hạo hãn mỉm cười ta cảm thấy như vậy tương đối tốt đã ngơi thực lực mạnh như vậy ngồi nói chuyện cũng ủy khuất ngươi nằm sấp chẳng phải là thoải mái hơn trung banh lập tức bạo phát ra một trận cười vang nhất là những cái kia áp lực thật nhiều ngày thanh điệu thành viên lúc này cười vô cùng vui vẻ nhìn thấy vẫn luôn diếu võ dương ai lâm mộc dương chật vật không chịu nổi quả thực so mùa hè ăn kem ly còn muốn thoải mái lâm mộc dương từ dưới đất nhảy lên một cái con mắt có chút đỏ lên kia là tức giận t ầ n hạo hãn ngươi đây là đánh lén không tính ha ha ha ngươi trên lôi đài chờ ta khiêu chiến mặt đối mặt thế mà lại còn cho ta cơ hội đánh lén cái này lý luận thật đúng là b u ồ n c ư ờ i vậy ngươi cho rằng như thế nào mới không coi là đánh lén có loại ở trước mặt đánh bại ta một cái nắm đấm trong nháy mắt ở trước mắt phóng đại một quyền đánh vào lâm mục dương trên mặt phanh một cái máu mũi bay ra cao ba thước lâm mục dương thất tha thất thể u lui lại hai bước lại ngã ngã xuống rào chắn bên cạnh lần này tính đánh lén sao tần hạo han phất phất tay vứt bỏ bị thương nhiễm vết máu ha, ha ha ha chết cười lão tử đáng đợi à cũng dám tại tần hạo hãn trước mặt phách lối đại học xem ra là chứa không nổi ngươi Ô ô ô ồ lâm ca ca ngươi đây là xương rồi sao lâm mục dương cảm giác đời này mặt giờ khắc này đều mất hết vừa mới tần hạo hãn đánh lén hiện tại thế nào hắn nhảy lên từ dưới đất bỏ dậy tần hạo hãn ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ ta lời nói vẫn chưa nói xong vậy thì tốt lần này ngươi có cái gì một lần nói ra miễn cho còn nói xong đánh lén nói liền nói ta trời chết ngươi bị tần hạo hãn đột nhiên ra tay làm lật hai lần lâm mục dương rốt cuộc bưng không dậy nổi cao thủ g i đỡ hắn cũng chủ động ra tay đánh lén nói được nửa câu trường kiếm pha không thẳng đến tần hạo hãng hết hầu trái tim hai chỗ yếu hại đây mới là đánh lén hơn nữa ra tay chính là chạy giết người đi đối mặt lâm mục dương đột nhiên phát động tập kích tần hạo hãn động cũng không động hai mắt ngưng lại tinh thần sung kích đ ạ t đến hoàng tinh n i ệ m sư tần hạo hãn tinh thần lực hoàn toàn không phải lâm mục dương loại này liền cam tinh ba mươi đều không có đạt tới tinh thần n i ệ m sư có thể chống cự dù là hắn mang theo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền cũng giống như nhau hiệu quả một kích đi qua lâm mục dương đầu giống như bị súng bắn tỉa đối diện đánh trúng thân thể ngựa ra sau t h ẳ n g tắp ngã xuống đất hai thanh phi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ coi như lan g một tiếng rơi trên mặt đất tần hạo h á n lạnh lùng nhìn lâm m ộ c dương tinh thần sung kích võ giả chiến đấu tất yếu thủ đoạn một t r ò n g lần này xem như đánh lén sao lâm m ộ c dương nằm trên mặt đất trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng hắn nhưng là cam tinh niệm sư à còn mang theo dây chuyền thậm chí ngay cả một chút tinh thần sung kích đều ngăn cản không nổi chẳng lẽ hắn cùng tần hạo hãn t r i n lệnh cứ như vậy lại sao cho tới bây giờ liền cho là mình là mạnh nhất lâm mục dương có chút không chịu nổi loại đả kích này nhưng là t r u n g quanh còn có vô số người đang nhìn nếu là hắn như vậy nhận thua chỉ sợ đời này đều sẽ bao phủ tại tần hạo h á n cái bóng dưới dáng chống đỡ lấy đứng lên hắn thở hôn h ể nói tần hạo h á n ngươi cũng chính là tinh thần lực tương đối mạnh có loại không cần tinh thần lực chúng ta chiến đấu một trận tần hạo h á n khẽ gật đầu có thể lâm mục dương lúc này mặt cũng là từ bỏ vừa mới cái loại này cách không dẫn dắt thủ đoạn cũng không cho phép dùng ta đoán kia là ngươi tinh thần lực thủ pháp một trong tần hạo h á n mỉm cười cũng có thể lỗi người phía dưới đài nhìn không được lâm mục dương mày có xấu hổ hay không a Cái cho cái cho kia này không cho dùng cái kia không cho dùng, đây lâm à đài này là lôi đài luận lên liền lĩnh Long l không ngươi đại biểu long đằng tới khiêu chiến, đem để đánh Đúng Đằng được. Tần Hán chính mình bản còn chính nhìn võ sao. khoát Hạo Dứt dám cột tốt. thế, mục dương phẫn nộ nhìn về phía dưới đài các ngươi câm miệng cho ta t ầ n hạo h á n đều đồng ý các ngươi bận tâm cái gì hắn còn có một ít f a n cùng tại lên tiếng ủng hộ hắn lâm ca ca cố lên tần hạo h á n k h o á t k h o á t tay ngăn lại một chút muốn bênh vực kẻ yếu người lâm mục dương không có yêu cầu khác lời nói ta nhưng muốn bắt đầu lâm mục dương nhặt lên kiếm của hắn đánh một trăm hai mươi điểm cẩn thận đối tần hạo hãn kéo ra một cái tư thế bắt đầu đi liệu tinh nhất cấp ba tần hạo hãn tăng tốc độ đến lâm mục dương trước mặt một quyền đánh ra giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống c ư ơ n g đại lực quyền căn bản chính là không thể ngăn cản lâm mục dương cơ múa kiếm không có lên đến bất kỳ ngăn cản hiệu quả bị tần hạo hãn một quyền theo trên lôi đài thả diều thân thể trực tiếp bị đánh ra lôi đài bên ngoài chạy sân vận động một cái góc bay đi mắt thấy lâm mục dương liền muốn gặp trở ngại tần hạo hãn năm ngón tay vừa thu lại cách không n h ế p vật lần nữa s đem lâm mục dương xinh xinh lại kéo về tới trên lôi đài ây hoa ba một ngụm lớn máu tươi theo lâm mục dương trong miệng phun ra ngoài hoàn toàn k h ô n g chế không nổi tần hạo hãn hoạt động một chút cổ tay chính là ngượng ngủng ta vừa mới lại dùng cách không dẫn dắt chủ yếu là ta sợ ngươi đem tường đụng hỏng làm kẻ đầu têu i ta còn muốn bồi sân vận động tiền đây không tính là phạm điều lệ sao lâm mục dương hung tợn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần hạo hãn mặc dù ra vẻ hưu ác nhưng là trong ánh mắt e ngại đã không che giấu được hắn đã khắc sâu nhận thức cùng tần hạo hãn trích l ệ người này căn bản cũng không phải là dưỡng huyết kỳ có thể đối phó mạnh hơn dưỡng huyết kỳ đều không được hắn dự định nhận thua tiếp tục đánh xuống có thể sẽ chết thế nhưng là không đợi hắn mở miệng tần hạo h ắ n lại lên tiếng có phải hay không tay của ta cũng tương đối lợi hại có muốn hay không ta không sử dụng hai tay cùng ngươi đánh một trận vốn dĩ muốn nhận thua lâm m ộ c dương mặt một chút đỏ lên tần hạo hãn ngươi khinh người quá đáng a ta lại thế nào khi dễ ngươi rồi tốt tốt tốt đã ngươi như thế khinh thường ta đây liền không khắc khí lời này thế nhưng là ngươi nói ta cũng không tin ngươi không dùng tay ta còn không đánh lại ngươi lâm mục dương không lo được bị thương lần nữa đứng lên nắm lên hai thanh phi kiếm vừa mới nắm lên kiếm tần hạo hãn lại làm ộ t cái bước nhanh về phía trước một chân đá tới ta hôm nay liền phế bỏ ngươi chân lâm mục dương vung vẩy trường kiếm hung hăng một kiếm chém đi xuống c h a n h ba hòa tinh vậy mà xông ra lâm mục dương phi kiếm thẳng tắp chém vào tần hạo hãn trên đùi thật giống như chém vào sắt trên cây cột một chút gãy thành hai đoạn không chỉ như thế một kiếm này còn không có ngăn trở tần hạo hãn chân thế công bị một chân đá vào trên bàn chân giang dắt một tiếng xương cốt n ư ớ gãy lâm mục dương kêu t h ẳ n một tiếng chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất ôm chân đầu đầy mồ hôi tần hạo hãn hoạt động một chút mắt cá chân xem ánh mắt của ngươi tựa hồ vẫn là k h ô n g phục có muốn hay không ta liền chân cũng không cần đối phó ngươi đây vốn dĩ đã tuyệt vọng lâm mục dương không khỏi lại g i ấ y lên một chút hy vọng hắn vốn dĩ dự định vô luận tần hạo hãn nói cái gì hắn đều lập tức nhận thua thế nhưng là tay chân đều không cần còn không cần tinh thần lực chiến đấu như vậy chính mình còn không thể đánh thắng sao vậy mình thật chính là một cái phế vật trực giác nói cho hắn biết tần hạo hãn cái này có vẻ như trung hậu gia hòa tuyệt đối mục đích không thuần nhưng là lý trí nói cho hắn biết đối phương hẳn là đang hư trường thanh thế không dùng tay chân làm sao chiến đấu hắn hoàn toàn không nghĩ ra được bất quá lâm mục dương lần này thông minh một chút hắn đánh bạc ra mặt mà nói vậy cũng không thể dùng đầu gối cùng cử tay tần hạo hãn cười gật đầu có thể lâm mục dương lần nữa nâng lên chiến đấu dục vọng khập khanh đứng lên dưới đài mọi người điên cuồng ồn ào liền lâm mục dương fans đều nhìn không được thật sự là không có mặt cho hắn cố gắng lên lâm mục dương cũng không quản được nhiều như vậy vì rời đi mặt đất đi hướng sinh mệnh chi tru hắn cái gì đều không thèm đếm sỉa cầm trong tay phi kiếm nhảy lên một cái tần hạo hãn đây hết thể đều là ngươi tự tìm ta muốn mạng của ngươi một kiếm chém xuống tần hạo h á n sau lưng một đầu hoàng kim cự long bút lên huyết mạch áp chế lâm mục dương còn không có quá quan tâm hắn cho là chính mình có chân long huyết mạch chẳng lẽ còn sẽ bị người áp chế hay sao thế nhưng là hắn làm sao biết tần hạo h á n đây là long vương huyết mạch hơn nữa áp chế đặc biệt hung ác toàn thân hơn phân nửa khí lực trong nháy mắt biến mất cái này đây không có khả năng lâm mục dương trong mắt đều p h ó n g đại không thể tin được một màn này tần hạo hãn cái này cũng không phải đơn giản áp chế lĩnh vực lực lượng tùy theo mở ra trực tiếp áp chế đối thủ thành thực chế đối áp sáu lâm ự thực lực vực, c cách cắt cảnh cùng Vốn vô đối liền nhau thành, phương đang tăng thành, tình dĩ một trời một thê thảm. lại l giảm gia sáu ba mục dương tại tần hạo hãn trong mắt động tác chậm như ốc s e n hắn phong dong cất bước tiến lên cắn một cái tại lâm mục dương cầm kiếm trên cổ tay xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn ai ai ai đau a lâm mục dương tay đau càng đau chính là tâm tâm không có cách nào không thương muốn gỡ nào cứng cỏi trái tim mới có thể thừa nhận này liên tiếp đã kết nhà chương bốn trăm linh một cao quý thượng đảm nhân lâm mục dương ruột đều phải hối hận xanh hắn vạn vạn không nên tin tưởng tần hạo hãn cái này mặt người dạ thú ra hỏa cái gì không dùng tay không cần chân không cần tinh thần lực người này hoàn toàn có vô số loại phương pháp có thể đem chính mình ngược sát hiện tại bày ra loại này huyết mạch đắp chế cùng kia không nhưng ngăn cản r ằ n g đều mang đến cho hắn cả đời khó quên giáo huấn hắn nghĩ phải cố gắng dùng một cái tay khác cầm kiếm công kích tần hạo hãn một chút nhưng là đã không dám hắn sợ tự mình ra tay lại sẽ cho tần hạo hãn lấy lấy cớ lấy các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn đến ngược chính mình trong miệng của hắn hô lên hai chữ tha m ạ ba câu này lời vừa nói ra những cái kia duy trì lâm mục dương fans đều giống như quả cầu da xì hơi không còn có một chút tinh thần nói thật tần hạo hãn cũng không nguyện ý dùng răng muốn hắn đầu lưỡi lại càng không cần phải nói không thể dùng đã lâm mục dương đã cầu xin tha thứ kia tần hạo hãn cũng liền không nghĩ hạ khẩu hé miệng l ư i về sau một bước hắn cũng dự định kết thúc trận này n h ả m chán nhau kịch lâm mục dương đã gãy tay gãy chân cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt tần hạo hãn một cái chân nhảy lập tức liền nghĩ nhảy xuống lôi đài rời đi nơi này xa xa rời đi đời này cũng không cần lại nhìn tần hạo hãn một chút hắn muốn đi những cái kia theo hắn fans cũng không mặt mùi ở lại đây một đoàn người hô phần phật ra bên ngoài chạy mới vừa tới đến trước cửa tất cả mọi người dừng bước chỉ thấy sân vận động cửa lớn nơi này chân trời một c ỗ mây đen chính đang nhanh chóng bao phủ mà đến thật giống như bao tô đến thời điểm dày đặc mây đen áp đến đỉnh đầu mà này mây đen mục tiêu chính là sân vận động tất cả mọi người tại to lớn cái bóng bao phủ dưới hiện trường thủy tinh ngay lập tức vỡ vụn gió lớn c h ắ n vào l ệ n h thấu xương cương phong lôi kéo lâm mộc dương ra mặt đau nhức gương mặt đều có chút biến hình người chung banh tức thì bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải lộn nào không ít người không thể không tìm công sự che chắn tránh né cố định thân thể không bị này gió lớn thổi đi chuyện gì xảy ra này gió lớn mây đen từ đâu tới thật đáng sợ đây là lại một lần nữa khí hậu kịch biến sao không đúng nơi nào có người đám người thò đầu ra hướng cửa xem thấy được trước cửa có ánh sáng địa phương ba người cùng nhau đi vào trong phòng gió ngao ngao gầm thét tất cả mọi người cơ hồ mắt mở không ra từng khối đá vụn miếng thủy tinh bay múa không ít người tại trận này người làm thiên thai bên trong bị thương mai mới chờ đến lúc đến gió lớn nhỏ một chút bọn họ mới nhìn rõ trong phòng tình huống quần áo cũng không xuất chúng dung mạo cũng không t u ấ n tú nhưng là nương theo gió lớn mây đen bối cảnh ba người này lên sân khấu khi t h ế quả thực điếu tạ c tiên bên trái một người vóc dáng không cao nhìn qua mập mạp mang trên mặt bất cần đợi mỉm cười bên phải một người chừng ba mươi tuổi cao gầy d á n g người cả người như cùng một căn thẳng tắp tiêu thương ở giữa có một cái hơn ba mươi tuổi người nhìn qua có một cô thư sinh khí chất rõ ràng nhìn có chút nghèo túng trong tay lại vẫn cứ cầm một cái quạt xếp đi vào trong phòng hắn đảo mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào tần hạo hãng trên người sau đó soạt một chút mở ra quạt xếp nói cũng kỳ quái quạt xếp mở ra gió lớn tiêu tán mây đen trở nên nhạt mây tản mặt trời ra bực này kỳ dị thủ đoạn quả thực là c h ấ n nhiếp tất cả mọi người ở đây nhưng lại không người nào dám nói thêm cái gì bao quát những cái kia ở đây phóng viên lúc này đều không dám tùy ý dơ lên ca mê ra quay trụt đều bị mấy người này lên sân khấu phương thức c h ấ n nhiếp lâm mục dương nhìn thấy mấy người sau con mắt có chút đỏ lên bởi vì mấy người này hắn đều gặp cầm cây quạt h ư sinh chính là cái kia hứa hẹn mình người hứa hẹn đem hắn mang lên sinh mệnh chi chua người nhìn thấy người này lâm mục dương thật giống như gặp g i a trưởng đầy ngập ủy khuất tìm được chỗ tháo nước khập k h i ễ n chạy tới hắn chỉ vào trên lôi đ à i tần hạo hắn nói chính là hắn chính là người này các ngươi muốn tìm tần hạo h ắ n tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào tuyệt đối không thể làm hắn sống sót hắn muốn tới gần ở giữa cái kia nhâm nấp kỳ thế nhưng là người kia căn bản không có nhìn cũng chưa từng nhìn hắn bên cạnh mập mạc hóa kính liền sẽ hắn ngăn cản lâm mục dương nếu như ta là ngươi lúc này tuyệt đối sẽ không đụng lên tới vì cái gì lâm mục dương có chút không hiểu ha, ha. bởi vì ngươi làm sai chuyện nha cũng dám chủ động bước lên chiến sự nếu như tần hạo h ắ n là ngươi có thể đối phó vậy còn muốn chúng ta làm cái gì lâm mục dương hơi sợ thế nhưng là ta cũng là một mảnh h ả o tâm ta nếu là xử lý hắn các ngươi cũng liền mất việc nếu như ta không được tốt xấu cũng có thể suy yếu hắn một chút hơn nữa các ngươi cũng biết ta là bốn hạng dị năng người sở hữu ta là có giá trị nha xem ra ngươi vẫn là không có h i ể u thân phận của ngươi căn bản không có tư cách tham chiến đến nỗi giá trị của ngươi trên mặt đất tính là không tệ đi nhưng là tại chúng ta nơi nào thật không tính là gì thư sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện của hắn đã hiểu rõ tiễn hắn một thống khói đi lâm mục dương nghe được câu này như bị xét đánh các ngươi nói cái gì các ngươi đáp ứng ta muốn dẫn ta đi tới sinh mệnh đằng sau hai chữ không có nói ra mập mạc hóa kính k ỳ đột nhiên động thủ bàn tay vừa nhấc một quyền đối lâm mục dương ngực đánh tới lâm mục dương ám kêu không tốt nhưng là đối mặt mập mạc công kích hắn cũng không tính quá sợ thực lực của hắn vẫn là vô cùng không tệ cũng từng vượt cấp khiêu chiến giết chết qua hòa kính hắn cho rằng trong ba người này chân chính đối với chính mình có uy hiếp chính là cái kia nhâm đốc kỷ chỉ cần nhâm đốc kỷ không động thủ hắn cho là mình còn có thể thoát đi mập mạp đừng tưởng rằng ta sợ ngươi ta chỉ là không muốn cùng ngươi dây dưa chúng ta sau này còn gặp lại chân sau hướng phía sau nhảy lên hắn muốn bằng vào tốc độ của mình thoát đi sân vận động cửa lớn gần trong găng t ấ p chỉ cần chạy ra cánh cửa này hắn liền có thể bằng vào tinh thần lực lên không hắn tin tưởng mình có thể chạy mất thế giới chi lớn làm sao còn không có chính mình chỗ dung thân đợi đến hắn tìm được cơ hội đi hướng sinh mệnh chi chu nhất định phải những người này trả giá thật lớn thế nhưng là không đợi hắn xông ra cửa lớn mập mạp liền cười lạnh một tiếng tiểu bằng hữu liền không nên chạy loạn khắp nơi nghe đại nhân nói lưu lại đi lời nói quên v ị chỉ dội ra một ngón tay một đạo phá không tình khí bắn ra hóa kính kỳ có thể điều khiển nội lực đây chính là dưỡng huyết không gì sánh được ưu thế vừa mới còn quát tháo phong vân lâm m ụ c dương cứ như vậy chết tại một cái hình dáng không gì đặc biệt mập mạp trong tay nghe được chung quanh tiếng thét trói thai mập mạp đột nhiên đảo mắt một vòng sau đó dội ra một ngón tay đặt ở bên miệng làm một cái im lặng động tác suýt các tiểu bằng h ữ u không được c âm ỹ không nghe lời liền đưa các ngươi đi cùng hắn t r u n g quanh lập tức lặng ngắt như tờ không người nào dám lại phát ra âm thanh nơi này đại đa số đều là học sinh còn không có trải qua ngoại giới tàn khốc không có mấy người gặp qua loại tràng diện này nghe được chung quanh rốt cục căn tĩnh thư sinh kia mới ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài tần hạo hãn tiểu h o a tử muốn để ngươi ra tới một lần còn thật không dễ d à n g a tần hạo hãn cười nhạt một tiếng như vậy chờ đợi ta ra tới cẩn thận một hồi có thể sẽ hối hận ha ha giống như tần hạo hãn nói lời thật buồn cười thư sinh một cái lại mở ra quạt xếp đánh một chút trong phòng một cái ghế giống như bị quạt xếp gió xoáy lên đi thẳng đến thư sinh trước mắt hắn ngồi trên ghế ghế tự động bay lên không lơ lửng tại cách mặt đất ba mét độ cao vừa lúc có thể cư cao lâm hạ nhìn xuống lôi đài tại trước mắt ta n g ư ơ i căn bản chính là một cái không còn gì khác tiểu bối chỉ cần n g ư ơ i hôm nay có thể tại ta hai người đệ tử trước mặt sống sót ta có thể thả ngươi một con đường sống thư sinh thanh nhẫm nói chuyện không lớn nhưng là trong giọng nói tự tin cùng biểu hiện ra thủ đoạn ở đây không có bất kỳ người nào có can đảm hoài nghi hắn nói tân hạo hãn là lợi hại nhưng k i a muốn điểm cùng ai so lâm mục dương cũng rất lợi hại tại cái tên mập mạp kia trước mặt liền một ngón tay đều không chịu nổi một kích liền bị xử lý tân hạo hãn mạnh hơn còn có thể mạnh hơn cái tên mập mạp kia sao người ta thế nhưng là hóa kính thời đỉnh cao cho dù có một tia tại mập mạp thủ hạ mạng sống cơ hội bên kia còn có một cái người gầy đâu hai người liên thủ hắn còn có thể ngăn cản được sao húng chi còn có một cái càng khủng bố hơn nhâm đốc kỳ ở đây bọn họ không phải không thấy qua cao thủ nhưng là như vậy khí thế bạo dạp xâm lược tính mười phần cao thủ bọn họ thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy chẳng lẽ tần hạo hắn hôm nay phải chết ở chỗ này có ít người muốn vụ n trộm báo cảnh sát nhưng là kinh hãi phát hiện cái này trong phòng vậy mà không có tín hiệu cái này chẳng lẽ cũng là bọn hắn dợ cho quỷ rất nhiều người nơp lo sợ đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết tiến hay lùi động cũng không dám động trong mắt bọn hắn trước mắt thư sinh chính là bọn họ cuộc đời ít thấy rất lớn b u ồ n lớn nhất nhân vật phản diện nhìn thấy tất cả mọi người bị khí thế áp chế mập mạp cùng người gầy đậu hai người hoạt động một chút mắt cá chân bóp bóp nắm tay đôi tần hạo hãn lộ ra n h e răng cười hắc hắc rất nhiều năm các ngươi những n à y hết ngồi đáy giếng tiết mục cây nhà lá vườn sống còn thật dễ chịu nhà mà ngươi tần hạo hắn tại đám nhà quê này bên trong uy phong bát diện có phải hay không cảm thấy chính mình đã vô địch cùng mập mạp cười đùa tý tưởng khác biệt người gây lạnh l ù n nói ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng tại thực chất ở bên trong người như ngươi cũng chỉ là nô lệ thậm chí đại đa số người liền làm nô lệ tư cách đều không có hôm nay chúng ta sẽ làm cho ngươi rõ ràng gặp được cao quý người thời điểm ngươi hẳn là l ạ như thế nào phản ứng tần hạo hãn con mắt có chút n h e o lại ta hẳn là có phản ứng gì mập mạp cùng người gầy nhảy lên bên trên lôi đài mập mạp hừ một tiếng phản ứng chính là vì trên mặt đất đem ngươi toàn bộ đem sinh mệnh của ngươi đều kính dân ra tới vì cao quý người nỗ lực sở hữu này chính là ngươi cả đời vinh quang ngươi gầy tiếp lời bất quá xem ngươi cũng không có cái này giác ngộ cho nên người như ngươi cần phải giáo hóa mập mạp tiếp tục từ hai chúng ta mang ngươi thấy đại thiên thế giới để ngươi mở mắt một chút ngươi dạng ân điển ngươi hẳn là cảm thấy may mắn hiện tại liền làm hai chúng ta cho ngươi đến một trận vỡ lòng giáo dục đi mập mạp cùng người gầy nói một đại thông sau đó trên người đồng thời khí thế bộc phát một đầu hai đầu ma lang một đầu đại địa c u ồ n hùng đồng thời xuất hiện tại hai người sau lưng đổi lại người bình thường bị hai người bọn họ uy hiếp đe dọa tăng thêm một chiêu này huyết mạch bộc phát chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa nước tiểu thậm chí bọn họ còn chờ mong chương ờ bốn trăm linh hai trò chơi tử vong tại mập m ạ p cùng người gầy xem ra đối mặt với chính mình hai người tiến công tần hạo hãn chỉ có hai loại lựa chọn hù chết hoặc là bị giết chết vô luận chống cự không chống cự kết cục là sẽ không thay đổi hơn nữa hắn cơ bản là không thể nào có dũng khí chống cự đối mặt thực lực vượt qua bản thân cực hàng người hắn còn có thể đứng ở chỗ này đã đáng quý thế nhưng là đối diện tần hạo h ắ n chẳng nhưng đứng hơn nữa nhắm mắt lại mặc dù tinh thần nghiệm sư không cần dùng con mắt đồng dạng có thể xem thế giới nhưng đối mặt bọn hắn hai cái đây không thể nghi ngờ là một loại xem thường hành vi chính là không biết sống chết hai người bọn họ cảm giác bị mạo phạm đối với sinh hoạt tại mặt đất người bọn họ ở trong lòng liền có một loại kỳ thị cảm giác những người này vô luận phương diện nào đều không thể cùng sinh mệnh chi chu người so sánh chỉ có bọn họ đạt đến cảnh giới nhất định mới có tư cách tiến vào sinh mệnh chi chu đi cảm nhận thượng đẳng nhân thế giới mà những này liền bát phẩm cũng chưa tới mặt đất nhất tộc cũng dám tại trước mặt bọn hắn dương a i mặc dù bọn họ không tốt công bố chính mình thân phận nhưng lại muốn cầm tần hạo hắn máu đến làm người chung quanh nhìn xem b ạ o phạm bọn họ là một cái kết cục gì người g â y cả người trực tiếp nên đón tiếp lấy lập trường như đ a o trên cánh tay của hắn nổi lên một tầng kim loại ánh sáng lộng l â y kia là dị năng của hắn t a tay đ a o chạm giết các ngươi những này nô lệ đã chín trăm chín mươi chín ngươi chính là kia thứ một nghìn cái nhìn thấy người gầy ra tay rồi mập hai tay ôm ở trước ngực chính là đáng tiếc bị ngươi vượt lên trước một bước ông ba người gây một đau ở trong h ư không mang theo một g i ả i lụa giống như ánh sáng không phải hư ảnh mà là chân thật một đạo bạch quang bạch quang đi qua địa phương lôi đài tại phân liệt lăng không thủ đau trực tiếp cắt ra lôi đài bạch quang mục tiêu chính là tần hạo hãn ba bốn bạch quang theo tần hạo h ã n thân thể chính giữa lướt qua đằng sau lôi đài hàng rào dây thừng l ố t b ú t đứt gãy đạo bạch quang kia thế đi không giảm trên mặt đất mang theo một đường danh thật sâu khe vẫn luôn kéo dài đến sân vận động ngoài cửa vừa vặn sân vận động ngoài cửa một chiếc xe tải đi qua đầu xe đi qua toa xe thì là bị hoàn toàn cắt xuống trên mặt đất giống như nước da đồng dạng đã c ẩ m thạch sàn nhà gạch đã vỡ nát một đạo câu theo lôi đài kéo dài đến bên ngoài dạng này thù đ a o xem người ở chỗ này trong lòng rún sợ lôi đài đều cắt ra nha ô tô đều cắt đứt gặp qua hoa kính kỳ chiến đấu nhưng là cho tới nay chưa thấy qua mạnh như vậy hoa kính dạng này thù đ a o ai có thể chịu nổi tần tần hạo hắn đâu mọi người c h ấ n kinh sau khi mới phát hiện tần hạo hắn không thấy thù đ a o theo hắn trên thân thể sẽ qua bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ chết nhưng là không nghĩ tới người vậy mà cấp tốc làm nhạt biến mất thời gian cũng liền tại một hai giây bên trong đây là tình huống như thế nào người làm sao một chút liền không có rồi thủ đao xẹt qua chính là hư ảnh hẳn là thuấn di có một người nói ra thuấn di hai chữ người gây đột nhiên ngầm đầu trong mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc bởi vì hắn nhìn thấy t ầ n hạo hãn ngay tại đỉnh đầu hắn ước chừng hai mươi mét nơi đứng ở trong hư không mắt vẫn nhắm như cũ không được hoàng tinh n h i ệ m sư người gây trong lòng vô cùng kinh hãi khó trách bọn hắn ở cửa trường học chặn đường t ầ n hạo hãn không có vây lại nguyên lai ra hỏa này có thể tùy thời t u ấ n di ra tới hắn không phải không gặp qua hoàng tinh nghiệm sư là cho tới bây giờ chưa thấy qua còn trẻ như vậy hoàng tinh nghiệm sư tùy tiện kêu đi ra một cái hoàng tinh nghiệm sư chỉ sợ đều phải bốn mươi tuổi trở lên tần hạo h ắ n dựa vào cái gì hắn lo lắng tần hạo h ắ n sẽ đối với chính mình phát động tinh thần sung kích lập tức bàn tay vừa nhấc coi như ngươi là hoàng tinh nghiệm sư cảnh giới của ngươi cũng là quá thấp đi chết đi Ông ba. Một đạo ánh đao bay lên không, không ánh lên thẳng đến không chung tần hạo hắn đánh tới. Ở mà ba. quang quanh ba. bay ba. đao Đao Một Ấm ấm tới. đạo hạo nhưng là vẫn không có đánh trúng tần hạo hãn tại phía sau ngươi vẫn luôn tại quan chiến mập mạp đột nhiên bạo khởi một quyền đối người gầy đằng sau đánh tới bởi vì tần hạo hãn trực tiếp tuấn h di đến sau lưng của hắn người gầy cũng bối rối quay đầu thủ đao trực tiếp về sau cắt kết quả tần hạo hãn lại biến mất lần này chỉ tuấn h di không đủ một mét khoảng cách lần nữa xuất hiện tại người gầy sau lưng nếu là hắn không quay người bây giờ còn có thể nhìn thấy tần hạo hãn quay người lại đem phía sau lưng để lại cho tần hạo hãn con dao của hắn không có đánh trúng tần hạo hãn lại vừa vặn cùng mập mạp một quyền x ả ra va chạm Mập mạp muốn c hai i viện lại người người hắn, tần hắn không đánh trúng, ngược nhà đánh người một nhà. hạo h kết một quả có một người đều dùng không nhỏ khí lực, va ộ i vàng trong thu t lúc đó y lại đã không chạm ò n kịp rồi, va c vẫn là sinh là h ra. p ư còn Hai chạm không có phân ra thắng bại một thanh trường đao đã theo người gầy giữa lưng cắm vào xuyên qua lồng ngực trực tiếp lại đâm xuyên qua mập mạp trước ngực một đao kia là như thế tinh chuẩn đánh giết người gầy đồng thời còn đâm xuyên qua mập mạp trái tim hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thân thể lung la lung lay phải ngã địa nhưng là thân thể của đối phương còn tại đao một phía khác cố định lẫn nhau lôi kéo đau đớn kịch liệt da tốc máu tươi dẫn ra ngoài cũng da tốc tử vong của bọn h ắ n n g ư ơ i người t ầ n hạo han khoát tay thu hồi hóa huyết ma đao khoe miệng lộ ra một cái cười lạnh đối người gây kia nói ta sở dĩ để ngươi nhảy nhót một hồi là bởi vì ta nghĩ một lần giải quyết hai người các ngươi như vậy tỉnh p h i ề n p h ứ c ta là một cái chán ghét p h i ề n p h ứ c người hóa huyết ma đao bị rút đi người gây cùng mập mạp ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống cường đại ăn m ò n lực đã tan giã bọn họ ngũ tạng lục phủ thần tiên đến rồi cũng không có hồi thiên tri lực tân hạo han ánh mắt rơi vào không trung thư sinh trên người nhìn thấy dưới tay mình tử vong đều không thi cứu ngươi cũng coi là một kẻ lanh k h ố c thư sinh lay động quá x ế p không phải ta không muốn cứu mà là học nghệ không tinh người căn bản cũng không có cứu giá trị đây là ta phát tác thư sinh nhìn một chút chung quanh cái này sân vận động vị trí không sai viên viên như cái mộ phần vừa vặn xem như ngươi trôn xương chỗ đi t ầ n hạo hãn hai tay cầm hóa huyết ma đao biết thư sinh tuyệt đối khó đối phó lúc này một cái phóng viên đối t ầ n hạo hãn nói t ầ n hạo hãn ngươi không cần phải sợ ta đã báo cảnh sát tân hạo hãn xứng sở quay đầu nhìn về phía hắn ngươi báo cảnh sát đúng vậy à người này là nhâm đốc kỳ ngươi đừng đánh nữa đánh không lại kinh thành cảnh sát tốc độ rất nhanh ta là hai phút đồng hồ trước đó gọi điện thoại đ o á n trường lập tức tới ngay hắn vừa mới nói xong bên ngoài truyền đến c ọ i cảnh sát thanh âm cảnh sát đến rồi t ầ n hạo hắn hơi khẽ to mày trước mắt hắn cái này nhâm đốc kỳ thư sinh là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ hơn nữa đối phương là theo sinh mệnh chi chủ đến căn bản không quan tâm địa phương cảnh sát thất thúc hơn nữa cảnh sát đến liền sẽ có rất nhiều phiền thức tân hạo hắn cũng không muốn kéo vào những phiền t o á i này bên trong đi người ở bên trong nghe mau từ trong phòng đi tới hai tay ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất không thì chúng ta liền muốn khai thác hành động cảnh sát cũng biết nơi này mấy ngày nay có lôi đài nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng đã vượt ra khỏi lôi đài phạm trụ. sân vận động lều đình sập trước cửa còn có một đạo danh sâu vừa nhìn liền là võ giả tạo thành ô tô bị cắt thành hai nửa hơn nữa vừa mới báo cảnh sát người nói bên trong có nhân viên thương vong đã có người báo cảnh sát cảnh sát liền nhất định phải tới thăm xem bên ngoài một mảnh rầm rầm nạp đạn lên nòng thanh âm người ở bên trong nghe lập tức ra tới liền coi như các ngươi là võ giả chúng ta cũng có võ giả đội chấp pháp không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tần hạo hãn nhìn lấy thư sinh không thì chúng ta đi trên trời đánh thư sinh cười ha ha tần hạo hãn quá ngây thơ đi ngươi là hoàng tình kỳ tinh thần nhậm sư ra đến bên ngoài ngươi nếu là muốn chạy ta chỉ sợ đều chưa hẳn có thể bắt lại ngươi cho nên ngươi cũng không cần dùng tới náo cân tần hạo hãn lại nhìn về phía người chung quanh chúng ta chiến đấu dư ba không nhỏ khiến cái này ngươi rời đi đi thư sinh liếc mắt nhìn nhìn tần hạo hãn một chút nghe ngươi ý tứ ngươi còn để ý này chút tính mạng con người tần hạo hãn sửng s ố một chút trong những người này có rất nhiều bạn học của hắn trong đó có ít người lúc trước lão bằng hữu chẳng hạn như thi đông lưu hoa lạc vũ những người này hiện tại cũng đều đi tới kinh đại đi học liền trong đám người muốn nói quan tâm cũng không thể xem như đặc biệt quan tâm muốn nói không quan tâm cũng không có khả năng không có chút nào quan tâm ngắn ngủi t h ầ n sắc phản ứng bị thư sinh bắt được trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh đã như vậy vậy thì càng không thể để cho những người này rời đi nói hắn giơ tay lên bên trong quạt xếp đối cửa đánh một chút một màn kinh khủng xảy ra dưới chân mặt đất trực tiếp bị này một quạt phiến dậy mấy mét độ dày to lớn bùn đất nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên một tiếng ầm vang liền đụng vào sân vận động trước cửa ánh sáng bên trong phòng một chút tạm đạm đi khá nhiều toàn bộ cửa trước nơi đã bị triệt để phá hỏng tiếng gọi cảnh sát một chút nhỏ đi rất nhiều trong phòng một mảnh bối rối các ngươi những người này tốt nhất ngoan ngoãn ai tái phát ra tạc âm hắn nhất định sẽ chết rất khó coi người chung quanh không có dám nói chuyện cái này thư sinh biểu hiện ra thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cảnh sát bên ngoài thấy cảnh này lập tức điều khiển xe bay thẳng đến lều đình nơi người ở bên trong nghe lập tức từ bỏ chống lại không thì chúng ta liền tiến công thư sinh cầm lấy cây quạt rung hai lần đột nhiên mở miệng tần hạo hãn chúng ta tới làm trò chơi đi thời khắc đ ể phòng tần hạo hãn sững sở trò chơi gì ta xem một nhóm người này bên trong hẳn là có cùng ngươi quan hệ không tệ người mà ta lại là một người nhân tử cho nên vì để tránh cho ngươi chết sau quá cô đơn ta quyết định khiến cái này dưới người đi của ngươi đến nỗi ngươi muốn cho bao nhiêu người của ngươi vậy quyết định bởi tại biểu hiện của ngươi tần hạo hãn không có quá nghe hiểu nhưng là bản năng cảm thấy không phải chuyện tốt thư sinh tiếp tục nói người bình thường tại không hô hấp tình huống dưới ước chừng ba phút đồng hồ liền sẽ chết Hóa kính kỳ trong ở xuống qua cũng không Hiện bên giả võ vượt tại sẽ phút. ta t đem r vùng không gian này không khí rút đi tuyệt đại tuyệt rút bộ phòng ậ vậy n bọn hắn hô hấp càng thêm khó khăn. Như vậy có người chỉ có thể sống sót một phút đồng、hồ. những người khác cũng không đồng trong để được thể hô hấp thêm khó chỉ phút hồ, khác phút hồ. phút, h p có có sót vượt qua được 5 phút đồng hồ. 5 phút, trong phòng người ngoại trừ ngoài ta ngươi đều sẽ chết nếu như ngươi tần hạo hãn có thể tại trong vòng năm phút đánh bại ta mở ra mảnh không gian này phong tỏa ngươi liền có thể cứu một số người nếu như làm không được như vậy những người này liền đều là ngươi vật bồi táng thế nào ta có phải hay không rất nhân tử à, à, à. thư sinh tố chất thần kinh cười vài tiếng đột nhiên vung trong tay quá xếp tả h ư u hai cỗ gió lốc đất bằng dâng lên giống như vòi rồng đồng dạng nối liền đất trời trong phòng không khí cơ hồ trong nháy mắt liền bị rút khô mà trần nhà nơi nào xe cảnh sát dứt khoát không biết bị c u ố n đến địa phương nào đi hắn lần nữa phẳng lấy r u ộ i ra cây q u ạ t nhẹ nhàng khẽ đảo đêm tối buông xuống một mảnh đêm đen màn bao phủ toàn bộ sân vận động t r u n g quanh vang lên từng đợt khó chịu ách ách âm thanh tất cả mọi người không thể thở nổi tân h ạ hãn trò chơi bắt đầu chương bốn trăm linh ba phá cục thư sinh vô cùng tự tin đừng nhìn tần hạo hãn một chiêu giết chết hắn hai người thủ h ạ hắn thấy kia đơn giản chính là hoàng tinh n i ệ m sư thuấn di phát huy k ỳ hiệu mà thôi tần hạo hãn một chiêu này đối với hắn hai người thủ h ạ đối bản thân hắn là vô dụng bởi vì hắn cũng là một cái hoàng tinh n i ệ m sư sở dĩ làm làm cái này trò chơi tử vong mục đích của hắn chính là không giống tần hạo hãn đ à o thoát hắn tin tưởng tần hạo hãn sẽ không hất ra những người này một mình rời đi đã không thể rời đi vậy cũng chỉ có chết nhìn như trang bức đồng dạng cử động kỳ thật cũng có hắn đặc biệt tâm ý tần hạo hãn ánh mắt dừng lại ở kia cây quạt bên trên không hề nghi ngờ n à y cây quạt là cùng mình thần đăng một cấp bậc bảo vật có đặc thù công dụng mà thư sinh triển hiện ra năng lực không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời ít t h ấ y cường lúc trước đối mặt m ộ t lan khê thời điểm nữ nhân kia cũng đột phá đến nhâm đốc kỳ nhưng là m ộ t lan khê thực lực cùng cái này thư sinh k é m qua xa m ộ t lan khê nhiều nhất là một cái vừa mới có nhâm đốc lực lượng hóa kinh kỳ mà thư sinh đã là nhâm đốc hậu kỳ đối với nhâm đốc kỳ chiến pháp thủ đoạn nắm giữ số lượng siêu việt m ộ t lan khê cách xa vạn giảm cái này đêm tối buông xuống sau bên trong cả thể dục quán lâm vào tuyệt đối trong bóng tối cũng không biết kia cây quạt có cái gì diện dụng trong ầ n này màn g đậy đêm che t p cái, cái bóng, bóng tối t tuyến cả quang n tần hạo hãn tinh thần lực có chút quyết tán tận lực khóa chặt thư sinh vị trí ha ha không thể nha ngươi tinh thần lực lại có thể tại ta màn đêm buông xuống dưới thấy vật xem ra hẳn là lại cho ngươi đến một chút kinh bạo tam trọng dạng mạc cây quạt liên tục đánh mấy lần từng tầng từng tầng bóng tối bao trùm xuống tới làm sân vận động bên trong cơ hồ biến thành chân không không được nhìn không thấy tinh thần lực chỉ có thể miễn cưỡng xem xuất thân trước một mét khoảng cách lại xa một chút nhìn không thấy bất cứ vật gì trong bóng tối chuyển tới một người tuyệt vọng dễ gì kia là sắp gặp tử vong thời điểm tiếng vang có người chết đi t ầ n h ạ hãn đã có dưới người chờ đợi ngươi cái này sân vận động bên trong tổng cộng có ba trăm hai mươi người trong vòng năm phút những người này đem toàn bộ tử vong ngươi có phải hay không rất nóng đ ộ nha có phải hay không trong này có so ngươi so quan tâm người người muốn biết đôi phương chết hay không nhưng lại lại nhìn không thấy ha ha loại cảm giác này nhất định rất lo n g h ĩ à. thư sinh thanh âm trợt xa trợt gần hiện tại hắn cũng không tại một vị trí dừng lại hắn dung nhập cái này hát cám trong không gian giống như du tẩu ở trong bóng tối mát tắc ma kiên nhẫn chờ đợi người nơi này toàn bộ chết đi làm hao mòn tần hạo h ắ n kiên nhẫn đồng thời cũng buộc tần hạo h ắ n sử dụng lá bài tẩy của hắn đây là hắn trải qua vô số lần chiến đấu tổng kết ra phương pháp hắn là nhâm n ư c k ỷ nhưng lại xưa nay sẽ không k i n h thường lấy hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu kinh lại trong sân trường tần hạo h á n hoàn thành hóa kính kỳ sở hữu đột phá mở to mắt hắn cảm nhận được phân thân tình huống bên kia đi hướng sân vận động người căn bản không phải tần hạo h á n bản thể bản thể tại đột phá thời điểm phân thân liền thông qua thuấn di đi sân vận động bởi vì một khi tiến vào hóa kính kỳ tần hạo h á n liền không có đại biểu câu lạc bộ võ đài tư cách cho nên hắn kẹp lấy thời gian trôi qua xem ra phân thân của ta gặp được phiền thoái cái này nhâm đốc kỳ thực lực có chút vượt qua tưởng tượng tần hạo hãn tiến vào hóa kính sau hắn tự tin đã có thể đối kháng đại đa số nhâm đốc cừng giả nhưng là rất rõ ràng hiện tại cái này thư sinh thuộc về nhâm đ ố c bên trong người n ộ i v ậ t không nói trước hắn năng lực thực chiến như thế nào vẹn vẹn những này quỷ dị thủ đoạn liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể ứng phó cần phải đi một trận chiến này tuyệt đối không thể truyền tâm niệm vừa động tần hạo hãn bản thể đã đi tới sân vận động bên ngoài ồ khóa chặt sân vận động bên trong bộ toa độ vậy mà không có có thể thuấn di đi vào cái này thư sinh kết giới mạnh như vậy sao đêm tối buông xuống rõ ràng là một chiêu kết giới lại có thể dự phòng thuấn di tiến vào cái này khiến tần hạo hãn đối thực lực của đối phương lại có một cái nhận thức mới đến nơi này hắn liền thấy chung quanh khắp nơi đều là xe cảnh sát từng đội từng đội xuống ống đầy đủ cảnh sát đem nơi này vây chật như n ê m c ố i nhưng là những cái kia xe bay cũng tốt phi hành khí cũng tốt nhưng không có có can đảm tới gần sân vận động hiện nhiên là bị vừa mới thư sinh một chiều kia vòi rồng do sợ chung quanh quảng trường đã giới nghiêm cấm người bình thường xuất nhập đi qua có xe cảnh sát tại cầm bộ đ á m kêu gọi hô để bọn hắn trong bộ môn cường giả hiện trường đã có mấy cái hóa kính kỳ người đến nhưng là xem đến tình huống nơi này bên trong đều là một mặt trịnh trọng còn có vừa mới vòi dòng vừa mới khí tần ứ c cảm cường cận. đều để bọn hắn cảm thấy cường tồn tại, không người nào dám tùy tiện thấy giả dám tại, tùy tiếp t hạo hãn quốc, quốc, quốc an tổ trưởng cảnh sát rõ ràng có chút lần ra bởi vì căn cứ hắn biết tình huống bên trong ngay tại hẩu đấu trong đó một phương hẳn là tần hạo hãn Làm s cả cảnh i này sát không dám trì hoãn lập tức gọi tới dẫn đội cảnh sát cảnh sát cấp tốc kiểm tra một hồi tần hạo hán chứng kiện sau đó ba cưới trào tần tổ trưởng vậy văn ngươi tần hạo hán gật gật đầu cấp tốc hướng đi sân vận động quốc can chứng kiện rất lâu không dùng hiện tại lấy ra thật đúng là dùng tốt nếu không thật đúng là không tốt tiếp cận thân thể nhảy lên một cái thật ầ n mạnh n kết giới lực lượng muốn đi vào sân vận động đánh vỡ hắn phong tỏa cứu người đầu tiên liền muốn đánh phá tầng này kết giới bình thường mà nói bên ngoài kết giới bộ đều là năng lực kháng đoàn mạnh từ bên trong thử xem đi、3. tần hạo hạn phân thân tại sân vận động bên trong mặc dù có kết giới ngăn trở nhưng là tư duy nhưng vẫn là đồng bộ bản thể phân thân chỉ có một tầng kết giới ngăn cản lẫn nhau lại không thể gặp mặt một cỗ mạnh mẽ khí tức theo điểm trong thân thể dâng lên phân thân thực lực theo bản thể tăng lên bản thể vừa mới đột phá phân thân cũng có thể đột phá không có bản thể đột phá đứng lên phiền thoái như vậy hết thể đồ vật giống như trong nháy mắt sao chép đồng dạng phân thân thẳng lên hóa kinh kỳ ầm ba một cỗ khí lang ở chung quanh tuân g a bóng núp ních cho h á cám sân vận động bên trong mang đến một chút không khí hh <cười> không giả bộ được phải không tân hạo hãn ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề ngươi cây n à y đã tại hóa kính kỳ điểm tới hạn trên tâm niệm vừa động liền có thể đột phá vẫn luôn đệ nén thực lực chính là chờ ta mắc câu đi qua cùng ngươi cận thân chiến đấu lâu đi đáng tiếc âm mưu của ngươi bị ta khám phá căn bản là vô dụng võ tri địa tại cái này tuyệt đối hắc cám đêm tối trong kết giới ngươi liền chậm rãi chờ chết đi không biết thư sinh từ nơi đó đột nhiên đánh ra hai lần công kích trong phòng có mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hắn bắt đầu giết người tân hạo hãn bây giờ căn bản không quản được nhiều như vậy muốn đánh vỡ cái này đem tối kết giới biện pháp không phải là không có chỉ cần thần đăng trong tay lập tức liền có thể phát sáng phát nhiệt thần đăng cùng cây quạt là một cấp bậc bảo vợ hẳn là sẽ không nhận hắn kết giới áp chế chỉ là thần đăng trước mắt tại bản thể trong tay nhất định phải đánh vỡ kết giới mới có thể cầm tới khoát tay lấy ra hóa huyết ma đao băng vào tự giác thần hạo hãn bay lên không thẳng đến lều đỉnh kết giới bên cạnh vợt tới thanh nhi mặc dù không lúc trước thi nhưng lại có được kết hết t h ể năng lực nàng nhanh chóng thần hạo hãn tính toán tần đại ca phía trên ba điểm tám m nơi suất đao kia là kết giới bích trướng vị trí rõ ràng không có một phân một hào t r í c h lệnh tần hạo h á n đến vị trí kia hung hăng thay phiên hóa huyết ma đao đem giờ phút này đạt đến mười bốn vạn công cân nhiều lực lượng thi trẻ ra một k í c h doanh ra huy kiếm chém không khí rút đao đoạn thủy chảy một k í c h xuống không c h u n g có hơi hơi lo lắng nhưng lại không năng động giao kết giới mảy may ha ha ha ha c ư ờ i chết ta rồi tần hạo h á n a tần hạo h á n ngươi thật đúng là một cái hết ngồi đáy giếng đáng thương con cóc chẳng lẽ không biết ta loại này linh bảo cấp bậc kết giới đều có được chủ nhân gấp đôi lực đạo sức thừa nhận sao muốn đánh vỡ ta kết giới ngươi liền muốn có được vượt qua ta gấp đôi lực quyền mới có thể làm đến ta chỗ này không ngại trực tiếp nói cho ngươi quyền lực của ta trình độ đã đạt đến một trăm sáu mươi năm ngươi chưa từng có cao như vậy lực quyền số lượng sao coi như ngươi có ngươi có thể có được ta gấp đôi sao ha ha ha t ầ n hạo hãn không nói gì trong lòng nhanh chóng tiến hành tính toán thư sinh quả nhiên đủ mạnh lại có một trăm sáu mươi năm lực quyền này tại nhâm đốc bên trong cũng hẳn là cờ giả muốn vượt qua đối phương gấp đôi đó chính là nhất định phải đánh ra ba mươi ba vạn lực lượng mới được ta đây là phân thân nếu như hóa thú lời nói l ự c đạo còn có thể tăng lên năm mươi đó chính là hai mươi hai vạn l ự ợ c quyền còn kém mười vạn đơn độc dựa vào phân thân không đạt được bất quá bản thể của ta cùng phân thân nếu như đồng thời ra tay đồng thời tập trung lực lượng tại một chút là rất có thể đem kết giới đánh vỡ người khác hai người phối hợp không có khả năng như vậy ăn ý ta lại không có vấn đề bởi vì ta cái này căn bản là một người nghĩ tới đây tần hạo hãn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng giả thân giả quỷ hôm nay trước hết đánh vỡ ngươi cái này quỷ kết giới sau đó lại muốn mạng của ngươi giống một tiếng to lớn thú giống qua đi tần hạo hãn phân thân lộ ra nó nguyên thân một đầu cao tới mười mét tựa như tiền sử cự thú tóc đỏ đại tinh tinh xuất hiện ở sân vận động trong phòng chương bốn trăm linh bốn tuyệt sát tần hạo hãn phân thân xuất hiện là vẫn luôn nằm chắc thắng lợi trong tay thư sinh biến sắc cái này đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi là một đầu biến dị thú không thành không đúng rồi biến dị thú lời nói m u ố n cựu phẩm mới có thể hóa thành hình người đây là tình huống như thế nào thư sinh sắc mặt nghiêm túc đứng lên hắn đã ý thức được không đúng nhưng là hắn vẫn là phi thường tự tin coi như tần hạo hãn có thể biến thành một đầu đại tinh tinh vẫn như c ũ không có khả năng đánh vỡ chính mình đêm tối kết giới ba mươi ba vạn l ự c quyền kia đ ố i với không phải nhâm đốc kỳ người tới nói hoàn toàn là một cái để cho người ta tuyệt vọng số lượng hắn nhìn thấy đại tinh tinh nệ đánh một cái ngực sau đó nhảy dựng lên một quyền truy hướng về phía trần nhà kết giới bích trướng kết giới lay động một cái nhưng là đêm tối như trước vẫn là đêm tối cũng không có ánh sáng tràn vào tới đương u ồ n phí sức lực ngươi không thể nào làm được hắn ẩn ẩn có một ít tim đập nhanh bởi vì hắn cảm giác được vừa mới tần hạo hãn một quyền đánh đi ra lại có vượt qua hai mươi vạn lực quyền này nhất định cảm giác ta bị sai hắn chỉ là một cái vừa mới đi vào hóa kính võ giả làm sao có thể có được nhâm đốc kỳ đều không đạt được lực quyền đâu mặc dù đối với chính mình kết giới rất sâu xa lòng tin lúc này hắn cũng không muốn để cho tần hạo hãn tiếp tục nổi điên đi xuống đủ rồi tần hạo hãn ngươi hẳn là kết thúc thư sinh tâm thái đã không thể tiếp tục tỉnh táo hắn vung vẩy qua xếp l a n g không phát ra một đạo đợt công kích đối diện đại tinh tinh lại hoàn toàn không có nhìn hắn một chút nhảy dựng lên né tránh đợt công kích thời điểm to lớn nắm đấm lần nữa đánh phía kết giới cùng lúc đó Bên ngoài k ế thứ ba một đạo hồ quang điện tại kết giới thượng nhảy vọt một chút cái này hắc cám kết giới lập tức xuất hiện một cái khe theo trong phòng nhìn qua thật giống như một bộ kỳ dị thiên tượng bầu trời tăm tối bên trong một tia chóp xẹt qua bầu trời đêm sinh sinh tương dạ không xé rách trong phòng đã gần như ngạt thở người lập tức cảm thấy một cỗ không khí tràn vào cái gì thư sinh trong mắt một chút phóng đại hắn không thể tin được một màn trước mắt tần hạo h ắ n phá vỡ kết giới đây không có khả năng ngươi làm như thế nào tần hạo h ắ n bản thể phối hợp phân thân đánh vỡ kết giới sau lập tức mở ra robot tính chất đặc biệt hơi thở không gấp tim không nhảy vô thanh vô tức c ẩn độn thư sinh cũng không nhìn thấy tần hạo h ắ n bản thể xuất hiện đêm tối kết giới giờ phút này giống như giống như tấm gương vỡ vụn một cố cường đại áp chế lực từ trên trời dán xuống thư sinh lập tức cảm giác thực lực mức độ lớn cắt giảm không tốt là lĩnh vực lực lượng thư sinh sử dụng kết giới cũng không phải là hắn lực lượng bản thân mà là tới từ vậy đem q u ó xếp hắn đối với chân chính lĩnh vực là vô cùng hướng tới nếu như lĩnh vực xuất hiện tại cái nào đó cựu phẩm cường giả trên người hắn có lẽ có thể tiếp nhận nhưng là xuất hiện ở tần hạo h ắ n trên người quả thực là lật đổ hắn nhận biết giờ khác này hắn mới rõ ràng hắn coi là cựu non nhưng thật ra là một đầu bạo long đại tinh tinh một quyền cực kỳ cùng bạo đạt tới hóa kính kỳ sau đã có thể đánh ra lăng không kính khí một cái thật lớn quyền ảnh đập vào mặt không lo được tần hạo hãn là thế nào đánh vỡ cái giới thư sinh trong tay quạt xếp vung lên ngạnh kháng một cái một đ o à n khí lãng tại sân vận động ở giữa bộc phát thư sinh thân thể bỗng chốc bị đánh ra giống như đạn pháo đồng dạng bắn vào tường đổ bên trong nhưng là một giây sau hắn lập tức lại bắn ra ngoài trên người hơi có chút chật vật nhưng lại không có cái gì trở ngại tần hạo hãn làm tốt ta thật là xem thường ngươi bất quá ngươi cho rằng cái này tháng sao hiện tại ta muốn để ngươi biết người hạ đẳng cuối cùng chỉ là người hạ đẳng là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ta trong tay quạt xếp manh nem không trung từng đạo khí lưu màu đen di động tại sân vận động bên trong c h à n ngập tần hạo hãn lĩnh vực lực lượng vậy mà tại khí lưu ngăn cản dưới biến mất đây là bảo vật gì lại có thể triệt tiêu lĩnh vực của ta lực lượng hh ắ c ắ cô c lậu quả văn đi đây là một cái lĩnh vực loại linh bảo diệu dụng vô cùng tần hạo hãn hiện tại đại gia trở lại cùng một cái hàng bắt đầu ta xem ngươi còn làm được gì thư sinh cảm giác gáp lực ở trên người lực lượng biến mất toàn thân lập tức dâng lên vô biên phi thế một đầu thật dài đại xà hư ảnh ở sau l ư n g hiện ra tia con đại xà lại có chín cái đầu cựu đầu xà huyết mạch tần hạo hãn giờ phút này giấu ở trần nhà nơi thanh nhi đều tại tần hạo hãn trong thân thể phát ra một tiếng kinh hô h i ệ n nhiên cái này huyết mạch là thật không đơn giản rất lợi hại phải không tần đại ca cẩn thận cựu đầu x a là loại rắn tri vương loại rắn này cũng không hóa long nhưng lại có vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ dựa theo huyết mạch đẳng cấp đến lời nói đến cựu đầu x a thuộc về đế cấp biến dị thú người này không đơn giản tần hạo hãn trong lòng cảnh giác đế cấp biến dị thú đó chính là tương đương với chân long tồn tại nhưng là tần hạo hãn cũng không e ngại người mang long vương huyết mạch h ã tại huyết mạch thượng còn sẽ không sợ ai phân thân ầm ầm đánh ngực lần nữa bổ nhà qua đã mất đi lĩnh vực tăng phúc cùng cắt giảm phân thân cùng lực lượng mặc dù vượt qua thư sinh nhưng là đã không có chi lúc trước cái loại này cường đại áp chế hiệu quả thư sinh cười h ắ t h á c hóa thành hắc quang xông tới t h i ể m điện giao thủ chiến đấu hai người kinh khí dư ba ở trong phòng đánh ra thiên băng địa liệt hiệu quả khối lớn khối lớn vách tường bắt đầu sụp đổ mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nứt trong phòng sở hữu công trình mạn thiên phi vũ một phái tận thế cảnh tượng trong phòng những người kia lúc này đều bị chiến đấu dư ba chân n ấ t đi không ai có thể tại loại tràng diện này hạ bảo trì bình thường thư sinh cùng tần hạo hãn phân thân đối bính hai cái liền biết không cách nào về mặt sức mạnh chính diện dung chuyển cái này quái thú hắn lấy ra vũ khí của hắn một đầu thật dài roi kia là một đầu kỳ quái roi roi bản thân liền là một con đại x a luyện thành chiều dài chừng mấy chục mét mà tại roi phía trước lại có phần xiên tổng cộng có chín cái đầu roi mỗi một cái đầu đều là một cái g i ữ t ậ n rắn độc đầu, đầu nội lực rót vào thật giống như sống tới đồng dạng đối tần hạo hãn lộ ra răng nanh hôm nay là ngươi biết chữ chết viết như thế nào ngươi không là có thể hóa thân biến dị thú sao vậy liền để ngươi xem một chút chân chính biến dị thú là thế nào chiến đấu chín cái đầu rắn không ngừng phun ra n u ố t vào khởi xướng lăng lệ thế công trong một chớp mắt tần hạo hãn giống như đối mặt chín người tiến công đồng dạng có chút đáp ứng k h ô n g x u ể tt ba t ừ n g đạo đại xạ tại không trung giang khắp nơi lẫn nhau còn tướng không ảnh hưởng lẫn nhau trong nháy mắt bệnh một tấm thiên là địa võng manh qua vào chín điều rắn lớn một chút đem đại tinh tinh gắt gao còn lấy kéo két kít to lớn rảo sát lực làm tần hạo hãn xương cốt đều phát ra một trận khó nghe kéo kẹt â m thanh đại tinh tinh bông chốc bị trói thành bánh trưng hh h h h tần hạo hãn ngươi vừa mới đánh vỡ kết giới là mượn cái gì ngoại l ự c a nhưng là kia đều không dùng tại ta cựu đầu xà chi tiên trước mặt hết t h ể phản kháng đều là phi công hiện tại ta liền cho ngươi đi chết khoát tay từ không trung lấy xuống trôi nổi cây quạt cây quạt đoạn trước lấp lóe kim loại quan mang một cách này liền muốn triệt để đánh xuyên qua đầu vóc của ngươi thư sinh giơ tay lên đối đại tinh tinh cự đầu to liền muốn phát ra trí mạng nhất một chiêu lúc này tần hạo hắn bị trói hắn tin tưởng đối phương cũng không còn cách nào phát ra lĩnh vực lực lượng nên là hắn khoe vai thời điểm hắn cảm thấy hắn thắng c tinh tinh nhưng là hắn cũng đủ quả quyết loại thời điểm này hắn không có chút gì do dự quả xếp vẫn như cũ hóa thành lưu quang đánh đi ra sau đó đồng thời thân thể lăn khỏi chỗ vô luận đến chính là ai hắn đều phải trước giết chết tần hạo hắn hoàn thành nhiệm vụ lại nói qua xếp chuẩn xác chúng có thể là hắn bị lĩnh vực áp chế lực lượng cắt giảm ba thành nguyên nhân cũng có thể là cái kia tinh tinh đầu thực sự q u á cứng qua x ế p đánh chúng phát ra một mảnh hòa tinh qua x ế p không có đánh xuyên qua không tốt thư sinh ngay lập tức liền biết xong cơ hội như vậy đều không có giết chết thần hạ hãn hắn không có khả năng lại đạt được thắng lợi đầu vai chịu nặng nề một kích khoe mắt liếc qua nhìn thấy một đầu xanh biếc cây trúc hung hăng quất vào trên vai của hắn lập tức đem vai trái của hắn rút vỡ nát một mảnh lôi quang bao phủ làm hắn kêu lên thẳng thiết sau l ư n g địch nhân còn không thấy rõ thư sinh liền lấy ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm bả vai nát cũng không quan tâm cũng không q a y đầu lại trực tiếp thi triển thuấn di liền muốn rời khỏi sân vận động thuấn di vừa mới phát động trong đầu một đạo nhói nhói chuyển đến hắn c h ú n g tinh thần sung kích thân là hoàng tinh nhậm sư có thể đối tinh thần hắn sung kích đồng thời hữu hiệu người tinh thần lực nhất định phải cũng đạt tới hoàng tinh mới được s i n h s i n h đánh gây hắn thuấn di đủ để chứng minh đến người tinh thần lực cũng ở trên hắn thư sinh cũng là đủ hung á c mặc dù thuấn di bị đánh gãy nhưng là hắn vậy mà trực tiếp đem quả xếp hướng sau lưng ném đi một mảnh hác quang bao phủ xuống đi hy vọng có thể ngăn cản người tới một chút sau đó thân thể trực tiếp bay lên không trong tay cựu đầu xà roi bông u ra đại tinh tinh quạt x ế p chỉ sợ là giữ không được mang đi cựu đầu xà roi cũng là tốt người liền sẽ không có tham nghiệm nếu như hắn không mang đi đầu này roi kết quả có lẽ sẽ khá hơn một chút lôi kéo roi thời điểm liền cảm giác một cỗ đại lực vào tới trên đất đại tinh tinh bắt lại roi s i n h s i n h đem không trùng đã bay lên thư sinh ngăn chặn sau lưng á c phong bất thiện đầu kia muốn mạng cây trúc lại tới thư sinh lại cũng không lo được roi đang muốn vứt bỏ nó thoát đi đại tinh tinh đột nhiên nhảy lên một cái lăng không một cái vây quanh đem hắn gắt ga ôm vào trong lòng thân thể một chút tiếp cận ngạt h ở trạc thái vong hồn đại mạo thư sinh không còn có thủ đoạn liều chết quay đầu nhìn thoáng qua hắn muốn nhìn một chút tại thời khắc mấu chốt giết ra đến hỏng chính mình chuyện tốt người là ai cái nhìn này làm hắn chết không nhắm mắt bởi vì sau lưng vung vẫy thiên lôi trúc hung hăng đánh xuống người hách lại chính là tần hạo hãn tần hạo hãn vậy cái này tinh tinh là nghi vấn đến nơi đây liền kết thúc tần hạo hãn thiên lôi trúc rơi xuống nở tung vạn đoá hoa đảo một kích đem thư sinh đầu đánh vỡ nát lôi quang lóng lánh bên trong để tự sinh mệnh tri chu nhâm đốc cường giả như vậy chết chương bốn trăm l i năm trên trời thành phố nhìn lấy thư sinh thi thể không đầu ngã xuống đất tần hạo hãn rốt cục thở dài ra một hơi thư sinh thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn điều này cũng làm cho tần hạo hãn đối với trên thuyền người thực lực có một cái trực quan nhận biết hắn có thể nói khẳng định trên mặt đất nhâm nấp kỳ tuyệt đại đa số người cũng không thể đạt tới thư sinh trình độ này thảo nào những người này luôn miệng nói chính mình là thượng đẳng nhân bọn họ đúng là có phách lối vốn liếng cùng thực lực xử lý thư sinh tần hạo hãn nguy cơ trước mắt xem như giải trừ nhìn một chút trong phòng người giờ phút này n ổ n g a n g lộn xộn nằm một chỗ liếp mắt qua phát hiện đại đa số người còn sống chết bởi đêm tối b u ô n g xuống ngạt thở người chỉ là số ít hơn nữa đa số không có thực lực gì chân chính võ giả không có dễ dàng chết như vậy hắn nhận biết mấy người thi đông lưu hoa lạc vũ bọn người sống điều này cũng làm cho tần hạo hạn yên tâm vừa mới chiến đấu tình cảnh quá mức kịch liệt cũng dính tới tần hạo hạn rất nhiều bí mật không có người quay t r ụ xuống tới là rất tốt hắn làm phân thân trốn vào phân thân không gian sau đó bản thể đi ra sân vận động cảnh sát bên ngoài chính tại khẩn trương hình thành vòng lây nhưng lại không người nào dám đi vào nhìn thấy tần hạo hạn ra tới dẫn đội cảnh sát mới đi tới đi vào tần hạo hạn trước người cảnh h tình huống thế、nào? Không nhiều chiến à nào? làm o trong một làm mê, mau Tần Tổ trưởng, ta giết, bất quá bây giờ rất tới một tốt cái, có các cứu cái quá Quá người giờ người người đổi mau qua tới cứu viện một cái đi. Quá tốt rồi, bên vấn loạn hôn dư bị bây bị ba đều đấu qua đề, đã m ơ Tần Tổ trưởng trợ giúp, k ô n nơi này chính là muốn ra nhiều loạn lớn. Cảnh g thì là ra sát trên mặt mang cảm kích màu đối sau lưng vung tay lên nguy hiểm hủy bỏ tiến vào sân vận động cứu người đông đảo cảnh sát nối đuôi nhau mà vào xe cứu thương cái gì cũng đã đạt tới hiện trường t ầ n tổ trưởng tình huống nơi này vẫn là cần ngài phối hợp một chút cho chúng ta giảng thuật một chút tình huống bên trong n g à i xem cảnh sát cẩn thận tổ chức lấy tìm t ử mặc dù hắn là cảnh sát nhưng tần hạo h á n dù sao cũng là người của quốc an hắn không dám đắc tội tốt ta ta đi với các ngươi một chuyến nhưng là phải nhanh một chút nhất định nhất định kia mời đi tần hạo h á n đi theo cảnh sát bên trên xe cảnh sát đi tới cục cảnh sát làm cái ghi chép trong lúc đó kinh đại quét hiệu trưởng thậm chí đ ị c h thân tới đến sau không nói chuyện liền ở một bên chở này cho đám cảnh sát đều mang đến rất lớn áp lực một lát sau quốc an ở kinh thành lãnh đạo cũng đi tới cục cảnh sát trước đó tần hạo hãn là học sinh bị mấy cái đại nhân vật vây quanh cảnh sát ghi chép cũng không làm tiếp được đơn giản hỏi thăm một vài vấn đề tần hạo han đối với cái này đã sớm chuẩn bị tùy tiện liền ứng phó tới quá trình đã không trọng yếu như vậy quan trọng chính là người của quốc an trợ giúp bọn họ cảnh sát vẫn là vô cùng căng kích sau khi hỏi xong lễ phép đem tần hạo han đám người đưa ra ngoài q u á c hiệu h trưởng ở ngoài cửa vỗ vô, vô tần hạo han bà vai tiểu t ầ n a ngươi là chúng ta kinh đại ra ngoài nhân tài về sau ở bên ngoài gặp chuyện gì nhớ rõ thông báo một chút ngươi trường học cũ thông báo một chút ta lao đầu tử dù sao ta còn có một chút năng lượng ha ha cảm ơn quét hiệu trưởng quan tâm ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta là kinh đại học sinh vậy là tốt rồi lúc nào có không trở lại ta đem chứng nhận tốt nghiệp cho ngươi ban phát hoặc là ngươi qua đây cho các học sinh lên lớp cũng là tốt trường học chúng ta trong rất nhiều người đều là lấy ngươi làm thành thần tượng c ù n g cách hiệu trưởng hàn huyên vài câu hai người lẫn nhau cáo t ử sau tần hạo han cùng người của quốc an hàn huyên quốc an ở kinh thành người chỉ huy gọi là tô mục cũng là cả nước quốc an lãnh đạo một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới cường đại võ giả tiểu tần chúc mừng tốt nghiệp nha cảm ơn tô trưởng quan không cần k h á c h khí về sau ngươi chính là chúng ta quốc an chính thức một thành viên có một số việc có thể sẽ đối ngươi phát ra mệnh lệnh chờ ngươi có thời gian có thể tới quốc an tổng bộ một chuyến được có thời gian nhất định đi qua t ố mục ù n g Tần hạo h á n lưu lại phương thức liên lạc sau đó xoay người rời đi t ầ n hạo h á n điện thoại vang lên là diệp khinh mi đánh tới tiểu lừa gạt ngươi tốt nghiệp nha đúng a vừa mới đột phá tốt nghiệp vậy thì tốt quá hiện tại có thời gian ngươi qua đây ta bên này một chuyến đi nhìn xem hải tử hải tử tần hạo h á n sửng sốt u i ngươi sẽ không không nhận chứng đi nhà các ngươi tần tiểu b ạ n h n h a để tại ta chỗ này ngươi liền mặc kệ ta mỗi ngày hầu hạ hải tử đều nhanh thành chưa lập gia đình mụ mụ a đúng còn có một hải tử tần hạo hãn lúc này mới nhớ lại chính mình còn giao cho diệp k i n h my một hải tử một cái tên là tần tiểu bạch nữ hải nhi có lẽ chính mình hẳn là đi qua nhìn một chút dù sao hải tử này thân phận thế nhưng là không tầm thường địa vương tinh tầng khí quyển có hơn ngàn km độ d à i phía dưới cùng nhất chính là tầng đối lưu dựa vào gần mặt đất tầng đối lưu đại khí ảnh hưởng thời tiết biến hóa mưa gió mây mù loại này phổ biến hiện tượng tự nhiên cơ bản đều là xuất hiện ở tầng đối lưu bên trong tầng đối lưu lại hứng lên chính là tầng bình lưu tầng bình lưu vị trí liền tương đối cao bởi vì nơi này đại khí khí lưu ổn định khí lưu bình ổn lưu động. cho nên sưng là tầng bình lưu nơi này hơi nước cùng bụi bặm đều vô cùng ít ỏi nhiệt độ đều tại âm 55 độ còn thấp hơn cơ bản không thích hợp sinh mệnh tiến vào trước kia nhân loại máy bay cái gì đều không thể bay đến tầng bình lưu độ cao chỉ có một ít hàng thiên khí tài mới có thể tiến vào tầng bình lưu tầng bình lưu bên trên còn có ở giữa tầng lại hướng lên chính là ấm tầng cùng t à n mắt tầng sau đó chính là không gian vũ trụ này năm tầng chính là cấu thành đại khí chủ yếu kết cấu tất nhiên trong đó còn có tầng ỗ rộ hền cùng tầng địa ly trộn lẫn tại này năm tầng ở giữa hiện tại từng cái liên bang thiên văn quan chắc kém xa cổ đại cơ bản giám thị phạm vi chính là tại tầng đối lưu phạm vi bên trong tầng bình lưu trở lên tình huống quan c h ắ c không đến hơn nữa các quốc gia liên bang đối với điểm này tựa hồ cũng không có đầu nhập cái gì tinh lực nghiên cứu như là nhiều năm trước kia vệ tinh cái gì hiện tại cũng đã vứt bỏ không cần rất nhiều đều đã thoát ly quỹ đạo trở thành không gian vũ trụ bên trong rắc r ư ớ i các đại liên bang bên trong không phải là không có người đưa ra qua dị nghị nghị phải tăng cường thiên văn quan c h ắ c nhưng là mỗi khi vấn đề như vậy đề ra tới sau luôn là không chiếm được cái gì đáp án cuối cùng không giải quyết được gì có ít người hỏi tới thường thường sẽ có được cảnh cáo nói cho bọn hắn không cần nhiều chuyện an tâm làm tốt công việc của mình chính là trước đây ít năm còn có đưa tin s ư n g có người dùng kính viễn vọng thấy được t ầ n g khí quyển vòng ngoài ước chừng một nghìn km địa phương thấy được một tòa bay ở trên trời thành phố tin tức này vừa mới ra tới liền không có sau đó tuyên bố văn chương người cũng theo đó bốc hơi khỏi nhân gian chuyện này cũng được s ư n g là lời nói vô căn cứ dân chúng bình thường không quá quan tâm cái này mặt đất biến dị thú đều giải quyết không xong ai còn có tinh lực đi chú ý t ầ n g khí quyển bên ngoài sự tỉnh còn như trên trời thành phố kia tồn thuộc về thiên phương dạ đ à n đi nhưng đã đến về sau một chút bội số lớn kính thiên văn cũng ở trên thị trường biến mất mua cũng mua không được chỉ có những cái kia liên bang cao tầng người rõ ràng trên trời thành thị là thật tồn tại mà không phải quan c h ắ c người bịa đặt ra tới nam mỹ liên bang trên không 1.100 km địa phương một cái thành phố khổng lồ tại tản mát tầng chậm rãi trôi nổi từ phía dưới nhìn sang thành phố này chi đại vượt q u a tưởng tượng trình t o a thành thị giống như một cái thật lớn phi thuyền vũ trụ hình chữ nhật chiều dài vượt qua 500 km độ rộng cũng vượt qua ba t km c ũ n g không biết thành thị này là lấy cái gì vì động lực tại không chúng trôi nổi nếu như chuyện này đưa cho mặt đất người nghe tuyệt đối sẽ bị khịt mũi coi thường hoang đường tuyệt luân nhưng nó là chân thật tồn tại sinh mệnh chi chu tập hợp nhân loại sở hữu văn minh khoa học kỹ thuật thế giới các đại liên bang cộng đồng tại nam cực xây dựng đ ả n sinh tại hơn hai trăm năm trước chỉ bất qua chuyện này là đối dân chúng bình thường bảo mật lúc ấy địa v ư ơ n g tinh tình h ư ớ n g nguy cơ biến dị thú cơ hồ không cách nào đối kháng các đại chính phủ liên bang thanh lý đi nam cực một chút biến dị chim cánh cụt ở bên trong lục địa khu thành lập khổng lồ xây dựng căn cứ trước sau cuối cùng đem gần trăm năm sinh mệnh chi chu xây thành sinh mệnh chi chu có thể lấy vệ tinh phương thức v ư n quanh địa vương tinh vận hành to lớn vòng bảo hộ có thể chống cự đến t ừ trong không gian vũ trụ r ấ t lạnh t ấ p mọi người lấy ấm áp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt nội bộ nhiên liệu tuần hoàn kho càng là vượt thời đại hành động vĩ đại có thể làm nhiên liệu tự động tạo ra phỏng đoán cẩn thận tại thiên không có thể tự động phi hành một vạn năm có ánh nắng không khí trình độ hết thể đều tiếp cận thế giới chân thật có thể chống hoa màu còn có thể nuôi gia đình xúc thậm chí nơi này còn có một mảnh nho nhỏ hải dương dùng để dưỡng dục hải sản sở hữu quan to h i ệ n quý có tư cách người biết chuyện này đều thu được sinh mệnh chi chu cư dân thân phận nhưng là bọn họ tất cả mọi người cũng đều nhận được một cái mệnh lệnh vậy là chuyện này tuyệt đối không thể đối dân chúng bình thường đề cập một khi xúc phạm người chẳng những sẽ bị tước đoạt cư dân tư cách sẽ còn bị bí mật xử tử mục đích của bọn họ chính là muốn thoát đi cái này đáng sợ thật thế tất cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tu luyện văn minh tinh túy bộ phận đều bị người mang tới sinh mệnh chi chu mà địa p ư ơ n g tinh mặt ngoài để lại bất quá là một chút dễ hiểu công pháp thôi chỉ có những cái kia tại địa p ư ơ n g tinh làm được siêu còn bà tụy Một lần nữa, nắm giữ tu t lần luyện nữa n giữ i h túy n g ư ờ i đặt đến n c ả hai giới nhất định người, hoặc là tại các đại liên nhất định hoặc các là b n g c h bên t r o n n g ắ m giữ to linh ớ n quyền l ợ g ư tư ờ i mới có c c á năm h sinh mệnh chi chú mời, trở thành tòa này thiên không chi thành cư dân. Hơn ậ n này dân. n được cư mời, trở tòa đi qua tòa này s o thổ quốc kinh thành còn muốn lớn thành phố đã ở rất nhiều người quan to hiện quý số lượng nhóm cũng không có nhiều như vậy nơi này càng nhiều người là nô lệ không có người hạ đẳng như thế nào hiện ra thượng đẳng nhân tôn quý nô lệ nơi phát ra liền là mặt đất sinh mệnh chi chu thượng người đi qua hơn hai trăm n ă m đã sâu tận xương tụy cảm thấy b ọ chương đất người căn bốn không phải trăm cái tộc đàn, không ộ t linh t n người đẳng g kia hạ sáu sinh mệnh chi chu sân thi đấu sinh mệnh chi chu thượng hải dương gọi là tiểu thiên hải ý chỉ bay ở trên trời hải dương hải dương gần đây có một khách sạn gọi là thần châu khách sạn một h tới bình rượu, đỏ, tên là thiên lưỡng. Loại rượu này thu thập không trung mây mưa bên trong nước mưa sản xuất yêu cầu là nước mưa chưa từng tung tích liền thu thập lại nguồn gốc từ bầu trời cho nên mệnh danh thiên ngưỡng một bình rượu giá cả liền cao tới năm vạn thần nữ tệ thần nữ tệ là sinh mệnh chi chu đặc thù tiền tệ không thể tại mặt đất thế giới lưu thông nhưng là nếu như đổi mặt đất tiền tệ lời nói một cái thần nữ tệ có thể đổi một nghìn mặt đất tiền tệ nghe nói loại tiền tệ này đến tự càng thêm xa xôi thế giới bất quá lại rất khó khảo chứng ba người hai người trẻ tuổi một người trung niên người trung niên một thân trường bào mò bạc khuôn mặt uy nghiêm bất quá giờ phút này sắc mặt tâm trầm bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch một người trẻ tuổi rót đầy cho hán rượu mở miệng ă n ủi đ ắ t thúc có phải hay không quốc hội bên kia có cái gì phiền lòng chuyển rồi sinh mệnh chi chu chủ đạo người là liên bang quốc hội Từ nghe ũ đại i l ê được người trẻ tuổi hỏi đặt thúc khé thở dài một tiếng quốc hội nơi nào đến là không có cái gì xảy ra vấn đề chính là long môn sân thi đấu nha sân thi đấu sẽ xảy ra vấn đề gì hai người trẻ tuổi đều chú ý tới tới long môn sân thi đấu là sinh mệnh chi chu thượng náo nhiệt nhất phồn vinh địa phương cũng là các nghị viên chủ yếu thu nhập tới nguyên đ ị a sân thi đấu thành lập thời đại có thể cùng sinh mệnh chi chu so sánh liền như là thời la mã cổ đại đấu thu trường đồng dạng mỗi ngày đều có rất nhiều quyết đấu có người với người chiến đấu có người cùng biến dị thú chiến đấu còn có c u ộ n chiến bởi vì sân thi đấu tồn tại tạo thành một cái tương quan dây c h u y ể n s ả n nghiệp rất nhiều người đi hướng mặt đất bắt giữ cường đại biến dị thú đi vào sinh mệnh chi chu chỉ cần có thể tại sân thi đấu đánh thắng mấy lần tia liền sẽ có rất lớn tiền tài tiền thu cũng có người trực tiếp bắt người Trên đặt đ ấ thúc trầm ngâm một chút gần nhất chúng ta bên này dũng sĩ giác đấu thua rất nhiều trận đấu đa số người thậm chí trong chiến đấu bị giết chết đánh cược phương diện cũng là chuyển dối tinh dối mù tiếp tục như vậy chúng ta cái khác sản nghiệp đều muốn chịu ảnh hưởng hai người trẻ tuổi đều sắc mặt nghiêm túc n à y sắc thật là một cái vấn đề lớn bồi dưỡng một góc đấu sĩ không phải sự tình đơn giản như vậy đầu tiên bắt liền gặp nguy hiểm theo nô lệ con buôn nơi nào mua càng là cần đại lượng tiền tài thanh toán hơn nữa mua đến tay về sau còn muốn tiến hành cường hóa đặc hấn đừng nhìn rất nhiều mặt đất võ giả tại mặt đất thời điểm đều có thể hủy phong bắt diện nhưng đã đến long môn sân thi đấu kia thường thường đều là hạng chót tồn tại có một câu gọi là đừng bắt ngươi yêu thích khiêu chiến bắt ăn cơm của người khác kỳ thật rất có đạo lý. mặt đất võ giả tu luyện phần lớn thời gian đều trong tu luyện vượt qua kinh nghiệm thực chiến nhất là thời khắc sinh tử kinh nghiệm chiến đấu là không cách nào cùng sân thi đấu các giác đấu sĩ so sánh đồng dạng thực lực sở hữu thể bên cạnh số liệu đều không khác mấy chân chính bên trên giác đấu trường thường thường sống không qua một phút đồng hồ liền bị thê thảm giết chết cho nên một cái cường đại d ụ n g sĩ giác đấu là t à i phú là có thể cho chủ nhân mang đến liên tục không ngừng tiền tài cây dụ tiền nếu là phí sức tâm lực bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu ra sân lần thứ nhất liền bị đối phương giết chết kia chủ nhân coi như mất cả trì lẫn trải đ ạ t t h u ố c làm nghị viên của quốc hội không những ở sân thi đấu chiếm có cổ phần hơn nữa cũng tự mình bồi dưỡng d u n g sĩ giác đấu tham chiến đây là hắn một hạng chủ yếu thu nhập nơi phát ra mà đoạn thời gian gần nhất hắn lại bị một cái khác nghị viên ngắm bắn đối phương cũng là á liên bang một cái nghị viên mặc dù cùng thuộc một cái liên bang nhưng đã đến giai đoạn này đại gia đã không có trận doanh phân chia có chỉ là thực tế lợi ích va chạm hai người có xung đột lợi ích cũng liền có tranh đấu mặt khác người nghị viên nào không biết từ nơi nào tìm tới mấy cơn giả có người cũng có biến dị thú đều là nhâm nậm kỳ hắn đặc biệt hướng đạt thuốc bên này người khởi s ư ớ n g t h i ê u chiến hơn nữa đều là t ử đấu hình thức mấy người này thực lực phi thường mạnh cung cấp bậc bên trong cơ hồ là vô địch đạt thuốc thủ hạ dũng sĩ giác đấu bị liên tục giết chết rất nhiều đã tổn thất nặng nề nếu như không nghĩ một chút biện pháp tiếp tục làm cho đối phương tứ ngược xuống đặt thuốc sở hữu sản nghiệp đều sẽ xảy ra vấn đề đến lúc đó một chút ngóc ngẽ vị trí hắn người hữu tâm khó tránh khỏi sẽ thừa cơ ra tay hắn n g h ĩ viên vị trí khả năng đều không ổn định đạt thuốc hắn người mạnh như vậy sao đúng vậy à mạnh phi thường đáng tiếc các ngươi đều đã đạt đến thiên địa cảnh giới không thể tiếp nhận nhâm đốc kỳ khiêu chiến đạt thúc cầm lên ly rượu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ phương xa nơi nào có một tầng nhạt màn ánh sáng màu trắng là sinh mệnh tri chu vòng phòng hộ vòng phòng hộ chống cự không gian vũ trụ rét lạnh cho bọn hắn một cái an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt đạt thúc thế giới như vậy lớn chúng ta chẳng lẽ liền không tìm được thích hợp dũng sĩ giác đâu sao nói đơn giản mặt đất thế giới trải qua nhiều năm như vậy thu hết hoa kính kỳ trở lên chỉ cần không có bối cảnh gì đồng thời thành tựu đạt tới nhất định tình huống cơ bản đều bị người bắt đi, đi nơi nào tìm thích hợp hẳn là còn sẽ có chúng ta quan tâm kỹ càng một số mặt đất tin tức khẳng định sẽ có thu hoạch ha ha mặt đất tin tức sinh mệnh chi chu cùng mặt đất tin tức không thể liên hệ tin tức nơi phát ra cũng không phải như vậy kịp thời liền xem như có cơ bản cũng đều bị những nô lệ kia con buôn đoạt tiên cơ đến chúng ta nơi này đều không có món hàng tốt một người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nô lệ bọn con buôn chú ý cũng đều là hóa kính trở lên chúng ta có thể hay không theo hóa kính trở xuống hoặc là mới vừa tiến vào hóa kính người vào tay đâu sân thi đấu thấp nhất chiến đấu tiêu chuẩn cũng là hóa kính kỳ hoa kính trở xuống chiến đấu căn bản không có người xem bởi vì không có lăng không kỉnh đánh nhau căn bản cũng không kịch liệt hoa kính kỳ trở xuống có thể có chỗ lợi gì đâu mặt khác một người trẻ tuổi mở miệng phản bác nhớ rõ hai mươi năm trước tìm được một cái đại học trạng nguyên đột phá đến hoa kính đưa đến sinh mệnh chi chu đi lên vốn dĩ coi là tìm được một món hàng tốt kết quả ra sân trận đầu liền bị người ta làm chết rồi hơn nữa đối phương còn không phải một cái tỷ số thắng đặc biệt cao người đặt thuốc gật gật đầu nói không sai sinh mệnh chi chu võ đạo đi qua nhiều năm nghiên cứu đã so mặt đất cao hơn mấy cấp độ trừ phi tìm được năm đó thi phong thành cái loại người này không thì giá trị đều là không lớn cùng nói đi bắt người như vậy còn không bằng đi nô lệ thị trường tìm kiếm những cái kia tinh tế nô lệ nói không chừng còn có thể tìm tới một chút hảo thủ b ị phản bác người trẻ tuổi đỏ mặt lên để chứng minh chính mình nói tới hắn giải thích cũng không thể như vậy tuyệt đối đi ta trước đó vài ngày nghe một cái nô lệ con buôn nói đến mặt đất sự tình nếu như là thật như vậy cũng đủ để chứng minh mặt đất vẫn là có thiên tài a chuyện gì nói n g h e một chút nô lệ kia con buôn nói như thế nói trên mặt đất có cái đệ nhất võ quán đúng t thuốc sốt h c sửng một t ta biết ơ i này, n các ư i nói nghe Vân Phong qua Mã đúng i kia khi đi sinh chi giống lao là vào đầu đệ đ quán quán quá qua, quán chuyện. không không chính chủ, có căn nhất mệnh hắn như vẫn bản bất từ trù, trở võ về đúng đúng, chính là nói hắn nơi đó nói đệ nhất võ quán nữ chủ nhân giống như chính là mã vân phong lao đầu con râu vì cho hắn kia bất tranh khí nhi t ử báo thù dùng cái gì thủ đoạn đối phó một cái không tới hóa kính người kết quả nàng vào lúc đó đột phá đến nhâm n ố p kỳ vẫn không thể nào đánh thắng xám xịt trở về các ngươi nói chuyện này có thể là thật sao mặt khác một người trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi tuyệt đối là biên ra tới, đối đốc biên là nhâm ra không ỳ đ á n k h ta h h ắ n g ó k í nghe h bình h rất t n ư ờ n ư dưỡng rưỡi, được, n đánh không thắng nói nhảm, nhâm luyện cũng hoàn thành không được, bát môn đột giáp cũng không thể mở ra. Không, n g g là là đốc đột cái cái huyết chút phi thể thể h kia trừ một bắt ta có rắc mở rắp ra. nói nữ nhân kia đã mở ra đệ nhất môn luyện thể độ hoàn thành cũng là rất không tệ thiếu sót duy nhất khả năng chính là kinh nghiệm chiến đấu ít một chút đi nhưng là thực lực tổng hợp coi như nói còn nghe được Nha!、Đã、như vậy, cái kia dưỡng huyết kỳ là thế nào đánh thắng? Người trẻ tuổi kia Đã vậy, cái k� nếu như là thật như vậy cái này dưỡng huyết kỳ tiềm lực coi như rất lớn người nói vô tâm người nghe lưu ý đặt t h ú c nghe được tin tức này lại lưu tâm tiểu tứ ngươi có thể xác định ngươi tin tức này nơi phát ra sao ây khó nói cái k ê a nô lệ con buôn s ắ c thực nói như thế bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hắn cũng không quá tin tưởng không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân nếu như chuyện này là thật như vậy cái này dưỡng huyết kỳ liền rất có giá trị đặt t h ú c lung lay trong tay ly rượu có chút nhóc một miếng sau đó hạ quyết tâm tốt như vậy ngươi đi mặt đất một chuyến đi tìm hiểu một chút tin tức này nơi phát ra phải t r ă n g chuẩn xác nếu như là thật vậy ngươi liền tranh thủ tìm được người kia đem hắn đưa đến sinh mệnh chi chú tới t ố t ta đã thúc ta mấy ngày nay có chút bận điệu chờ bận điệu qua gần ta tự mình đi một chuyến mặt đất ừ m loại sự tình này cũng không kịp tại nhất thời nhưng là tốt nhất đừng kéo dài quá lâu không muốn bị những người khác đoạt phát hiện ra trước hạ thủ như vậy chúng ta liền càng thêm bị động được rồi nhiều nhất hai ba tháng mặc dù có một cái kế hoạch nhưng là nước xa không h i ể u gần khác bọn họ còn tại nghiên cứu đối phương nghị viên thủ hạ mấy cái dũng sĩ giác đấu thực lực đ tần thúc c m l ê hai phần tiểu ư l phân bạch i t cao cao đã qua trăm ngày lớn lên càng phát tinh xảo xinh đẹp bình thường cũng không khóc không náo so cùng tuổi hài tử thông minh quá nhiều chính là không thế nào yêu cười bình thường diệp k i n h mi làm sao đùa cũng vô dụng nhưng là tần hạo hàn đến nàng ngược lại vui vẻ cười khanh khách trong miệng lại còn có thể mơ hồ không rõ hô lên ba ba cái này khiến diệp k i n h mi đều có một ít ăn n ằ giấm cái này tiểu không có lương tâm ta chiếu cố nàng lâu như vậy làm nàng gọi mẹ nàng sẽ không nhìn thấy ngươi ngược lại sẽ kêu ba ba có thể là ta cứu được duyên cớ của nàng đi ngươi cũng không nên nóng lỏng nàng sớm muộn cũng sẽ gọi ngươi mụ mụ tia còn tạm được a người chiếm ta tiện nghi hai người cười đùa trong chốc lát thẳng đến tần tiểu bạch mệt mỏi tần hạo hãn mới đưa nàng vùng xuống nghỉ n ơ i n g ư ơ i trở về đi ta cũng muốn chuẩn bị đột phá đến hoa kính ngươi cũng tốt nghiệp ta lưu trong trường học cũng không có ý nghĩa tốt ta vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi diệp k i n h mi đột nhiên nghĩ đến ngươi tốt nghiệp hiện tại ở tại chỗ nào tần hạo hãn cũng là xứ sở hắn đều quên chính mình ở kinh thành không có chỗ ở muốn hay không liền ở lại đây đi diệp k i n h mi hỏi không được kim đan phường bên này quá nhiều người đối với tu luyện vẫn là bất lợi ta tìm một chỗ an t ĩ n h đi ừ vậy được rồi có thời gian nhớ rõ nhìn xem ngươi tuyết nhi đừng làm đàn ông phụ lòng diệp k i n h mi cười nói t ầ n hạo hãn có chút xấu hổ sau khi đi ra khỏi phòng cảm thấy xác thực hẳn là cho ninh lăng tuyết gọi điện thoại điện thoại đạ thông ninh lăng tuyết thanh thanh thanh â m nhàn nhạt, nhạt bên trong có kinh hỉ hạo hãn n g ư ơ i tốt nghiệp đúng vậy n g ư ơ i hẳn là cũng nhanh đi ừ m ta đã sớm là giữa huyết thời đỉnh cao tối đa một tháng liền có thể đột phá chờ ta tốt nghiệp trở về xem ngươi được rồi ta chờ ngươi trở lại đến lúc đó mọi người cùng nhau tu luyện đừng lại cách ra ừ n cúp điện thoại tân hạo hãn cảm thấy trong lòng yên tính không ít căn cứ thanh nhi nói tới hắn hẳn là còn có hơn một năm an toàn thời gian ước chừng một năm d ư ớ i sau sinh mệnh chi chu sẽ theo nam mỹ liên bang bên kia đến á liên bang bên này lúc kia đoán chừng liền sẽ có người muốn xuống tay với mình cho nên khoảng thời gian này hắn muốn chăm chỉ tu luyện cho đến lúc đó phải làm đến có sức tự vệ hiện đang không ngừng tại kim đan phượng t ầ n hạo hãn cảm thấy chính mình hẳn là tìm chỗ tốt tu luyện phóng nhãn kinh thành khắp nơi đều là một mảnh phun hoa đây đối với tu luyện nhưng thật ra là bất lợi có lẽ đi hoang dã khu là cái ý đồ không tồi muốn đi thì đi tần hạo hãn triệu hắn đến z sở ader bay thẳng ra kinh thành địa giới hắn tiến vào hoang dã khu là tu luyện càng địa phương nguy hiểm càng tốt không bằng đi lão ma đô đi lão ma đô đối với hoang dã khu võ giả tới nói là một cái độ cao địa phương nguy hiểm cũng bị trở thành số một thành phố mặc dù cũng có võ giả ở nơi đó lịch luyện nhưng là dù sao người số không nhiều đối với tần hạo hãn tới nói chính là một cái lựa chọn rất tốt rét sở ai đỡ tốc độ rất nhanh trên tầng mây phi hành ước chừng mười phút sau đi tới ma đô trên không tòa thành thị này mặc dù rách nát nhưng là còn có thể lờ mờ nhìn ra thời cổ phôn hoa đại giang theo trong thành phố chạy qua tổn hại khu kiến trúc bên trong còn có một ít cao ốc đứng vững thành thị trên không có đặc đến không tản ra nổi sương ngủ, thỉnh thoảng có to lớn chim bay ở trên không xuyên qua loang thoang tiếng thú gào thẳng lên trời cao liền rét sở ải đờ bên trong da đa âm lượng đều có thể dò xét cha được từ trên cao nhìn xuống nước sông biển trong nước ngẫu nhiên đều có bọt nước phun trào có thể tại cao như vậy địa phương nhìn thấy dưới nước có bao lớn quái thú chính là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h ta liền đến nơi đây phi hành khí không nên tiến vào biến dị thú chiếm cứ thành phố dễ dàng lọt vào bảy chim công kích rét sở ải đờ đem tần hạo hãn thả ra sau đó trốn vào tầng mới biến mất không thấy gì nữa Tân hạo hát một đường bay đến đi tới ma đô thành phố bên cạnh địa khu hiện tại vẫn là trước đường đi trung tâm thành phố tại thành phố vùng ngoại thành địa phương tìm một chỗ tu luyện địa điểm đi thiên thị địa tính bản lĩnh mở ra phương viên trăm km thu hết vào mắt phía trước có một chỗ tháp cao tựa như là một chỗ ngắm cảnh tháp trải qua mấy trăm năm vẫn như cũ chưa từng sụp đổ thậm chí tháp cao thượng thủy tinh đều không có vỡ vụn có thể thấy được chất lượng không tệ nơi này còn tốt không có bị b ầ y chim chiếm cứ hơn nữa địa thế đủ cao liền ở chỗ này đi thân thể hóa thành lưu quang phi độnửa đường thoát khỏi hai con biến dị chim truy đồi rất nhanh tới tháp cao nơi từ giữa đó có một cánh cửa đi vào một đường từ thang lầu trong phòng phi hành kéo lên mai cho đến đỉnh tháp đỉnh tháp phòng chiếm diện tích chừng hai mét rất nhiều nơi đều là bất mãn cho bụi nhưng là cũng có địa phương tương đối nhanh lên đoán chừng là có người đã từng tới t ầ n hạo h á n cũng không quan tâm tối thiểu lúc này là không có người vậy hắn chiếm cứ nơi này liền yên tâm thoải mái đem một khối vị trí thu thập sơ một chút t ầ n hạo h á n khoanh chân ngồi xuống mặc dù thủy tinh không có phá nhưng là vách tường vẫn như c ũ còn là có không ít khe hở bốn phía hở đến cũng mát mẻ thanh Ta hiện tại phương hướng đi tới Tân bắt đầu kêu gọi Thanh nhi. 4, tuổi tiểu xuất Tân bắt tu ca, hiện phương hướng Hạo Hán Nhi. hài nhi hình ảnh xuất hiện, nha. đi cái gọi Đại ca, ngươi lại muốn bắt đầu tu luyện năm nữ muốn Đúng gì? đầu đầu là kêu vậy thì u luyện luôn vẫn k ô n ngừng, tiến hành. g thể thời t khắc phải h đều Vậy tốt ta hiện tại liền kể cho ngươi một nói hóa kính sau tu luyện tình huống thanh nhi phi thường bắt học tần hạo hán cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút liền phát hiện nàng cơ hồ là không gì không biết nhất là trên việc tu luyện càng là cái gì đều hiểu tần đại ca võ giả tiến vào hóa kính kỳ sau chẳng khác nào mở ra một cái mới thiên địa cỡ lớn mọi người đều biết Võ giả tần ậ p võ t r ư ớ g hạo m một đều đặt cái nền hát nợ nụ cười đối với luyện thể mấy cảnh giới hắn vẫn là tương đối hài lòng mỗi một cảnh giới đều đến hoàn mỹ trình độ tự nhiên là không có cái gì tiếp nối Hóa kính b ắ tần đ u tu u võ giả l y ệ mục c tiêu hạo ủ yếu biến hết chiến đều theo thân thể thành thể tới trước mắt hình thành pháp, chính hình khí hải, nội lực càng mạnh, phát ra công dùng nội Nói nội cũng ngươi đan điển nội càng là làm là lực, lực lực, lực cơ kỳ m sở. n công cũng liền càng mạnh. Tần h phát kích h ra ạ hãn gật g gật đầu những này hắn đương nhiên biết rõ hắn cần phải biết là nội lực muốn tu luyện thế nào tần đại ca mời ngươi nhớ kỹ tiến vào hóa kính kỳ võ giả hắn tiếp theo nặng theo đuổi chính là đột phá đến nhâm đốc cảnh giới ngươi biết giữa hai cái này khác nhau sao tần hạo hãn khẽ lắt đầu kỳ thật hắn là biết một chút nhưng là tại thanh nhi trước mặt liền không lấy ra bề xấu cái gọi là nhâm đốc cảnh giới chính là người đột phá thân thể cực h ạ n đả thông hai mạch nhâm đốc liền cứ gọi là nhâm đốc cảnh giới nhưng là đang đả thông hai mạch nhâm đốc trước đó kỳ thật còn có một ít kinh mạch cần đả thông a đều có nào hai mạch nhâm đốc kỳ thật chính là kỳ kinh bắt mạch bên trong hai đầu cũng là sau cùng hai mạch kỳ thật phía trước sáu mạch mỗi đả thông nhất mạch thực lực đều sẽ c o tăng lên cảnh giới cũng sẽ có điều tiến bộ làm ngươi tăng lên tới ngươi có khả năng để cao đến cực h ạ n thời điểm vậy ngươi liền có thể đột phá đến nhâm đốc cảnh giới thanh nhi nói rời lên đầu ngón tay của nàng kỳ kinh bắt mạch phân biệt gọi là địa mạch thiên mạch âm mạch dư mạch hướng mạch đới mạch nhân mạch đông mạch chỉ có đả thông toàn bộ tám đầu mạch đập nội lực của ngươi mới có thể dần dần đề cao nhưng l à n à y tám đầu mạch đập là rất khó một trăm phần trăm đả thông thật giống như võ giả rất khó làm được hoàn mỹ luyện thể bọn họ đang đả thông tám mạch thời điểm có thể đả thông trong đó năm mươi phần trăm mạch lạc liền có thể thực hiện đột phá tần hạo ha nghĩ nghĩ mỗi một điều mạch đập muốn hoàn toàn đả thông có phải hay không thật giống như một lần hoàn mỹ luyện thể đúng vậy chẳng hạn như ngươi mới vừa tiến vào h o a kính muốn đả thông địa mạch thời điểm nếu như ngươi độ hoàn thành đến chín mươi phần trăm như vậy kế tiếp t h i ê n mạch ngươi là vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua chín mươi phần trăm độ hoàn thành hơn nữa rất lớn tỷ lệ khả năng chỉ có tám mươi tám phần trăm tám mươi lăm phần trăm đợi chút tóm lại sẽ không còn có chín mươi phần trăm thậm chí đến kế tiếp âm mạch thời điểm ngươi khả năng sẽ chỉ hoàn thành tám mươi kia đến cuối cùng đâu đến cuối cùng đất mạch ngươi thấp nhất là phải hoàn thành năm mươi phần trăm như vậy liền xem như ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc lúc kia ngươi liền có thể chính thức tiến vào nhâm đốc cảnh giới chẳng qua nếu như ngươi chỉ đả thông năm mươi phần trăm như vậy ngươi cơ bản vĩnh xa không có khả năng đột phá đến thiên địa cảnh giới tần hạo hãn khẽ gật đầu ta đại khái h i ể u trước mặt cơ sở đánh càng tốt đằng sau tiến bộ liền sẽ càng dễ dàng nếu như toàn bộ đều hoàn thành một trăm phần trăm như vậy tiến vào thiên địa liền cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột đạo lý là đạo lý này không sai nhưng là tần đại ca không nên quá xem thường nội lực tu luyện đả thông kỳ kinh bắt mạch quá trình không phải dễ dàng như vậy phía trước sáu đầu mạch lạc ngươi mỗi đả thông một đầu nếu có một trăm phần trăm độ hoàn thành nội lực của ngươi liền cường đại mười phần trăm mà sau cùng hai mạch nhân đốc ngươi nếu là lấy một trăm phần trăm độ hoàn thành đả thông một đầu nội lực của ngươi liền cường đại hai mươi tần hạo hãn hơi tính toán một chút nếu như hoàn mỹ đả thông kỳ kinh bắt mạch có phải hay không thực lực tổng hợp trực tiếp liền gấp bội rồi trên lý luận đúng vậy nhưng là tần hạo hãn k h o á t k h o á tay thanh nhi đừng vội cho ta r ộ i nước lạnh ta biết vậy nhất định phi thường khó khăn nhưng là ta một đường chính là dẫm lên khó khăn đi tới vô luận gian nan dường nào chỉ phải không ngừng khiêu chiến chính mình đồng thời có chú đáo cẩn thận kế hoạch đó chính là có khả năng thành công thanh nhi mắt to tỏa ánh sáng tần đại ca nói không sai luyện thể hoàn mỹ hoàn thành cũng là chỉ có lý luận khả năng nhưng là tần đại ca vẫn như cũng làm được nếu như nói có người có thể tại hóa k i n h k ỳ kinh bắt mạch trong lúc đó làm được hoàn mỹ kia tần đại ca tuyệt đối có thể xem như một cái tần hạo han ánh mắt nhìn về phía nàng còn có những người khác có thể làm được sao thanh nhi nháy mắt mấy cái khả năng có đi ta cũng không chắc chắn làm ai tần hạo han cảm giác tiểu g i a hỏa có chút nghĩ một đằng nói một nghẹo nhưng là hắn cũng không có hỏi tới mà là trực tiếp mở miệng nói ta đây từ hôm nay trở đi liền muốn bắt đầu tu luyện nội lực mục tiêu thứ nhất trong vòng một tháng một trăm phần trăm đả thông địa mạch chương bốn trăm linh tám ma đô tiểu đội nghe được tần hạo hãn lời nói hùng hồn thanh nhi cười nói tần đại ca một tháng đả thông thứ nhất mạch là chuyện không thể nào có ghi chép rất nhanh đả thông thứ nhất mạch ghi chép cũng muốn hai tháng rưỡi hơn nữa càng về sau càng trượm thời gian ba năm cũng có thể tiến vào nhâm đốc đã là cực hạn dù sao tu luyện nội dung không đơn giản chỉ có tu luyện nội lực ngươi còn muốn học tập v õ kỹ hơn nữa đến hoang dã khu chẳng lẽ ngươi không muốn lịch luyện sao thời gian là không đủ dùng tần hạo hãn vang lên mục lan khê hai mươi lăm tuổi nhâm đốc kỳ tuyệt đối là thật nhanh nàng tại thanh xuân hồ ngờ、ngơ. c ă nhìn bản k ra tần hạo hạn ý nghĩ thanh nhi nói tần đại ca biến dị thú thể nội đều có tinh hạch cái này tinh hạch đối với võ giả hóa kính kỳ tu luyện về sau là có trợ giúp rất lớn tinh hạch chính là năng lượng nguồn suối nuốt tinh hạch có thể hữu hiệu tăng lên nội lực cường độ chẳng lẽ ngươi không cần đi thu thập sao tân hạo hãn s ứ n g sở không thể tại trên mạng mua sao mua là không thực tế làm biến dị thú tử vong sau thể nội tinh hạch nhất định phải tại trong vòng một phút dùng không thì hiệu quả liền sẽ tiêu tán căn bản không có thời gian cầm vào internet bán ra dù cho trở thành thương phẩm cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang s ứ c tân hạo hãn giờ mới hiểu được vì cái gì rất nhiều võ giả đã xuất thân giàu có nhưng vẫn là mỗi ngày trà trộn tại trong khu hoang dã tích lũy tài phú chỉ là một cái phương diện tại chỗ nuốt biến dị thú tinh hạch tăng lên nội lực cường độ rút người ắ n t nói tu luyện m đúng đã như vậy ta đây phải đi khu hoang dã thu thập biến dị thú tinh hạch tăng lên tu luyện hiệu suất cho nên a quá trình tu luyện thường thường là đức quãng nhận được tinh hạch liền tu luyện một hồi sau đó lại đi tìm quá trình này là rất hao tổn tốn thời gian tân hạo hãn cười cười không thử một chút lại làm sao biết đâu ngươi nhưng không nên quên ta thế nhưng là có phân thân thanh nhi đều sửng sốt một chút h i ệ n nhiên nàng là không để ý đến điểm này phân thân chi pháp có lẽ có ít c ử u phẩm võ giả có thể tu luyện nhưng là tần hạo hãn bởi vì r ô b o t hệ thống nguyên nhân dưỡng huyết kỳ liền có được phân thân này không hề nghi ngờ tương đương một cái máy gian lận bản thể tu luyện nội lực thời điểm phân thân liền có thể dùng đến rèn luyện cả hai lẫn nhau cũng không ảnh hưởng hơn nữa tại ma đô thành phố bên trong lấy tần hạo hãn tốc độ một phút đồng hồ hắn có thể theo bất kỳ ngóc ngách nào trở lại tòa này tháp cao tới thanh nhi tu luyện nội lực phương pháp tần hạo hãn một giây đều không chỉ hoãn quyết định bắt đầu tu luyện bản thể lập tức tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống a ta cái này cho tần đại ca giảng giải tu luyện nội lực cũng là cần thổ nạp công pháp bất quá thanh nhi đối những vật này vô cùng quen thuộc lập tức cho tần hạo hãn giảng giải đan điện khí h ả i tu luyện chính là dẫn đạo thiên địa linh khí vào nhập thể nội chuyển đổi đồng thời hình thành tuần hoàn quá trình chỉ cần ngươi khí hải động liền chứng minh tuần hoàn thành công đó chính là tại tu luyện nếu như là gió m sóng lặng liền chứng minh không có tu luyện bản thể ngồi tiếp nhận thanh nhi dạy bảo tần hạo hãn chủ phải ý thức được phân thân bên này đã thanh nhiên nói cho hắn phương pháp này như vậy hắn liền không lại ở chỗ này nhàn rỗi tại trong không gian nhẫn tìm kiếm một chút tần hạo h ắ n tìm ra một tấm khoa học kỹ thuật mặt nạ mấy lần mang mặt nạ hành động nhưng tần hạo h ắ n cảm thấy như vậy rất thuận tiện hắn cũng không muốn bị người nhận ra cho nên tại trên mạng mua mấy t r ư ờ n g khoa học kỹ thuật mặt nạ có chút giống lúc trước mặt nạ ra người hiệu quả mang lên liền lại biến thành một người khác nhưng thứ này cũng không phải là ra người làm mà là khoa học kỹ thuật bộ sản phẩm có thể căn cứ khuôn mặt của người làm ra một chút điều chỉnh lại không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái đem mặt nạ mang tốt Tần hãn vẫn là tại vùng ngoại thành địa giới chung quanh liền theo nơi có thể thấy được biến dị thú bất quá hắn cũng không phải là sở hữu biến dị thú đều rét muốn thu hoạch được tinh hạch vậy ít nhất phải rét lục phẩm biến dị thú lục phẩm hóa kính kỳ biến dị thú tinh hạch mới có thể đối tu luyện nội lực võ giả cung cấp trợ giúp biến dị thú đẳng cấp càng cao tinh hạch lực lượng càng mạnh Đồng độ dòng máu càng lớn, độ máu tại i n h h c lực lượng cũng càng、mạnh. Chẳng cấp h mạnh. hạn như lượng tướng b ế n khẳng định liền、so、binh cấp biến dị thú, so bên i biến tinh hiệu Tại n h thú hoạch cấp b dị tốt. quả trái ta có một đám thị huyết chuột số lượng có hàng ngàn con trong đó có ba đầu hóa kính kỳ thủ lĩnh bất quá đều là binh cấp bên phải có một đám biến dị cầu số lượng mấy chục con trong đó bảy con hóa kính kỳ thậm chí có một đầu tướng cấp nghiêng phía trên có một đám biến dị chim hẳn là quạ đen biến chủng cũng có tướng cấp tồn tại phía đông bắc có một đầu biến dị báo xoái cấp biến dị thú nhâm đốc thực lực tân hạo hạn phát hiện nhỏ yếu thường thường thành quần kết đội mà cường đại càng nhiều là độc lai độc vãng đem mặt nạ mang tốt t ầ n hạo hãn đi ra t h á c cao hướng về bên phải đi tới hắn chuẩn bị săn g i ế t đám kia biến dị cầu dù sao nơi nào có bảy cái tinh hạch đeo lên mặt nạ sau t ầ n hạo hãn thật giống như biến thành người khác kia là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân hình ảnh tướng mạo có chút t h u k ị c h t ầ n hạo hãn dáng người vốn dĩ xem như cao lớn đeo lên cái mặt nạ này liền thành một tên t r ắ n g h á n vì phối hợp này tấm dung mạo t ầ n hạo hãn làm khí thế của mình ngoại phóng một chút võ giả quan sát thực lực của người khác bình thường đều là cảm giác người khác không có tần hạo hãn như vậy tinh chuẩn robot chi nhãn xem cũng không phải là đặc biệt chuẩn hiện tại tần hạo hãn cho người cảm giác là thực lực đạt đến nhâm đốc k ỳ một v õ giả ngay tại hướng biến dị cầu bên kia đi đột nhiên bên kia chuyển đến một loạt tiếng bước chân có người vừa mới tần hạo hãn sử dụng thiên thị địa thính thời điểm cũng không có quan sát quá địa phương xa bởi vì cái này lao ma đô thành trong có rất nhiều đặc biệt cường đại biến dị thú sự thăm dò của hắn là sẽ bị một chút cường đại tồn tại phát giác cho nên chỉ là nhìn một chút gần đây số trong vòng trăm thước vừa mới vẫn chưa có người nào hiện tại người đến hơn nữa nhìn đi lên mục tiêu chính là chạy tháp cao đến tân hạo hắn không hề động hiện tại bản thể tại thanh nhi chỉ đạo dưới đã tại trong tháp cao bắt đầu tu luyện hắn không nghĩ vừa mới bắt đầu tu luyện liền dừng lại rất nhanh người đối diện xuất hiện hết thảy ba người hai nam một nữ đi ở phía trước là một cái nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tử phía sau của nàng còn có hai nam nhân mấy người đều là một thân ám s ắ c quần áo cơ hồ dung nhập cái này thành thị đổ nát nhan sắc trong này bên trong một nam nhân trên người còn bị thương đi tới thời điểm bước chân có chút chậm hoa tỉ chuyện này không thể cứ tính như vậy đối phương quá phận đúng vậy à ma d o rõ ràng là chúng ta thổ quốc thành phố hiện tại đến là làm người ngoại quốc chiếm thượng phong tiếp tục như vậy sợ là chúng ta hiện hữu phạm vi thế lực đều giữ không được hoa tỉ thở dài một tiếng đây cũng là chuyện không có cách nào ma d o chẳng những là chúng ta thổ quốc lớn nhất thành phố hơn nữa tại cổ đại cũng là toàn cầu nhân khẩu nhiều nhất thành phố có nước sông chạy qua còn tới gần bờ biển biến dị thú số lượng cũng là nhiều nhất cái khác người của liên bang nhìn chung cái địa phương này cũng là bình thường thế nhưng là đại gia sớm đã có ngầm thừa nhận phạm vi thế lực bọn họ vậy mà vi phạm đi vào địa bàn của chúng ta nhi đi săn chúng ta nếu như không thể giữ gìn quyền lợi của chúng ta về sau tại ma đô thế nhưng là không có nơi sống yên ổn hoa tỉ trong mắt cũng lộ ra hận ý nhưng là bây giờ tiểu đội chúng ta nhân viên không trình tệ chỉ còn lại ba người chúng ta người so sánh những tiểu đội khác đã ở vào yếu thế cứng rắn tới có thể sẽ cho bọn họ lấy cớ nổi lên vừa vặn chiếm đoạt địa bàn của chúng ta hai nam nhân cũng trầm mặc một tiểu đội năm người là tiêu chuẩn thấp nhất bọn họ hiện tại chỉ có ba người muốn giữ vững hiện tại địa bàn xác thực không dễ dàng muốn tại ma đô sinh tồn c ũ người là là này có đặc tắc, cạnh trạch, có nói đặc biệt quy tắc, nơi hoang tiên không n biệt gia vật quy khu, g có thực lực c khó rất đặt h â nào Mấy người tâm mới người nặng nghề đi trở về, đi thẳng đi đi tới trở tháp sự về, Vừa cao hạ. mấy người lập tức đề phòng cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu động tác phi thường cấp tốc t ầ n hạo h á n lúc này cũng chính diện thấy do mấy người bộ dáng dẫn đầu nữ tử là một cái nhâm đốc sơ kỳ mặt khác hai nam nhân thì là hóa kính thời đỉnh cao xem mấy người bọn hắn chuẩn bị động tác vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến hào thủ cho tần hạo hãn cảm giác mấy người này coi như so ra kém theo trên thuyền đến ba người kia nhưng là cũng không kém nhiều lắm hơn nữa nghe được mấy người bọn hắn đối thoại tần hạo h ắ n biết hắn đem hoang dã khu nghĩ đơn giản ma đô nơi này cũng không phải tùy tiện đi săn mọi người đều biết biến dị thú tinh hạch c h ỗ t ố t nơi này đã sớm phân ra từng khối phạm vi thế lực xem ra chính mình đánh bậy đánh bạ đến là tiến vào trước mắt ba người l ã n h đ ị a hoa tỉ trong tay một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm rút ra đối tần hạo h ắ n chỉ một cái ngươi là cái nào tiểu đội phải tới mặt khác hai nam nhân cũng là toàn thân căng cứng nhìn tần hạo hãn ánh mắt rõ ràng có chút khẩn、trương. theo bọn hắn nghĩ tần hạo hãn trên người khí tức hùng hậu hẳn là một cái chí ít đạt đến nhâm đốc sơ kỳ v õ giả thực lực hẳn là rất mạnh hơn nữa đối phương có can đảm một người tại chỗ này chờ đợi rõ ràng đến c o i chuẩn bị hôm nay làm không tốt chính là một trận á c chiến tần hạo hãn đầu góc nhanh chóng vận chuyển một chút đã ma đô nơi này là có quy củ địa phương vậy hắn cũng không thể phá làm hư quy củ, Dù sao nơi này là gia khu, quy củ noi theo xuống tới ai mạo nguội đi phá hư nhất định sẽ gây nên trúng nộ tần hạo hắn còn không có cái kia xem thường còn hùng thực lực cho nên hắn cũng hẳn là dung nhập thế giới này nợ nụ cười biểu thị chính mình không có ác ý tần hạo hãn buông buông tay ta chỉ là một cái không chúng ta là hai người mới vừa tới đến ma đô trước mắt còn không có gia nhập bất luận cái gì tiểu đội nghe được tần hạo hãn nói như thế mấy người đề phòng tâm lý hơi hơi nhỏ một chút nhưng là hoa tỷ vẫn không có buông kiếm hai người các ngươi một người khác ở đâu vì cái gì xuất hiện ở chỗ này một người khác là đệ đệ ta trước mắt ngay tại tháp cao thượng tu luyện một người nam tử nghe xong đội và nói cái này tháp cao thế nhưng là địa bàn của chúng ta ngươi còn nói không phải những tiểu đội khác phái tới thế mà vừa đến đã cướp chúng ta đất cắm trại ta l i ề u mạng với ngươi chương bốn trăm linh chín nhập bọn nam nhân nói chuyện trong lúc đó liền động thủ trong tay một thanh trường đao phá không m à tới ra tay tấn mãnh tướng so với bình thường hóa kính thời đỉnh cao hắn tuyệt đối xem như hào thủ bất quá loại trình độ này tại tần hạo h ắ n xem ra còn không tính là gì hắn liền trên thuyền đến nhâm đốc hậu kỳ đều xử lý đương nhiên sẽ không bị người này uy hiếp được thế giới của võ giả thực lực là vua tần hạo h ắ n mặc dù vô tâm cùng mấy người này là địch nhưng là không cho bọn họ xem xem sự lợi hại của mình chỉ sợ mấy người này là sẽ không thật dễ nói chuyện đã muốn chấn nhiếp đối thủ kia liền cần lấy ra thực lực cường đại tới nam nhân ra tay đằng sau hoa tỉ cùng một cái khắc nam tử cũng không có động rất rõ ràng cũng là nghĩ mượn cơ hội nhìn xem tần hạo h á n thực lực sờ sờ sâu cạn của hắn tần hạo h á n m ặ t không đổi sắc vẫn luôn chờ đối thủ đao đến trước mắt thời điểm mới đột nhiên ra tay không tránh không né một cái tay trực tiếp nên đón tiếp lấy b ắ t lại đập vào mặt lưới đao một tiếng kim loại va chạm giòn vang đối thủ đao bị tần hạo hãn ba ngón tay nắm vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến lên trước một bước cái này mạnh như vậy hoa thì trong mắt trong nháy mắt có chút phóng đại tần hạo h ắ n đơn giản lộ ra như vậy một tay đã nói rõ rất nhiều vấn đề đầu tiên hắn khẳng định là có làn da cứng lại dị năng hoặc là trên tay có đặc thù bản lĩnh không thì không dám trực tiếp nắm lưới đao còn nữa chính là quyền lực của hắn vượt quá tưởng tượng lớn thủ hạ của mình hai tay v ậ n đao lại bị hắn ba ngón tay khỏa kín không có vượt qua một nửa lực lượng là không làm được đến mức này vốn dĩ hoa thì còn có chút không xác định tần hạo hãn cảnh giới hiện tại thấy thế nào đều cảm giác người này ít nhất là một cái nhâm đốc trung kỳ thậm chí hậu kỳ hoặc là đ ỉ n h phong cũng có khả năng nếu như là nhâm đ ố c đ ỉ n h phong như vậy chính là tức sẽ tiến vào thiên địa cảnh giới cường giả người như vậy thế nhưng là không đắc tội nổi nam tử kia còn tại mặt đỏ tới mang thai trở về rút đao tần hạo hãn s ắ c mặt dần dần lạnh xuống không muốn làm vô vị vùng rẫy nếu như ngươi lại không biết tốt xấu đừng trách ta giết người không chớp mắt ngữ khí lạnh lẽo để cho người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn hoa tỷ sốt ruột vội mở miệng vị này tiền bối chúng ta có thể là có một ít hiểu lầm vừa nói vừa vội vàng đối ra tay nam nhân nói tiểu xuyên nhanh lên một chút d ừ n g tay cho tiền bối xin lỗi gọi là tiểu xuyên nam nhân cũng tỉnh táo lại nhìn tần hạo h á n thô cậy mặt lạnh lùng cùng trong mắt nhàn nhạt lấp loe tinh quang liền biết đụng tới cao thủ trong lòng nhất thời dùng mình một cái đao cũng bất chấp rút về tay đối tần hạo h á n ô m quyền tiền bối triệu tiểu xuyên lô mãng xin tiền bối tha thứ ta tần hạo h á n hừ một tiếng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cây đao này đánh lấy xoáy nhi bay về tới trong tay nam tử ta trước khi tới đây cũng không biết đây là các ngươi thế lực phạm vi nhưng là lúc sau ngươi cho ta nhớ kỹ một chút đối mặt cứng giả t ố t nhất bảo trì một viên tôn trọng tri tâm không thì sớm muộn chết oan chết tuồng vân g vân g vân g tiền bối dạy phải tần hạo hãn lúc nói lời này có chút quên đi chính mình mang khoa học kỹ thuật mặt nạ hiện tại hắn thế nhưng là một tên tráng hán hình ảnh diện mạo thậm chí có chút hung ác như vậy sụ mặt nói chuyện có một cỗ không giận tự uy khí thế làm triệu tiểu xuyên càng thêm nghĩ mà sợ hoa tỷ cũng mở miệng hòa giải tiền bối không có gì người không biết không trách n g ư ờ i đã đi tới địa bàn của chúng ta vậy coi như là chúng ta duyên phận tự giới thiệu mình một chút ta gọi lý niệm hoa đến tự thiên phủ là cái này kinh tức tiểu đội trưởng ta gọi triệu tiểu xuyên là đội viên cũng tới tự thiên phủ ta gọi ngô lỗi cũng là đội viên đến tự linh nam t ầ n hạo hãn gật gật đầu ta gọi tần phách tiên h bốn biện là nhà mấy người liếc nhìn nhau đều sinh ra một chút cảm giác cao thâm khó lường cái kêu hoa tỉ trong mắt thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn đầu tiên tần hạo hãn là thổ quốc người cái này khiến nàng cảm thấy rất t i ê n tâm còn nữa chính là thực lực thâm bất khả chắc nếu như có thể đem hắn kéo đến chính mình trong tiểu đội đến không hề nghi ngờ tiểu đội thực lực tăng nhiều tân tiên bối không bằng chúng ta thượng tháp đi nói đi tân hạo hãn gật gật đầu như vậy cũng tốt để bọn hắn thấy thấy mình bản thể về sau cũng sẽ không có cái gì ô l o n g sự kiện hoa tỉ đi ở phía trước lấy tay q u ạ t hai lần như vậy đi quá chậm đại gia nhanh thêm một chút tốc độ đi sau khi nói xong nàng đột nhiên bay lên không nàng là một cái tinh thần n i ệ m sư bằng không thì cũng không thể gánh nhâm đội trưởng chức vị cam tinh trung kỳ tinh thần lực tính là phi thường cường cái khác hai nam tử cũng rõ ràng hoa tỉ ý tứ đây là muốn bộc lộ tài năng cho cái này có vẻ như cường đại tấn phách thiên nhìn xem không muốn để hắn quá coi thường chính mình mấy người này triệu tiểu xuyên cánh tay một đáp cầu thang một cái trùng thiên pháo thức bay vọt trực tiếp nhảy tới mấy chục mét đây cũng là hắn đặc biệt bản lĩnh bình thường võ giả là làm không được mà ngô lỗi thì là dưới chân r a tốc hắn là một trời sinh thần tốc dị năng thân thể tại trong hành lang lôi ra một chuỗi tàn ảnh từng tầng từng tầng tốc độ đi tới nhanh chóng mấy người thậm chí không có thời gian quay đầu nhìn lại tần hạo hãn bởi vì như vậy liền sẽ chậm trễ thời gian mục đích của bọn họ rất đơn giản chính là muốn trước tần hạo hãn một bước đến tầng cao nhất cứ như vậy về sau、so、đội ngũ ở giữa địa vị vấn đề đàm luận cũng được một chút hoa tỉ là phi hành tiến lên tốc độ rất nhanh cái thứ nhất đạt tới tầng cao nhất nhìn thoáng qua tiến vào tầng cao nhất đại sảnh cửa không ai lập tức trong lòng yên tâm không ít sau đó cúi đầu nhìn xuống triệu tiểu xuyên ngay sau đó đến hắn liên tục mấy cái nhảy vọt đạt tới tầng cao nhất chỉ so với lý niệm hoa chậm không đủ năm giây sau đó ngô lỗi cũng theo sát l ấ y đến trên đỉnh đầu còn có một ít mồ hôi nhìn thấy tần hạo h ắ n không có ở đây lập tức thở dài một hơi hoa tỉ ta không cho ngươi mất m ặ ta còn tốt bất quá cũng không loại bỏ kia tần phách thiên cố ý không cùng chúng ta tranh phong không thể nào ta xem tên kia không giống một cái tính, tính tốt người nhà hắn hẳn là không có kịp phản ứng hoặc là nhìn thấy không đ ổ i kịp cho nên mới dứt khoát chậm rãi đi thôi l ý niệm hoa cảm thấy đây cũng là có khả năng bất quá nàng vẫn là túi đầu đối phía dưới hô tần tiền bối ngươi đi lên sao trong thang lầu bên trong hồi âm phiêu đãng không có người trả lời khẳng định là không có đi lên đâu thanh âm của ngươi không nhỏ tại nửa bộ phận trên hẳn là có thể nghe được hắn không nghe thấy liền hẳn là tại nửa phần dưới đâu triệu tiểu xuyên nói hoa tỷ chúng ta đi vào chờ đi không thì chờ hắn từng tầng từng tầng đi tới có thể muốn mười mấy phút ý niệm hoa suy nghĩ một c h ú t ta bất quá hai người các ngươi phải nhờ đến chờ một chút hắn đi lên thời điểm tuyệt đối không nên lộ ra khinh thị thái độ dù sao hắn trước lộ cái kia một tay liền đã rất mạnh coi như phương diện tốc độ mặt là chỗ yếu của hắn hắn như trước vẫn là một cái cường hắn vừa nói vừa đi vào bên trong một cái chữ giả còn cũng không nói ra miệng liền nuốt về tới trong bụng bởi vì nàng nhìn thấy ở tầng chót vót trong đại sành tần hạo hạn đang ngồi ở một người trẻ tuổi bên người trước mắt còn đặt vào một cái bàn tại lên trên b à y r a thịt rượu thịt rượu đã bày đầy cả bàn nhìn qua không có một hai phút là làm không được nhìn thấy lý niệm hoa ba người đi tới t ầ n hạo h á n vô vô tay ha ha các ngươi đã tới mau tới ngồi đi ta chỗ này cũng không có cái gì ăn ngon đều là một chút giản dị đồ ăn chúng ta hoang dã võ giả không câu nệ tiểu tiết chấp nhận ăn chút gì đi mấy người ngu ngơ lăng ngồi xuống thật lâu đều chưa kịp phản ứng lý niệm hoa cố gắng hồi ức hồi ức nàng đi lên phi hành quá trình làm sao cũng không nhớ nổi có người siêu việt chính mình nha như vậy cái này tần phách thiên là thế nào theo tầng thứ nhất đi vào tầng cao nhất đâu nàng không nghĩ ra duy nhất có thể xác nhận chính là cái này tần phách thiên tốc độ tuyệt đối mấy người bọn hắn nhanh hơn nhiều tần hạo hát ngồi xuống về sau đối bên người bản thể chỉ một cái đây là huynh đệ của ta tần trấn thiên bất quá hắn lại tới đây nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện không có cách nào cảnh giới tương đối thấp nha bản thể hiện tại cũng mang lên trên một tấm khoa học kỹ thuật mặt nạ đóng vai thành một cái văn nhược bộ dáng thư sinh bản thể cảnh giới không cần giàu giếm trực tiếp hiện lộ hóa kính sơ kỳ tại mấy người bọn hắn nhìn s á c thực không cao lắm bởi vì có thể đến ma đô nơi này lịch luyện v õ giả hóa kính xem như cất bước giai đoạn nếu như ngay cả hóa kính đều không đạt được đó còn là đừng tới nơi này chịu chết tương đối tốt bởi vì liền xem như vùng ngoại thành bộ phận h o a kính kỳ biến dị thú cũng là khắp nơi có thể thấy được l ý niệm hoa trên mặt rốt cục nhộn nhạo lên t ư ơ i cười huynh đệ ngươi lớn lên rất anh tuấn nha cùng ngươi thế nhưng là không quá giống tần hạo hát nợ nụ cười x o á i lại không thể coi như cơm ăn ta đã sớm xem anh tuấn vì không có gì l ý niệm hoa mấy người trong lòng âm thầm nói thầm ngươi đương nhiên xem làm không có gì bởi vì ngươi căn bản cũng không có bất quá lời này thế nhưng là không thể nói rõ nhìn thấy tần trấn thiên sau mấy người bọn hắn trong lòng đều thăng bằng một chút nếu như cái này tần chấn trời cũng cùng tần phách thiên đồng dạng có thực lực mạnh như vậy mấy người bọn hắn thật sự là không mặt mùi ở lại nơi này cũng không d á m đốc vạn nhất này hai huynh đệ n ổ i điên mấy người bọn hắn khả năng còn có nguy hiểm tính mạng lý niệm hoa vẫn là tương đối thoải mái một chút chủ động cầm lên ly rượu tần tiên bối ta kính huynh đệ các ngươi hai người một ly có thể tại cái này cầu nương dưỡng tận thế bên trong gặp nhau đó chính là chúng ta duyên phận tốt nói tốt làm tần hạo hãn bản thể phân thân cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch độ cao rượu mạnh uống nước đồng dạng bọn họ đã nhìn ra lý niệm hoa ý tứ hiện tại xem ra tần phách thiên tựa hồ cũng có ý tứ này như vậy về sau khả năng chính là một tiểu đội chiến hữu qua ba lần rượu lý niệm hoa đưa ra yêu cầu này tiền bối các người nếu như là lần đầu tiên đến ma đô khả năng còn có chỗ không biết toàn bộ ma đô địa giới sớm đã bị mọi người cho chia cắt hoàn tất ở đây muốn săn g i ế t biến dị thú thu hoạch được tinh hoạch vậy thì nhất định phải gia nhập một đội ngũ tân hạo hãn khẽ gật đầu ta cũng chính còn muốn hỏi việc này hơn nữa nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ ở đây cũng không quá như ý l ý niệm hoa trong mắt lộ ra không cam l ò n g chúng ta vốn dĩ có năm người về sau hai cái chiến hữu một cái chết tại biến dị thú dưới vớt một cái chết tại những tiểu đội khác trong tay chúng ta t h ế đơn l ư ợ bạc hiện tại cũng chỉ có thể đi tới cái này vùng ngoại thành đặt chân tân hạo hãn chỉ một cái bản thể vậy nếu như ta cùng đệ đệ ta nghĩ muốn gia nhập các ngươi không biết hoan nghênh hoan nghênh ta nhiệt liệt hoan nghênh tiền bối huynh đệ gia nhập đồng thời nguyện ý phụng tiền bối vì đội trưởng lý niệm hoa đại h ỉ tần hạo h á n k h o á t q u á tay t đội trưởng ta không cần ta chỉ có một cái yêu cầu ta người huynh đệ này không tham dự đi săn nhưng là muốn chiếm hữu một cái danh lệch nếu như các ngươi đồng ý ta liền gia nhập lý niệm hoa quay đầu cùng có ngoài hai người l i ế c nhau sau đó chuyển hướng tần hạo h á n trong mắt lộ ra vẻ kiên định thành giao chương bốn trăm mười đi săn bắt đầu tần hạo hãn gia nhập kinh c ư c tiểu đội lý niệm hoa đám người mừng rỡ Mặc dù nói một c á nàng c h thiên n lấy ra một tấm bản đồ phía trên là ma đô thành phố địa hình tấm bản đồ này không hề nghi ngờ dùng thật lâu phía trên dùng bút ngoắc ngoắc vẽ tranh đem to như vậy một cái ma đô phân giải thành hơn ngàn cái khối nhỏ đây chính là toàn bộ lao ma đô địa hình mỗi một cái khối nhỏ đều đại biểu một tiểu đội một cái phạm vi thế lực tất nhiên đó cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi nếu như nào đó một tiểu đội cường cảm thấy có thể chiếm đoạt những tiểu đội khác như vậy cũng có thể tiến công phạm vi thế lực của h ắ n bất quá vậy nhất định sẽ tao nộ phi thường kịch liệt phản kháng bởi vì đối với võ giả tới nói phạm vi thế lực liền là sinh mệnh tuyến chính là tinh hạch thu hoạch nơi phát ra trên thế giới tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng ma đô thành phố bằng được thành thị nơi này có số lượng nhiều nhất biến dị thú có rất phong phú nhất tinh hoạch tài nguyên chỉ cần ở chỗ này chiếm đóng một cái phạm vi thế lực đồng thời bảo trì mấy năm v õ giả cảnh giới nhất định là sẽ đột nhiên tăng mạnh tần hạo hãng gật đầu tỏ ra là đã hiểu hiện tại hoang dã khu thật giống như rừng cây tuân theo chính là luật rừng những v õ giả này tiểu đội chính là trong rừng loài săn ngồi những cái kêu biến dị thú chính là con ngồi của bọn họ loài săn ngồi đều có lãnh địa của mình đồng thời sẽ vì lãnh địa mà chiến dù là chiến tử chỉ bất quá nơi này loài săn ngồi có chút nhiều cũng so chân chính giã thú còn muốn hung tàn thậm chí nơi này con mồi cũng không phải dễ đối phó như vậy loài săn mồi sơ ý một chút liền ngược lại sẽ biến thành con mồi tần hạo han thấy được bọn họ kinh c ấ c tiểu đội vị trí bọn họ ở vào ma đô thành phố bắc bộ vùng ngoại thành khoảng cách nội thành còn có một đoạn không gần lộ trình bên trong thị khu phong thủy bảo địa đều bị một chút thực lực cường đại tiểu đội chiếm cứ bọn họ dạng này tầng dưới chốt tiểu đội chỉ có thể ở khu vực biên giới hoạt động có thể coi là như thế bọn họ tại vùng ngoại thành nơi này chiếm cứ cũng không phải cái gì tốt địa điểm bởi vì tần hạo han đến thời điểm chính là theo phía bắc tới nơi này đã coi như là ma đô thành phố bắc ngoại ô cửa bắc nhìn thấy t ầ n hạo hãng nhìn chăm chú bản đồ lý niệm hoa có chút ngượng ngùng nói tiền bối không nói gặp n g ư ờ i tiểu đội chúng ta thực lực không đủ mạnh chỉ có ba người rất khó cùng bọn hàn đấu những ngày này đã có mấy cái tiểu đội tại đánh c h ủ ý của chúng ta nếu như không phải hôm nay gặp được n g ư ờ i khả năng không được bao lâu chúng ta liền sẽ bị người tòng ma đô đổi ra ngoài không phải lưu lạc những thành thị khác cũng chỉ có chiến tử ở đây t ầ n hạo hãng nghĩ nghĩ người khác chiếm đoạt địa bàn của các ngươi sẽ sẽ không đem đội ngũ của các ngươi cũng hợp nhất rồi sẽ rất ít có loại tình huống này xảy ra đầu tiên đại gia rất khó đồng lòng còn nữa cũng không ai nguyện ý điểm mỏng lãnh địa mình bên trong biến dị thú tài nguyên bình thường đều là đuổi đi hoặc là giết chết trừ phi địa bàn của bọn hắn quá lớn nhân thủ không đủ dùng mới có thể hợp nhất lý niệm hoa nói chỉ một cái tây nam n à y một lối đi chính là chúng ta cùng bạo phong tiểu đội đường danh giới cái kia tiểu đội có năm người một cái nhâm đốc kỳ bốn cái hóa kính đình phong chúng ta tại gặp được ngươi phía trước chính là cùng bọn hắn lên xung đột tần hạo hãn nhìn một chút phát hiện chính mình quan sát được biến dị đạn chuột chính là ở bên kia xuất hiện nếu như không phải gặp lý niệm hoa bọn họ khả năng chính mình sẽ còn qua bên kia đi săn vậy thì đồng nghĩa với xâm phạm người khác lãnh địa rất có thể bộc phát chiến đấu các ngươi trước đó lãnh địa phân chia về sau làm sao phát hiện người khác xâm l ớ n chúng ta đều lưu lại tinh thần lực đánh dấu nha nói lý niệm hoa lấy ra một cái cùng loại que h ì n h quang đồ vật chúng ta đều làm mua vật này đã truyền thừa rất nhiều năm chỉ cần có tinh thần niệm sư rót vào tinh thần lực sau đó trên mặt đất lưu lại thuộc tại mình lực lượng liền có thể bị cái khắc niệm sư cảm ứng nói đây chính là phân chia lãnh địa biểu thị tần hạo hãn là theo phía bắc xa sôi đến mặt phía bắc bởi vì đã ra khỏi vùng ngoại thành cho nên lý niệm hoa không có lấy xuống đánh dấu tần hạo hãn cũng không có cảm ứng được lý niệm hoa cũng coi là cho tần hạo hãn bên trên bài học cho hắn biết một chút hoang dã khu trí thức vậy chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi săn đi tần hạo hãn lại tới đây chính là định đi săn nhanh chóng thu thập tinh hoạch chuyên tâm cung cấp bản thể dùng làm bản thể tăng thêm tốc độ tu luyện có robot thời gian quan niệm đã hiểu rõ nơi này quy tắc trò chơi như vậy liền phải nhanh một chút hành động lý niệm hoa mấy người mặc dù vừa vừa trở về nhưng là đã tần hạo hãn đưa ra muốn đi ra ngoài bọn họ cũng chỉ đành đi theo hành động triệu tiểu xuyên hơi có chút không vui bởi vì trên người hắn còn có một chút tổn thương thế nhưng là lý niệm hoa lấy ánh mắt chừng hắn một chút hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng lên lưu lại tần hạo h ắ n bản thể tiếp tục tại tháp cao phía trên tu luyện bốn người đi ra bên này có một đám biến dị cầu bên kia có một đầu biến dị báo phía bên kia còn có hai con biến dị l ợ n rừng chúng ta nơi này không tới gần bờ biển cũng không tới gần bờ sông là không có sống dưới nước biến dị thú trước săn giết kia mấy con biến dị cầu đi chúng ta phân phối chế độ là như thế nào độc lập giết chết ai giết chết liền về ai cộng đồng giết chết phân phối theo lao động công hiến lớn người liền nhiều thu hoạch được bất quá tiền bối ngươi số lượng muốn chia cho hai bởi vì đệ đệ ngươi không tham dự đi săn có thể kia đi thôi tần hạo hạn hướng về kia nhóm biến dị cầu đi tới triệu tiểu xuyên ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm lấy quyết định đi săn cái gì biến dị thú hẳn là đội trưởng quyền lợi hắn cũng không phải đội trưởng lý niệm hoa cũng trận mắt nhìn hắn một cái đừng nói lung t u n g thật vất vả tìm được một cái cường viện tiểu đội chúng ta xoay người còn muốn trông c ậ y vào hắn đâu một chút không ảnh hưởng toàn cục quy củ cụ coi như xong bên cạnh ngô lỗi Đội đều trưởng, ta n g hai e ngươi, ngươi muốn t làm c á gì ta Triệu tiểu sẽ làm cái đó. u x y ê người hừ lạnh n một t i ế đừng tìm hoa lôi kéo làm quen, n g tìm tỷ tỷ ta. làm hoa hoa Hai kéo lôi là nói chuyện trong lúc đó ẩn ẩn còn có một ít ăn giấm hương vị lý niệm hoa nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi tất nhiên này không nhất định là nàng chuẩn s á t tuổi tác bất quá dung mạo đẹp đẽ tư thái thức tha nàng hai cái đội viên tựa hồ cũng có thẩm mến nàng ý tứ hai người các ngươi ngâm i ệ n g bạn cô nương là đội trưởng của các ngươi nhưng không phải bạn gái của các ngươi ta muốn tìm nam nhân nhất định là một cái cường đại xoài ca chuyên tâm một chút chuẩn bị làm việc triệu tiểu xuyên nhìn một chút trước mặt t ầ n p h á c h thiên trong lòng tự nhủ người nam nhân này nhờ có không đẹp trai không thì nói không chừng hoa tỷ liền bị hắn thông đồng đi ba người đuổi theo tần hạo h á n bước chân đi tới biến dị cầu ấn thân điệp kia là một toà nửa đổ sụp nhà nhỏ ba tầng trở thành biến dị cầu chiếm cư ổ chó mấy người đã sớm biết nơi này nhưng là bất đắc gì trong đó có tướng cấp nhâm đốc biến dị cầu thủ lĩnh còn có mấy đầu binh cấp hóa kinh kỳ biến dị cầu cũng không phải dễ đối phó như vậy tần hạo hãn tiếp cận ổ chó sau cũng không có lập tức hành động mà là hướng nơi xa nhìn thoáng qua trong lòng yên lặng kêu gọi không đến một phút đồng hồ, chạy thanh thiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn rất lâu không thấy thanh thiên lần này đi vào ma đô thời điểm thanh thiên còn ở phía xa hải vực hành động tần hạo h ắ n dứt khoát để nó tới đây chờ chính mình thanh thiên chiều cao đã có bảy m nhiều độ cao cũng có hơn hai m một đầu lông bầm màu vàng nóng đón gió phiêu đãng lân giáp hiện lên màu thiên thanh lấp lánh nhàn nhạt vinh quang nhìn qua vô cùng uy mãnh nhìn thấy tần hạo h ắ n sau thanh thiên mừng rỡ chạy tới dùng đầu to dùng lực cọ tần hạo h ắ n mặc dù tần hạo hãn đeo khoa học kỹ thuật mặt nạ nhưng là tại thanh thiên trong mắt lại cùng không có mặt nạ không có gì khác biệt đằng sau lý niệm hoa mấy người nhìn thấy thanh thiên cũng là cả kinh không có nghĩ đến cái này tần phách thiên lại còn có nuôi một đầu nhâm đốc kỳ biến dị thú vậy thì đồng nghĩa với hai cái nhâm đốc kỳ sức chiến đấu vốn dị đ ố i tần c h ấ n thiên ăn không ngồi rồi còn rất có phê bình kín đáo triệu tiểu xuyên cũng khó mà nói trong lòng cảm giác là đã chiếm tiện nghi dùng tay vuốt vuốt thanh thiên đầu to tần hạo hãm chỉ vào lý niệm hoa ba người này ba cái là người một nhà không cho phép tổn thương thanh thiên theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo hơi nước tỏ ra hiểu rõ lý niệm hoa nhìn chằm chằm thanh thiên nhìn nửa ngày tiền bối ngươi đầu này nhâm đốc kỳ biến dị thú là cái cấp gì phẩm h u y ế tần mạch. t hạo hãn nở nụ cũng cười, ta k vô n ràng g rõ lắm, vỗ thanh thiên đầu to một người một thú đột nhiên vọt vào ổ chó bên trong lập tức t h u y ể n đến một trận chó sủa không phải cái loại này hùng manh tiếng giống mà là e ngại kêu thảm giống như bị người đánh gãy chân cầu cũng đôi chạy trốn thời điểm tiếng kê t l ý niệm hoa ba người ở phía sau ngây dại n à y tần phách thiên làm sao một người liền xông vào chẳng lẽ đều không cần bọn họ hỗ trợ sao triệu tiểu xuyên ở phía sau hừ lạnh chính là không hiểu quy củ xính cái gì có thể a đừng nói nữa chúng ta nhanh lên một chút đi vào hỗ trợ lý niệm hoa đi theo và vào triệu tiểu xuyên cùng ngô lỗi cũng chỉ có thể đi theo vào vừa mới đi vào bọn họ liền nhìn đến đây đã là một mảnh hỗn độn ngang trên đất đổ xuống mười mấy điều biến dị cầu còn có thể đứng chỉ có ba con xem ba người bọn hắn đi vào tần hạo h á n chỉ một cái kêu ba con phổ thông biến dị cầu này ba cái giao cho các ngươi kia là ba đầu hóa kính kỳ biến dị cầu một đầu hơi cường hai đầu hơi yếu ba người đối phó vẫn là không có vấn đề vung vẩy binh khí nên đón tiếp lấy lý niệm hoa nhịn không được quay đầu nhìn tần hạo h á n một chút tiền bối người giết cũng quá nhanh đi tần hạo h á n chính đang nhanh chóng thu lấy tinh h ạ c h cũng không quay đầu lại trả lời một câu ta nói không có biến dị thú có thể áp chế ta cái này biến dị thú huyết mạch chỉ có nó áp chế phần của người khác những này biến dị cầu bị nó áp chế thực lực cực kỳ cải bắp hơn nữa đại bộ phận đều là bị nó cắn chết ta cơ bản không có ra khí lực gì l ý niệm hoa hướng trên mặt đất vừa nhìn quả nhiên thấy trên mặt đất đại đa số biến dị cầu đều là bị cắn chết này rõ ràng không phải tần phách t i ê n cách làm trong lòng thoáng thăng bằng một chút nàng vẫn là không nhịn được nói tiền bối vậy ngươi cái này biến dị thú cũng đủ lợi hại có huyết mạch á p chế bản lãnh chúng ta này cái trong phạm vi thế lực sở hữu biến dị thú đều không khác mấy có thể quét ngang tần hạo hãn không có trả lời hắn nhanh chóng đem sở hữu tinh hạch lấy đi sau đó bóng người n h o á một cái liền ở trong phòng biến mất người người đâu ý niệm hoa trong lòng giật mình nàng căn bản không thấy rõ tần hạo h á n làm sao biến mất giống như hô một chút đã không thấy tăm hơi thật mạnh ta nói chuyện cũng không có phản ứng ta nam nhân như vậy nhìn qua có chút xoáy đ ầ u chương 411, n ộ i y ê u tần hạo h á n thuấn di về tới tháp cao trên đem vừa mới lấy ra mấy cái tinh hạch giao cho bản thể theo lấy ra đến nuốt vào toàn bộ quá trình không cao hơn ba mươi giây bản thể nuốt xuống mấy khoả tinh hạch sau đang điển khí hải bên trong nội lực quả nhiên có gia tăng nhất là viên kia tướng cấp nhâm nốc biến dị cầu tinh hạch nuốt vào sau nội lực gia tăng hiệu quả tương đối rõ ràng t h a n h nhi muốn tích lũy bao nhiêu nội lực mới có thể đã thông đạo thứ nhất đ ị a mạch cần muốn tăng lên trước mắt có được nội lực lượng mười phần trăm tần đại ca cố lên nhà ngươi hôm nay thu hoạch tinh h o ạ c h tăng lên ước chừng nhu cầu tổng lượng ngàn phần c h i tứ năm mai tinh h o ạ c h mới ngàn phần c h i tứ a đúng vậy chủ yếu là bởi vì bản thân ngươi nội lực quá mạnh đổi lại giống nhau hóa kính sơ kỳ hai phần trăm khả năng đều vượt qua không sao ta tiếp tục thu thập chính là tần hạo h á n xoay người một cái rời đi thác cao lần nữa về tới lý niệm hoa mấy người sở tại đ i ệ hắn về tới đây l ý niệm hoa đám người ba đầu biến dị cầu mới vừa vặn giết chết chính đang thu thập tinh hạch đối với tần hạo hãn lại đột nhiên xuất hiện l ý niệm hoa trong lòng đã có một cái suy đoán chỉ có hoàng tinh niệm sư mới có thể vô tung vô ảnh cái này khiến trong nội tâm nàng đối tần hạo hãn càng thêm coi trọng các ngươi nếu như cần phải biến dị thú vật liệu có thể thu lấy người còn lại đều để ta biến dị thú ăn hết đi thanh thiên là một cái không biết ăn no ra hỏa mỗi ngày đều cần đại lượng ăn những n à y biến dị thú thi thể với hắn mà nói đều là đại bổ vật liệu có thể những máu thịt kia tùy tiện ăn nơi này biến dị thú còn nhiều rất nhiều thuyết nhục vật liệu là không ai mớn đại gia chỉ lấy tập một chút tinh hoa đồ vật bọn họ thu thập đồ vật thanh thiên bắt đầu ăn tiến vào nhâm đốc kỳ thanh thiên tựa hồ nhiều một hạ n g bản lãnh ăn tươi nuốt sống đồng dạng đem biến dị thú một hơi nuốt vào hơn nữa bề ngoài xem không ra bất kỳ biến hóa nào biến dị to lớn thú đến trong miệng của hắn liền sẽ nhanh chóng thu nhỏ cũng không biết đây là cái gì bản lĩnh thanh nhi thanh thiên rốt cuộc là một cái gì chủng loại biến dị thú trước kia tết đều không nhận ra thanh thiên hiện tại thanh nhi không đồng dạng nàng kiến thức càng nhiều thanh nhi mở miệm nói ta trải qua trong thế giới đã từng thấy qua cùng loại thanh thiên đồ văn tư liệu hình ảnh của nó cùng thượng cổ thần thú kỳ lân có chút cùng loại nhưng là kỳ lân cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết nếu quả như thật có kỳ lân như vậy thanh thiên liền hẳn là kỳ lân kia còn cái gì thượng cổ ba thần thú một trong long phượng hoàng kỳ lân trong đó kỳ lân là tẩu thú tri vương bất quá ta cũng không có gặp qua thật tần hạo h á n trên dưới đánh giá thanh thiên vài lần nhìn thấy chủ nhân đánh giá nó này cái đại gia hỏa hưng phấn lắc lắc cái đôi rất giống một cái nũng nịu đại cầu xem tần hạo hãn nhắm mắt lại c o、no、thường c n h i thường là thanh thiên vừa ra trận đối diện biến dị thú không phải dọa nước tiểu chính là chật vật chạy trốn thần hạo hãn mấy người đi lên một trận chém dưa thái rau nhẹ nhõm giải quyết một ngày thời gian kinh c ư c tiểu đội trong phạm vi thế lực biến dị thú liền bị bọn họ dọn dẹp một phần mười tần hạo hãn cũng không cùng mấy cái đồng đội k h á c h khí nên hắn cầm bộ phận một phần không thiếu đa số biến dị thú tinh hạch đều bị hắn thu nhập trong túi ba ngày vất vả thu thập làm tần hạo hãn đột phá điện mạch nội lực tích lũy đến mười phần trăm nếu như theo cứ theo tốc độ này một tháng thời gian vừa vặn có thể hoàn thành đầu thứ nhất điện mạch đột phá hoa tỷ ta cảm giác chính mình sắp đột phá triệu tiểu xuyên phục dụng biến dị thú tinh hạch tu luyện trong chốc lát nội lực cảnh giới của hắn đã bưng lỏng nhanh muốn đi vào nhâm l ý niệm hoa thật cao hứng nếu như triệu tiểu xuyên cũng tiến vào nhâm đốc kinh cước tiểu đội liền có ba cái nhâm đốc kỳ cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia yêu ớt đội ngũ đã có thể đưa thân cường đội hàng ngũ n ô lỗi ngươi cũng phải cố gắng lên một chút tranh thủ tất cả mọi người sớm ngày đạt đến nhâm đốc cảnh giới lúc này triệu tiểu xuyên hừ một tiếng nếu không phải tần phách thiên cầm đi quá nhiều tinh hạch chúng ta tiến bộ tốc độ còn có thể nhanh lên một chút đội trưởng đệ đệ của hắn dựa vào cái gì ở nơi đó ăn không tinh hạch cái này cũng quá không công bằng đúng thế ta xem thực lực của hắn cũng liền như vậy người trận cầu thế mà thôi nếu không phải hắn có đầu kia đ ạ i cầu hiệu suất của hắn so với chúng ta cũng sẽ không cao quá nhiều hắn đơn độc săn g i ế t bộ phận liền không nói thế nhưng là chúng ta hỗ trợ săn g i ế t còn muốn cho đệ đệ của hắn một phần dạng này ngày ta là có chút chịu đủ lúc này tần hạo h ắ n trở về t h á p cao hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu ở nơi đó nói làm lý niệm hoa chân mày cao lại hai người các ngươi cũng đừng bắt bẻ nhiều lắm ngẫm lại tần tiền bối không có trước khi đến chúng ta qua chính là ngày gì hiện tại đã rất khá hoa tỷ ngươi cũng đừng quá tín nhiệm cái kia tần t i ê n tên kia vừa nhìn tướng mạo cũng không phải là hiền lành gì đừng nhìn hắn đánh giết biến dị thú rất ra sức nhưng là nếu như gặp phải những tiểu đội khác ta nhìn hắn người này chưa hẳn đáng tin đến lúc đó còn phải xem chúng ta l ý niệm hoa càng thêm không cao hứng hai người các ngươi đủ chưa à làm sao có thể cầm không có phát sinh chuyện ví dụ đâu ta xem tần tiền bối người rất tốt mặc dù không nói nhiều nhưng là người như vậy thường thường có thể dựa nhất l ý niệm hoa lúc nói lời này sắc mặt có chút từng đỏ triệu tiểu xuyên hai người l i ế n nhau trong lòng đều có một loại dự cảm xấu bọn họ tại trong cái tiểu đội này mặt tại đội trưởng trong lòng có thể là muốn bị bên tạnh hóa đợi đến lý niệm hoa không ở bên người thời điểm hai người lặng lẽ nói lời nói tiểu xuyên tiếp tục như vậy không được à lợi nhuận đầu to đều bị họ tần cầm đi hoa tỉ ta xem là có chút nhìn chúng tên kia làm không tốt hai người kia còn muốn trở thành một đôi chút đấy triệu tiểu xuyên x a n h cả mặt hoa tỉ là ta bất kỳ người nào cũng không thể g i à n h với ta ngươi nói đơn giản hiện tại họ tần cường thế không nói hai chúng ta còn chưa tới nhâm n ố ớ c kỳ coi như đến nhâm n ố ớ c kỳ chỉ sợ cũng không phải hắn cùng đầu kia đại cầu đối thủ triệu tiểu xuyên theo trong lỗ mũi hừ một tiếng kia cũng khó mà nói nơi này là hoang dạ khu xảy ra chuyện gì đều là bình thường hãy đợi lấy đi ba tương lai một đoạn ngày bên trong san giết hành động vẫn còn tiếp tục tần hạo h á n phần lớn thời giờ cùng đội ngũ cùng nhau hành động cầm tới chính mình nên cầm một phần sau đó cho b ả n thể tăng lên tốc độ tu luyện chờ mọi người đều mệt mỏi hoặc là biến dị thú không nhiều tình huống dưới tần hạo h á n cũng không đơn độc hành động mà là một mình lĩnh hội chiến kỹ trước mắt là lớp kín tàn tạ si mang cốt thép vách tường tần hạo h á n đem thể lỏng kim loại che chùm lên trên của hắn cách này mấy chục mét ngồi ở phía xa khoảng cách này nếu như không phát đại lực là căn bản là không có cách đánh vỡ kia bị bao khỏa vách tường hắn đang luyện tập cựu l o n g quyết thức thứ hai l o n g phi t ư ờ n g dựa theo hệ thống bên trong nhìn thấy hình ảnh một chiêu này uy lực ở xa ấu long đ ằ n g bên trên là đặc biệt nhằm vào hóa kính kỳ võ giả thiết kế chỉ có nội lực mới có thể phát huy một chiêu này tác dụng hiện tại hình ảnh kia vẫn tại trước mắt phát ra trong tấm hình hư hảo nhân ảnh cầm trong tay trường đao đánh ra một chiêu l o n g phi t ư ờ n g một chiêu đem một cái núi nhỏ loan bình định một chiêu này nhất định phải lấy long tộc huyết mạch làm dẫn triệu tập nội lực trong cơ thể hội tụ ra một hàng g i i lấy ra quyển phương thức đem này đánh đi ra đây là tập khí huyết nội lực ra chiêu kỹ xảo làm một thể chiến pháp nếu như có thể học thành một chiêu này uy lực thậm chí còn tại ta lưu tinh nhất kích bên trên dựa theo lúc trước k ế t nói cho hắn biết tình huống trong vòng ba tháng có thể nắm giữ long phi tưởng kỹ xảo coi như mau trong đó một bước khó khăn nhất chính là đan điền khí cùng huyết mạch hóa r ộ n g tân hạo han phi thường tin tưởng k ế t lời nói dù sao robot hệ thống còn không có bỏ qua hắn nhất định phải nhanh đem một chiêu này học được mặc dù thanh nhi nói sinh mệnh chi chu còn có một nam giới mới sẽ tới nhưng là thế sự biến đổi thất thường ai cũng không biết sau một khắc sẽ có như thế nào nguy hiểm nhiều một chiêu liền thêm một cái thủ đoạn bằng m ệ n đan đ i ể n khí hải dưới sự thôi thúc của hắn phát sinh biến hóa muốn đánh ra một chiêu này yêu cầu tương đối hà khắc đầu tiên ngưng tụ cái này hình rồng cũng không phải là chuyện đơn giản chỉ có thật bằng vào cảm giác của mình hóa thành một đầu tường tự độ đạt tới một trăm phần trăm hiệu quả hình rồng mới có thể chân chính đánh ra l o n g phi tường uy lực nếu như không thể để cho nội lực hóa thành hình rồng như vậy một chiêu này liền không thể nào nói đến đây cũng là một cái k h á c loại thử thách đi nội lực quần quận mà động Tại tần tụ thành hạo hán điều khiển hội hãn một con đại xá trạng đồ vật. Không được, ta muốn chính là tường, không lực cái tộc cũng lúc trước chỗ cũng long pho long hạo trạng Không muốn tường, không rắn lượn. Nội không ngừng lan lột, pho tượng, một cái long tộc hư ảnh dần dần hiện ra. Tựa hồ cũng không nha. này là lúc trước kết nói tới chỗ khó, nhưng là tại tần hãn này độ khó cũng không phải là rất lớn. đại đồ Điểm độ tại phi phải phải tới phải xá xem vật. ta lột, một Tựa rất kết rất Một ra. ra, khó khó, khó hư hồ bay mà là là là là sợi dâu rồng một cái lông bẩm một chút lân t h i ế n hết thể hết thể tại tâm niệm của hắn điều khiển hạ hạ bút thành văn Mười phút trôi qua, một m ư ờ i phút ngưng tụ ra giao long như vậy ngưng tụ chân long một hai giờ đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều mười phút điều khiển làm hắn hơi có chút cảm thấy mệnh như vậy triệu tập nội lực cũng là rất tiêu hao nội lực hắn cũng cần hơi thở dốc một chút thay nhi ngươi chính là lúc trước tết ngươi trước kia đã từng nói cho ta pho tượng hình rồng là rất khó vì cái gì hiện tại cảm giác cũng không tính khó tân đại ca bởi vì ngươi đã xưa đâu bằng nay nha ngươi đã có được thú hoàng chi thể loại này cùng thú loại tương quan sự tình ngươi cũng so người khác càng thêm có thiên phú cho nên một chiêu này đã khó không được ngươi a còn có loại này c h ố tốt bốn trăm mười hai long phi tưởng mô phỏng chân long quá trình hơi cố hết sức một chút nhưng cũng vẹn vẹn chính là cố hết sức một chút mà thôi hai giờ sau Tần、hạo、Hán Hảo đã cái ó thể tùy triệu tập lên một đầu nội lực chân long xuất hiện tại Tần chân hiện khí hải. Hảo h Lấy ý nội lực, tập lên một đầu lên lực long chừng tại 1%. Cái này i triệu lực, lên long, khiến tần hạo hạn âm thầm lưỡi lưỡi thanh nhi ta khí hải so với bình thường hóa kính kỳ võ giả lớn mấy lần thế nhưng là vậy mà tiêu hao đều to lớn như thế nếu là những người khác sử dụng một chiêu này chẳng phải là thả ra một hai cái liền sẽ nội lực khô kiệt không sai lực s á t thương to lớn tất nhiên là muôn giá cả to lớn đem đổi lấy nhưng là người bình thường chỉ sợ ngưng tụ không ra chân long có thể đánh ra dao long phi cũng cũng không tệ rồi nha này còn có khác nhau đúng vậy ngươi nhìn thấy ảnh hưởng trong tư liệu sử dụng dao long phi hiện tại tần đại ca đã ngưng tụ chân long đoán chừng rất nhanh sẽ còn ngưng tụ ra long vương sử dụng thời điểm ngươi liền biết này mấy chiêu khác biệt tần hạo hãn hiện tại liền muốn thử xem mục tiêu chính là bức tường kia kim loại tường thấp hắn không có sử dụng vũ khí chỉ là dùng nắm đấm của mình tâm niệm vừa động một đầu nội lực d a o long theo đan điển khí hải bên trong bay ra dọc theo gân mạch vận hành trong nháy mắt đến cánh tay nơi này giao l o n g phi một kích đánh ra kỳ cảnh xuất hiện một đầu dài đến mười mét to lớn d a o l o n g theo tần hạo hãn cánh tay bay ra ngoài dương nanh mua ố vớt trong nháy mắt đánh tới trên vách tường nếu như là tần hạo hãn tới gần đánh ra một quyền này đoán chừng cũng chính là đem tường đánh sập dù sao tại thể lòng kim loại bao khỏa phía dưới này chắn xi、si、măng cốt thép vách tường có to lớn sức thừa nhận so sắt thép còn kiên cố hơn thế nhưng là tại g a o lòng va chạm dưới vậy mà trực tiếp vỡ nát ngoại tầng thể lỏng kim loại làm ra một chút tác dụng nhưng là tác dụng cũng không lớn trực tiếp bị cường đại nổ tung lực nổ lên không hóa thành một chút xíu hình giọt nước t ứ tán lan xuống bên trong gạch đá càng là không chịu nổi trực tiếp bị này đều i giao long lực trùng kích o a n h thành một phấn một trận gió thổi tới đầy trời bụi mù tán đi này chắn mấy trăm năm không thành sụp đổ vách tường cứ thế biến mất mạnh như vậy t ầ n hạo hãn đều là s ư ơ n g sở uy lực như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tất nhiên rất mạnh cựu long quyết là đem nội lực tập trung ở một chút phát ra ngoài nửa đường không có bất kỳ cái gì lãng phí huyết mạch của ngươi chi lực cũng d u n g hợp ở bên trong đừng nói như vậy lấp kín vách tường chính là một tòa núi nhỏ cũng đánh sợ tần hạo han q u o á c tay những cái kia phân tán thể lòng kim loại một lần nữa về tới trong tay cũng sâu sắc cảm nhận được chiến k ỹ lực lượng giao long phi liền có uy lực như thế kia chân long phi long vương phi còn không biết sẽ đáng sợ tới trình độ nào coi như thư sinh lại xuống tới ta cũng có thể nhẹ nhõm ngược hắn bất quá một chiêu này cũng không phải là không có thiếu hụt đối với nội lực tiêu hao quá lớn giao long phi tiêu hao một phần trăm chân long phi chính là mười phần trăm Long Vương Phi chẳng phải là muốn tiêu lần o hao toàn n Vương chẳng muốn Tân g Phi phải tiêu đội lực. là bộ này ữ a chân Phi Long Lần n lực. vi hắn lựa chọn mục tiêu công kích là một tòa lầu cao cách đó không xa có một tòa hơn hai mươi tầng tòa nhà rách nát nhưng là chưa từng sụp đổ tòa nhà cùng hắn ở giữa khoảng cách cách xa nhau ước chừng năm km mục tiêu tương đối lớn tâm niệm vừa động một đầu chân long theo khí hải lẻn đến cánh tay bên trên đan điền của hắn khí hải thậm chí bởi vậy giảm xuống một mảng lớn trọn vẹn giảm bớt một phần m ư ơ i dung lượng cho ta đi một quyền cách không đánh ra ra đến vượt qua hai mươi mét chân long phát ra gà o ghét k hai ô n g chấm dây bên trong sông phá năm km khoảng cách trực tiếp đụng vào trên nhà cao tầng một đại đoàn bụi mù theo ánh mắt nơi xa nổ t u n g cao úc trực tiếp bị phá hủy toàn bộ nửa bộ phận trên hoàn toàn biến mất thậm chí không có bao nhiêu gạch ngói rơi xuống không trung tràn ngập một tầng đồng hậu dày đặc cho bụi nơi xa biến dị thú tựa h ồ nhận lấy kinh hãi phát ra từng đợt tiếng g ầ m toàn bộ ma đô thành vùng ngoại thành đều lâm vào tiếng giống bên trong đoán chừng rất nhiều người đều bị khiếp sợ đến một kích này cường độ vượt qua ta bình thường công kích gấp đôi tần hạo hạn đứng nhìn nửa ngày trong lòng âm thầm trấn kinh long vương hình thái hắn tạm thời không có mô phỏng bởi vì nội lực cũng không đủ ta cảm thấy vẫn còn có chút thiếu hụt địa phương uy lực lớn chiêu thức đều có một cái cộng đồng khuyết điểm đó chính là ra chiêu có chút chậm cùng người đ ố i chiến vẫn là muốn lấy có thể đánh trúng địch nhân làm chủ một chiêu này hẳn là còn có thể đơn giản hóa địa phương tần hạo han chuẩn bị nghiên cứu một chút làm một chiêu này tính thực dụng mạnh hơn tối thiểu có thể trong chiến đấu xuất kỳ bất y đánh ra đến mới được nghiên cứu không có mấy phút đột nhiên triệu tiểu xuyên chạy tới tần tiên bối người quả nhiên ở đây làm sao vậy t ầ n hạo h á n bay đầu lại hỏi nói vừa mới cũng không biết xảy ra chuyện gì nơi xa có cao ốc sụp đổ ngươi nhưng nhìn thấy chuyện gì xảy ra t ầ n hạo h á n khẽ lắc đầu là hắn làm hắn cũng không nghĩ giải thích kia tòa nhà cao ốc tới gần bạo phong tiểu đội chỗ ở hiện tại đột nhiên sụp đổ bọn họ có thể là cảm thấy nơi nào không an toàn hiện tại đã phóng qua biên giới tuyến hướng về chúng ta tới bên này đội trưởng đi biên giới bên kia ngăn trở ngươi qua xem một chút đi triệu tiểu xuyên rõ ràng có chút vội vàng tại t ầ n hạo h á n không có tới trước đó bọn họ vẫn nhận bạo phong tiểu đội q u y dối đối với đối phương có chút e ngại tâm lý rõ ràng sợ hãi tần hạo hãn đứng lên đã như vậy chúng ta trở về đi xem một chút lần này hắn không có sử dụng thuấn gì, mang theo thanh thiên đi theo triệu tiểu xuyên cùng nhau hướng biên giới phương hướng chạy tới mới vừa tới đến tháp cao trước cửa đối phương bốn người cũng đúng lúc chạy tới bốn cái người ngoại quốc xem ra đều là á liên bang đông nam địa khu người lý niệm hoa cùng n ô lỗi canh giữ ở biên giới nơi nào cùng đối phương ràng co nhìn thấy triệu tiểu xuyên cùng tần hạo hãn trở về rõ ràng thở dài một hơi bạo phong tiểu đội một cái nhâm đốc kỳ đứng tại phía trước đội ngũ cái này đầu người đỉnh mang theo một cái kim cô trên cổ còn mang theo một chuỗi phật trâu nhưng lại nửa điểm không có từ bi trí tướng làn da ngâm đen trong ánh mắt hiện ra hung q u a n g giống như một cái ác quỷ hắn đang cùng lý niệm hoa rằng co con mắt quay tròn chuyện mở miệng nói ra lý đội trưởng chúng ta lại gặp mặt mặc dù đối lý niệm hoa nói chuyện nhưng là con mắt còn không ngừng hướng tần hạo hãn cùng thanh thiên trên người nghiêng mắt nhìn hú vợ ngươi tới làm gì tại sao lại sông chúng ta biên giới cũng không có gì chỉ là chúng ta nơi nào một tòa nhà không biết tại sao sập liền nghĩ qua các ngươi nơi này đến tá túc một đêm ngươi lý đội trưởng sẽ không, không chào đón đi ít nói lời vô ích chúng ta kinh c ư c tiểu đội vốn là cùng các ngươi bạo phong nước giếng không phạm nước sông thế nhưng là các ngươi nhiều lần tìm ta gây phiền phức hiện tại các ngươi bên kia phòng ở sập cùng ta có quan hệ gì nơi này không chào đón các ngươi lan ra ngoài ha ha mấy ngày không gặp tính tình tăng trường nha chẳng lẽ là có thân mật tìm được chỗ dựa hu vợ ánh mắt nhìn về phía tần hạo hãn gia hỏa này là ai lúc nói chuyện hắn còn có một ít cố kỵ h i ệ n nhiên là không rõ ràng tần hạo hãn nội tỉnh bọn họ bên này bốn người trong đó ba cái hóa kính đình phong liền hắn một cái nhâm n ư ớ kỳ mà bây giờ kinh c ứ c tiểu đội bên này lại có hai cái nhâm nốc kỳ còn có một đầu vừa nhìn liền rất hung tàn đại cậu hắn cần muốn biết rõ ràng tần hạo hãn nội tình mới cân nhắc có thể hay không ra tay lý niệm hoa tới gần tần hạo hãn tiền bối cái này hủ vợ là bạo phong đội trưởng nhâm nốc trung kỳ người thiên trúc tu luyện công pháp tương đối bất thường ta không phải đối thủ của hắn tần hạo hãn khẽ gật đầu nhìn một chút đối diện bốn người bọn họ tiểu đội bốn người sao bình thường tiểu đội đều là năm người cho nên tần hạo hãn mới có câu hỏi này hẳn là năm người nhưng là không biết vì cái gì thiếu một cái có lẽ đã chết rồi đi tần hạo hãn không có lên tiếng liền đứng ở nơi đó làm lý niệm hoa cùng đối phương thương lượng thiên thị địa thính ở chung quanh tào động hắn đã tìm được người cuối cùng người kia chính lén lén lút lút tiếp cận tháp cao xem ra là dự định lặng lẽ thượng tháp bình thường hắn không nên làm như vậy một cái nơi ở điểm căn bản không có giá trị gì trừ phi hắn biết tháp thượng còn có cái gì mà bây giờ tại tháp thượng chỉ có tần hạo hãn bản thể mà thôi chuyện này có chút kỳ quặc tần hạo hãn cũng không nóng này yên lặng theo dõi kỷ biến có tần hạo hãn ở bên người lý niệm hoa lúc này lực lượng mười phần hữu vợ chúng ta người không cần ngươi quan tâm ngươi từ đâu tới cút chạy về chỗ đó tiếp tục lưu lại nơi này đừng trách ta không k h á c h k h í hữu vợ cũng không dám mạo mội ra tay nhưng là cứ như vậy lui về lại không cam tâm lý đội trưởng hai chúng ta tiểu đội l i ê n nhau lẫn nhau cũng rất quen thuộc ta nhiều lần cùng ngươi nói đến chúng ta liên hợp lại nhưng là ngươi đều không nghe bây giờ lại thu nạp người ngoài đến trong tiểu đội ngươi là không đem ta hụ vợ xem như bằng hữu à. lý niệm hoa có chút không muốn cùng đối phương dài dòng đang muốn lúc trở mặt triệu tiểu xuyên bên kia đột nhiên tiếp lời bằng hữu có rất nhiều nhưng là loại người như ngươi phối để bằng hưu hai chữ sao thời gian dài như vậy các ngươi còn ít đối với chúng ta hạ độc thủ sao hu vợ cười hắc hắc đều là một chút hiểu lầm đi hiểu lầm ta nhớ được cũng không phải hiểu lầm liền nói ba tháng trước một lần kia chúng ta chính đang đổi u r ế t một đầu ma lang hai người bọn họ vậy mà tại nơi này lý luận đứng lên lý niệm hoa mặc dù cũng không kiên nhẫn nhưng là cũng không tốt lối ra đánh gãy đành phải đối tần hạo h ã n nói tiền bối ngươi an tâm c h ớ vội bọn họ tuyệt đối không dám làm loạn tần hạo h ã n cười ha hà không sao chỉ là ta không nghĩ tới triệu tiểu xuyên bình thường không nói nhiều hiện tại biện luận đứng lên vậy mà một bộ một bộ xem ra chính là một nhân tài đâu triệu tiểu xuyên có chút cử chỉ khác thường làm tần hạo hãn trong lòng đã có suy đoán hai bên sở tác sở vi rõ ràng có kéo dài thời gian h i ể m nghi về phần tại sao kéo dài thời gian tại hắn thiên thị địa thính hạ đã có đáp án bạo phong tiểu đội người võ giả kia giờ phút này đã leo lên tháp cao đi tới đỉnh tháp đại sành trước cửa thần thái hung á c sát khí lộ ra rõ ràng là muốn hạ độc thủ chính mình bản thể tồn tại đoán chừng là ngại người khác mắt muốn thông qua loại phương thức này đến đả kích chính mình vốn dĩ muốn sống yên ổn ở đây vượt qua một đoạn này g nhưng là cuối cùng có ít người ra tới quấy dối đã như vậy như vậy tần hạo h á n cũng không khách khí liền để bọn hắn thỏa thích biểu diễn đi đợi đến vợ kịch kết thúc thời điểm nhìn xem là ai cưới h ổ khó xuống chương bốn trăm m ư ơ i ba không cách nào dung chuyển người tháp cao bên trên bản thể đang tu luyện hiện tại đã là tần hạo h á n đi vào ma đâu ngày thứ tám đối với đạo thứ nhất điệu mạch nội lực tích lũy tần hạo hãn đã hoàn thành ba mươi một phần thân phối hợp thanh thiên cường hàn đánh giết biến dị thú tốc độ cùng có thể thuấn di đặc tính làm hắn có liên tục không ngừng tinh hạch cung ứng tiếp tục như vậy dùng không trên một tháng hắn liền có thể đả thông đầu thứ nhất gần mạch ngồi ở đại sảnh vách tường một cái khe hở phía trước nơi này thông gió thiên địa linh khí thu nạp tốc độ nhanh hiện tại hô hấp của hắn tiết tấu rất chậm một phút đồng hồ chỉ hô hấp một lần khi hắn hấp khí thời điểm không khí chung quanh giống như bóng c h ố c bị rút khô đồng dạng nếu như không khí có nhan sắc liền có thể rõ ràng trông thấy tại tần hạo hắn bên người mấy mét phương viên bên trong những cái kia không khí tất cả đều bị hắn hút vào trong bụng đi qua chuyển hóa linh khí trong đó bộ phận bị đặt vào đan điện khí hải mà những cái kia vô dụng khí thể lại từ trong l ô mũi chậm rãi b à i x u ấ t một phút đồng hồ một lần hô hấp đan điện khí hải liền thông qua phương thức như vậy không ngừng lớn mạnh ngẫu nhiên có tinh hạch đưa tới nội lực của hắn liền có thể cấp tốc dâng lên một chút tu luyện đồng thời hắn tinh thần lực đã vững vàng khóa chặt cái kia ý đồ đánh lén người đây cũng là một người ngoại quốc ngừng thở rón rén đi đến nhìn thấy tần hạo hãn tại tu luyện sau người này đầu tiên là xem xét cẩn thận một hồi sau đó lặng lẽ thở dài một hơi một cái hoa kính sơ kỳ mà thôi còn đáng giá lao tử đi một chuyến chính là đại tài tiểu dụng xác định không có cái khác nguy hiểm hắn cũng bông lòng xuống không tiếp tục c ầ n giấu chính mình mà là tùy tiện đi đến cố ý làm ra rất lớn tiếng bước chân ba bước hai bước đi tới tần hạo h ắ n trước mặt hắn thấy chính mình như vậy không che giấu chút nào đi tới lúc này cái này hóa kính sơ kỳ hẳn là cảm thấy m ở to mắt thất kinh ý đồ phản kháng sau đó bị chính mình đánh bại đang khổ cực cầu xin tha thứ nhưng là mình bất vi sở động tàn nhẫn đem này ngược sát đây cũng là chính xác kịch bản nhưng là hắn như vậy đi tới tu luyện người này tựa hồ không phát giác gì vẫn như cũ còn tại tu luyện ha ha phản ứng chính là đủ t r ì đội người như vậy làm sao có thể sống sót đâu khu khu hắn cố ý lớn tiếng hò khan hai lần hắn hiện tại có thể vung đao đi qua một đao giết người này nhưng là như vậy giết chóc hắn cũng không thích thân là võ giả chiến đấu nhiều đối với một chút có thể nhẹ nhõm giết chết người đơn giản giết chết đã không có ý nghĩa hắn càng thêm nguyện ý nhìn thấy những cái kia thực lực không bằng mình người cầu xin dáng vẻ như vậy có thể thỏa mãn hắn một chút tâm lý thay đổi n è o diễn chuột quan trọng chính là quá trình nhưng là hắn ho khan xong người này vẫn không có phản ứng chậm rãi hơi thở chậm rãi thổ nạp quá trình này chậm để cho người ta phát điên hắn rốt cục nhịn không được cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi còn rất có thể trang đây không phải là một loại đà đ i ể u tâm lý đâu coi là không mở to mắt n h ì n ta chuyện này liền có thể thuận lợi đi qua t ầ n hạo hãn vẫn là không có phát ra âm thanh ha ha tại các ngươi thổ quốc có cái đ i ể n cố gọi là bị thai t r n g trống bất quá ngươi cần phải biết lao tử cũng không phải trông coi chung người mà là đòi mạng ngươi diêm vương vẫn không có thanh âm nói chính là cho thể diện mà không cần xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem ngươi là không biết lợi hại dứt lời người này cầm trong tay b ằ n đao một đao đâm về tần hạo hãn ngực hắn thấy lại có thể chứa mặt người đối công kích cũng không có khả năng giữ vững bình tĩnh lưỡi đao sắp gần người tần hạo hãn vẫn như cũ không n ú c đ í c h đánh lén người ngược lại có chút không thích ứng mũi đao có chút hướng xuống một chút một đao đâm vào tần hạo hãn trên bụng t r a n h ba cây đao này vậy mà trực tiếp đứt gãy dùng sức có chút quá mạnh chính hắn lại còn bị lưỡi đao cho quẹt làm bị thương ai nha ngươi vậy mà mặc vào trang phục phòng hộ người ta không n ú c n í c h vậy mà làm chính hắn làm bị thương chính mình không chịu được tức giận trong lòng tay cầm một nửa đoạn đao một đao lại đâm vào tần hạo hãn trên cổ lại là một m tiếng v a n g giòn nay một nửa đoạn đao lần nữa đứt gãy chỉ còn lại một cái trôi đao còn lưu ở trong tay của hắn làn da cứng lại nhìn đao chỉ ở tần hạo hãn trên cổ lưu lại một cái màu trắng ấ n ký lần này hắn rốt cuộc hiểu rõ thảo nào người này không có sợ hãi nguyên lai lại có làn da cứng lại dị năng có làn da cứng lại dị năng thì sao ta xem ngươi có thể hay không phòng ngự được súng của lao tử lắc một cái tay một cái trường thương màu trắng xuất hiện trong tay một súng đâm ra ngoài theo m ú i thương đứt gãy hổ khẩu chảy máu người này rốt cục nhận thức đến đối phương dị năng là cường đại đến mức nào đáng chết đây là người phòng ngự sao biến dị rùa đen cũng không đạt được trình độ này đi đánh lén người trong lòng dân g lên một chút e ngại b ả n muốn chạy trốn nhưng là tần hạo hắn vẫn như cũ không mở mắt cái này khiến hắn cảm thấy bị nghiêm trọng xem thường hắn còn nghĩ thử lại lần nữa nhìn xem tinh thần lực có thể hay không dung chuyển người này hắn cũng không tin đã có được làn da cứng lại dị năng còn có thể đồng thời có được tinh thần lực muốn là người như vậy cũng có thể bị hắn gặp được kia vận khí của hắn thật có thể đi mua vé số thân là hồng tinh đỉnh phong nhậm sư hắn đối tại chính mình tinh thần lực vẫn là có nhất định tự tin triệu tập toàn bộ tinh thần lực một đạo tinh thần xung kích hung hăng đối tần hạo hắn đầu góc vào tới cũng không giảng cứu cái gì mèo diễn con chuột hắn muốn một k í c h đem tần hạo hắn đánh chết phanh ba tinh thần của hắn xung kích thật giống như một cái cao tốc phi hành trứng gà tràn ngập bản thân hủy diệt khí thế phấn đấu quên mình đụng phải trên đá ngầm cương đại lực phản chấn là hắn cuộc đời đều không có trải nghiệm qua thật giống như đầu bị xốc lên sau đó bị người dùng thiết truy hung hăng nện vào đầu góc thượng đồng、dạng. Mánh lúc i nhói làm hắn liền tiếng hội có, vòng, tiếp chấn chấn đi. Tinh biệt kia hội ệ t thốt một mắt một trực ngất thần một đâm đều đảo đều làm hắn không con vòng, phản chấn chấn không cách có, có. lực lực l cơ cơ quá bị xa, này tần hạo h ắ n mới có chút mở to mắt nhìn hắn một cái hắn thậm chí liền lặp xem hắn không gian nhận hứng thú đều không có người như vậy căn bản không có khả năng có tần hạo h ắ n cần bất kỳ vật gì cách không nhân vật trực tiếp đem hắn theo tường trong khe đưa ra ngoài rét sở ai đợi từ không trung bay lượn mà qua đem thân thể của hắn cấp tốc mang đi phi hành một đoạn một cái nhảy dù ném số giới rét sở ai đ ợ lại biến mất tại trong tầng mây còn tại biên giới nơi nào lý luận triệu tiểu xuyên cùng hú vơ đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một mảnh bóng dâm lướt qua hai người vội vàng l ó i lên đã nhìn thấy một người từ trên trời giang xuống không phải đánh lén mà là bị ném đến thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất đem mấy trăm năm qua có chút bị phong hóa mặt đất đều đập một cái hố tại chỗ thé chết lão ngũ hú vơ một chút liền có chút gấp bởi vì bị ngã chết người này đúng là hắn phái đi ra đánh lén tháp cao người bọn họ lần hành động này vốn chính là hai tay kế hoạch bên này kìm chân lý niệm hoa cùng tần phách t i ê n bên tia phái người làm rơi tần phách t i ê n đệ đệ Kể từ đến ó có Tân Thiên nhất rất thể tiểu định cùng lý Niệm hoa lòng sinh không bọn Phách Hoa họ cứ vui, rời đi bọn họ tiểu đội. đ Lý vậy lúc đó kinh cức tiểu cức đội l i ề ngũ sẽ khôi p cũng bộ d lớn mạnh địa bàn cũng lớn bạo phong tiểu đội thực lực nhất định tiến bộ không nhỏ kế hoạch rất tốt nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại một bước này xuất hiện biến cố chẳng lẽ trong tháp cao người tu luyện không phải một cái hóa kính kỳ mà là một cái nhâm đốc kỳ hoặc là thiên địa cảnh giới võ giả hay sao hẳn là triệu tiểu xuyên là đang cố ý thiết lập ván cục hố chính mình hu vỡ lập tức thẹn quá hóa giận hung hăng nhìn về phía triệu tiểu xuyên người h ắ n ai cho lão tử giải thích giải thích đây là có chuyện gì triệu tiểu xuyên lập tức có chút nói lắp ngươi ngươi ngươi ngươi h ổ nói một ít cái gì các ngươi người đã chết cùng ta có quan hệ gì bớt nói nhảm nếu không phải ngươi làm lão tử người đi tháp cao đánh lén hắn làm sao lại chết hù vỡ lời nói xong lý niệm hoa sửng sốt một cái tiểu xuyên hắn nói là sự thật sao Không không không đội trưởng ngươi nghe ta giải thích hắn hoàn toàn là tại nói b ậ y bên kia hủ v ỡ cũng không nói nhảm trực tiếp đem một vật ném xuống đất đây là ngươi cho lão tử tiền đặc cọc còn có cái gì dễ nói kia là một đầu cự mãng biến dị thú ra là lý niệm hoa bọn họ săn giết chất lượng phi thường cao biến dị thú một trong lúc ấy phân phối thời điểm chương này hoàn chỉnh ra rằng chính là triệu tiểu xuyên chiến lợi phẩm cũng là hắn tương đối thứ đáng giá một trong chứng cứ trước mặt triệu tiểu xuyên không lời nào để nói lý niệm hoa đau khổ nhắm mắt lại ngươi làm ta quá là thất vọng thất vọng ngươi có cái gì tốt thất vọng có người mới quên người cũ ta làm như vậy không vẫn là vì ngươi ngâm miệng vô s ỉ đồ vật lý niệm hoa mở to mắt đã nổi lên sắc cơ làm võ giả đội trưởng nàng mặc dù là nữ nhân nhưng là cũng không phải là không quá quyết người giờ phút này là thật muốn đậu thủ triệu tiểu xuyên dứt khoát cắn răng một cái quay đầu hướng hủ vợ nói hủ vợ lao đại nếu như ngươi không chê ta nguyện ý gia nhập các ngươi bên này thứ không dám g i dếm ta hiện tại tùy thời có thể đột phá đến nhâm đốc kỳ không biết ngươi có hoan nghênh a y không n h a ngươi có thể đột phá rồi không sai mặc dù khoảng cách ta lý tưởng đột phá trình độ còn có chút c h ê n h lệnh nhưng là giờ phút này tình thế bất n g ờ i ta cũng không lo được nhiều như vậy nói triệu tiểu xuyên toàn thân lực đạo vừa đề xuống khí thế lập tức tiêu thăng hắn vậy mà thật đột phá trở thành một cái nhâm đốc kỳ võ giả hu v ỡ lập tức cười ha ha tốt tốt tốt đã ngươi đột phá ta đây liền hoan n g h ê n ngươi gia nhập bạo phong tiểu đội bất quá ở trước đó chúng ta vẫn là muốn cùng nhau làm một chuyện triệu tiểu xuyên trong mắt hiện ra hàn quang không có vấn đề nhưng là lý niệm hoa về ta sàng khoái liền quyết định như vậy ta yếu địa bàn ngươi m u ố người n lý niệm hoa khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này nàng không thể tin được triệu tiểu xuyên vậy mà làm phản thế nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện triệu tiểu xuyên đột nhiên rút kiếm đối tần hạo hãn liền nhỏ tới tới tới tới làm ta nhìn ngươi hiện tại có hay không còn có thể ngăn trở ta một kiếm đây là bồ hôn qua ghi nợ chương bốn trăm m ư ơ i bốn hoover kinh cước tiểu đội hiện trường nội chiến tần hạo hãn từ đầu tới đuôi trong lòng không có một tia vận sóng thứ nhất những người này còn dẫn không dạy nổi hắn coi trọng thứ hai thế giới của võ giả vốn là như thế triệu tiểu xuyên một kiếm đâm tới nội lực thôi phát đến cực hạ n tại không trung nổi lên kim mang trói mắt coi như đối diện tần phách thiên là một cái nhâm đốc hậu kỳ triệu tiểu xuyên cũng có tự tin hắn không dám đón đỡ chính mình một kiếm này chỉ cần hắn lui lại bên cạnh h ủ vợ đám người liền sẽ lập tức ra tay hôm nay hết thệ đều tại triệu tiểu xuyên trong kế hoạch duy nhất chính là ngô lỗi không có phối hợp chính mình nếu là ngô lỗi cũng tới lý niệm hoa cùng tần phách thiên ngoại trừ đầu hàng cũng không có lựa chọn nào khác bất quá này cũng đủ rồi nhiều hắn một cái cũng không nhiều ít hắn một cái cũng không ít có hụ vợ đội ngũ tại hắn đồng dạng có thể hoàn thành kế hoạch mũi kiếm đến tần hạo h ắ n trước mắt triệu tiểu xuyên lộ ra một k i a n h a răng cười ngoại lai hộ chết đi một đoàn kim quang tại trên thân kiếm bạo khởi làm chung quanh hụ vợ cũng nhìn không được meo mắt lại tiểu từ này một kiếm này là liền bú sữa khí lực đều xuất ra xem người này ứng đối ra sao hắn đã chuẩn bị xong đợi đến tần hạo h ắ n vừa lui bọn họ tiểu đội người liền lập tức ra tay đầy trời kim quang sau đó một khắc biến mất tần hạo h á n không có có giống như bọn họ tưởng tượng lui lại hoặc là bị giết chết chỉ thấy triệu tiểu xuyên kiếm vững vàng bị tần hạo h á n ba ngón tay nắm tay kia chỉ ô đen như mực có rất mạnh kim loại cảm nhận móc sắt t ử đồng dạng đem kiếm nắm đối diện triệu tiểu xuyên sắc mặt tái nhận mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không có khả năng ta rõ ràng đã tiến vào nhâm n ố p kỷ làm sao vẫn là giống như lần trước kết cục h á n điên cùng gào thét ý đồ đem kiếm tốn trở về thế nhưng là tần hạo hãn lại không cho hắn cơ hội này một tay kéo trở về lực lượng cường đại kéo triệu tiểu xuyên đến trước người tay trái lập trường như đao một trưởng đâm về đối phương ngực đột nhiên một đoá hoa sen màu máu ngăn tại tần hạo hãn ra tay lộ tuyến bên trên tần hạo hãn trong tay giống như đâm vào một đoàn cao su bên trong cường đại lực cản làm hắn hành động trở nên chậm mà triệu tiểu xuyên thì là thừa cơ hội này một chút rút kiếm lui lại phật nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật h ù vợ chắp tay trước ngực mang trên mặt nhe răng c ư ờ i cùng c h à o phúng tần phép thiên ngươi cũng dám tại trước mặt của ta công kích đội viên của ta là không đem ta để ở trong mắt tần hạo hãn chậm rãi rút về tay đối phương t i ê đoá huyết liên cũng đã biến mất tần tiên bối ngàn vạn cẩn thận cái này hụ vợ bản lãnh đặc biệt bất thường lý niệm hoa ở bên cạnh có chút lo lắng nàng mấy lần cùng hụ vợ giao thủ căn bản không phải đối thủ người này bản lãnh rốt cuộc như thế nào nàng còn không có sở đến qua nội tình hụ vợ lấy huyết liên bức lui tần h ạ hãn sau đó đối triệu tiểu xuyên bọn họ nói lý niệm hoa cùng n ô lỗi còn có con chó kia đều giao cho các ngươi cái này tấn phách thiên giao cho ta triệu tiểu xuyên trở về từ coi chết đã hoàn toàn nghe theo hụ vợ mệnh lệnh l ậ p tức cầm kiếm chỉ một cái nỗi nỗi ta lúc đầu khuyên ngươi qua đây cùng ta cùng nhau thế nhưng là ngươi không có tới hiện tại ta lại cho ngươi một cơ hội rốt cuộc đứng tại một bên nào nô lỗi do dự một chút hiện tại thực lực của hai bên nhìn như có chút tiếp cận một lựa chọn không tốt liền dễ dàng vạn kiếp bất phục nhìn xem lý niệm hoa lại nhìn xem triệu tiểu xuyên hắn khẽ cắn môi ta ai cũng không giúp có thể chứ sau khi nói xong nô lỗi quay người đi hướng nơi xa vậy mà làm lên b ả n g quan cách làm như vậy kỳ thật cũng trở tại phản bội lý niệm hoa dù sao hắn vẫn là kinh c ư c tiểu đội một viên kể từ đó kinh c ư c tiểu đội cũng chỉ có tần hạo hãn cùng lý niệm hoa ba người các ngươi đối phó đầu kia biến dị thú lý niệm hoa giao cho ta triệu tiểu xuyên đối với lý niệm hoa có oán niệm huy kiếm thẳng đến lý niệm hoa mà đi hai người chiến tại một chỗ mặt khác ba người thì là hướng về thanh thiên xúm lại đi qua hu vợ đối mặt tần hạo hãn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên tần p h á c h thiên ngươi trở thành võ giả đến nay trên người lây dính bao nhiêu giết chóc chính mình còn có thể đếm ra sao tần hạo hãn đưa tay lấy ra hóa huyết ma đao m á u của ngươi cũng sắp bị nhiễm minh ngoan bất linh đối với ngươi như vậy đẩy tay huyết tinh bao phủ liền làm phật ra đến siêu độ thân thể của ngươi tinh lọc linh hồn của ngươi đi trực lục kim thân thu vợ trên người manh thả ra một đoàn kim quang sau đó cả người trong nháy mắt bìa lớn vốn dĩ chiều cao của hắn còn chưa đủ một m b ả bây giờ lại trực tiếp dài đến cao hơn bốn m trên dưới quanh người như là hoàng kim chế tạo cái cổ mang theo phật c h â u trên đầu mang theo kim cô một đầu to lớn thiền trượng xuất hiện ở trong tay đây là cái gì tần hạo h á n s ữ n g sở thu vợ cái này trượng lục kim thân cũng không phải hư ảnh mà là hoàn toàn thực thể tần hạo h á n còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bản lánh này cũng không biết có hay không thuộc về tại dị năng tần phách thiên tại phật tổ chức mặt xám hối tội của ngươi đi To lớn hư o à n Thiền g Kim t r ợ n đánh mang mảnh quang. Tần hạo Hán quét ngang đón Tần Hán g quay quét đầu huyết hóa ma đào hạ, theo Hạo Hạo một kim tiếp có cận vợ ạ tại n quyền, này quyền nhiệm đốc bên trong, thiểu có thể cùng nhâm đốc hậu kỳ bằng kg kỳ lực lực cái đốc có đốc thiểu hậu tối thể đ ư cảnh Hoover c giới chỉ là nhâm đốc trung kỳ ấn nói quyền lực của hắn tuyệt đối là tại tần hạo h á n dưới thế nhưng là hai người vũ khí giao tiếp phát ra một tiếng đất dùng núi chuyển thanh minh một chùm cho bụi bay lên không hai người cắt lùi về sau một bước lực lượng không nhỏ lại là ngươi làm hại căn nguyên hôm nay phật gia liền phế bỏ ngươi cái này thai họa hù vợ cũng bị tần hạo hãn lực đạo c h ấ n kinh ngạc một chút nhưng là hắn sau đó lại phát động tiến công dù sao trong mắt hắn trước mắt tần phách thiên là một cái nhâm đốc hậu kỳ có như vậy lực lượng cường đại cũng là bình thường cũng chính bởi vì hắn xem tần hạo hãn là nhâm đốc hậu kỳ cho nên mới vừa lên đến liền trực tiếp s ử xuất áp đáy hòm t u y ệ t kỹ vốn dĩ đối với cái này hù vợ không có làm sao coi trọng mắt tần hạo hãn cũng thấy hứng thú đánh bại thư sinh sau đối tại bình thường nhâm đốc kỳ đã không thể để cho tần hạo hãn có bao lớn chiến đấu mới cái này hù vợ thực lực hắn thấy coi như là bình thường không nghĩ tới lại có thần kỳ như thế thủ đoạn hướng thu t ầ n hạo h á n vung lên hóa huyết ma đao này coi như có chút ý tứ tới đi lời còn chưa dứt người đã đột nhiên xuất hiện ở hụ vợ bên cạnh thân áp đặt hướng đối phương cái cổ một đao kia tốc độ cực nhanh hụ vợ trượng lục kim thân sau khi xuất hiện t ầ n hạo h á n liền đã cảm giác được cái này kim thân hoạt động nhất định không phải rất cấp tốc có được tất có mất hãn loại công pháp này cho hắn tăng lên lực lượng liền không khả năng lại tốc độ tăng lên cho nên một đao kia ra tay hụ vợ căn bản đều chưa kịp quay người mắt thấy là phải một đao đắc thủ đột nhiên trước mắt hoa sen màu máu lần nữa mở ra một đoá huyết liên xuất hiện ở tần hạo hãn xuất đao lộ tuyến trên đem đây cơ hồ là tất s á t một đao cặn lại dám đối phật ra ra tay ngươi muôn lần chết khó mà c h u tội hu vợ thiền trượng lần nữa vung vẩy xuống tới vừa mới cũng là dọa hắn nhảy một cái nhờ có có hoa sen hộ thể bằng không thì chết định tần hạo hãn không có cùng đối phương n ạ c h bính một cái lắc mình lại đến đối thủ bên cạnh thân hoa huyết ma đao lắc một cái xem như trường thương dùng một chuỗi thương mang bạo khởi ở bên trong lực ra chỉ dưới mười tám đoá thương hoa đâm thẳng đối thủ yếu hại một mảnh huyết liên t ạ i không trung mở ra vậy mà một súng không rơi đem tần hạo hãn sở hữu công kích toàn bộ ngăn lại đây cũng là một loại thần kỳ bản lĩnh hu vợ cười ha ha tần phái tiên không muốn uổng phí tâm cơ phật ra có phật tổ bàn cho hoa sen hộ thể đối ngươi đã đứng ở thế bất bại vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi tần hạo hãn cười lạnh một tiếng phải không bất quá ngươi này kim thân cũng tốt hoa sen cũng được đồng dạng đều cần tiêu hao nội lực của ngươi mới có thể duy trì à? ta liền nhìn xem nội lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu nói xong tần hạo hãn không còn cùng hắn nói nhảm thân thể hóa thành lưu q u a n g trên dưới tung bay gấp bảy vận tốc gâm thanh tốc độ xuất thủ mỗi một kích đều công này tất cứu hu vợ căn bản theo không kịp tần hạo hãn tốc độ chỉ có thể không ngừng lấy hoa sen mở ra phương thức đến ngăn cản từ bên ngoài nhìn lại liền tần hạo hãn cái bóng đều không thấy được chỉ có thể nhìn thấy một cô gió lốc vây quanh hụ vợ bay lượn hắn bên người hoa sen mỗi một giây đều hàng trăm hàng ngàn nở rộ không ra hai mươi giây hu vợ liền không kiên trì nổi tần hạo hãn hóa huyết ma đao lực đạo mười phần tấn bánh như là bù lôi liền như là tần hạo hắn nói h á n hoa sen mở ra cần không nhỏ nội lực c h é o c h ố n g mới có thể làm đến hai mươi giây đi qua tần hạo h á n mồ hôi đều không có ra hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi toàn thân t r ư ợ n g lục kim thân lung lay sắp đổ tùy thời đều phải sụp đổ họ tần ta liệu mạng với ngươi chết đi hù v ở manh tháo xuống beo ở trên cổ phật c h â u trực tiếp để tại không trung kia phật c h â u hết t h ể chín quả tại không trung ẩm vang bạo liệt mỗi một viên bạo liệt phật c h â u đều biến thành một chữ cấp tốc v i ê n hóa ra chín chữ to lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền một cố cường đại giam cầm lực lượng từ trên trời giang xuống đột nhiên rơi xuống giống như bị một cỗ vô hình dây thừng trói buộc tay chân tần hạo hắn một chút không có thể động đây là cái gì tần hạo hãn ý đồ giấy ruộng nhưng là kia chặt trói lực lượng nhưng thật giống như trong nháy mắt tiến vào cơ thể của hắn bên trong làm hắn căn bản là không có cách giơ cánh tay lên hoặc l à chân mỗi một khối cơ bắp đều không thể phát lực hù vợ trên mặt lộ ra n h ẹ răng cười tần p h á c h thiên không kiến thức đi đây là lao sư ta lưu lại cho ta bảo bối cựu tự chân môn châu nghe nói là đến từ thiên ngoại đặc biệt căn cứ võ giả luyện thể đặc tính sở nghiên cứu ra đến mỗi một hạt châu đều có thể giam cầm nhân thể bảy mươi khối cơ bắp hoạt động hết thể có thể giam cầm ngươi sáu trăm ba mươi khối cơ bắp hiện tại ngươi toàn thân tay chân eo sở hữu cơ bắp đều bị ta cầm giữ duy nhất có thể động cũng chỉ có đầu góc cùng khoác miệng ngươi khả năng cho là ngươi còn biết dùng tinh thần sung kích đến đối với ta đi bất quá ta khuyên ngươi đừng có hy vọng đi nhìn thấy phật gia kim cô sao đây là một cái trung phẩm tinh thần phòng ngự bảo vật ngươi tinh thần sung kích đối ta vô hiệu coi như ngươi đạt tới hoàng tinh n i ệ m sư cũng vô dụng bởi vì tại ngươi tinh thần sung kích đánh bại ta trước đó ta đã đánh chết ngươi một trăm lần nói xong hán trượng lục kim thân di chuyển bước chân đi tới tần hạo hán trước mặt chương tay h bốn trăm một mươi k h ô năm đoàn diện tần hạo hãn rõ ràng hu vợ cái này phật châu không hề nghi ngờ cũng là xuất từ sinh mệnh chi chu cái kia chỗ thần kỳ thường xuyên có một số nhân gian sở không có đồ vật phật châu giam cầm lực lượng rất mạnh áp chế mỗi một khối cơ bắp lực lượng tần hạo hãn không biết hắn nếu như bây giờ biến thân trở thành kim tý hỏa viên có phải hay không có thể thoát khỏi này áp chế lực lượng nhưng là hắn lại không nghĩ làm như vậy bởi vì một khi biến thành hỏa viên bộ dáng thân phận của hắn sợ là lập tức liền muốn bại lộ đi vào ma đô tần hạo hãn còn muốn ăn tĩnh tu luyện một đoạn thời gian cho nên có thể đủ không bại lộ tốt nhất húng chi đây chỉ là phân thân mà thôi coi như phân thân bị đánh chết chỉ cần bản thể vẫn còn liền có thể làm phân thân phục sinh nhưng là hắn không nghĩ như vậy nhận thua chiến đấu còn chưa kết thúc liền như là hủ vợ nói bảo vật này áp chế hắn 630 khối cơ bắp lực lượng nhưng là k h o a miệng đầu lưỡi k ề bên này 9 khối cơ bắp nhưng không có bị áp chế khả năng làm ra cái này bảo vật người cũng không nghĩ tới người đầu lưỡi còn có thể phát huy cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi đi hiện tại tần hạo hãn đưa lưng về phía lý niệm hoa bọn họ nhìn thấy tần hạo hãn bị giam cầm lý niệm hoa vội vàng lớn tiếng la lên tần t i ê n bối nàng muốn đi tri viện tần hạo hãn thế nhưng là triệu tiểu xuyên gắt gao c u â n lấy nàng hoa tỷ ngươi vẫn là hết hy vọng đi người này chỉ là ngươi trong cuộc sống đối với một cái khách qua đường chỉ cần ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý ta về sau vẫn là sẽ đối ngươi tốt ngươi nằm mơ l ý niệm hoa ra sức công kích mặc dù đối mặt triệu t i ể u xuyên nàng có chút ưu thế nhưng là điểm ấy ưu thế lại không đủ để làm nàng lập tức chiến thắng thanh thiên bên kia đến là tùy thời có thể chi viện tần hạo hãn nhưng là thanh thiên cùng tần hạo hãn tâm ý tương thông căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vẫn như c ũ chậm rãi cùng ba cái kêu hóa kính thời đỉnh cao chu toàn xem tình thế này tần hạo hãn tựa hồ thai kiếp khó thoát hù vơ ngê ngang đi đến tần hạo hãn trước mặt vung vẩy lên thiền trượng còn nhắm ngay một chút hắn rất thích loại này nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm cho địch nhân một chút tâm lý hành hạ cảm giác có thể là cảm thấy như vậy mới chỉ nghiện hắn cư cao lâm hạ vừa tay trự lục kim thân cự linh bản tay nâng lên đem tần hạo hãn tóm lấy một tay trên dưới bảy bông đúc nhích thiên trượng phật ra cái này siêu độ n g ư ờ i đem n g ư ờ i giống một trái bóng ra đồng dạng đánh tới vũ trụ đi ha ha ha trong tay múa thiên trượng một tay một vòng phớ ba hắn nhìn thấy tần hạo hãn đối với mình nói chuyện ba bất quá không phải hắn tưởng tượng nổ nước miếng mà là le lưới hắn cách tần hạo hãn có hơn một mét khoảng cách khoảng cách này hẳn là tuyệt đối an toàn hu vợ rất cẩn thận đối phương tay chân không thể động khoảng cách này liền xem như muốn cắn chính mình cũng với không tới thế nhưng là hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến đối phương đầu lưới thế mà dài như vậy hơn một mét không gian căn bản không có hình thành trở ngại đầu kia đầu lưới lấy một loại gần như tốc độ tia chấp đến trước mắt phù một tiếng trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn kim cô bên trên cái chán mắt lạnh ách thật mát võ giả ánh mắt đều phi thường tốt khoảng cách này hu vợ thậm chí có thể tại tần hạo hãn trong ánh mắt xem thấy hình ảnh của mình đỉnh đầu hắn kim cô bên trên bị đánh xuyên một cái hố nếu như chỉ là kim cô bị đánh xuyên hắn khả năng còn thấy không rõ cùng kim cô cùng nhau bị xuyên thủng còn có đầu góc của hắn theo mi tâm đến sau gáy một cái trong suốt lỗ thủng xuất hiện một cô lạnh leo trong nháy mắt từ đầu đến chân ý thức tại thời khắc này bắt đầu mơ hồ đây là chuyện gì xảy ra hắn là làm sao làm được là dùng đầu lưỡi đ á như xuyên qua đầu Đầu cùng ta sao? kim cô đầu đầu l i như thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng ý thức của hắn chỉ có thể tới đây vô biên hắc cám đột kích hụ vợ trượng lục kim thân ầm vang vỡ vụn cả người biến thành vừa mới khô héo nhỏ gầy bộ dáng sau đó một đầu ngã ngã trên mặt đất k i ệ cựu tự chân ngôn giam cầm lực lượng cũng cứ thế biến mất không gặp tần hạo hán hoạt động một chút tay chân sau đó đối h ủ v ờ n h ổ một ngụm ngươi không phải rút về làm ta phun ngươi từng ngụm từng ngụm nước sao vậy như ngươi mong muốn nếu như không phải tình thế bất bách tần hạo hán thật không muốn dùng đầu lưỡi công kích ra hòa này cũng may một chiêu này không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy hù v ờ đột nhiên tử vong làm ở đây chiến đấu một chút ngừng lại bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông nhìn như đã chiếm hết ưu thế sắp đánh giết tần hạo hán h ủ vợ là chết như thế nào bây giờ nghĩ những cái kia cũng không có ý nghĩa gì bởi vì tần hạo hán đánh giết h ủ vợ sau quay người liền chạy bọn hán giết tới đây lăng không liên tục mấy lần cách không công kích đánh đi ra từng đạo đao khí liên tục quán xuyên ba người ngực h ủ vợ tiểu đội còn thừa ba người như vậy tử vong triệu tiểu xuyên nhìn thấy tình huống như vậy lòng như cho ngội thừa dịp tần hạo hán đánh giết những người khác thời điểm hán đối lý niệm hoa nói hoa t h ta cùng ngươi lâu như vậy đối ngươi tốt thời điểm rất nhiều a cũng tại thời điểm chiến đấu đã cứu ngươi rất nhiều lần đi ta nhất thời hồ đồ ngươi liền thả ta đi đi lý niệm hoa do dự một chút nàng cảm thấy không nên bỏ qua triệu tiểu xuyên nhưng là người này trước kia cũng không tệ lắm chiến đấu thời điểm thậm chí giúp nàng cản qua biến dị thú nanh ướt như vậy một cái do dự triệu tiểu xuyên thấy được cơ hội xoay người chạy hắn cũng sở hữu dị năng chính là cái loại này giống như đạn pháo đồng dạng di động phương thức một tiếng ầm vang liền lao ra rất xa liên tục ba lần hắn đã thoát ra ngoài hơn ngàn mét phía trước là một tòa rách nát phong úp một cái nhảy vọt nhảy đến bên trong hắn núp ở lớp kín phía sau tường thấp hẳn tạm thời an toàn ta xem một chút hướng phương hướng nào chạy tìm được công sự che chắn trong lòng an ổn một chút hắn nghĩ đến tiếp theo làm như thế nào chạy trốn vấn đề thế nhưng là không đợi hắn nhắm ngay phương hướng đột nhiên sau lưng chuyển đến từng tiếng càng long âm Thế Thanh Triệu tiểu xuyên theo thỏ tới phương hướng quan sát.、Chỉ、thấy một đầu dương nanh múa vướt long, cấp tốc vượt mét thoáng trước mắt. che chắn phương hướng Chỉ nanh không hắn chỉ nhìn đến ngang xuyên công đằng quan dương lòng, ngàn gian, liền lòng đến gì? ba. sau ra, múa qua qua, âm lui đầu đầu cự cấp Cự sự đã là cự long hung hăng đánh tới tường thấp trên một tòa này rách nát phòng ốc giống như bị tên lửa xuyên lục địa v a n h tạc đồng dạng trực tiếp xảy ra to lớn nổ t u n g tan thành mây khói qua một lúc lâu chung quanh bụi đất mới chầm chậm rơi xuống bên trong còn kèm theo một chút pha tạp vết máu triệu tiểu xuyên liền thời gian phản ứng đều không có liền bị tần hạo hãn một cái dao l o n g phi trực tiếp q u a n h sắt thành t ạ n bã lý niệm hoa có chút do dự có chút lòng dạ đàn bà tần hạo hãn nhưng không có dũng ý khó dò người giữ lại cũng là t a i họa chết sớm cũng tốt để bọn hắn sớm đầu thai đi đánh chết triệu tiểu xuyên tần hạo h á n ánh mắt lạnh nhạt nhìn một chút lý niệm hoa đội trưởng người như vậy vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng lý niệm hoa mang trên mặt một chút vẻ xấu hổ vừa mới nàng một cái do dự hơi kém đem triệu tiểu xuyên để chạy từ một điểm này tới nói nàng có chút không đủ tư cách làm cái đội trưởng này tần tiên bối ta sai rồi không có gì nhân chi thường tình tần hạo h á n vô vô tay ánh mắt lại rơi xuống nơi s a ngô n lỗi trên người k i ế m ngô lỗi đã ở phía xa dọa run rẩy nhìn thấy tần hạo h á n nhìn qua hắn không có chạy cũng không hề động ngoan, ngoan túi đầu lấy biểu hiện chính mình tính cẩn nghe theo tần hạo hãn chậm rãi giơ tay lên chuẩn bị cho ra hỏa này cũng tới một kích đều giải quyết triệt đề lúc này lý niệm hoa vội và nói g n tần tiên bối nô lôi hắn cũng không có tham dự triệu tiểu xuyên kế hoạch cũng không có công kích chúng ta nha thế nhưng là hắn cũng không có trợ giúp ngươi đúng vậy nhưng là ta cảm thấy hắn còn tội không đáng chết lý niệm hoa vẫn là đọc t ì n h cũ tần hạo hãn theo trong lỗ mũi h ử một chút đã như vậy vậy thì liền thủy tiện ngươi đi chuyện nơi đây ngươi giải quyết chờ một lúc hai người chúng ta lại đi ra đi sàn hiện tại bạo phong tiểu đội địa bàn hẳn là cũng về chúng ta lý niệm hoa gật gật đầu tần hạo hãn quay người rời đi thanh thiên hấp tấp theo ở phía sau lý niệm hoa lại nhìn về phía ngô lỗi ngô lỗi đối lý niệm hoa bái đội trưởng cảm ơn ngươi bỏ qua cho ta một mạng bất quá ta không còn có mặt mũi lưu tại ngươi bên cạnh gặp lại sau khi nói xong ngô lỗi quay người rời đi lý niệm hoa cũng không có giữ lại đến trình độ này ngô lỗi đã không có khả năng cùng nàng trở thành đồng đội đột nhiên tao nộ biến cố kinh tức tiểu đội sụp đổ đi thì đi chết thì chết lý niệm hoa trong lòng vẫn là rất khó chịu nàng một người ngồi ở chỗ đó bình phục trong chốc lát mới tính khôi phục bình thường rời đi đi tìm tần hạo hãn tần hạo hãn tại tháp cao bên trên dùng thiên thị địa tính h giám thị hết thảy đợi đến n g ô lỗi rời đi về sau hắn làm thanh thiên đi theo để cho an toàn người như vậy vẫn là trực tiếp thu thập cho thỏa đáng tiêu diệt hậu hoạn n g ô lỗi thực lực căn bản không ngăn cản được thanh thiên thanh thiên muốn giết hắn phi thường nhẹ nhõm tần hạo hãn tự nhận là bố trí không có vấn đề gì thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại thanh thiên theo dõi n g ô lỗi đồng thời chậm dai tiếp cận thời điểm đột nhiên có người xuất hiện một đài phi hành khí xuất hiện ở thiên thị địa tính phạm vi bên trong theo phi hành khí phía trên phần phật xuống tới mấy người những người này trong tay cầm các loại công cụ bên trong một cái mùi ưng nam nhân cơ h ộ i là trong nháy mắt liền đến n g ô lỗi trước mặt đưa tay chính là một trưởng n g ô lỗi cũng là một cái hóa kính đ ỉ n h phong sắp đột phá đến nhâm đ ố c người mặt đối công kích của đối phương thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp bị một trưởng đánh té xuống đất ngất đi bên cạnh hai người cầm trên sợi dây đến lập tức đem n g ô lỗi giống như c h ó i như heo c h ó i lại liền hướng phi hành khí phía trên nhấc một người khác đối ra tay mùi ưng nói peter đây mất quá là một cái hóa kính kỳ hơn nữa thực lực cũng không xuất chúng chúng ta bắt người như vậy căn bản bán không ra giá bao nhiêu tiền đi người đây liền không hiểu được mặc dù hắn là hóa kính kỳ nhưng là hắn nhưng là sắp đột phá trong tay nuôi cái một đoạn thời gian liền có thể bán ra nhâm đốc kỳ giá tiền cuộc mua bán này có phải hay không kiếm đây ha ha người nói đúng vẫn là người thông minh ai sinh ý khó thực hiện à hiện tại rất khó tìm đến c ư ờ n g già chân chính chỉ có thể bắt những tôm tép này trợ cấp một chút chi tiêu ừ m là ai mùi hương đột nhiên có cảm ứng ánh mắt hướng về tần hạo hãn thiên thị địa thính nhìn trộm phương hướng mà tới tần hạo hãn lập tức rút về thiên thị địa thính hắn cùng những người kia cách xa nhau ba mươi km đối phương không có khả năng tìm được hắn làm thanh thiên cũng đồng thời rút về bởi vì tần hạo hãn cảm thấy những người này rất nguy hiểm bắt người bán lấy tiền bọn họ là làm cái gì chương bốn trăm m ư ơ i sáu s a n n o tiểu đội n ô lỗi bị bắt được phi hành khí phía trên tỉnh lại thời điểm phát hiện hắn đã rời đi ma d o hắn bây giờ bị nhốt tại một cái ngục giam trong phòng chung quanh vách tường mặt đất trần nhà tất cả đều là kim loại chế tạo hoàn cảnh như vậy làm hắn sợ hãi bởi vì nơi này nhìn qua hoàn toàn không giống như là tại địa vương tinh ta ở đâu n ô lỗi luôn uống hắn muốn dùng sức đi thôi động cửa sắt nhưng lại không nhúc n í c h tí nào dù sao cũng là một cái hóa kính kỳ hắn không muốn bị giam giữ muốn đi trong không gian nhẫn cầm vũ khí lại phát hiện chiếc nhẫn đã không thấy thả ta ra ngoài vì cái gì bắt ta liệu mạng vung vẩy nắm đấm công kích cửa sắt nhưng là kia cửa sắt vẫn là không nhúc n í c h hắn đủ để đánh ra mấy vạn kg lực quyền ở đây vậy mà không dùng được lúc này bên cạnh có cái thanh âm lời biếm nói đừng uổng phí sức lực nơi này là sinh mệnh chi chu sân thi đấu nhà tù kia cửa sắt đều là đặc chế đừng nói ngươi một cái hóa kính kỳ chính là nhâm đốc thời đỉnh cao đến rồi cũng đừng hòng rời đi ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi Nô lỗi quay đầu mới phát hiện trong phòng lại còn có một người trên thân người này mặc một bộ màu đen cùng loại áo chấn thủ dạng đồ vật màu đen còn đủi đi chân đất nghiêng dựa vào một cái góc cảnh giới so với mình còn m u ố n cao đặt đến nhâm đốc sơ kỳ nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt giống như cũng là tại ma đô bên kia hoạt động người. người là ai ta nha phải cùng ngươi đến từ cùng một nơi bất quá ta so ngươi tới sớm hai tháng ngươi có phải hay không theo ma đô đến đúng vậy a chẳng lẽ ngươi cũng là không sai bọn họ tên nô lệ này tiểu đội đặc biệt tại ma đô thành bên kia hoạt động bắt người tới cũng cơ bản đều là ở đó nô lệ tiểu đội ngươi vừa mới nói nơi này là địa phương nào sinh mệnh chi chu là chuyện gì xảy ra đây có người nói chuyện nô lỗi hơi tỉnh táo một chút vội vàng đặt câu hỏi sinh mệnh chi chu là nhân loại xây dựng một tòa trên trời chi thành chỉ bất quá nhiều năm như vậy mặt đất người vẫn luôn chẳng hay biết gì thôi bị bắt người tới chỗ này đều là nô lệ bao quát ngươi cũng thế vì cái gì bắt ta ngươi còn nói nơi này là sân thi đấu sân thi đấu chính là sân thi đấu đi đặc biệt để người khác xem nơi tranh đấu chúng ta bị bắt tới người về sau đều muốn trở thành dũng sĩ g i á t đấu bất quá ngươi không cần lo lắng thực lực ngươi bây giờ bên trên sân thi đấu cũng là phá hôi đoán chừng chờ ngươi đến nhâm đốc kỳ thời điểm mới có thể để ngươi đang chẳng đi nô lỗi càng nghe càng là bối rối lập tức ngồi xuống cẩn thận hỏi mười phút sau hắn rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh chi chu cùng sân thi đấu là chuyện gì xảy ra ta hoa nha ta chỉ là một cái tiểu võ giả thực lực căn bản không tính mạnh sân thi đấu bắt ta không có giá trị gì ha ha oan đừng nói là người tới nơi này đều nói oan nghĩ để bọn hắn thả ngươi ra ngoài là không thể nào tiêu tốn thần nữ tệ đem ngươi mua vào đến thả ngươi ra ngoài không phải thâm hụt tiền sao ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây đi nói xong người kia xoay người xoay qua chỗ khác không còn phản ứng nô lỗi chuyện như vậy hắn đã thấy nhiều mỗi người bắt đầu đến đều sẽ không cam tâm nhưng là tại sân thi đấu người quản lý cao áp thủ đoạn ở dưới rất nhanh cũng đều sẽ nhận bệnh cùng nói vì n ô lỗi lo lắng còn không bằng nghỉ n ơ i thật tốt tu luyện tranh thủ trận tiếp theo thời điểm tranh tài không muốn bị đánh chết nghe nói chỉ cần có thể thắng lợi đủ nhiều buổi diễn thậm chí còn có thể có đặc quyền còn có sẽ lấy được được tự do ngày đó cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì đến ngày đó không có người cùng nô lỗi nói chuyện nô lỗi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó trong lòng suy nghĩ biện pháp ta nhất định phải ra ngoài tuyệt đối không thể bị vây chết ở chỗ này không thì chờ ta đ ă n g tràng thời điểm ta khẳng định sẽ bị g i ế t nên nghĩ biện pháp gì đâu đúng những người này muốn tìm cao thủ tìm cao thủ chân chính bồi dưỡng chỉ cần ta có thể cho bọn họ cung cấp cao thủ tin tức ta đây có phải hay không cho dù có chút giá trị cao thủ cao thủ ồ có giống như tìm được một cọng c ỏ cứu mạng n ô lỗi không ngừng đập cửa nhà lao người tới a ta có chuyện quan trọng báo cáo các ngươi không phải muốn tìm một cao thủ sao ta biết một cái cao thủ chân chính hắn tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật chỉ cần đem hắn tìm đến bảo các ngươi tại sân thi đấu thượng kiếm rất nhiều tiền cố gắng đập tựa hồ có một chút hiệu quả một cái sắc m ặ tâm trầm thủ vệ xuất hiện ở nơi này tiểu tử tại thả ngươi ra trước khi đến ta muốn quên ngươi tốt nhất h n ngay nói thật nếu như bị chúng ta phát hiện ngươi nói không phải lời nói thật hoặc là ngươi để cử người căn bản chính là r ấ t rưởi như vậy ngươi liền chuẩn bị đăng tràng đấu thu trưởng cùng thành đàn biến dị thú chiến đấu đi yên tâm yên tâm người kia tuyệt đối là cao thủ ta căn bản nhìn không ra thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào t ố t ngươi cùng ta tới thủ vệ cũng không lo lắng hắn chạy trốn ở đây căn bản không có người có thể đi ra ngoài mang theo ngô lỗi đi tới một cái phòng hắn trực tiếp cho ngô lỗi mang lên trên một cái mũ giáp cái gì đều không cần nói liền đem ngươi thấy cao thủ hình ảnh hồi ức một chút chúng ta liền sẽ phán đoán l ô lối nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức tần hạo hãn tần hạo hãn b a đầu gặp được triệu tiểu xuyên thời điểm một tay bắt được triệu tiểu xuyên kiếm triệu tiểu xuyên đột phá đến nhâm đốc kỳ lần nữa đối với hắn xuất kiếm kết quả vẫn là bị hắn một tay cầm nã căn bản không có cái gì sức phản kháng bao quát tần hạo hãn cùng hủ vợ đối chiến hủ vợ kia đầy trời hoa sen màu máu cũng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng còn có kia lực lớn vô cùng trượng lục kim thân nhìn như tất thắng cục diện kết quả bị tần hạo hãn đánh chật vật không chịu nổi cuối cùng hủ vợ sử dụng da cựu tự chân ôn rõ ràng cầm cố lại tần hạo hán, nhưng vẫn là bị chỉ là ngô lỗi không nhìn ra tần hạo hãn cuối cùng dùng là thủ đoạn là gì toàn bộ quá trình tại hắn hồi ước ra tới đến lúc đó vậy mà thông qua sóng điện não trực tiếp lấy hắn lúc ấy thị giác chuyển rời đến một cái trên màn hình trong phòng mấy cái thủ vệ vẫn luôn xem hết toàn bộ video sau đó t r ư ớ c đem ngô lỗi đưa về nhà tù các ngươi thấy thế nào người này xác thực không đơn giản bất quá cho ta cảm giác hắn tựa hồ ở trên cảnh giới mặt là nguy trang hẳn không có nhâm nốc hậu kỳ không sai hắn nhất định là nguy trang ta nhìn kỹ mặt của hắn giống như mang theo khoa học kỹ thuật mặt nạ phải biết khoa học kỹ thuật mặt nạ kỹ thuật vẫn là theo sinh mệnh chi chu chạy chuyển xuống người như vậy ta gặp được không chỉ một đúng là cao thủ ta nhìn hắn tối đa cũng chính là nhâm đốc sơ kỳ phải biết cùng hắn đối chiến người kia thật không đơn giản này mấy loại thủ đoạn thi triển đi ra coi như tại sân thi đấu đều có thể có chút sức cạnh tranh lại còn bị hắn giết đi người này có thể dùng thiên tài để hình dung t ố t đã tất cả mọi người xác định như vậy chúng ta nên đem người này trộm tới đi thông báo săn nô tiểu đội người đi để bọn hắn mau chóng hành động đừng để người này rơi xuống thế lực khác trong tay tất cái này thông báo mấy người cấp tốc xác định mục tiêu sau đó cho bọn họ thường xuyên thuê nô lệ tiểu đội truyền t ố n g đi tư liệu t ầ n hạo hãng gọi là tần phách thiên tư liệu đều phát đưa qua chỉ mặt gọi tên muốn bắt sống sinh mệnh chi chu một đầu quán b a trên đường tiếng người huyên áo nơi này không phải những quý tộc kia đến nhưng cũng không phải những cái kia bình dân đến tới đây uống rượu người tất cả đều là sinh mệnh chi chu tương quan sản nghiệp phụ thuộc nhân viên chẳng hạn như vì sân thi đấu phục vụ săn nô tiểu đội săn nô tiểu đội nhiệm vụ chính là vì sân thi đấu cung cấp dũng sĩ giác đấu hoặc là đầu thú bọn họ phụ thuộc vào sân thi đấu sống sót là thường xuyên có thể đi tới đi lui mặt đất cùng sinh mệnh chi chu người mỗi một tiểu đội đều phải ký kết nghiêm mật hợp đồng cam đoan không tiết lộ sinh mệnh chi chu bí mật bọn họ không thuộc về quý tộc cũng không thuộc về nô lệ thuộc về thế giới này ở giữa giai tầng mặc dù không có những quý tộc kia giống nhau cao cao tại thượng nhưng là ngày qua cũng coi như khoái hoạt một tấm ngoài trời trên bàn rượu một cái săn nô tiểu đội người đang uống rượu nay trung đội trưởng là một cái đầu đầy dối b ờ i xóa tung tóc vàng nam tử thực lực của người này đạt đến nhâm đốc thời đỉnh cao bưng chén rượu uống từng ngụm lớn rượu không phải lên tiếng cười to cho người cảm giác giống như một đầu cuồng bạo sư tử ở xung quanh hắn mấy cái đội viên cũng cơ bản đều cùng hắn tạo hình cùng loại chỉ là tóc nhan sắc không giống nhau lắm có màu đen màu trắng màu nâu màu đỏ màu xanh lá màu tím tiểu đội tên là sấu nam hải nghe nói khởi nguyên từ một cái cường đại đàn sư tử đội trưởng tên đã không có bao nhiêu người nhớ rõ gần đây đều gọi hắn kim mao sư tử sấu nam hải tiểu đội cùng kim mao sư tử săn nô trong tiểu đội rất nổi danh bởi vì cái này tiểu đội đã từng bắt qua bắt phẩm thiên địa cảnh giới võ giả tiểu đội bảy tên thành viên đều là nhâm n ư ớ kỳ vậy mà bắt sống thiên địa võ giả này tại lúc ấy còn đưa tới một trận manh động từ đó về sau sấu nam hải tiểu đội liền trở thành sân thi đấu một cái nghị viên chuyên dụng tiểu đội người nghị viên này có nhiệm vụ gì đều sẽ giao cho sấu nam hải để hoàn thành mấy người vừa mới hoàn thành một đơn nhiệm vụ đã kiếm được một chút thần nữ tệ lập tức đi vào quán b a đường phố b ư ơ n g lòng kim lao sư tử một hơi xử lý một chén rượu mấy ca, hhh chờ một lát đi dạ lai、like、hương nhìn xem ta nghe nói chỗ kia đến rồi hai cái dị tộc ngự tử sau lưng còn mang cánh lao tử hôm nay coi như táng g a bại sản cũng muốn nếm thử cánh mị nữa hương vị ha ha ha đại ca ngươi này yêu thích vô luận qua bao lâu xem ra đều biến không được à kia dị tộc mội tử ngươi cũng dám nếm tư vị không sợ bị người ta cho ngươi hút khô nha hắc hút khô liền hút khô chỉ cần mội tử có bản sư kia c a c a làm quỷ cũng phong lưu mấy đầu sư tử đều cười ha ha cực kỳ tùy tiện bất quá lại cũng không làm người khác chú ý bởi vì ở đây hoạt động săn nô tiểu đội cơ bản đều là cái này đức hạnh đang lúc uống vui vẻ thời điểm đột nhiên điện thoại di động văng lên kim bao sư tử sờ một cái phát hiện cầm nhầm điện thoại mỗi người bọn họ đều mang hai bộ điện thoại một bộ tại mặt đất sử dụng một bộ thì là thiên không chi thành chuyên dụng a là cái này có tin tức đến rồi kim lao sư tử lấy điện thoại di động ra xem xét rất nhanh bị tin tức hấp dẫn ha ha một vụ làm ăn lớn a nhiệm vụ hoàn thành lại có một vạn thần nữ tệ vừa nghe đến khổng lồ như thế kim ngạch mấy đầu sư tử đều bị hấp dẫn lực chú ý một vạn thật hay giả làm một khi thành bỏ đi phí tổn đại ra mỗi người đều có thể phân đến một nghìn đ â u đại ca mau nói nhiệm vụ ở nơi nào làm a ta đã không thể chờ đợi cầm tới một khối ta cũng đi dạ lai hương khoái hoạt khoái hoạt kim bao sư tử cầm lên điện thoại đối mấy người khoa tay một chút ấy mado chương bốn trăm m ư ơ i bảy đàn sư tử bung xuống tần hạo h á n tử khi ngô lỗi bị bắt đi sau trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an cảm giác những cái kia bắt người người giống như không thuộc về cái này hoang dã thành phố này đồng dạng lời nói của bọn họ cử chỉ ăn mặc phong cách hành sự đều cùng thư sinh mấy người kia có chút nói h ù a trước kia tần hạo hạn chưa có tới mado không có quan sát qua tình huống nơi này bây giờ chú ý lưu tâm phía dưới hắn mới phát hiện nguyên lai sinh mệnh c h i chu người ở phía trên đã sớm tại mặt đất hoạt động loại này cảm giác bất an sau khi bắt đầu tần hạo hãn liền bắt đầu đ i ê n c u ồ n g săn giết biến dị thú có lý niệm hoa bên này l ã n h địa hiện tại bạo phong tiểu đội l ã n h địa cũng không có chủ nhân này một mảnh địa khu biến dị thú đều trở thành tần hạo hãn con mồi có đôi khi lý niệm hoa cùng tần hạo hãn cùng nhau nhưng là lý niệm hoa cuối cùng chỉ là một người nàng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thu hoạch được tinh hoạch sau càng là cần thời gian tới tu luyện tần hạo hãn liền không đồng dạng hắn đây là phân thân không cần nghỉ ngơi thời gian tu luyện cũng từ bản thể đang tiến hành hắn có thể một ngày hai mươi b ố giờ đều tiến hành hắn săn giết những võ giả khác là tuyệt đối không làm được đến mức này liền coi như bọn họ không nghỉ ngơi cũng làm không được tần hạo hãn r ô b o t đồng dạng công tác hiệu suất không lãng phí một chút thời gian hành vi căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể so sánh tại n g ô lỗi bị với tay sau m ộ ư ơ i hai ngày thời gian bên trong tần hạo hãn ngạnh sinh sinh thông qua cố gắng của mình đem bản thể nội lực tăng lên một cái cấp bậc thúc đẩy đến đột phá địa mạch trình độ thanh nhi nguyên bản nói một tháng đều rất khó hoàn thành tần hạo hãn lại chỉ dùng hai mươi ngày hai mươi ngày sau đó tân hạo hán rốt cục đả thông đ i ệ mạch ba nội lực trong cơ thể thủy triều đồng dạng phun trào lan lộn phong vũ lôi điện tứ ngược đan đ i ể n khí hải đã trở thành sôi trào khắp t r ố n hải dương đ ị a mạch duyên tại hai chân theo g ó c chân bộ vị vẫn luôn thông hướng khí hải làm một viên nhâm đốc k ỳ biến dị thú tinh hạch bị sau khi dùng chín mươi chín phần trăm điểm nội lực rốt cục vọt tới một trăm phần trăm giống như có cái gì ràng buộc nội lực bừng bừng phân chấn đổ vật bị đánh nát đồng dạng t ầ n hạo hán nội lực mánh tăng vọt một đoạn khí hải oanh minh bên trong bắt đầu mở rộng nội lực tổng lượng tăng lên một phần m ư ơ i tân hạo hán cảnh giới cũng rốt cuộc ổn định ở hóa kính sơ kỳ l ự c quyền không cần kiểm tra thanh nhi bên này liền cấp ra hắn số liệu chúc mừng tần đại ca l ự c quyền đột phá mười sáu vạn hiện tại tần hạo hạn l ự c quyền đã đạt đến một trăm sáu mươi hai nghìn tại nhiệm đốc cực hạn vì hai trăm n g h ì n tình huống d ư ớ i cái số này gần như có thể bằng được một chút nhâm đốc thời đỉnh cao sau khi đột phá tần hạo hạn giống như căn bản không có cảm giác đồng dạng hít vào một hơi thật dài tháp cao bên ngoài khe hở đến thiên địa linh khí tiếp tục tích lũy nội lực bắt đầu xung kích thiên mạch nhìn thấy tình huống như vậy liền thanh nhi đều cảm thấy giật ì n h tần đại ca người như ngươi thật đáng sợ ai sau khi đột phá còn không hơi buông lỏng nghỉ ngơi một chút n h a ngươi tại sao không có thói quen như vậy đâu thói quen khiến người lười biếng chỉ có hiện tại nắm chặt hết t h ể thời gian tu luyện tương lai mới sẽ không hối hận tân đại ca nói rất đúng nhưng là thiên mạch đột phá muốn so điệu mạch hơi khó một chút ngươi đột phá điệu mạch dùng hai mươi ngày thiên mạch nói đoán chừng cần một tháng bao nhiêu thời gian đều không quan trọng quan trọng chính là không có chút nào có thể lãng phí bên này sự tình nói chuyện còn chưa kết thúc bên kia phân thân đã thông qua tuấn di lần nữa tiến vào thác cao trong tay hai viên nhâm đốc kỳ tinh mạch trực tiếp thể trong đưa vào bản một i ệ luyện n cùng chuyển n g Tu hóa, i lại lực vậy mà ă n lên tới thiên g tới m chiếc Thanh nhịn không được vỗ tay nhỏ, tần ngươi nhất định sẽ thành được ca, vỗ tay đại giả. nhất sẽ là mạnh nhất võ giả. 3. Một võ bờ kệ l ụ phi hành khí theo đại đông dương phía trên bay tới xuyên qua tràn ngập mây mù phi hành khí từ từ hạ t h ấ p độ cao xuất hiện ở mặt biển bên trên chúng ta liền muốn đến nơi muốn đến phía trước tòa kia vứt bỏ thành lớn chính là thổ quốc ma đô phi hành khí bên trong bảy cái màu tóc khác nhau diện mục giữ tận đại hán ngồi ở bên trong nhìn thấy tòa thành thị này Ta còn có thể tưởng tượng nó lúc trước trắng lệ, nhưng là bây giờ nơi này là lớn nhất còn có lúc tích. Hắc hắc, nó nhưng nơi này lớn phế giờ lệ, là là bây kim h thuần lá phế tích, ô n đơn g lá l mà ạ là chúng n ta a xấu、Nam、hải chủ yếu thu nhập tới nguyên địa. nhớ ngày đó chúng ta liên thủ thiên thời giả tới liên i yếu nguyên ngày ta bắt sống thiên địa, đó địa đ võ ể mao nhưng còn không phải Kim là à. ở đây m lão đại ngươi khoa chặt mục tiêu vị trí hay không kim mao sư tử lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua ta đ ố i nơi này có chút ấn tượng hẳn là tại ma đô đông bắc bên này nhưng là vị trí cụ thể nha chúng ta tách ra tìm xem không đã tìm được lục mao sư tử mở miệng nói lão đại có muốn hay không chúng ta đi hỏi một chút lão bằng hữu của chúng ta chặt lệ huấn không được chặt lệ huấn người này mặc dù chiếm c ư ma đô trung tâm thành phố một khối vị trí cũng dẫn dắt một cái cường đại tiểu đội nhưng là hắn chuyện gì đều phải nói lại giới đây chỉ là một cọc buôn bán nhỏ ta nhưng không nghĩ rằng chúng ta thần nữ tệ bị hắn phân đi vừa nghe đến tiền mấy đầu sư tử đều không nhắc cái này đại gia đồ vật đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong d â y thừng đi săn lưới cái gì cần có đều có bất quá l a o đại căn cứ quan sát của ta mục tiêu của chúng ta rất có thể là một cái cường đại tinh thần nhậm sư nếu như hắn đạt đến hoàng tình cấp bậc muốn thuấn di trốn đi làm sao bây giờ còn lại mấy đầu sư tử cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt bọn họ lo lắng nhất chính là điểm này không đơn giản bọn họ bất kỳ cái gì săn nô tiểu đội đều không nghĩ đụng tới hoàng tình n i ệ m sư bởi vì như vậy người căn bản là không có cách bắt giữ nếu như hắn đánh không lại ngươi tùy thời đều có thể rời đi kim bao sư tử cười dữ tợn loại sự tình này cũng không cần các ngươi lo lắng ta đã sớm chuẩn bị nói hắn theo trong không gian nhận lấy ra một bình r ư ợ c thể tại mấy đầu sư tử trước mắt lung lay một chút tinh thần giam cầm nước bạch mao sư tử một chút nhận ra được nhịn không được nói l ã o đại ngươi từ nơi nào làm ra loại vật này đây là lần trước chúng ta bắt sống thiên địa võ giả thời điểm ta tại hắn trong không gian nhẫn n h ậ n được thứ này cần lấy một người tinh thần lực thủ đoạn làm đại giá đồng thời tác dụng đến một người khác trên người đến lúc đó người sử dụng cùng bị người sử dụng tinh thần lực sẽ được đến song song giam cầm không đơn giản không thể thuần hứng gì còn không thể sử dụng tinh thần sung kích thậm chí sử dụng tinh thần linh tiêu chỉ có thể lấy một loại rất chậm tốc độ bay được rồi kim mao sư tử trên mặt lộ ra đắc ý nếu như mục tiêu của chúng ta đạt đến hoàng tinh như vậy ta sẽ lấy ta chính mình tinh thần lực làm đại giá đồng thời giam cầm đối phương tinh thần lực đến lúc đó hắn muốn chạy đều chạy không thoát thế nhưng là lão đại tinh thần của ngươi trong cũng không thể dùng nha n à y không quan hệ sinh mệnh chi chu nơi nào loại thuốc này giải dược có bán mua được dùng tinh thần lực liền có thể khôi phục nhưng là đối thủ của chúng ta liền xong đợi đi trên mặt đất không có loại thuốc này không có tinh thần lực còn không phải thuốc thủ chịu c h ó i lão đại vậy ngươi trả ra đại giới không nhỏ nha tuy rằng cái này thuốc chỉ có thể dùng một lần nhưng là đoán chừng cũng đáng ba nghìn thần nữ tệ đi đúng vậy cho nên ta không hy vọng dùng đến nó nếu như ta thật sử dụng như vậy này ba nghìn thần nữ tệ cần muốn mọi người cộng đồng bỏ vốn mấy đầu sư tử đều gật gật đầu nếu như kim mao sư tử thật sử dụng thuốc như vậy phí tổn tự nhiên là bọn họ chia đ ề u đi thôi hy vọng người này không để cho chúng ta phí quá nhiều tay chân phi hành khí tiếp cận ma đô đường ven biển xa xa liền có thể nhìn thấy bọn nước lăn lộn mây đen che trời biến dị thú nhóm quanh năm suốt tháng phát ra sắt khí đã tại ma đô trên không hình thành một mảnh tản r a không đi mây đen nơi này đã mấy trăm năm không nhìn thấy mặt trời hết thệ đều là đổ nát hoang vu bộ dáng qua đường ven biển sau bọn họ vòng quanh bay đến hướng tây bắc gần đây liền theo phi hành khí phía trên xuống tới ở trên bầu trời thành phố phi hành là không an toàn chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mới có thể nhanh chóng sử dụng phi hành khí rời đi bảy con sư t ử toàn bộ bộ hạ phi hành khí đi bộ tiến vào bắc ngoại ô địa khu mỗi một lần lại tới đây đều là cảm giác không thư thái như vậy nơi này lạnh để cho người ta không được tự nhiên Tốt, lại không phải lần đầu t i ê n đến trước xác định một chút vị trí đi mấy người xem xét kim mao sư từ điện thoại ở trong đó có mục tiêu tin tức cùng đại khái vị trí tư liệu biểu hiện mục tiêu từng tại bên kia một lối đi xuất hiện qua đoán chừng chính là tại kia t r u n g quanh chúng ta đi qua nhìn một chút bảy người cùng nhau mà đi cấp tốc tiếp cận tần hạo hắn đã từng cùng hụ vợ chiến đấu qua đường đi mất một lúc bọn họ đi tới địa điểm chỉ định chính là chỗ này chúng ta dưới chân chính là đã từng xảy ra chiến đấu địa điểm kể bên này biến dị thú số lượng không nhiều hẳn là có người dọn dẹp qua lập tức xem xét chiến đấu dấu hiệu hắc mao sư tử là điều tra chuyên gia rất nhanh khoa chặt một cái phương hướng lão đại ta cảm giác được có người hướng cái hướng kia đi ta có thể nghe đạo hắn hương vị dẫn đường hát mao sư tử ở phía trước còn lại sáu người theo ở phía sau từ từ tiếp cận một chỗ tòa nhà người ở ngay chỗ này bất quá làm sao cảm giác là một nữ nhân nữ nhân khả năng này là cùng tần phách thiên cùng một chỗ lý niệm hoa tìm được nàng cũng được nàng khẳng định biết tần phách thiên vị trí cụ thể ai đi đem nàng bắt sống ra tới một nữ nhân còn không đáng cho chúng ta tập thể ra tay thử mao sư tử đứng dậy t a bên trên hắt đầu đỉnh xóa tung lông tóc thử mao sư tử đi vào trong phòng đi vào sau hắn rất nhanh tại lầu hai nơi nào phát hiện mục tiêu một cái thông gió địa phương Lý Niệm h o a c vẫn là một cái quá ớt nhỏ bất quá rất đáng tiếc mặt ngươi đối chính là ngươi căn bản là không có cách chống lại người từ mao sư tử cảnh giới đạt đến nhâm đốc hậu kỳ lý niệm hoa chỉ là nhâm đốc sơ kỳ hai người có tranh lệch nhất định nhưng là lý niệm hoa cũng không có quá sợ hãi nàng cũng không phải là không có cùng nhâm đốc hậu kỳ chiến đấu qua cũng không có cái gì ghê gớm coi như không địch lại chạy trốn hẳn là còn có thể làm được thế nhưng là đối mặt từ mao sư tử nàng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng đối phương xuể bàn tay ra vung vẩy thời điểm bàn tay lăng không biến lớn cùng sư một k í c thật giống như sư tử công kích con mồi thời điểm vùng v ẩ ra móng vớt một móng vớt đem lý niệm hoa lăng không chụt ạ i t h â n t ư ơ n g n bốn trăm một nhìn đối mươi n tám địa đầu x à tần hạo hãn vừa mới cho bản thể đưa đi tinh hạch trong lòng đột nhiên x i ế t chặt cái loại này cảm giác bất an q u e n quẩn đây không phải h ảo giác mà là thiết thực tồn tại phải biết tần hạo hạn thức tỉnh dị năng bên trong liền có một cái gọi là lục g i á c thông minh người g i á c quan thứ sáu gọi là trực giác có ít người trực giác có lẽ sẽ lừa gạt ngươi nhưng là có được lục rác thông minh người trực giác của hắn liền nhất định là chuẩn xác giữa mắt cái đ nàng nàng ngoài. Ngoài loại, loại này năng cần người không lo người thái độ nêu chứng minh đám gia hỏa này lai lịch tuyệt đối có vấn đề tần hạo han đối lý niệm hoa không có bất kỳ cái gì ý nghĩ trên thực tế hắn cũng không có ý định lại trêu chọc bất luận cái gì nữ sinh nhưng là hắn thấy l ý niệm hoa nhưng thật ra là một cái tâm địa thiện lương người nếu như không phải lý niệm hoa chủ động thu nạp chính mình tiến vào kinh c ứ c tiểu đội hắn muốn tại ma đô đặt chân vẫn còn có chút phiền p h ứ c cho nên hắn không thể nhìn lý niệm hoa bị người tổn thương nhưng là hắn cũng không có l ô m ạ n g lập tức đi cứu viện bảy người này cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm căn cứ tần hạo han quan sát bảy người này thực lực đều không tại thư sinh phía dưới nhất là cái tia tóc vàng nám tử trên người mánh liệt nội lực ba động thậm chí còn cao hơn mình Nhâm ba nhìn từ mao sư tử đem lý niệm hoa kéo ra tới kim mao sư tử hài lòng gật đầu làm không tệ nữ nhân này nhất định biết rất nhiều thứ đem nàng làm tỉnh lại mấy cái sư tử muốn động thủ làm tỉnh lại lý niệm hoa tóc vàng điện thoại đột nhiên vang lên hắn cầm điện thoại di động vừa nhìn khẽ nhũ mày đối diện là video trò chuyện mà cùng hắn trò chuyện người chính là nằm ở ma đô một cái nhân vật đứng đầu ma đô tam vương một trong chặt lệ huấn chặt lệ huấn người xưng bằng ma vương thiên địa cảnh giới võ giả có đế cấp biến dị chim đại bản g huyết mạch ban đầu chặt lệ huấn cũng là sinh mệnh chi chu thượng một cái nô lệ về sau thông qua sân thi đấu tích lũy chiến đấu thắng lợi quả thực là thoát khỏi thân phận làm nô lệ về sau trở thành một săn n ô n người chỉ bất quá khi hắn rời đi sinh mệnh chi chu về sau cũng rất ít trở về đi nơi nào ngược lại tại ma đô nơi này chiếm cứ xuống tới đồng thời đánh ra một mảnh không nhỏ thiên hạ thủ hạ của hắn có mấy trăm thực lực mạnh mẽ võ giả c h i ế m cứ ma đô trung tâm thành phố rất một m ả n g lớn vị trí kim m a o sư tử cùng chặt lệ uẩn tại sinh mệnh chi chu thời điểm liền quen biết đến mặt đất hắn còn có rất nhiều chuyện muốn nhờ chặt lệ uẩn lực lượng hai người lui tới tương đối mật thiết vốn dĩ hành động lần này là không có thông báo chặt lệ uẩn không nghĩ tới chặt lệ uẩn vậy mà vừa tìm được hắn bất đắc dĩ chuyển được chặt lệ uẩn video bên kia xuất hiện mặt của đối phương gầy go gương mặt ánh mắt hung hác nham hiểm có đại bàng huyết mạch hắn tướng mạo thượng cũng tiếp cận loài chim <cười> n g ư ơ i cái này sư tử l ô n g vàng như thế nào đi vào ma đô đều không cùng ta liên hệ nếu không là người của ta thấy được ngươi phi hành khí ta còn không biết ngươi qua đây đâu lão điểu ngươi cũng là cái nghề này người ở bên trong biết hành động thời điểm tận lực không muốn bại lộ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đã ta có thể chính mình giải quyết kia đương nhiên vẫn là không làm phiền ngươi cho thỏa đáng ngươi nói không sai bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ nhà ma đô bên này còn có người nào giá trị được các ngươi bảy con sư tử tập thể hành động sao người như vậy ta làm sao không biết có thể hay không làm ta rõ ràng rõ ràng kim m a o sư tử không muốn để cho người khác nhìn thấy tự mình làm sinh ý nhưng là chặt lệ uẩn yêu cầu rất khó cự tuyệt cường long không áp đ ị a đầu xà húng chi chặt lệ uẩn gia hỏa này còn không phải bình thường đ ị a đầu xà hắn vốn chính là một con rồng mạnh mẽ một vạn thần nữ tệ mua bán mặc dù không nhỏ nhưng là cũng không tới nhận không ra người tình trạng kim m a o sư tử vẫn là đem video hình ảnh quay lại tới làm chặt lệ uẩn nhìn thấy lý niệm hoa thời điểm đầu tiên là ngây ra một lúc sau đó nhịn không được liền phát ra một trận cười quái dị Ph làm sao cái gì sinh ý đều tiếp nữ nhân như vậy giá trị được các ngươi tập thể xuống tới sao n g ư ơ i biết nàng không thể nói nhận biết chỉ là ta đã tại này ma đô kiếm sống như vậy liền muốn đối tình h u ố n g nơi này có hiểu biết nữ nhân này chính là một cái rách nát tiểu đội trưởng ngoại trừ hơi mấy phần tư xác cũng không có cái gì cái khác đáng giá một chú ý à chẳng lẽ nói các ngươi là có khác mục đích kim m a o sư tử ngượng ngập nợ nụ cười không có cái gì cái khác mục đích đừng lấy ta làm hai tử vẹn vẹn vì một nữ nhân là không đáng các ngươi tập thể xuất động tốt như vậy ngươi nên làm cái gì làm cái gì nhưng là video muốn để ta nhìn thấy nếu như ngươi không đồng ý kia ta liền tự mình đi qua một chuyến dù sao cũng không xa kim m a o sư tử không dám để cho chặt lệ hườn sang đây xem đến tần phách thiên tình huống nếu như bị hắn thấy được nói không chừng liền lâm thời khởi ý ra tay bắt nếu như bị hắn bắt được thù lao của mình coi như n g ầ m nước nóng video nhìn thấy còn không có gì chờ hắn phát giác thời điểm mình đã đắc thủ rời đi tốt ta đã ngươi muốn nhìn liền xem đi ta chỉ là nghe nói bọn họ tiểu đội có cá nhân thực lực không sai cho nên tới đưa điện thoại di động đặt ở ngươi trước ngực đi ta xem một chút quá trình kim lao sư tử đưa điện thoại di động cắm ở trước ngực trong một cái túi mặt liền mặc kệ sau đó mặt hướng vừa mới bị làm tỉnh lại lý niệm hoa ngươi gọi lý niệm hoa các ngươi là ai lý niệm hoa tỉnh lại phát hiện chính mình đã bị trói lập tức có chút kinh hoàng mở miệng đặt câu hỏi ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là ai chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tìm ngươi đến đơn giản là muốn muốn hỏi ngươi một việc chỉ cần ngươi ngoan ngoan trả lời ta như vậy một hồi ngươi liền có thể lấy được, được tự do nếu như không chịu phối hợp chung q u n h mấy đầu sư tử đồng thời lộ ra nhé răng cười trong miệm răng n a n sắc bén lộ ra tùy thời có thể nhắm người mà phệ bộ dáng n g ư ơ i hỏi đi tần phách thiên ở đâu lý niệm hoa biến sắc không biết hh ắ c ắ c ta liền biết ngươi sẽ không như thế thành thật nghe lời bất quá cái kia cũng không quan trọng đợi đến chúng ta đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ thời điểm ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu kim mao sư tử sắc mặt phát lạnh ra tay h ắ c mao sư tử rút ra một cây đ a o đối lý niệm hoa liền muốn ra tay lý niệm hoa gắt gao nhắm mắt lại mặc dù không có bản giao tần hạo hãn tung tích nhưng là trong lòng hoảng sợ đã để nàng toàn thân run dậy trong video chặt lệ ẩn cũng xem say x ư ơ n g ơn lành các người đám dã man nhân này đối phó nữ nhân liền không thể hơi ôn n u một chút sao chính là bản tính khó i ờ i ôn n u là cái gì lúc giết người chậm một chút hạ đao có tính không ôn n u ha ha ha người cái lao đ i ể u cũng không nên nói ta ngươi ra tay thời điểm thế nhưng là so ta tản n h ẫ n gấp trăm lần hát mao sư tử một tay nhấc lên lý niệm hoa và áo chuẩn bị trước cho nàng quần áo xé nát to lớn móng đuất vừa muốn phát lực đột nhiên một đạo tinh thần x u n g kích trực tiếp đánh trúng trong đầu của hắn trên cổ hắn quang mang l o i lên Trung cấp tinh thần một xót, chuyển phòng ngự cấp dây đỡ được kim h không run n dậy, có lao à đến. sư tử biến sắc không nghĩ tới thật sự có hoàng tinh n i ệ m sư tập trung nhìn vào chỉ thấy phía trước trong sương n g ù đi ra một mình cái này gương mặt hắn nhớ rõ rất rõ ràng đúng là bọn họ lần này hành động mục tiêu tần phát thiên lao điểu ngươi có nhận biết người này không bên kia chặt lệ h ẩ n thông qua video nhìn một chút tần h ạ hãn lạ mặt vô cùng đoán chừng là mới tới ừ m không phải ngươi người, người liền tốt ta đây liền hạ thủ kim m a o sư tử có phong phú săn nô kinh nghiệm đã xác định tần phách thiên là hoàng tình n i ệ m sư vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ các huynh đệ đừng tìm ra hỏa này nói nhảm ra tay mấy đầu sư tử đều đã thì là cấp tốc đi tới lý niệm hoa bên người ông tây đợi tỏ ánh mắt của hắn điêu độc vô cùng đã tần phách thiên lúc này xuất hiện vậy nhất định là muốn cứu nữ nhân này hắn liền chờ ở chỗ này làm cho đối phương tự chui đầu vào lưới bị sáu người vây công một khắc này tần hạo h ắ n liền biết chuyện không thể làm sáu người này đừng nói cùng tiến lên chính là đơn đả độc đấu hắn muốn chiến thắng trong đó bất kỳ một cái nào đều không phải sự tình đơn giản như vậy đối diện tóc vàng đầu lĩnh rõ ràng là người mạnh nhất giờ phút này canh dự ở lý niệm hoa bên người ý đồ gì tần hạo h ắ n phi thường rõ ràng nhưng là hắn lại biết nếu như bây giờ không đi cứu lý niệm hoa chờ một lát chỉ sợ cũng căn bản không có cơ hội như vậy thuần di tâm niệm vừa động tần hạo h á n sau một khắc đã xuất hiện ở kim m a o sư t ử trước mặt ấu long đẳng trong tay hóa huyết ma đao đã giơ cao trong tay một đao ra tay nhìn thấy tần hạo h á n giết tới kim m a o sư tử lộ ra một cái nụ cười trào phúng các ngươi những này nô lệ chính là ngu xuẩn minh biết không phải là đối thủ còn muốn đần độn đi lên các ngươi không bị nô dịch người nào bị nô dịch đối mặt tần hạo h á n sắc bén tiến công kim m a o sư tử không tránh không né k h o á t tay đột nhiên một đám sương mù đ ố c lên trong tay tinh thần giam cầm nước ngay lập tức bị hắn dùng nội lực thuốc phát ra loại này giam cầm nước cần một cái tinh thần n i ệ m sư làm dẫn hắn cũng là hoàng tinh nhiệm g sư lấy chính mình tinh thần lực làm làm cơ sở thông qua thuốc lực lượng dùng để giam cầm tần hạo hãn tinh thần lực tần hạo hắn lơi đao vừa mới rơi xuống liền cảm giác đầu não một trận mê mội vốn dĩ dị thường sinh động tinh thần thất hải một chút biến s ề n s ệ t đứng lên tinh thần lực đột nhiên khó dùng tình huống một chút biến trở nên nguy hiểm nhưng là tần hạo hắn cũng không hoảng loạn vô số kinh nghiệm chiến đấu làm hắn cuối cùng là có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất lĩnh vực mở phương viên trăm mét toàn bộ lâm vào lĩnh vực của hắn thế giới bao quát kim l a sư tự ở bên trong Tất chương ả bốn trăm h c lực t n n g h á hạ xuống một mươi chín h i n tuyệt h cảnh phản xác trước mắt bảy người toàn bộ đều là nhâm nước kỳ mà lại là cái loại này cực kỳ cường đại nhâm nước kỳ tần hạo h á n có thể thấy được mỗi người đều phải đả thông hai môn bắt môn đột giáp một trận chiến này không tốt đánh trong tay nắm chặt hóa huyết ma đao tần hạo h á n lĩnh vực đã bắt đầu suy yếu lĩnh vực cũng là thông qua tinh thần lực phát động hiện tại tinh thần lực càng thêm sền sệt lĩnh vực cũng có chút mất linh cùng nói dùng cận tồn tinh thần lực chống đỡ còn không bằng từ bỏ đóng lại lĩnh vực đầu não thanh minh một chút kim lao sư tử cảm giác chung quanh áp lực biến mất trên mặt lộ ra n h e răng cười tần phép thiên ngươi đến tột cùng là người thế nào ta chính là ta cái gì người thế nào hắc hắc ngươi gạt được người khác không lừa được ta ngươi trên mặt m à n g chính là khoa học kỹ thuật mặt nạ đi loại này cho vật sớm liền là người của chúng ta chơi còn lại tần hạo hãn không có lên tiếng nhìn thấu vẫn là không nhìn thấu cũng không đáng kể chủ yếu xem một trận kết quả không chịu nói phải không xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ các v i n h đệ ra tay t r u n g b u n h một c ỗ trùng thiên kinh khí bộc phát sáu đầu đã sớm không nhẫn mại được sư tử muốn động thủ tần hạo hãn cũng đã sớm phòng bị không đợi kim mao sư tử lời nói xong hắn trước tiên phát động tập kích hóa huyết ma đao chiêu thứ nhất ra tay chính là ấu long đẳng mục tiêu là bên trái lục mao sư tử lục mao sư tử nhìn thấy tần hạo h á n đánh tới cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình nô lệ bàn tay khổng lồ lăng không viên hóa một trường chụp lại một đoàn kinh khí bộc phát lục mao sư tử lui về sau hai bước tần hạo h á n lui về sau một bước một chiêu thăm dò tần hạo h á n liền đã biết đại thể tình huống kim mao sư tử thực lực mạnh nhất còn lại sáu người s ả n s ả n với nhau mà sáu người này đơn độc lấy ra cũng không khác mình làm ấy sau một k h ắ c sắc cơ nổi lên một phía sáu đầu sư tử đồng thời đậu thủ tần hạo hãn không dám đó bằng vào cường đại thân thể lực lượng nhảy lên hướng trên trời nhảy dựng lên vừa mới lên không nhảy dựng lên chung quanh sáu đạo nhân ảnh liền đổi u tới bên người liên tục trốn tránh hai lần công kích ngạnh kháng một lần công kích vẫn là có ba người thuận lợi đánh trúng hắn thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bị từ không trung đánh hạ sau khi rơi xuống đất còn trượt một khoảng cách đem mặt đất mang theo một đạo danh sâu ha ha ha chết đi từ mao sư tử truy r ế t tới đây một trào trộm tới tần hạo hãn đầu lâu không lo được thân thể thương thế tại chỗ lăn lộn né tránh lần này hắc mao sư tử trường đao cắt xuống hắn quét ngang hóa huyết ma đao lại đón đỡ một lần bạch mao sư tử một đầu trường thương đâm tới hắn cố gắng bày chuyển động thân thể trường thương tại phần eo tìm tới mang theo một mảnh máu tươi mặc dù có làn da hóa r ắ n dị năng nhưng là những người này lực lượng đều quá mạnh cũng không thể hoàn toàn phòng ngự tần hạo hắn vẫn là bị thương chỉ là tổn thương không có nhìn nặng như vậy mà thôi lít nha lít nít công kích phô thiên cái địa hắn căn bản không có bất luận cái gì sức h o à n thủ chỉ có thể chật vật tả hữu đón đỡ trốn tránh ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị đánh trúng nhưng là tần hạo hắn ý chi kiên cường đến cơ hồ không biên giới mặc dù tình huống gian nan nhưng là vẫn như cũ còn có thể chống đỡ kim mao sư tử ở phía sau con chiến khe n n h ư mày g i a hỏa này thật là thật mạnh lại có thể tại bọn họ sáu người vây công hạ kiên trì ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn không thì một hồi chặt lệ uồn tới liền không dễ làm hạ quyết tâm kim mao sư tử gia nhập chiến đoàn vũ khí trong tay của hắn là song truy đại truy vòng đứng lên quấn lên phong lôi từ trên trời giáng xuống đập xuống nhìn thấy kim mao sư tử rốt cục ra tay tần hạo hắn động hắn chờ đợi chính là giờ khắc này át chủ bài muốn dùng tại thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả lan lộn thân thể tại không trung bỗng nhiên bành trướng quần áo trên người một chút vỡ ra cả người trực tiếp biến thành một đầu to lớn tinh tinh đối mặt kim mao sư tử đại truy thần hạo hãn huy động cánh tay một quyền đập ra ngoài to lớn tiếng bạo liệt tại không trung vang lên kim mao sư tử chỉ cảm thấy một cố đại lực vào tới vậy mà trực tiếp đem hắn oanh bay ra ngoài không có khả năng lực lượng này làm sao sẽ mạnh như vậy biến thân sau thần hạo hãn lực quyền bạo đã tăng tới hơn hai mươi vạn kg kim mao sư tử đều ngăn cản không nổi nhưng làm một cách này cũng không đủ cho kim mao sư tử tạo thành cái gì trí mạng sát thương gia hỏa này tại không trung cấp tốc bay một cái đường vòng cung lại lượn quanh trở về nghĩ muốn lần nữa đối tần hạo hãn phát động công kích bất quá tần hạo hãn lại không nghĩ cho hắn cơ hội này thừa dịp kim mao sư tử bị đánh lui hai tay của hắn liên tục phát ra cách không kình khí t ừ n g đạo ấu long phi tưởng đánh vừa mới còn uy phong bắt diện sáu đầu sư tử trở tay không kịp một trận công kích mãnh liệt đánh ra tần hạo hãn thừa dịp kim mao sư tử còn chưa có trở lại xoay người chạy to lớn tinh tinh nhảy lên nhảy lên một tòa cao Úc, lại nhảy lên lại l à mấy trăm mét cấp tốc hướng trung tâm thành phố chạy tới không muốn để hắn chạy truy bảy con sư tử toàn bộ bay lên không huyết mạch chi lực bộc phát thật giống như một đám gầm thét đàn sư tử tại không trung truy nổi đầu kia tóc vàng đại tinh tinh mà đi kim lao sư tử mặc dù cũng không thể sử dụng tinh thần lực nhưng là hắn lại chuẩn bị một cái chân đạp phi hành khí cũng tại không trung truy kích đi qua to lớn bàn chân đạp trên mặt đất một chút chính là một cái thật lớn dấu chân rách nát mặt đất không chịu nổi loại lực lượng này tra đạp dễ như t r ở bàn tay dạn lứt ra trên đường ngẫu nhiên có biến dị thú ra tới ngăn cản tần hạo hãn vung vẩy nắm đấm một quyền liền đem nó đánh ra thật xa to lớn như vậy thanh thế làm chung quanh biến dị thú đều không dám tùy tiện xuất hiện hắn chạy tốc độ mặc dù không như tốc độ phi hành nhưng là tần hạo hắn thân thủ linh hoạt kim bao sư tử bọn họ muốn đánh trúng hắn cũng không dễ dàng một đạo phá không kình khí đánh tới hắn một cái nhảy vọt tránh thoát đi mặt đất nổ ra một cái hố sâu lại một đường đao cương bay vụt mà tới hắn túi đầu xuống đao cương đem đối diện cao ốc lột một nửa thực sự không tránh khỏi hắn liền dứt khoát ngạch háng ỉ vào làn g a hóa rắn củng cường hắn thể phách những công kích này còn không thể trí mạng âm ầm tiến lên chạy ba phút đồng hồ phía trước một đầu hạo đạn nước s kia là thổ quốc lớn nhất sông lớn theo ma đô nơi này vào biển hắn chạy tốc độ cuối cùng vẫn là không sánh bằng tốc độ phi hành kim m a o sư tử bảy người đã truy chấp sau lưng hắn chạy không thoát hắn không có thể phi hành không cách nào phóng qua sông lớn chuẩn bị đi săn lưới kim m a o sư tử lớn tiếng hô quát sáu đầu sư tử đồng loạt lấy ra đi săn lưới một người kéo một góc giống như một t ầ n g thiên màn đồng dạng hướng về tần hạo hãn c h e ập đến mà kim m a o sư tử bàn trên thân người kim quang lấp lóe hai cái đại truy biến trói lóa mắt như là hoàng kim chế tạo đối tần hạo hãn phát ra một đòn mánh liệt đối mặt loại này tới cảnh theo ầ n góc độ của bọn hắn đến xem chung quanh có một đầu to lớn ngấn nước cấp tốc hướng về nơi này chạy tới rõ ràng là bị tần hạo hãn nhảy sông cử động hấp dẫn muốn đi qua đi săn Mấy cam người không cực kỳ trong â m xuống lại tại t ê n sông, bọn họ muốn nhìn một chút cái này có thể biến thành đại tinh tinh giá hỏa có thể hay không mặt một chút thể thể t bị họ hỏa hay cái có có đại ra nước nghĩ vạn thần nữ tệ khả năng cứ như tới chết. cứ quái giết thú một tệ mất khả Vừa vậy đó i trong Trong lòng của bọn hắn đều đang của chảy đều đ máu. Trong đó, lục mao sư tử dựa vào tương đối gần khoảng cách mặt sông chỉ có mấy chục mét khoảng cách hắn thấy an toàn của bọn hắn là tuyệt đối không cần lo lắng t ầ n hạo hắn tuyệt đối không thể có thể có dung khí lại từ trong nước ra tới nhưng là hắn không nghĩ tới tần hạo hắn là một người thế nào một mặt bị động bị đánh tuyệt đối không phải là tính cách của hắn một khi có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngay tại lục mao sư tử còn tại điều khiển tinh thần lực quan sát thời điểm đột nhiên mặt sông bọt nước l a n lộn một đầu cự long theo trong nước bay lên không chân long phi tần hạo han thậm chí không có để ý những cái kia chuẩn bị đến công kích mình biến dị thú nhìn thấy lục mao sư tử khoảng cách gần lập tức nắm lấy cơ hội phát ra một kích trí mạng cẩn thận kim mao sư tử nhắc nhở đã không còn kịp rồi to lớn chân long mang theo to lớn cột nước vọt lên bầu trời đem đột nhiên không kịp để phòng lục mao sư tử một chút cuốn vào liền tiếng kêu thảm thiết đều không có lục mao sư tử bị chân long phi trực tiếp khí hóa vốn dĩ tần hạo hãn lực quyền liền đạt đến một trăm sáu mươi hai nghìn cường độ tăng thêm biến thân sau sử dụng chiến kỹ căn bản không phải hắn có thể chống cự bị một kích mất mạng lao tứ thứ ca. mấy đầu sư tử con mắt đều hơi kém t r ư ờ n g ra ngoài ai cũng chưa từng nghĩ đến tần hạo hãn lại có thể tại loại này tuyệt cảnh phát xuống ra phản kích mà lại là đến như thế lăng lệ bắt người không thành phản mà bị người giết chết loại chuyện này tại săn nô -no、trong tiểu đội là xỉ nhục tại sinh mệnh tri chung người xem ra mặt đất người đều là nhỏ yếu nô lệ có thể mặc cho bọn họ bài bố nếu ai tại săn nô trong quá trình bị giết đây tuyệt đối là những tiểu đội khác trò cười mấy người cơ hồ đều điên rồi từng đạo công kích mãnh liệt đối mặt nước đánh tới nhưng là căn bản đều không làm nên chuyện gì tần hạo hãn một đạo công kích phát ra sau liền mai danh nhận tích bọn họ công kích toàn bộ thất bại mấy người không cam lòng tại mặt nước xoay quanh mặc dù bọn họ giết không chết đối phương nhưng là dưới nước biến dị thú nhất định sẽ giết chết hắn bọn họ mở to hai mắt nhìn chờ mong dưới nước mặt xuất hiện máu tươi sóng nước lăn lộn tình cảnh phi thường đáng tiếc trong chờ mong tình cảnh chưa từng xuất hiện kim bao sư tử khí gầm thét vài tiếng tiểu tử tối, kim h ô n g g ế t ta thể không làm người không l à người. lao ú c này, vẫn luôn u q n sát Kim m a sư t ử b ọ nổi họ c nóng mà nói thế nhưng là chúng ta chỉ có sáu người hắn tùy tiện ở nơi nào lên bởi chúng ta cũng tìm không thấy hh ắ c ắ c không nên gấp đây không phải còn có ta đây sao tốt như vậy ta tới cùng ngươi nói chuyện ta nghĩ thân phận của người này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy chương bốn trăm hai mươi thiên la địa võng kim lao sư tử sáu người tại bờ sông chờ trong chốc lát chặt lệ ồn đến vóc dáng nhìn qua chỉ có một em m bảy tả hưu ánh mắt hung á c nham hiểm thân cao gầy nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm xem thường hắn muốn tại sân thi đấu nơi nào còn sống rời đi chỉ có đánh ra ngàn thắng liên tiếp mới được phải biết sân thi đấu bất kỳ một cái nào dũng sĩ dắt đấu cầm tới trên mặt đất cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại có thể tại loại này hoàn cảnh hạ làm được ngàn thắng liên tiếp người là phượng mao lân giác người như vậy cực kỳ đáng sợ là nhất làm cho người sợ hãi chiến sĩ cho nên khi chặt lệ hườn đến thời điểm kim mao sư tử mấy người trên mặt đều lộ ra kính sợ vẻ mặt hh ắ c ắ c hoàng mao ngươi thủ đoạn này có chút vụng về nha loại cục diện này đều để người trốn thoát thật là làm cho ta thay ngươi cảm thấy tiếc m ố i kim mao sư tử hừ hừ hai tiếng người có thất thủ rất bình thường phải không bất quá nghe xong ta lời kế tiếp ngươi khả năng liền sẽ không cảm thấy như vậy bình thường l ờ i gì ngươi nhận vì cái này tần phách thiên là một cái cảnh giới gì kim bao sư tử ngây ra một lúc hẳn là nhâm đốc sơ kỳ đi cũng không phải là nhâm đốc hậu kỳ nếu như là nhâm đốc hậu kỳ thực lực như hắn cũng không coi là quá ly kỳ không nghĩ tới chặt lệ uẩn k h o á t k h o á t tay không không không ta lại cho ngươi một cơ hội xem ngươi có thể hay không đoán đúng chẳng lẽ là nhâm đốc trung kỳ ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao hướng thấp đoán không thể nào chẳng lẽ hắn là một cái hóa kính tịnh phong kim m a o sư tử một mặt khó có thể tin còn lại mấy đầu sư tử cũng đồng loạt lắc đầu không thể nào là hóa kính đ ỉ n h phong hóa kính đ ỉ n h phong mạnh như vậy quá khó chất lệ u ồ n cười hắc hắc quả nhiên một đám c h ầ m h i ể u ra hỏa ngươi chỉ đoán đúng phân nửa hắn đúng là một cái hóa kính kỳ nhưng lại cũng không là đ ỉ n h phong mà là một cái hóa kính sơ kỳ ngươi gặp người kim m a o sư tử đầu lắc ngoảy ngoảy đồng dạng nếu là hắn hóa kính sơ kỳ ta dự ngược ba trăm sáu mươi độ xoay tròn án p â n chất lệ uốn ha ha phá lên cười kia chỉ sợ ngươi muốn ăn rất đa tài được rồi tới tới, tới. ngươi xem trước một chút cái này chắc lệ huấn nói đưa cho kim m a o sư tử một bộ điện thoại phía trên phát hình một chút video đều là liên quan tới tần hạo hãn tư liệu trong đó liền bao gồm tại thanh xuân hồ thời điểm đầu này đại tinh tinh xuất hiện cùng một lan khê chiến đấu tình huống kim m a o sư tử càng xem sắc mặt càng khó xem càng xem càng cảm thấy chấn kinh lao điểu này đều là thật sao một vạn phần trăm là thật các ngươi bình thường không sinh sống tại mặt đất cùng nơi này đã tách rời mặt đất phát sinh chuyện các ngươi cũng không hiểu rõ nhưng là ta lại hoàn toàn rõ ràng cái này tần hạo hãn ta chú ý hắn có một đoạn thời gian hắn trước đó vài ngày mới vừa từ kinh thành đại học tốt nghiệp mặt đất đại học các ngươi rõ ràng à. đến hoa kính kỳ lập tức liền muốn tốt nghiệp hắn tốt nghiệp đến bây giờ cũng không đến một tháng thời gian các ngươi hắn là cảnh giới gì kim m a o sư tử vẫn là cảm giác khó có thể tin vậy cái này đầu tinh tinh là chuyện gì xảy ra đây cái này rất khó nói căn cứ phán đoán của ta không phải tần hạo hắn đoạt xá đầu này tinh tinh chính là đầu này tinh tinh đoạt xá hắn tóm lại đầu này tinh tinh tuyệt đối chính là bản thân hắn không t h ể giải thích thế nào tại thanh xuân hồ sự kiện kim lao sư tử mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng là sự thật bày ở trước mắt cũng không khỏi đến hắn không tin rất nhanh hắn ý nghĩ liền linh sống lại l ã o điểu nếu như đầu này tinh tinh thật là tần hạo hãn như vậy giá trị của hắn coi như quá cao ha ha không sai các ngươi lần này tới mượn nhiệm vụ những quý tộc kia cho các ngươi bao nhiêu thủ lao sau khi chuyện thành công cho chúng ta một vạn thần nữ tệ chặt l ệ huấn lắc đầu kém quá xa một vạn thần nữ tệ mặc dù không ít nhưng là cũng muốn điểm cùng cái gì so cùng tần hạo hãn loại người này so sánh kia liền số lẻ đều không đủ tốt như vậy chúng ta tới một lần giao dịch giao dịch gì kim Mao sư tử lao ò n sinh cảnh、giác. Người ngươi người, liền nói nhiệm vụ không thể hoàn thành, ngươi bên này có người chết, do này ngươi g giác. bởi tiếp xúc thuê ước. Kim thuê thể chết, cho thuê cự các có các xúc ước. tuyệt lý m vụ vì để do đủ sư tử quả quyết khoát tay vậy không được lúc này tổn hại hại tiểu đội chúng ta danh dự ha ha đến chết vẫn sĩ diện các ngươi cầu thí danh dự có thể đáng giá mấy đồng tiền ngươi đến hợp tác với ta chúng ta liên thủ bắt lại người này sau đó cộng đồng cầm tới sinh mệnh chi chu đi buôn bán ta cam đoan với ngươi hắn nhất định có thể giá trị một trăm vạn đến lúc đó bán tiền chúng ta chia đôi điểm ta cầm năm mươi vạn mấy người các ngươi cầm năm mươi vạn thế nào nghe được này cái cự đại số lượng mấy đầu sư tử đều có chút n gây dại một trăm vạn thần nữ tệ kia là một cái khái niệm gì nha chỉ sợ bán c ử u phẩm sinh tử cảnh giới người cũng đại khái chính là số này chứ đi bọn họ tiểu đội tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy cộng lại kiếm được tiền cũng không có một trăm vạn thậm chí liền năm mươi vạn đều không có liền như là c h ặ t lệ vừa nói cùng nhiều tiền như vậy so ra bọn họ tiểu đội danh dự quả nhiên là không đáng một đồng kim lao sư tử hô hấp đều có chút nặng nề đứng lên ngươi xác định có thể cầm tới nhiều tiền như vậy tin tưởng t A người nói? Người nói vì cái gì rất đơn giản bởi vì ngươi đối thần hạo hãn sử dụng tinh thần giam c ầ m nước các ngươi lẫn nhau tinh thần lực hiện đang dây dưa đến cùng một chỗ ai cũng không thể vận dụng yêu cầu của ta chính là ngươi không muốn trở lại sinh mệnh chi chu sử dụng giải dược vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này bởi vì loại tình huống này chỉ cần ngươi kiên nhẫn cảm nộ chỉ cần hắn bên kia rời động ngươi liền có thể cảm giác được vị trí của hắn kim lao sư tử đã hiểu ngươi lai chặt lệ vườn đánh chính là cái chủ ý này hắn nói không sai hắn kiên nhẫn cảm nộ lời nói thần hạo hãn chỉ cần di động vậy sẽ bị chính mình phát giác được không có hắn ở đây thần hạo hạn tùy tiện từ cái kia bờ sông lên bờ lặng lẽ chuồn ra ma đô coi như chặt lệ uẩn cũng không có khả năng đem đầu này sông lớn hai bên bở toàn bộ theo roi đứng lên có hắn khóa chặt vị trí có chặt lệ uẩn số lớn nhân thủ giám thị truy sát mặc cho tần hạo hắn có lật trời bản lĩnh cũng đừng h ò n g trốn vậy ngươi xác định hắn không có bị biến dị thú ăn hết sao vừa nhìn ngươi liền là lần đầu tiên sử dụng tinh thần giam cầm nước tinh thần lực của các ngươi tương liên nếu là hắn bên kia chết rồi ngươi bên này sẽ có rất rõ ràng cảm ứng ngươi bây giờ cảm ứng được hắn chết sao kim a o sư từ xác thực lần thứ nhất sử dụng loại thuốc này vật nghe được chặt lệ uẩn lời nói hắn lập tức bắt đầu cảm n g ộ t ầ n hạo h ắ n tình huống tinh thần của hắn trong thức hải quả thật có thể cảm ứng được mặt khác một chùm sáng đoàn liền tại phụ cận địa phương mặc dù không n ú p n í c h nhưng là thật đúng là thực tồn tại hắn còn sống ngay tại trong nước sông nay chẳng phải chấm dứt hiện tại đã biết rõ ta ý tứ đi này một khoản buôn bán hai chúng ta liên t h ủ làm nếu là làm thành các ngươi xấu nam hải tiểu đội về sau liền không cần tiếp qua khổ ha h a n g à y một người thu hoạch được cái mười vạn tám vạn đều rất bình thường chặt lệ buồn mang đến tin tức cho xấu nam hải mấy đầu sư từ to lớn xung kích vừa mới lục mao sư tử tử vong mang đến đau thương cũng bị hòa tan vài người khác đều đẩy cõi lòng chờ mong nhìn kim mao sư tử tiểu đội chí ít thu hoạch được năm mươi vạn a coi như kim mao sư tử một người cầm một nửa mấy người bọn hắn còn có hai mươi lăm vạn có thể điểm đâu một người năm vạn t h ố i không là trên mặt đất trang giấy tử mà là sinh mệnh chi chu thần nữ tệ nhìn mấy cái huynh đệ ánh mắt kim mao sư tử rốt cục gật đầu không vì cái gì khác vẹn vẹn này ích lợi thật lớn cũng đủ để cho hắn động tâm hắn xoay người đối hắc mao sư tử nói ngươi đi sinh mệnh chi chu đi một chuyến đem lần này nhiệm vụ thoai thác liền nói chúng ta có người bị giết lần này nhiệm vụ không thể hoàn thành chúng ta muốn lưu lại cho huynh đệ báo thù để bọn hắn mời cao minh khắc đi được rồi lão đại ta này liền trở về hát mao sư tử k h ô n g chế phi hành khí lập tức trở về sinh mệnh chi chu mà chặt lệ uần thì là cười hát hát nói này là được rồi làm người không vì chính mình thiên chu địa diệt hoàng mao chúng ta hợp tác vui vẻ tốt hết thể đều nghe ngươi tiếp theo làm thế nào rất đơn giản ngươi cùng ta đến nơi ở của ta đi ngươi mấy cái huynh đệ có thể bảo vệ ngươi, ngươi liền phụ trách cảm ứng vị trí của hắn ta sẽ tại ngươi bên cạnh lưu lại người có phát hiện gì ngươi liền nói cho hắn biết sau đó ta bên này lập tức ngăn cản người đuổi theo giết vây quét vậy cứ thế quyết định kim m a o sư tử cùng chặt lệ uẩn đạt thành nhất trí ý kiến lập tức đi theo chặt lệ uẩn đi nơi ở của hắn mà chặt lệ uẩn nhân thủ cũng ngay lập tức xuất động thủ hạ của hắn chừng năm sáu trăm người cách mười ỗ km liền đặt một người tại bờ sông thủ vệ một khi tần hạo hắn bên kia có động tĩnh chỉ cần kim m a o sư tử có cảm ứng hắn người liền sẽ lập tức chạy tới đồng thời ngay lập tức thông báo đại bộ đội hắn tin tưởng tân hạo h á n tuyệt đối không thể có thể tại đáy sông hạ ngốc quá lâu hắn đường đường ma đô tam vương một trong chẳng lẽ còn không thể bắt lấy được một cái hóa kính sơ kỳ sao dù là cái này hóa kính sơ kỳ thực lực cường hãn cái kia cũng cùng hắn thiên địa này cảnh giới cường giả không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh ba tân hạo h á n chìm vào trong nước sông chung quanh lập tức có mấy đạo bóng đen to lớn lao đến không cần sử dụng thiên thị địa tính tân hạo h á n liền biết những này to lớn thủy quái không phải chính mình có thể chống cự ma đồ vo giả nơi này đi săn đều cơ bản sẽ không tiến nhập sông lớn cùng hải dương nơi nào cơ h ộ i là võ giả cấm khu hắn có can đảm nhảy xuống cũng không phải là vì cùng thủy quái nhóm chiến đấu ngay lập tức thần hạo h ắ n liền mở ra d o b o t đặc tính máu không chảy tim không nhảy thể không nóng hơi thở không gớp n h i ệ m bất động cũng không cần hiện tại tinh thần lực bị giam cầm nghiệm lực đã không phát ra được đi những n à y đặc tính mở ra sau thần hạo h ắ n cả người thật giống như biến thành một khối đá theo đại tinh tinh thể phách biến thành nhân loại thần hạo h ắ n to lớn thể trọng so tảng đá đều phải nặng mang theo thân thể của hắn trực tiếp chìm vào sông trong nội tâm hắn cơ hồ là theo một đầu to lớn rắn nước bên người hạ xuống thế nhưng là đầu kia rắn nước quả thực là không có phát giác hắn tồn tại thân thể vẫn luôn chìm vào đáy sông thật giống như một khối chân chính tảng đá nằm ở nơi đó không có gây nên bất luận cái gì thủy quái phát giác đã mất đi mục tiêu thủy quái lại bắt đầu tùy ý lắc lư giống như đây hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng Trưng 421, Mà đục ồ Tam Vương đ ngầu nước sông ở bên người chạy qua không sử dụng thiên thị địa thính tình hồn g d ư ớ i trên đỉnh đầu chính là một mảnh hỗn độn chỉ có ngẫu nhiên bảy cá đi qua kéo theo một chút b ọ khí hoặc là dưới nước lăn lộn bùn cắt là tần hạo hãn có thể trông thấy đồ vật duy trì robot đặc tính trạng thái tần hạo hãn nhẹ nhàng tại dưới nước hoạt động nhắm ngay một cái phương hướng chậm rãi tới gần bên bờ lúc này hắn không biết kêu mấy đầu sư tự ẩn giấu ở nơi nào chỉ có thể đến mặt sông sau mới có thể tìm tòi hư thực đi tới bờ sông sau tần hạo hãn chậm rãi thò đầu ra vừa mới ra tới đột nhiên bên bờ cách đó không xa chuyển đến một tiếng hô quát hắn ở đây mấy v õ giả lăng không bay nào mà đến đồng thời hướng về nơi xa phát ra cảnh báo tần hạo hãn tất nhiên không có khả năng cùng mấy người này dây dưa lập tức chìm xuống lại về tới trong nước sông thân thể trọng tâm rời xuống h ắ n thật giống như một khối đá cấp tốc chìm tới đáy trên đỉnh đầu mấy đạo công kích nổ vang đánh bọt nước lăn lộn chọc lãng ngập trời dẫn tới phụ gần một chút biến dị thú lại đi khu vực này tụ tập nơi này không được có không ít người bố trí ở đây hẳn là hướng xa một chút đi thân thể dưới đáy nước nước chạy bẹo trôi dán ngay sông tiềm hành một hơi tiềm hành đi ra ước chừng mấy cây số đối phương nhất định không thể phát hiện ta ở đây nơi này hẳn là an toàn tần hạo hãn lần nữa hướng trên mặt nước thăng mới vừa tới đến bên bờ lập tức lại có người lớn tiếng la lên ở đây này hắn ở đây gần đây lại có mấy người chạy như bay đến đối tần hạo h ắ n phát ra công kích rơi vào đường cùng tần hạo h ắ n đành phải lần nữa chìm tới đáy lại về tới sông trong nội tâm không đúng vừa mới phát hiện được ta người công kích ta người đều không phải mấy cái kia sư t ử đồng dạng ra hỏa mà là mặt khác một đám người nói như vậy trước mắt truy giết ta người không chỉ đám bọn hắn một đám hoặc là này dứt khoát chính là bọn họ chuyển đến cứu binh tần hạo h ắ n trước đó lấy đánh lén phương thức giết chết một đầu sư tử đối p ư ơ n g chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ là tần hạo hãn không nghĩ tới động tác của bọn hắn nhanh như vậy vậy mà như thế trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tới rất nhiều người cách xa nhau mấy cây số đều có người thủ hộ tần hạo hãn có lý do t i n tưởng chỉ sợ toàn bộ ma đô bờ sông thủy vực đều đã bị người phong tỏa xem ra lần này là chọc tổ hong v à o vẽ đối phương không bắt được ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất quá các ngươi coi như có thể phong tỏa bờ sông chẳng lẽ còn có thể phong tỏa hải dương hay sao phải biết đầu này sông lớn thế nhưng là nối thẳng biệt cả có robot đặc tính tần hạo hãn có thể không làm cho bất luận cái gì biến dị thú chú ý h á n dứt khoát cũng không tại trong nước sông dừng lại thẳng đến biển cả phương hướng mà đi một hơi tiềm hành ba mươi km tần hạo h á n rốt cục cảm giác được chung quanh nước chất phát sinh biến hóa nơi này là sông lớn cửa sông nước biến có chút hơi m ặ n tiếp tục tiến lên một km hẳn là có thể vào vào hải vực đang muốn thêm chút sức trực tiếp vào biển phía trước xuất hiện một đạo thật lớn kim loại lưới hoặc là có thể nói là kim loại hàng rào bởi vì nơi nào mặc dù là nguyên một mảnh ô lưới nhưng là mỗi một điều dây lưới đều là từ so xà nhà còn lớn hơn to lớn cột kim loại tạo thành mỗi một điều cột kim loại đường tính đều phải vượt qua một mét ở giữa tỉ mỉ ô lưới cũng chỉ có một mươi cm khe hở đoán chừng không phải là vì làm nước thông qua nơi này khả năng liền muốn tạo ra nguyên một khối to lớn kim loại tấm tần hạo h ắ n đi lên gõ gõ cột kim loại lập tức liền biết thứ này là không có thể dung chuyển xíu hợp kim chế tạo này là nhân loại lúc trước vì ngăn chở hải dương biến dị thú sợ thiết liền cựu phẩm hải thú đều có thể ngăn cản hắn tất nhiên không có khả năng cưỡng ép đột phá chỉ bất quá này kim loại lưới thiết kế tốt không nghĩ tới hải thú vậy mà theo trên lục địa đến đây cái này thiết kế không có chút ý nghĩa nào cuối cùng ma đô vẫn là luân hãm trở thành phế tích hiện tại thứ này lại thành vì chính mình trở ngại làm tần hạo hãn không cách nào từ nơi này tiến vào biển cả hắn thăm dò hướng trên mặt nước phù đ ô n g núc đ í c h còn không có suất thủy mặt liền có thể nhìn thấy gần đây lờ mờ có không ít người nơi này là đối phương thủ hộ trọng điểm chính là vì phòng ngừa chính mình từ nơi này vào biển thật là đ á n g chết khắp nơi đều có người tần hạo hãn hiện tại đừng nói rời đi ma đô liền làm muốn trở về mặt đất đều là độ khó chuyện rất lớn cũng không biết địch nhân là không phải có truy tung chi pháp có thể nắm giữ chính mình động thái mất đi tinh thần lực làm hắn biến khó mà phát giác tình huống ngoại giới cục diện đã phi thường bị động xem ra đối phương là định đem ta khóa kín tại cái này đại trong nước nếu là như vậy ta hẳn là tắc thành cho bọn hắn một lần đã không có cách nào rời đi t ầ n hạo hắn dứt khoát cũng liền không rời đi địch nhân coi là như vậy có thể đem chính mình khóa kín nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lưu người ở chỗ này chỉ là một cái phân thân m à thôi hắn dứt khoát liền chìm vào lòng sông lấy ra thể lòng kim loại hóa thành một đầu dài nhỏ cái ống hắn ở trong nước mấy giờ không hô hấp cũng không thành vấn đề chỉ cần cách mấy giờ đem cái ống n ô ra mặt nước một lần hô hít một hơi đối phương tại làm sao nghiêm mật giám thị cũng không có khả năng tìm ra mấy giờ mới lộ ra nước sông một chút ống sắt hơn nữa tần hạo hãn phát hiện nơi này là sông lớn cùng biển cả chỗ giao hội hai cỗ dòng nước ở đây cọ rửa cũng mang đến vô tận linh khí thậm chí ở đây tu luyện so tại tháp cao bên trên tu luyện nhanh hơn rất nhiều những người khác khẳng định cũng biết loại tình huống này nhưng là trừ tần hạo hãn không ai có thể tại biến dị thú mọc thành bùi trong nước tu luyện các ngươi nguyện ý cùng ta hao tổn vậy chúng ta liền hảo, hảo hao tổn một hao tổn nhìn xem là ai không kiên trì nổi trước gông xuống chuyện bên ngoài mặc kệ tần hạo hãn bản, bản, bản thể ở bên người lập tức vội vàng mà nói tần chứng này ngươi ca ca bên kia thế nào ca ca ta nơi nào không có việc gì nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là rời đi đi không thể lưu tại nơi này chỉ có thể tạo được phản tác dụng lý niệm hoa biết nam nhân ở trước mắt nói chính là sự thật rất rõ ràng đám người kia phi thường cường đại nàng lưu lại ngoại trừ vướng chân vướng tay cũng làm không là cái gì trong lòng k i a m ộ t tia tình cảm dứt khoát đem này chặt đ ứ t lý niệm hoa đối tần hạo hắn nói ngươi nói không sai ta xác thực không thể lưu tại nơi này bây giờ kinh c ư c tiểu đội đã hủy diệt ta hẳn là đi chuyển sang nơi khác bắt đầu cuộc sống mới hy vọng ngươi hết thể thuận lợi l ý niệm hoa không nói gì nữa phân biệt một chút đảo ngược dứt khoát rời đi ma đô thành l ý niệm hoa rời đi tần hạo hắn trong lòng cũng an ổn rất nhiều từ nay về sau cùng nữ nhân này coi như thanh toán xong cũng không tiếp tục thiếu nàng tần hạo hắn bản thể bắt đầu một hạng mới công tác Đem tinh hoạch trực tiếp đầu nhập nước sông. đêm tối nước mưa thủy triều đều là vô cùng tốt tiềm hộ không ai có thể phát hiện một viên nhanh chóng rơi vào tinh hạch phân thân tiếp được tinh hạch đồng dạng có thể tăng lên tiến độ tu luyện bản thể không tại gia nhập bất luận cái gì tiểu đội hắn bắt đầu du tàu cùng ma đô các ngõ ngách điên cùng thu thập biến dị thú tinh hạch ngay một ngày một ngày đi qua khoảng cách tần hạo hãn tiến vào lòng sông đảo mắt đã qua hai tháng c h ắ c lệ huấn địa bàn trên kim lao sư tử những người này chờ quả thực là không kiên n h ẫ n được nữa cái này tần hạo hắn có phải hay không thuộc cá n h à chẳng lẽ hắn là một cái nước sinh nhân loại vậy mà tại trong nước sông ở lại hắn là thật dự định cùng chúng ta hao t ổ n rốt cuộc cái này thật khó nói võ giả tu luyện thành tựu thiên kỳ bách khoái có ít người liền là có thể bằng vào năng lực bản thân ở trong nước dừng lại cũng khó nói không hề nghi ngờ dưới nước những cái kêu biến dị thú bắt hắn không có cách nào không thì lao đại nơi này sẽ không chậm chạp không nhìn thấy hắn di động nghe được mấy đầu sư tử thảo luận kim m a o sư tử cũng là tâm phiền ý loạn tần hạo hãn liền lưu tại trong nước sông không ra bọn họ cũng vẫn luôn tại nơi này không thể rời đi dạng này ngày lúc nào là cái đầu hắn dứt khoát gọi điện thoại cho chát lệ uẩn cùng hắn cộng đồng thương thảo đối sách thế nhưng là chát lệ uẩn hiện tại cũng là buồn rầu vô cùng tần hạo hãn chìm vào lòng sông giống như một cái cương thi đồng dạng không n ú c đ í c h hắn có chút hết biện pháp kim m a o sư tử gọi điện thoại tới cho hắn hắn buồn khổ mà nói hoàng bao xem ra chuyện này chúng ta là có chút không ra nói thế nào làm ra hỏa này tiến vào nước sông chính là một sai lầm hắn ở bên trong không ra thế nhưng là chúng ta mấy cái huyết mạch chi lực đều không phải sống dưới nước biến dị thú không cách nào tại trong nước sông đuổi giết hắn kim bao sư tử gật gật đầu mấy người bọn hắn đều là sư tử huyết mạch chặt lệ huấn là đại bàng huyết mạch đều không thể tiến vào trong nước sông đuối tần hạo hãn truy kích coi như chặt lệ huấn thủ hạ có chút là sống dưới nước biến dị thú huyết mạch thế nhưng là dưới nước sao mà nguy hiểm xuống nước đều chưa hẳn có thể bằng bệnh nhất định phải cường giả mới được có thể xuống nước chí ít có thể đánh bại tần h ạ hãn đem này bước đi ra lão điểu hiện tại chúng ta là trên một sợi t ừ n g châu chấu ngươi nói làm sao bây giờ số tiền kia xem ra chúng ta không thể đ ộ c chiếm thực sự không được chỉ có đi tìm trợ thủ tìm ai ngươi cũng biết đạo ma đô tam vương ta là một cái trong số đó ta là thiên không c h i vương xếp thứ ba thứ hai chính là thủy trung c h i vương kịp đầu tiên là lục địa c h i vương bạch nha trong đó kịp gia hỏa này là hải dương c ử con mực huyết mạch chỉ cần tìm được hắn khẳng định có thể đem tần hạo hãng theo trong nước bước đi ra vậy thì tìm a không có đơn giản như vậy đó cũng là cái không thấy thỏ không thả chi v ư n g chủ hắn khẳng định phải cầm một phần ba mặc dù đau lòng tiền nhưng là dù sao cũng so một phân tiền đều lấy không được muốn tốt kim bao sư tử dứt khoát nói thành chỉ cần có thể xử lý tần h ạ o hãn lại lớn đại giới cũng đáng được c h ắ c lệ huân cùng kim bao sư tử đạt thành nhất trí lập tức đi liên hệ ma đ ồ xếp hạng thứ hai kít kít là một cái người mỹ châu cũng là người mang mấy hạng dị năng trong đó nhất có đặc điểm dị năng gọi là xương cốt mềm hóa hắn xương cốt có thể tùy ý kéo rối hoàn toàn giống như rắn đồng dạng di động cũng chính bởi vì cái này đặc điểm hắn cuối cùng mới có thể dung hợp cự con mực huyết mạch trở thành một cái cường đại võ giả khi thấy chặt lệ uẩn giao cho hắn tần hạo hãn tư liệu thời điểm kịt cười hắc hắc chính là một cái không tệ g i a hỏa lại có thể b ứ c chúng ta ma đ ồ trong tam vương hai người liên thủ đối phó chuyện này nếu là chuyền đi mặt của chúng ta thế nhưng là ném đi được rồi vậy ngươi có làm hay không đâu chặt lệ uẩn cũng không nói nhảm làm vì cái gì không làm rất lâu không có hoạt động gần cốt liền lấy tiểu tử này mở một chút đao chương bốn trăm hai mươi hai đại mạch tuộc bầu trời trong tầng mây rét sở ai đỡ vô thanh vô tức x ạ qua một viên tinh hạch đi theo nước mưa rơi xuống rơi về phía lòng sông một cái bọt nước lật qua lật lại tinh hạch vào nước nơi xa bên bờ hai cái người giám thị chính đang tán gâu bên trong một cái người ngừng một chút có phải hay không có thứ gì rớt xuống này lời này mấy ngày nay ngươi cũng nói qua nhiều lần nơi này cơ hồ mỗi ngày trời mưa đến rơi xuống ngoại trừ nước mưa còn có thể có cái gì không là nước mưa ta thật cảm giác giống như có cái gì đừng nghi thần n g h i quỷ không chừng là ở đó đến vòi rồng đem đại dương bên trong cá phá tới nơi này đâu ha ha cũng có khả năng này hai cái người giám thị một bên nhìn mặt nước vừa nói nhàn thoại cái này tần hạo hãng chính là có thể giày v ò à chúng ta như vậy một món lớn người ở đây trông đã hơn hai tháng hắn sừng sốt ngốc ở dưới đáy nước đều không có ra tới qua hắn đến là thong rong tự tại chúng ta những người này mỗi ngày ở chỗ này bị tới ư thành ngất sũng đoán chừng cũng nhảy nhót không được hai ngày ta nghe lão đại người bên cạnh nói giống như lão đại và kịt liên thủ chỉ cần đem tần hạo hãng theo dưới đáy nước bước đi ra hắn nhất định phải chết nha đây thật là cho hắn thể diện à một cái nho nhỏ hóa kinh kỳ lại có thể để cho lão đại cùng kịt hai người liên thủ đối địch nếu là con bắt không được hắn là không phải muốn mời bạch nha lão đại ra mặt nha ta xem nha khó nói ta luôn cảm giác tiểu tử này không phải dễ đối phó như vậy ngươi liền kéo đi kịt lão đại tới một móng đ u ố t s i ế t chết hắn đừng nói trước giống như trong nước sông có động tĩnh hai cái trông coi cúi đầu xuống nhìn trong nước sông lăn lộn bằng nước tinh hoạch vào nước tần hạo hãn lấy ống sắt chuẩn sắc đem này thích được sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng tinh hoạch hóa thành năng lượng tiến vào đan điền khí hải kích thích lên khí hải một vòng mới nội lực sôi trào hai tháng ta tích lũy nội lực lượng đã hoàn toàn có thể đột phá thiên mạch nhưng là vẫn luôn bị ta áp chế không có làm này lập tức đột phá bởi vì bản thể của ta bên kia cũng tại chăm chỉ tu luyện tần hạo hãn bản thể phân thân vốn chính là một thể hai bên một bên nào tu luyện đều là giống nhau có chút tiểu tinh hạch không tiện đưa tới bản thể bên kia liền trực tiếp hấp thu bản thể hấp thu xong tinh hạch phân thân bên này khôi phục tu luyện bản thể lại đi đi săn một giây đều không chỉ hoãn hiệu s u ấ t quả thực là đạt đến cảnh giới tối cao hai tháng trôi qua nội lực của hắn chẳng những đã đủ đột phá đến thiên mạch rất cho tới âm mạch cánh cửa nay một viên tinh hạch vào bụng sau tần hạo hãn nội lực sôi trào đột phá cảm giác đã đẻ nén không được tới đi nhìn xem lần này có thể tới trình độ nào tâm niệm vừa động nội lực vọt mạnh kinh mạch giống như có thứ gì bị đánh vỡ địa mạch theo dưới chân đến bên hông thiên mạch thì là từ bên hông thông qua sương sống đến đỉnh đầu hai mạch kết nối quán thông thiên địa một tiếng ẩm vang nội lực toàn thân quanh quẩn thiên mạch đã thông nhưng là đó cũng không phải kết thúc tích lũy khổng lồ nội lực vẫn còn tiếp tục phát tác bắt đầu ở phần lưng của hắn du tàu phần lưng kinh mạch vì âm mạch chính diện kinh mạch vì dương mạch tần hạo hãn lần này nội lực tích lũy đầy đủ đả thông hai đạo kinh mạch lại là một trận toàn thân thư sướng nội lực tràn đầy ở phía sau lưng dày đặc nơi này chẳng những kinh mạch thông hơn nữa thể trạng lại tiến một bước bền bỉ toàn thân khớp xương vang lên can kẹt t r u n g quanh nước sông ở bên trong lực s u n g kích dưới liền tốt nước sôi đồng dạng sôi trào lên ùn ngục ùn g ngục ra bên ngoài mạo hiểm và khí một chút không biết vì sao sống dưới nước biến dị thú rầm rầm bơi tới tần hạo hãn lại đem nội lực thu liễm khôi phục robot trạng thái khiến cái này sống dưới nước biến dị thú phí công mà trở lại cương đại thể lực tràn đầy toàn thân tần hạo hãn đã tính toán ra chính mình tăng lên trình、độ. 16 vạn hai lực quyền thăng liền hai cấp đột phá thiên mạch thời điểm thần hạo hãn lực quyền liền đạt đến 178,000 n h i ề u mà tiếp tục đột phá âm mạch làm quyền lực của hắn càng là lên như diều gặp gió chín vạn dặm đạt đến 196,000. 196,000 là một cái khái niệm gì nha lúc trước danh sưng mạnh nhất nhâm đốc kỳ thi phong thành tại nhiệm đốc đỉnh phong thời điểm lực quyền cũng chỉ là 198,000 m mà thôi kia là trên mặt đất tất cả mọi người trong nhận thức biết người mạnh nhất mà trong lịch sử xếp hạng thứ hai nhâm đốc cờ giả cũng chính đốc lực cũng chính là 20 vạn, thực lực của Tần hãn hiện trình này. Trên luận nhâm mạnh nhất quyền, vạn, hãn như nhâm đốc đỉnh giờ, Hạo phong. là lý là tại tuyệt đối độ đốc bây xem sự thật đả thông này hai mạch sau t ầ n hạo hãn đã đến hóa kính trung kỳ rất tốt dựa theo cái này tốc độ đi xuống lại có nửa tháng ta hẳn là có thể đả thông thứ tư mạch dương mạch khi đó hóa kính cụ kỳ con đường ta liền đi một nửa lúc này thanh nhi đột nhiên mở miệng t ầ n đại ca chỉ cần quyền lực của ngươi có thể đột phá hai mươi vạn số lượng như vậy ngươi liền có thể đả thông bắt môn đột giáp thứ hai cửa hưu môn cho nên lần tiếp theo đột phá tuyệt đối sẽ không so lần này kém tần hạo h á n khẽ gật đầu ta nhất định cố gắng gấp b ộ i chỉ cần đả thông hư môn nhâm đốc kỳ sẽ không có bất kỳ người là ta đối thủ kể từ khi biết sinh mệnh chi chu sau tần hạo h á n liền biết mặt đất người đều bị l ừ a g ạ t dĩ vãng một chút số liệu tại mặt đất chuẩn xác nhưng là sinh mệnh chi chu nơi nào liền không nhất định mình có thể đánh v ỡ ngũ đại định luật nơi nào có người hay không cũng có thể làm được điểm này đâu nếu như là dĩ vãng chỉ bằng thực lực bây giờ tần hạo hãn liền dám nói hắn nhâm đốc vô địch cho dù là thi phong thành trở lại nhâm đốc kỳ cũng giống vậy nhưng là bây giờ hắn cũng không dám như vậy một trăm phần trăm xác định trừ phi lần nữa làm ra đột phá lực quyền vượt qua hai mươi vạn lúc kia tần hạo h ắ n liền dám tuyệt đối mà nói vô luận là mặt đất còn là sinh mệnh chi tru nhâm đốc trở xuống đem sẽ không còn có đối thủ của mình hắn tự nhận là vẫn là khiêm tốn đồng thời cũng đại biểu tự tin ngay tại tần hạo h ắ n chuẩn bị tiếp tục lần tiếp theo lúc thời điểm tu luyện đột nhiên trên mặt nước có bóng đen xuất hiện xuyên t h ấ u qua đục ngầu nước sông hắn cảm g i á c b ọ t nước l ề n bền giống như có thứ gì từ phía trên xuống nước ừ n trừ ta ra lại còn có người có can đảm nước này quái hoành hành lòng sông người này là ai thầm nghĩ tần hạo hãn không có chút nào chủ quan đã không người nào dám tới vậy đã nói rõ khẳng định là vì mình mà đến có thể nói là kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến nhưng là trong lòng của hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là ai vậy mà không e ngại trong nước biến dị thú có can đảm xuống nước đâu hắn nhìn thấy một đầu to lớn cá sấu loại biến dị thú ở đây đi qua nhưng lại đ ố i cái kia xuống tới bóng đen nhắm mắt làm ngơ chính tại kỳ quái bất ngờ xảy ra chuyện một vệ bóng đen theo trên mặt nước phá không mà xuống nhanh chóng tiềm điện thẳng đến trong nước tần hạo hãn đâm tới giống như binh khí tựa hồ cũng không phải binh khí tần hạo hãn không lo được đó là vật gì m á h nhảy lên một cái hướng bên cạnh loại lên ầm ầm ba tần hạo hãn vốn là ngồi tại lòng sông trên một tảng đá bóng đen kia hung hăng đánh t r ú n g tần hạo hãn ngồi trên tảng đá một chút liền sẽ tảng đá kia đánh vỡ nát lực lượng chi lớn thậm chí còn tại hiện tại tần hạo hãn bên trên không đợi tần hạo hãn thấy rõ là cái gì tập kích chính mình lại có từng đạo thô to bóng đen từ trên trời g i xuống thật giống như đạn đạo hạ xuống ầm ầm đập xuống trong một chớp mắt trong nước sông bùn cắt lan lộn chọc lang sôi trào một mảnh đục ngầu tần hạo hạn giống như dưới chân gắn lò so đồng dạng tại sông trong nội tâm không ngừng chạy trốn nhảy vọt những bóng đen kia không ngừng đuổi theo hắn oanh kích g i a hỏa này tuyệt đối không phải nhâm đốc kỳ tần hạo hạn cảm giác được đằng sau truy kích lực lượng liền biết đối t ự mình động thủ người thực lực quá mạnh dù cho lấy hắn hiện đang đến gần hai mươi vạn lực quyền cũng căn bản cùng đối phương sinh không nổi đối kháng chi tâm không hề nghi ngờ tập kích mình người là một cái thiên địa cảnh giới võ giả thiên địa cảnh giới cùng nhâm đốc cảnh giới có một cái khác biệt cực lớn kia chính là có thể mượn nhờ ngoại giới sức mạnh tự nhiên cho mình sử dụng thậm chí trên lý luận tại trong vũ trụ sao trời bọn họ đều có thể mượn năng lượng vũ trụ làm bản thân mạnh lên đương nhiên muốn tiến vào vũ trụ tinh không là một vấn đề trạng thái chân không hạ tinh không coi như thiên địa võ giả cũng khó có thể sinh tồn nhâm đốc tối cao quyền lực là hai mươi vạn mà thiên địa võ giả lực quyền hai mươi vạn chỉ là cất bước cánh cửa dựa theo ngũ đại định luật mạnh nhất thiên địa võ giả có năm mươi vạn lực quyền cho nên đừng nhìn tần hạo hãn lực quyền tiếp cận hai mươi vạn chính là kém cỏi nhất thiên địa hắn cũng vô pháp so sánh dù sao hắn chỉ là một cái hóa kinh kỳ không nghĩ tới lại có thiên địa võ giả đến công kích mình nhưng là tần hạo hắn vẫn như cụ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những cái kia sống dưới nước biến dị thú sẽ không công kích hắn liên tục mấy lần lòng sông buôn tẩu rốt cục có một lần không có né tránh thân thể bị một vệ t bóng đen đánh trúng trực tiếp đem tần hạo hắn đánh quấn tới lòng sông bùn nhau bên trong nếu không phải bùn nhau tương đối mềm nếu không phải hắn có làn d a hóa rắn dị năng lần này cơ hội chính là muốn mạng mặc dù như thế vẫn như cụ khí huyết quay cuồng thân thể đau đớn rầm rầm đại đ i ề u bóng đen giống như cự mãng đồng dạng c u ộ tới một chút đem tần hạo hãn bao khỏa tại bên trong kéo kẹt kéo kẹt thanh â m phát ra cường đại r ạ o sát lực muốn đem hắn x í c chết cảm giác cực độ lòng buồn bực đồng thời tần hạo hãn cũng rốt cuộc thấy được tập kích chính mình chính là cái gì kia rõ ràng chính là một đầu to lớn bạch tổ x ú c tu không không phải một đầu là rất nhiều điều so mãng xả còn lớn hơn x ú c tu ngọ ngoại phía trên có từng cái to bằng cái bát tô tiểu rác hút đem thân thể của hắn vững vàng hấp thụ lại không cho hắn rời đi cường đại dạo sát lực quấn mang theo thân thể của hắn thẳng đến mặt nước mà đi tựa hồ liền muốn đem này lôi ra trong nước giờ khác này tần hạo hạn biết vì cái gì hắn sẽ không hấp dẫn thủy quái công kích g i a hỏa này căn bản chính là một cái thủy quái theo từ từ tiếp cận mặt nước hắn mơ hồ thấy được trên mặt nước có một bóng người xúc tu chính là theo trên người hắn phát ra tới giờ phút này người kia đang cười nói gì đó không cần nghe cũng là đang khoe khoang nhìn không nổi chính mình không được tuyệt đối không thể để bọn hắn như vậy các thủ nếu như vậy bị lôi ra mặt nước kia nhất định phải chết mặc dù phân thân chết cũng không ảnh hưởng bản thể nhưng là tất nhiên sẽ đối ta tương lai tu luyện tạo thành rất lớn bối rối mặt đối với thiên địa c ư ờ n g giả t ầ n hạo hãn trong lòng nổi lên một cỗ không cắm lòng người nghĩ siết chết ta chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được biến thân cơ bắp trong nháy mắt bành trướng c u ố n quanh hắn xúc tu kéo kẹt kéo kẹt rung động to lớn kim tý hỏa viên xuất hiện chương 423, diện sư phân thân biến thân trở thành kim tý hỏa viên sau t ầ n hạo hãn lực lượng bạo tăng 50%. tiếp cận 20 vạn lực quyền trong nháy mắt liền đạt đến 29 vạn ra mặt thực lực này đã xa xa vượt qua nhâm đốc kỳ cực h ạ đạt đến thiên địa cảnh giới hạ đẳng trình độ đỉnh đầu đầu này đại bạch t u ộ c thực lực mặc dù mạnh nhưng là tần hạo hàn đoan t r ư ừ n g tại thiên địa cảnh giới bên trong hắn cũng không tính cái loại này cường giả đỉnh cao thậm chí thượng đẳng cũng không bằng mặc dù lực lượng vẫn như c ũ vượt qua chính mình một chút lại đã không phải là không có cơ hội phản kháng toàn thân thể lực bộc phát tần hạo hàn manh bắt lấy đầu này bạch t u ộ c một cái xúc giác hướng trong nước hung hăng lôi kéo người cho ta xuống tới kịp căn bản không có đem tần hạo hắn để vào mắt hắn tại chặt lệ v ư n nơi đó đã nhận được người này tư liệu đơn giản chính là một cái hóa tính sơ kỳ tiểu thái điệu mà thôi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới mặc dù hắn chỉ là thiên địa sơ kỳ nhưng là cũng sắp đột phá đến trung kỳ đối phó người như vậy quả thực là rết gà dùng đao mổ trâu cho nên hắn cũng không để ý tùy tiện xúc giác vung vẩy mấy lần liền đem này bắt lấy được rồi đến nỗi người này bị bắt được về sau hắn thậm chí không có ý định cùng chặt lệ hồn chia đều hắn trực tiếp chui vào biển cả sau đó trước khi đến sinh mệnh chi chu đem này bán đi một cái giá tốt nhưng chính là tại dạng này tâm thái dưới hắn giờ phút này bị thiệt lớn phía dưới bị trói buộc tần hạo hãn vậy mà đột nhiên bạo tẩu biến thành một đầu đại tinh tinh xúc giác đã trói buộc không được bị đối phương trong nháy mắt tránh thoát đáng chết lại có như thế lực lượng hắn vội vàng vung vẩy cái thứ hai xúc g i á c đi công kích thế nhưng lại cảm giác một cố đại lực vào tới tần hạo hắn bắt hắn lại xúc g i á c trực tiếp đem kỳ từ trên trời lôi xuống hắn lực lượng cũng bất quá vừa mới vượt qua ba mươi vạn lại đứng ở trong hư không không có điểm mật lực do xoay sở không kịp đ ố n g c h ố c bị tần hạo hắn đã kéo xuống nước phu p h u một tiếng bọt nước l a n lộn kích hung hăng nện xuống mặt nước ừng ngực ừng ngực người mang đại bạch thuộc huyết mạch hắn vậy mà rót mấy ngủ nước tần hạo hắn thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn nắm lên hắn x nằm ngang l u ô n ra ngoài thân thể mang theo một đầu mất nước hắn bị hung hăng đập phải lòng sông trong bùn tần hạo hắn cũng không dám dừng lại lâu nhảy lên s ô n g ra mặt nước hắn phải lập tức rời đi nơi này không thì bị đối phương t h ô n g thả lại s ư ớ c hắn là không cách nào cùng một đầu thiên địa cảnh giới bạch tuộc ở trong nước vật lộn hắn ra tới mọi người lên một chút lưu tại bên bờ thủ vệ nhìn thấy tần hạo hắn lao ra lập tức theo bốn phương tám hướng vào tới tần hạo hắn giờ phút này có được từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất đại bạch tuộc đều bị hắn đánh một trở tay không kịp những này lâu la càng thêm không đáng kể vung vẩy nằm đấm một quyền đập vào chạm mặt tới trên người một người dựa theo lẽ thường là muốn đập bay nhưng là lần này không phải cái này nhâm đốc sơ kỳ võ giả trực tiếp bị hắn một quyền đánh bể máu tươi vẩy ra cốt nhục vỡ vụn liền thốt một tiếng cơ hội đều không có như vậy biến thành thịt nát người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nhìn thấy tần hạo h ắ n một quyền này vì thế những võ giả khác lập tức phanh lại đồng dạng dừng bước kéo ra cùng tần hạo h ắ n khoảng cách nhất định bọn họ dự định kéo dài một ít thời gian chờ đợi chặt lệ ẩ đến thế nhưng là tần hạo hãn lại không nghĩ cho bọn họ cơ hội này hai tay răng ra cách không nhiếp vật lực lượng cường đại bao phủ hai người trực tiếp hút tới ở trong tay hai người liền dãy ruột đều làm không được bị tân hạo hãn bắt được bàn tay khổng lồ bên trong trực tiếp bóc nát một chiêu này vừa ra tay người chung quanh triệt để sợ choáng váng đối phương có loại này cùng loại lực hút thủ đoạn bọn họ liền kéo dài đối phương thời gian đều không làm được những người này bị kinh sợ lập tức giải tán lập tức lúc này tân hạo hãn cảm giác đáy nước một cỗ nộ khí trùng thiên mà lên bị chính mình đánh lén đắc thủ k ị phẫn nộ ngay tại chuẩn bị theo trong nước lao ra mà tại xa xôi chân trời còn có một người ngay tại nhanh chóng tiếp cận d ư ơ n g mắt nhìn lên đối phương sau lưng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ cánh huy động một chút tốc độ vậy mà không tại rét sở ai đờ dưới ma đô tam vương c h i thiên không c h i vương đại bảng chặt l ệ v n t ầ n hạo hắn cũng không muốn cùng hai người kia dây dưa l i ề u mạng chính là ăn t h ị t tỏi hắn khẳng định không phải là đối thủ loại tình huống này coi như đảo mệnh đều là rất khó tại hai cái thiên địa võ giả giáp công phía dưới hắn trốn càng xa kỳ thật liền càng nguy hiểm nhất là còn có kim m a sư tử có thể cảm ứng chính mình tinh thần lực chạy càng là khó khăn nhưng là tần hạo h ắ n cũng không có tính toán lập tức chạy xa mặc dù không phải thiên địa võ giả đối thủ nhưng là hắn dự định triệt để giải quyết một cái nỗi lo về sau đó chính là xử lý kim mao sư tử làm cái này có thể truy tung mình người biến mất kể từ đó thiên địa võ giả mạnh hơn đã mất đi tung tích của mình hắn còn có thể thế nào gào thét một tiếng trong đầu cảm ứng được kim mao sư tử vị trí tần hạo h ắ n nhảy lên nhảy lên bờ sông dọc theo đường cái nhanh chóng tiến lên mục tiêu chính là chặt lệ vườn hang ổ chỗ trước mắt kim mao sư tử cùng mặt khác mấy đầu sư tử đều ở nơi đó tinh thần lực chế ước là song hướng Kim Mao tìm Sư Tử có thể tìm được Hán, có thể tìm được đại ư ợ c tần h o hạo hãn, hãn thể hắn. Thừa tần cũng tìm ạ có được đ dịp bàng chặt ò n c ư lệ hườn nhanh như vậy xuất hiện cũng là nhận được kim mao sư tử nhắc nhở vốn dĩ hắn ở phương xa săn giết biến dị thú đột nhiên kim mao sư tử nói cho hắn biết tần hạo hãn đã xuất t hủy đang cùng kích đám người vật lộn chặt lệ h ư n lập tức từ bỏ sắp săn giết biến dị thú phi tốc chạy đến tần hạo hãn là đáng giá nhất so biến dị thú còn muốn đáng tiền tuyệt đối không thể bỏ qua kim mao sư tử mật báo xong cảm nhận trong óc tần hạo hãn vị trí khỏe ý ý. mặt i ệ n khác mấy đầu sư tử cũng rất cao hứng bọn họ đã tại chỗ này chờ đợi tiếp cận ba tháng hôm nay rốt cuộc phải có kết quả vừa nghĩ tới trở lại sinh mệnh chi chu mang đến bó lớn thần nữ tệ bọn họ liền không nhịn được hưng phấn ngay tại mồm năm miệng người thảo luận đột nhiên kim mao sư tử sắc mặt nghiêm túc đứng lên đại ca làm sao vậy hát mao sư tử hỏi cái kia tần h ạ hãn giống như chạy phương hướng của chúng ta đến rồi mấy đầu sư tử nghe xong liền vỡ tổ cái gì hắn không muốn sống nữa chính là thật là lớn căn chó chúng ta không đi tìm hắn gây phiền phức hắn nên cảm ơn trời đất lại còn dám đến quấy dối chúng ta đại ca ta xem cũng không cần chặt lệ hồn cùng kịp mấy huynh đệ chúng ta liền cùng nhau đem hắn bắt lại sau đó trực tiếp mang về sinh mệnh chi chu lực rồi như vậy sở hữu tiền liền đều là chúng ta kim mao sư tử đứng lên kia chỉ sợ không được chắc lễ uẩn cùng kít cũng không phải dễ c h ơ i bất quá chúng ta trước tiên vẫn có thể bắt lại tần hạ hãn như vậy chia tiền thời điểm ta liền có lý do lấy thêm một chút tốt có thể đa phần một trăm cái thần nữ tệ cũng là tốt hắn tới chỗ nào tốc độ thật nhanh hắn đã đến mấy đầu sư tử cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này không cần kim mao sư tử chỉ dẫn bọn họ cũng nhìn thấy tần hạ hãn chỉ thấy cũ nát trên đường phố một đầu đại tinh tinh ngay tại một đường chạy như điên sở hữu ngăn trở hắn đường chướng ngại vật đều bị hắn ầm ầm pha tan tốc độ kia nhanh không tầm thường mấy trăm mét lộ trình hắn một cái nhảy vọt cơ hồ liền đi qua bọn họ vị trí là tại hai mươi lâu cơ cao lâm hạ nhìn nơi nào ra hòa này giống như biến rất mạnh a hừ tứ chi phát triển m à thôi ta cũng không tin hắn một cái hóa kính kỳ năng đủ ngăn trở h u y n h đệ chúng ta liên thủ chuẩn bị hắn sắp đi lên a chỉ thấy tầng dưới tần g hạo hãng cầm lên một chiếc mấy trăm năm trước báo hỏng xe bus vậy mà trực tiếp vòng lên trực tiếp ném lên hai mươi lâu một tiếng ẩm vang cửa sổ nổ tung xe bus trực tiếp va vào trong phòng bạch mao sư tử né tránh không kịp thậm chí trực tiếp bị đụng phải góc tường bị thương không nhẹ cẩn thận g i a hỏa này giống như điên rồi mấy đầu sư tử cùng nhau rút vũ khí ra không đợi xuống lầu nên địch đã nhìn thấy tần hạo han g theo trên mặt đất nhảy lên một cái thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy lên hơn trăm mét trong nháy mắt đi tới hai mươi lâu cửa sổ làm cái kia có thể so với phòng nhỏ to lớn tinh tinh đầu xuất hiện tại cửa sổ thời điểm tất cả mọi người là trong lòng rét run đại tinh tinh lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình mày nhăn lại tựa hồ tại nổi giận lỗ mũi phát ra tiếng hử thỉnh thoảng phát ra hai đạo khói đen đừng để hắn chui vào cho hắn chém ra đi hát mao sư tử cùng tử mao sư tử cùng nhau vung vẩy vũ khí nên đón tiếp lấy tần hạo h ắ n lần nữa phát ra một tiếng giống to lớn cánh tay một vòng cơ hồ đem gian phòng này hết thảy đều san thành bình địa hai đầu sư tử trực tiếp bị hắn một bàn tay lại quét đến góc tường túi đầu xuống thân thể chui đi đến trong phòng khổng lồ thân thể vừa tiến đến cơ hồ đem cả phòng lấp đầy giống ba hắn vậy mà tại trong phòng lưỡn thẳng lưng trong nháy mắt đỉnh sập hai mươi lâu mái nhà cùng lầu hai mươi mốt xuyên suốt bụi mù nổi lên bốn phía gạch ngói rơi xuống đất tòa nhà đang lay động lại có sụp đổ dấu hiệu Mấy đầu còn c ẩm ẩm ba ị liên tục hai quyền lần nữa đập xuống bạch mao sư tử cùng tóc xanh sư tử song song mất mạng lấy tần hạo hãn bây giờ lật quyền bọn họ liền trốn tránh cơ hội đều không có lại đến lần nữa hai quyền đập xuống ngoại trừ kim mao sư tử bên ngoài cái khác sở hữu sư tử đều đã thành sư tử bánh mà tại hắn liên tục công kích đến tòa nhà rốt cục sụp đổ kim mao sư tử lúc này cũng không thể phi hành nhưng là hắn vẫn là rất bình tĩnh muốn m ư ợ n nhờ tòa nhà lúc sụp đổ thoát đi tần hạo h á n chỗ nào có thể bỏ qua hắn mặc kệ chung quanh l ạ c h ngói rơi xuống mặc kệ tòa nhà đã bắt đầu đ ả o hướng mặt đất cũng mặc kệ đã gần trong găng tớp sắp đến chặt lệ uẩn hắn tách ra rơi xuống phế tích cách không nhất vật kim mao sư tử kêu thảm một tiếng bị tần hạo h á n n ắ m trong tay đã bay tới đây chặt lệ uẩn thấy cảnh này đau lòng nơi ở của hắn lại lo lắng kim mao sư tử hú lên quái dị hướng về tần hạo hắn đánh tới muốn cứu kim mao sư tử. Cho ngươi. tần hạo han theo cao ốc rơi xuống vung tay ném một cái trực tiếp ném cho chặt lệ uẩn một cục thịt bùn kim mao sư tử đã chết có thể giám thị tần hạo hán người đã không có cao ốc cầm ầm luôn xuống dưới bùi mù tế nhật làm muốn truy sát chặt lệ uẩn cùng vừa mới chạy tới kịch cũng không thể nào hạ thủ trong bùi mù tần hạo han thanh nhâm chuyển đến hai người các ngươi đừng tưởng rằng cái này xong việc ta tần hạo hán liền lưu tại ma đô không đi là cái nam nhân cũng đừng sợ nhìn xem là các ngươi trước bắt lấy ta vẫn là ta trước xử lý các ngươi một ngày không có kết quả liền một tháng một tháng không được liền một năm các cái, trực tiếp phát ra khiêu khích. Chương 424, Bạch Kịch cùng chặt lệ vườn quả thực trọc Cái dám phát ngươi vương vương trong tần hãn Nha. vườn muốn giận điên rồi. Cái này tần hãn như thế càng Đối hai tiếp khiêu rồi. mặt ma tam mà sao? ra hạo hạo đó thế rỡ. quả lệ vậy âm thanh lớn tại ma đô trên không quanh quẩn chung quanh mấy chục cây số bên trong đều rõ ràng có thể nghe hai người bọn họ nếu là sợ tần hạo hãn vậy sau này cũng sẽ không cần tại ma đô lan l ộ t nơi này sở hữu mạo hiểm giả tiểu đội đều sẽ bị hai người bọn họ cười đến dụ rằng chuyện này cũng sẽ thành bọn họ vĩnh viễn xỉn đục chặt lệ quần răng cắn vang lên can kẹt tần hạo hãn đồ dê con mất dịch ngươi cho rằng không có kim mao sư tử ta liền không tìm được ngươi sao ta xem này phế tích ngươi có thể ẩn thân bao lâu hiện tại ta liền sẽ nơi này triệt để bình định bàn tay r u ộ i ra hóa thành cánh khổng lồ chặt lệ u ồ n lặp đi lặp lại huy động cánh tay tại phế tích bên trên không nhấc lên một mảnh gió lớn thân là đại bàng hóa thân hắn bản năng chính là điều khiến gió to lớn sức gió cắn quét đem đống lớn đống lớn gạch ngói bùn đất c u ố n lên thiên không vô luận là cục gạch hoặc là tảng đá đều ngăn cản không đủ chặt lệ hồn gió lớn liên miên dâng lên bị xinh xinh quấn tới trong biển hắn còn không để ý nội lực tiêu hao đi quét tầng thứ hai lao cá cho ta nhìn c h ầ m c h ầ m một chút nếu như tần hạo han xuất hiện tại những này phế liệu bên trong ngươi liền lập tức cho hắn cầm ra tới ít cũng là đối tần hạo han ổ một bụng hỏa bị tần hạo han s i n h s i n h kéo đến dưới nước cái mặt này hắn nem lớn thù này không thể không báo yên tâm đi l ã o điệu lần này hai người chúng ta nếu là không thể đem tần hạo han ăn sống nuốt tươi về sau ma đô nơi này chúng ta sợ cũng là không ở nổi nữa chỉ sợ đến sinh mệnh chi chu ư ợ n g cũng phải bị người cười chết cho nên chúng ta chỉ có cùng hắn ăn thua đủ ta là tuyệt đối sẽ không thư giãn vậy chúng ta liền kể vai chiến đấu hiện tại kim m a o sư t ử đám người này chết sạch đã không cách nào chuẩn xác k hóa chặt tần hạo hãn vị trí bọn họ chỉ có thể khai thác loại phương thức này c h ặ t lệ huân từng tầng từng tầng đem phế tích càn g quét mở nhưng là đều không nhìn thấy tần hạo hãn tung tích g i a hòa này có phải hay không trốn đến thấp nhất đi một người thanh lý mất một tòa cao ốc chọc trời phế tích cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng cho dù là c h ặ t lệ huân lúc này cũng cái chán đầy mồ hôi yên tâm khẳng định ở phía dưới hai chúng ta ở đây nhìn hắn còn có thể lên trời xuống đất hay sao Kích cho chặt nhưng lại đột nhiên ý thức được một vấn đề biến sắc hắn nhìn chòng chọc vào mặt đất thằng đến c h ặ t lệ h u ẩ n thở hồng hộc đem sở hữu phế tích dọn dẹp sạch sẽ vẫn không có phát hiện tần hạo hãng tung tích người đâu chính là gặp quỷ như thế nào không có đâu ký sắc mặt có chút khó coi l ã o điểu nếu như ta không có đ o á n sai trên mặt đất hẳn là có một cái cống thoát nước cửa vào c h ặ t lệ h u ẩ n cũng là biến sắc vội vàng bay xuống xem xét vừa nhìn quả nhiên trên mặt đất một cái vứt bỏ nắp cống bị người xốc lên cẩn thận xem xét bên cạnh hẳn là còn có người đi qua vết tích không được g i a hỏa này theo cống thoát nước chạy chúng ta nhanh truy kích hư một tiếng làm sao truy ma d o cống thoát nước bốn phương thông suốt chúng ta bây giờ căn bản không biết hắn tiến lên phương hướng coi như hắn ra mặt đất tùy tiện ấp đi hoặc là lần nữa trốn vào sông lớn chúng ta căn bản cũng không tìm tới hắn chắc lệ huấn đã có chút nổi trận lôi đình lần này nơi ở của hắn đều bị tần hạo hắn hủy đi hắn hận tần hạo hắn đã tận xương vậy làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy làm hắn chạy hắn rời đi ma đô chúng ta chẳng phải là cũng tìm không được nữa hắn kích khẽ lắc đầu hắn sẽ không như thế rời đi ma đô Vừa mới ta mới người h khí của hắn chém đinh chặt sát, tuyệt đối không phải có thể e ngựa giả của kia có đối sát, tuyệt nói dễ dàng tần hạo hắn lại không phải người ngu hắn trốn ở nơi nào tu luyện chúng ta cũng không tốt tìm hắn nếu như ta là hắn trước khi chưa có năm chắc hắn là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại người ta trước mặt lao cá người lão là t r ư ớ n g hắn chi khí vậy người nói một chút nên làm cái gì hiện tại biện pháp quá tốt là không có chỉ có tập hợp hai người chúng ta tất cả lực lượng tại toàn bộ ma đô phân vùng tìm kiếm hơn nữa còn muốn cho còn lại các mạo hiểm giả đều phát thông báo thần hạo hắn là chúng ta ma đô mạo hiểm giả định nhân ai nếu như phát hiện tung tích của hắn nhất định phải lập tức báo cáo bằng không cùng hai người chúng ta là địch cũng chỉ có như thế chúng ta mới có thể một chút xíu nắm giữ hắn mơ hồ dừng lại phương vị sau đó lấy ưu thế nhân thủ hình thành vòng vây phối hợp sở hữu mạo hiểm giả một chút xíu áp suất hắn không gian sinh tồn chắc lệ u n g h e nhữ mày ngươi nói phương pháp này quá phiền phái đi ma đô như vậy lớn muốn lúc nào mới có thể tìm được người vậy ngươi nói ra một cái phương pháp đến cho ta nghe một chút tần hạo hắn hiện tại không thể vận dụng tinh thần lực bỏ chạy tốc độ không nhanh ta cũng không tin hắn có thể tại cống thoát nước bên trong vẫn luôn ở lại chúng ta dứt khoát lại đem sở hữu cống thoát nước phá hỏng ở trong đó không khí đục ngầu dơ bẩn hắn là không thể nào ở trong đó tu luyện chỉ cần trên mặt đất chúng ta liền có cơ hội c h ắ c lệ hơn mặc dù cảm thấy kịch phương thức có chút vấn đề nhưng cũng đúng là trước mắt biện pháp duy nhất nếu như là dĩ vang hắn chắc chắn sẽ không như vậy tốn công tốn sức tìm kiếm một cái người nhưng là hiện tại hắn đã là cưới hổ khó xuống tốt ta liền theo ngươi nói đến hai chúng ta thủ hạ cộng lại hơn nghìn người tái phát động ma đô mạo hiểm giả đây chính là một cái thiên la địa võng mặc cho tần hạo hãn có lật trời bản lánh cũng đừng hòng thoát t h â n ai nếu là có thể đem bạch nha đi tìm đến lần này hành động cũng rất dễ dàng kích vội vàng q u o á c tay được rồi được rồi người kia là một người điên nếu để cho hắn lại tới đây chỉ sợ một ngày thời gian liền sẽ bắt lấy tần hạo hãn nhưng là hai người chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được tốt ta bạch nha quá mức cồn g vọng thực lực cũng vượt qua ngươi ta vẫn là không tìm hắn chặt lệ đối với kịch cùng chặt lược, b lệ vườn tới ư nói trên mặt đất tiền tài ý nghĩa không lớn bọn hắn cũng đều là ngập trời cự phú lần này là hạ trọng thưởng nghe nói như vậy kết xù ban thưởng cơ hồ toàn bộ ma d o đều s ô i trào nếu là bắt lại khoản này tiền thưởng cái kia còn đánh cái gì biến dị thú còn làm cái gì sinh ý trực tiếp liền có thể đi trở về bảo dưỡng tuổi thọ rất nhiều người thậm chí để tay xuống đầu công tác bắt đầu gia nhập lùng bắt tần hạo hán đại quân tần hạo hán ảnh chụp cơ hồ mỗi người trong điện thoại di động đều có thuận tiện tùy thời xem xét mà k ế t cùng chặt lệ hơn hai người bộ hạ trực thuộc càng l à tại ma d o bên trong tiến hành truy quét bọn họ tin tưởng vững chắc loại này điều tra cường độ dưới tần hạo hán dù là có thể lên trời xuống đất chỉ cần hắn không rời đi ma đô vậy tuyệt đối rất nhanh bị lật ra tới ma đô minh châu tháp nơi này là ma đô một cái cao điểm ngày xưa rất nhiều cùng nó độ cao tương tự hoặc là vượt qua nó tòa nhà đều sụp đổ chỉ có nơi này còn tại đứng vững vàng trong tháp tầng cao nhất xoay tròn nhà hàng một cái đại hán hai tay vẫn ôm trước ngực con mắt q u í n h q u í n h phát sáng nhìn phía dưới sôi trào đám người cái này người đầu tóc có hai màu đen trắng từng đầu giống như vằn cái chán nếp nhăn trên chán nhăn lại đến mơ hồ có một cái chữ vương hắn là chân chính vương toàn bộ địa p ư ơ n g tinh phía trên toàn bộ ma đô thành nội hắn là duy nhất chúa tể giả coi như kit cùng chặt lệ hồn u cùng hắn tịnh s ư n g ma đô tam vương nhưng là cũng muốn thừa nhận chỉ có hắn bạch nha mới là thứ nhất thiên địa cảnh giới hậu kỳ sắp đột phá đến đ ỉ n h phong tại cái này cựu phẩm cường giả không xuất thế tình h u ố n giới g hắn nghĩ không ra còn có ai có thể thực lực ngự trị ở bên trên chính mình kit cũng tốt chặt lệ hồn u cũng tốt cùng hắn so đều phải có trên lệ không nhỏ hắn thích loại này k h ô n g chế hết thể sinh hoạt mặc dù ma đô nơi này cùng sinh mệnh chi chu so sánh hoàn cảnh sinh hoạt các phương diện đều kém quá nhiều nhưng là hắn người này thả làm đầu gà không làm đồi trâu hắn thả rằng ở đây làm vương tân hạng nguyện ý đi hãn m chính chu phụ thuộc. là tại thổ quốc đại học giới náo ra rất lớn động tĩnh cái kia học sinh sao đúng vậy người này không phải một cái đèn cạn dầu hắn đại học người thứ nhất cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh giá đến chỉ là không ai nghĩ đến Hắn mới vừa t bạch nha gật gật n g không không suy v ậ nghĩ c n một chút kia chỉ sợ sẽ rất khó kịp cùng chặt lệ hồn n à y sinh tác động đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra nếu như hắn không rời đi ma đô đây tuyệt đối là chạy không thoát tia đại vương có hay không dự định ra tay đâu Trước không kịp thì cùng chặt lệ vườn nghĩ hất ta ra liên thủ thành sự nào có chuyện dễ dàng như vậy tốt như vậy ngươi đi sắp xếp người nhìn chằm chằm một chút bọn họ nếu như phát hiện cái tia tần hạo hán không chịu đ ổ i liền âm thầm giúp hắn một tay làm chặt lệ vườn hai người không thể đ á c thủ đại vương làm như vậy là dụng ý gì đâu h ừ đương nhiên là không nghĩ hai người kia làm lớn đợi đến bọn họ nhiều lần đều bắt không được tần hạo hán thời điểm nên hiểu được nên tìm ai giúp bận rộn đến lúc đó chẳng những tần hạo hán hay là chúng ta bắt lấy hơn nữa cũng phải để bọn hắn thanh tình một chút rời đi ta bạch n h a bọn họ chẳng phải là cái gì đại vương anh minh tính toán không bỏ sót bên cạnh một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thủ hạ giơ ngón tay cái lên t ố t mau đi đi nhớ rõ tay chân lưu loát một chút không muốn bị người phát hiện manh mối vâng lập tức đi làm thủ hạ rời đi bạch nha nhìn mây mù bao phủ mado đây là hắn một tay khống chế thế giới hắn có thể ở đây tùy ý phiên vân phúc vũ ai cũng đừng nghĩ bao trùm ở trên hắn chương 425, t u luyện thánh điệp mado u ám trong cống thoát nước tần hạo hắn p â n thân tại một chỗ đường ống trô khúc canh đỉnh đầu của hắn chính là mặc dù tần hạo hắn đi qua rất nhiều kháng độc huấn luyện nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể ở đây tu luyện hắn nhiều lắm thì có thể ở lại đây mặt cam đoan bất tử mà thôi cho nên hắn nhất định phải rời đi nơi này không thì sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề cùng bản thể so sánh có thể biến thân phân thân hiển nhiên sức chiến đấu càng mạnh một chút hiện tại toàn bộ ma đô đều đang tìm kiếm chính mình bản thể của hắn đã về tới z sở ải đờ phía trên bản thể hiện tại vai vác lấy một cái nhiệm vụ đó chính là đi mua biến dị thú tinh hạch hiện tại lưu tại ma đô săn giết biến dị thú đã không được chỉ có thể tuyển chọn mua kim đan phường bên kia tần hạo hãng thiếu đông hải tập đoàn tiền đã trả hết hiện tại có thể đem lợi nhuận về cá nhân hắn sở hữu đây là hắn lúc trước cùng diệp k i n h my ước định bất quá tần hạo hắn cũng không tính một người chiếm hưu số tiền kia dù sao diệp k i n h my bên kia tại xử lý cho nên hắn cùng diệp k i n h mi trò chuyện muốn bắt trở về một nửa tiền chẳng trận thu mua biến dị thú tinh hạch bản thể hiện tại nhiệm vụ chính là không ngừng vận chuyển tinh hạch sau đó cho phân thân ăn hết bất quá đầu tiên muốn phân thân thoát khỏi truy sát mới được có bản thể mua tinh hạch tần hạo hãn phân thân liền có thể lưu tại ma đô nơi này tiếp tục tu luyện xuống hắn đẩy ra cống thoát nước nắp cống một đôi mắt mọi nơi đánh giá bây giờ sắc trời đã muộn t r u n g quanh đen kịt một màu mặc dù tinh thần lực bị áp chế hơn phân nửa nhưng là tại trong đêm thấy vật vẫn là không có vấn đề nơi xa có người ồn ào âm thanh tr t h ư ợ hồ cũng cùng mình có quan hệ hai người kia quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn nhưng là coi là như vậy liền có thể bắt lấy ta vậy các ngươi vẫn là ngây thơ một chút xốc lên cái nắp tần hạo hãn rời đi xuống thủy đạo thanh tỉnh không khí v ọ t tới làm đầu góc hắn đều thanh tỉnh một chút các ngươi muốn biết ta ở đâu sao lần này ta liền đi một cái các ngươi không nghĩ tới địa phương tần hạo hãn đã sớm nghĩ kỹ chính mình địa phương muốn đi hắn phát hiện sông lớn cửa sông nơi nào tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tu luyện địa điểm hạo hãn sông lớn cùng biển cả hải triều hội tụ vào một chỗ lẫn nhau ra hòa khuấy động mang đến đại lượng linh khí sinh sôi lúc trước hắn chính là ở đây tu luyện mới có thể tiến bộ tốc độ nhanh như vậy bất quá đương sơ hắn là tại đập nước bên này tu luyện cho nên bị kịp phát hiện nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình còn có một cái khác tu luyện nơi tốt đó chính là đập nước mặt khác một bên b a n g vào người máy của hắn đặc tính hắn có thể nhẹ nhõm lưu tại đập nước cạnh ngoài mà không bị sống dưới nước biến dị thú công kích liền xem như kịp đồng dạng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ tới đập nước một bên khác đi chỉ cần bọn họ nhất thời không thể phát hiện nơi này chính mình liền có thể an ổn tu luyện một ngày tân hạo h ắ n hiện tại thiếu nhất chính là thời gian tu luyện hiện tại hắn đã theo đại tinh tinh hình thái khôi phục đến nhân loại hình thái lặng lẽ tại ma đô trên đường phố g h é qua chỉ cần hắn xuyên qua ma đô nội thành đặt tới ma đô bờ biển liền có thể theo nước biển bên trong tiến lên đến sông lớn cửa sông quá trình này cũng không tính nhẹ nhõm tân hạo h ắ n rất nhanh phát hiện hắn vẫn là xem thường kịch cùng chặt lệ vườn thế lực hai người liên thủ đủ để cho ma đô tòa thành thị này nghiêng trời l ệ đất khắp nơi đều là lắc lư mạo hiểm giả tiểu đội bọn họ căn cứ các loại phương pháp theo đổi kích chính mình rất nhiều người xâm nhập xuống thủy đạo c h a tìm cống thoát nước bên trong dấu vết để lại tìm kiếm chính mình tiến lên phương hướng nội thành giải đất trung tâm những người mạo hiểm này tiểu đội thực lực không có chút nào yếu trong đó có người thậm chí cũng đạt tới thiên địa cảnh giới tại chặt lệ h u n hai người trọng thường phía dưới bọn hắn cũng đều nhao nhao x u ấ t động lấy đặc thù truy tung thủ pháp lấy tinh thần lực theo đôi tần hạ hãn thậm chí hắn có thể cảm giác được đã có rất nhiều người đi tới này một mảnh địa khu mới vừa đi ra đi không có bao xa sau lưng chuyển đến cô bịch một tiếng khối kia chính mình ra tới nắp cống bị người sốc lên chính là bên này hắn mới vừa từ nơi này ra ngoài xem xét một chút d ấ u chân xem hắn hướng phương hướng nào đi truy tung một chút mùi mua được nhiều như vậy thiết bị là bài trí sao l i ê n một cái biến dị con mỗi mùi đều có thể truy tung đến hắn một người sống sờ sờ còn có thể bay ra ngoài hay sao tinh thần lực bao trùm quét hình một chút thần hạo h ắ n hiện tại không có tinh thần lực chạy không xa chú ý trên mặt đất d ọ t nước cẩn thận hắn hoàn toàn trái ngược cố tình bày nghi trận d ọ t nước nhỏ xuống mặt đất hình dạng đều có thể nhìn ra người là hướng phương hướng nào chạy đem các ngươi chăn nuôi sùng vật thả ra đi bọn họ đối mùi càng thêm mất cảm theo tiếng người ồn lại có rất nhiều tiểu đội truy tung đến phương vị của mình không tốt ta vẫn là quá coi thường những võ giả này bản lãnh những người này làm đừng không nhất định đi nhưng là làm những chuyện này đều là trong tay hành ra tiếp tục như vậy ta sẽ bị phát hiện t ầ n hạo h ã n nghĩ nghĩ r ứ t khoát lấy ra thần đăng làm biến dị hỏa tinh thổi ra một đám lửa đem chính mình quanh thân nướng một chút những cái kia mùi lập tức phai nhạt rất nhiều sau đó hắn bước nhanh hơn đặc biệt chọn những cái kia vắng vẻ ngõ nhỏ đi một hồi nhảy lên mái nhà một hồi tiến vào một cái dưới đất thông đạo một hồi lại nhìn thấy lệch mọi mánh đâm đi xuống gột dựa thân thể một cái một hồi tại thay đổi một chút p h n g vị tần hạo hãn cũng có rất nhiều thủ đoạn đối phó đằng sau truy tung người vừa đi vừa nghỉ liên tục nhiều lần thay đổi phương hướng đồng thời cố tình bày nghi trận tần hạo hãn từ từ tiếp cận bờ biển nhưng là hắn không nghĩ tới hắn dạng này tiến lên phương hướng đã để kích củng chặt lệ uẩn đã nhận ra dị dạng căn cứ từng cái mạo hiểm giả tiểu đội đưa về tin tức bọn họ cảm thấy tần hạo hãn tiến lên mục tiêu tựa hồ là biển cả lao cá ngươi nói tần hạo hãn đi bờ biển làm gì chẳng lẽ hắm còn dám tiến vào biển cả hay sao khó nói ra hỏa này từng tại sông lớn bên trong che giấu t i ế n vào biển cả cũng cả k hạo ô n chuyện ly kỳ gì. Vậy chúng Phong biển biển hiện g gì. giờ? phải pháp ly Vậy làm Là kỳ ta tỏa một tốt, t sao sao? bây giờ? Phong tỏa bờ i liền để chúng ta người chúng để h ta p n biển cùng sông, g tỏa tuyệt bờ đối cả k hãn thật vất vả đi tới bờ biển lại phát hiện bên này đã đề phòng xâm nghiêm nhớ do cùng c h ặ t lệ hồn thủ hạ khắp nơi đều là điều khiển phi hành khí ở trên trời tuần tra đừng nói tới gần bờ biển chính là muốn đến bờ biển một km phạm vi bên trong đều là chuyện không thể nào mà sau lưng truy tung các mạo hiểm giả lại dần dần theo sau không tốt tiếp tục như vậy có khả năng bị người bao hết sủi cảo cảm giác người chung quanh càng ngày càng gần hắn thậm chí không có đường có thể rời đi tần hạo hãn nhìn hai bên một chút nhìn thấy bên cạnh một tòa vứt bỏ tòa nhà quyết định tới trước bên trong tránh một chút lập tức trốn vào tòa nhà này phòng tần hạo hãn trốn ở lầu hai một cái phòng kim loại ngăn tủ trong hắn hy vọng những cái kia truy tung người không muốn nhanh như vậy đuổi đi lên hoặc là không phát hiện được chính mình nhưng là hắn nghĩ sai truy tung người mang theo rất nhiều k h í ế u giác linh m ậ n biến dị thú rất nhanh đi xuống lầu dưới nơi này giống như có người biến dị thú đối nơi này tại sổ gọi kia liền hẳn là hiện tại cơ hồ toàn thành người đều đang tìm tần hạo hãn cái khác mạo hiểm giả tiểu đội là sẽ không trốn ở chỗ này chúng ta đi vào lục soát đi tìm được tần hạo hãn liền phát tài các mạo hiểm giả phân phật tiến vào nhà này kiến trúc mắt thấy là phải đi lên lầu hai tần hạo hãn âm thầm đề phòng nếu như các mạo hiểm giả phát hiện hắn hắn liền không thể không liều mạng xử lý những người mạo hiểm này có lẽ còn là có thể làm được nhưng là kế tiếp truy sát thật là tương đối mất mạng ngay tại tần hạo hãn chuẩn bị thế cục không ổn lập tức ra tay thời điểm đột nhiên trên lầu có người đi xuống đồng thời tại lầu hai nơi này cùng các mạo hiểm giả gặp nhau các ngươi là ai mạo hiểm giả bên trong có người mở miệng hỏi chỉ nghe được một người hư lệnh một tiếng quả thực là mù mắt chó của các ngươi ta là bạch nha đại vương thủ hạ h ồ đầu tướng quân các ngươi những người này liền ta cũng không nhận ra làm sao tại ma đô hỗn a là hổ đầu tướng quân h ồ đầu tướng quân bất giận chúng ta là có mắt mà không thấy thái sơn biết là có mắt mà không thấy thái sơn là được đừng tưởng rằng ôm vào kịt cùng chặt lệ hồn đùi ma đô chính là các ngươi ma đô mảnh đất này mãi mãi cũng là bạch nha lao đại nói tính vâng vâng vâng chúng ta tuyệt đối không có đắc tội bạch nha lão đại Ý tứ biết liền tốt ta muốn đi nơi này nhìn xem phong cảnh các ngươi đều cút xa một chút cho ta các mạo hiểm giả không dám nhiều lời lập tức chật vật rời đi nhà này lầu nhỏ nhìn chung quanh một chút các mạo hiểm giả tách ra hướng về đường phương hướng đi tìm tòi đi chúng ta cũng xuống đi bộ một chút ở lại đây vẫn còn có chút buồn b ự c h ổ đầu tướng quân mang theo mấy người rời đi chỉ có tần hạo hãn một người còn ở tại kim loại trong ngăn tủ đợi đến tất cả mọi người đi ra hắn mở ra ngăn tủ đi ra cái này hổ đầu tại sao phải giút ta chẳng lẽ là bạch nha y tứ chẳng như vậy răng lại là vì cái gì tần hạo hãn trong lúc nhất thời có chút không thể làm rõ đầu mối nhưng là không hề nghi ngờ hắn lớn nhất nguy cơ đã qua các mạo hiểm giả chuyển hướng nơi này liền xem như an toàn hắn có thể cấp tốc rời đi lập tức rời khỏi nơi này tần hạo hãn lại lượn quanh mấy cái ngoặt lớn tử không còn hướng bờ biển đi lại thông d o n g bố trí một chút cạm bẫy để người khác cho là hắn lại chuyển hướng đất liền cứ như vậy nhớ do cùng chặt lệ h n g ư ờ i cũng hướng về đất liền thúc đẩy thời khắc cuối cùng tần hạo hãn lại chui vào cống thoát nước lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa về tới bờ biển chờ hắn từ dưới thủy đạo chui đi ra lúc bờ biển nơi này chặn đường người đã rất ít đi ngay tại lúc này tần hạo hãn nhanh chóng phóng tới bờ biển thừa dịp thủ vệ không có chú ý một cái ngư dược vào nước sau đó cả người thật giống như một khối đá thật sâu chìm xuống đáy nước tiến vào biển cả sau tần hạo hãn cảm giác vận mệnh của mình rốt cục lại tại trong lòng bàn tay của mình chương bốn trăm hai mươi sáu cưới hồ khó xuống tiến vào biển cả sau tần hạo hãn dọc theo bờ biển mà đi dùng một ngày nhiều thời giờ lần nữa đi tới sông lớn cửa sông bên cạnh hắn vẫn là k i a một tấm to lớn kim loại hộ lưới bất quá cùng lần trước khác biệt chính là lần trước hắn là tại phía bên kia lần này tới đến bên này hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua mặt nước tia sáng nhìn thấy ngẫu nhiên tại gần đây qua lại bóng người kết c ù n g chặt lệ h ẩ n cũng không hề từ bỏ nơi này nhưng là bọn họ chú ý trọng điểm đều là hộ lưới bên kia căn bản không ai nghĩ đến tần hạo hắn đã đến một đầu khác cho nên dù cho gần trong g ă n tấc cũng không ai có thể phát hiện tung tích của hắn dậy sóng nước sông theo hộ lưới trong khe hở cọ rửa mà qua gột rửa thân thể của hắn cũng mang đến hải lượng linh khí thật sâu thổ nạp một lần làm thể nội cảm xúc tiêu tán hắn bắt đầu một vòng mới tu luyện linh khí tiến vào đan điền khí hải làm khí hải bắt đầu không ngừng lớn mạnh thật giống như tiến vào biển cả dòng sông không ngừng cho biển cả mang đến mới sinh cơ sức sống mà tại biển cả nơi xa rét sở ai đờ khi thì xuất hiện mỗi khi bản thể thu được tinh hạch mới sau cũng sẽ ở biển cả nơi xa hạ xuống sau đó theo trong nước lẹn q u a đến đem tinh hạch giao cho đang tu luyện phân thân mỗi một lần phân thân đem tinh hạch chi lực tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm liền sẽ có tinh hạch mới đưa đạt bản thể phân thân phối hợp vô cùng ăn ý một chút thời gian tu luyện cũng sẽ không lãng phí tại p h â n thân lúc tu luyện không dùng đến tinh hoạch thời điểm tần hạo hãn bản thể sẽ còn gánh vác một hạng nhiệm vụ đó chính là bắt lấy một chút cơ hội tập kích kịp cùng chặt lễ u ờ n thủ h ạ mặc dù cơ hội như vậy không phải rất nhiều nhưng làm ấy ngày có thể tìm được một cái cơ hội là được rồi như vậy có thể chứng minh tần hạo hãn vẫn một mực đang ma đô hoạt động hơn nữa làm chặt lễ u ờ n hai người cưới h ổ khó xuống dù sao bọn họ hiện tại đã cùng tần hạo hãn đòn khiê trên ai cũng không thể trước tiên lui co lại tần hạo hãn hành động thật giống như một sợi dây thừng không ngừng rào tại hai người trên cổ để bọn hắn có lực nhi làm không lên chỉ có thể bị ép thừa nhận đây hết thảy ba một cái mạo hiểm giả tiểu đội ngay tại ma đô trong hẻm nhỏ ghé qua g i ấ u chân đến nơi đây không có không biết đi nơi nào đáng chết gia hỏa này xuất quỷ nhập thần mấy ngày nay mấy nhóm người nhận tập kích hơn nữa một người sống đều không có để lại không cần lo lắng kia là người khác đối mặt tiểu đội chúng ta thần hạo hãn là không có thực lực kia huống hồ thiên hạ này nào có rất đĩa bánh công việc tốt muốn kiếm tiền liền muốn b ư ớ c lên một chút nguy hiểm đội trưởng cho cái khác mấy cái đội viên cổ động lại phân phó nói nếu như tần hạo h á n xuất hiện ngay lập tức văng ra t ứ tán không muốn cho hắn tận diện cơ hội tốt rõ ràng mấy người dọc theo hẻm nhỏ tiếp tục đi tới đầu hẻm nhỏ nơi nào chậm rãi xuất hiện một bóng người một cái nắm biến dị to lớn thú bóng người tần hạo h á n một cái mạo hiểm giả lớn tiếng kêu gọi không nghĩ tới nhắc tào tháo tào tháo đến tần hạo h á n vậy mà thật xuất hiện đội trưởng lập tức hét lớn một tiếng rút lui từ phía thoát đi mấy người giống như nổ doanh nong võ vẽ có người về sau chạy có người đi lên bay còn có người ý đổ theo tần hạo hãn bên người tiến lên thanh thiên trên trời giao cho ngươi thanh thiên gào thét một tiếng b ố n vo vung ra thẳng đến bầu trời mà đi mà tần hạo hãn bản nhân thì là cầm trong tay một cái xanh biếc cây trúc trực tiếp đánh về phía muốn theo bên người trốn người trong quá khứ thiên lôi trúc ở bên trong lực q u ò n chú nặng như sơn nhạc người này nhìn thấy tần hạo hãn chỉ cầm một cái cây trúc đánh chính mình vốn là còn chút khinh thường vung vẩy binh khí đón ữ a nhưng là vạn vạn không nghĩ tới một cỗ đại lực từ trên trời gián g xuống binh khí trong nháy mắt bay đến một bên hắn liền thốt một tiếng cơ hội đều không có trực tiếp bị này một trúc từ đánh thành nát mép bùn chạy đi đâu tần hạo han qua tay cách không nhất vật trực tiếp đem một cái muốn chạy trốn người hút tới trước mặt bàn tay vung lên trên móng tay một đạo hắc quang hiện lên người này đã đầu một nơi thần một nghèo bên trên bầu trời hai người cũng đã đừng thanh thiên c ắ n chết chỉ có người cuối cùng mắt thấy là phải biến mất tại hẻm nhỏ một đầu khác ta có thể chạy đi ta nhất định có thể chạy đi mấy vị khác đồng đội đã cho ta sáng tạo ra cơ hội chỉ cần thoát đi đầu này hẻm nhỏ ta liền có thể gặp được những người khác đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài đến lúc đó năm mươi ước tiền mặt chính là của ta người này ôm lòng kiên định n i ệ m dốc hết toàn lực sông ra ngoài mắt thấy đầu ngõ đang ở trước mắt hắn đã thấy hy vọng bên trên bầu trời sấm sét dẫn động một đạo lôi quang ẩm vàng nổ tung giang rắc màu lam sấm sét phía dưới người này tại chỗ bị đánh thịt nát sưng ơ tan tần hạo hãn chậm rãi đi tới theo hắn một cái đến rơi xuống trên ngón tay lấy ra không gian nhẫn bên trong có một bộ điện thoại vân tay mật mã khóa cầm người này không c h ọ n vẹn ngón tay ấn xuống một cái mật mã mở ra tần hạo hãn mở ra bên trong một cái gờ r ú t chat cái này gờ r ú p chat chính là ma đô các mạo hiểm giả lâm thời thành lập nhóm chính là vì đuổi bắt tần hạo hãn dùng đại gia lẫn nhau thông báo tin t ư c t ầ n hạo hắn mở ra camera mở ra một cái gờ r ú t chặt này các ngươi chờ chỉ cần tại cái này nhóm người ở bên trong ta nhất định sẽ từng cái từng cái giết sạch đầu tiên là các ngươi những ngày đồng loã sau đó là kịp cùng chặt lệ vượn sau khi nói xong mặc kệ gờ r ú t chặt bên trong như thế nào nổ tung giận mắng hắn trực tiếp đem cái điện thoại di động này ném xuống đất một chân n miền nát nghỉ ngơi hai ngày lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp k h o a n người lại trốn vào ngõ nhỏ không có biết hắn vị trí chính xác ba ngoài cửa sổ rơi ra lại một cơn mưa thu nước mưa bao phủ ma đô thành phố này từ khi tận thế đến sau thật giống như rốt cuộc chưa từng thấy qua ánh nắng lại là một ngày trôi qua nha tần hạo hãn vẫn là không có tin tức sao tin tức là có hôm qua hắn tại góc đông bắc địa phương tập kích một cái lùng bắt hắn mạo hiểm giả tiểu đội tiểu đội năm người toàn bộ chế i n tử chỉ có gờ giúp chắt bên trong lưu lại tần hạo hãn hình ảnh ghi chép chắt lệ uẩn hai người nghe được báo cáo cầm điện thoại di động lên quan s á tần Trên thoại t điện động, di hạo hắn đuối màn hình dơ ngón tay giữa lên Chắc lệ c h ắ t lệ ồn xem cái chán gân xanh phanh phanh này đây đã là tần hạo hãn lưu lại thứ bảy đoạn video thời gian trôi qua hai mươi ngày hắn giết mấy chục người nhưng lại không ai có thể cung cấp hắn vị trí chính xác đã có người không chịu nổi loại áp lực này theo g giúp chất bên trong lui ra ngoài không tại tham dự đối tần hạo hãn bắt được k ị h cầm điện thoại di động lên nhìn một chút g giúp chất nhân số ban đầu thành lập cái này nhóm thời điểm g giúp chất nhân số tiếp cận năm nghìn mà bây giờ chỉ còn lại hơn một nghìn người mỗi một ngày đều không ngừng có người rời khỏi hiển nhiên là không muốn tham dự dạng này bắt giữ hành động、ừ. một đám phế vật nhiều người như vậy liền một người đều bắt không được còn làm hắn cho uy hiếp lôi nhóm kịch lão đại này cũng không thể trách những cái kia người sống sót thật sự là cái này tần hạo hắn quá mức g à o h o ạ n hắn căn bản không hướng nhiều người địa phương đi ngay tại bên cạnh một chút xíu săn giết những cái kia tiểu đội làm lòng người bàng hoàng hơn nữa hắn cũng tinh thông người tâm lý loại này giết gà dọa khỉ trấn n h i ế p phương thức s ắ c thực phi thường hữu hiệu thú chi những mạo hiểm giả kia vốn chính là lợi ích xu thế bây giờ nhìn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng đơn thuần lợi ích đã rất khó đả động bọn họ được rồi đã sớm biết những người mạo hiểm này là không trông cậy được bọn họ cùng chúng ta căn bản không phải một lòng e ngại trong lòng quá nặng trông cậy vào loại người này có thể thành sự vậy đơn giản chính là thiên phương giả đàm kích nhìn một chút chặt lệ uẩn lao huynh thực sự không được liền phải ngươi ta tự mình dẫn đội đi tìm không có hai người chúng ta tại người khác rất khó áp chế được tên kia chặt lệ uẩn thản nhiên nói nếu như ngươi ta vẫn là không công mà lui đầu vậy cũng chỉ có thể là tìm kiếm bạch nha trợ giút ta không hy vọng xem đến ngày đó ta cũng không hy vọng đi thôi hy vọng vận khí của chúng ta có thể không tệ chất lệ u ơn cùng kích đã cưới h ổ k h ó xuống hiện tại không xử lý tần hạo hãn hai người bọn họ tại ma đô uy tín liền sẽ không còn x u ấ t lại chút gì không có người sẽ lại đối hai người bọn họ coi trọng hai người rời đi chỗ ở từng người dẫn dắt người tại ma đô lùng bắt ba hai người bọn họ trắng trận hành động thời điểm tần hạo hãn lại trốn đi rét sở i đờ mắt điện tử tại bên trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy ma đô tình huống đã hai cái bột đang t r à n g tần hạo hãn liền để bọn hắn trước uy phong một đoạn thời gian chờ tới khi nào bọn họ mệt mỏi hay là nên chính mình biểu diễn thời điểm hiện tại hắn thiếu chính là thời gian thời gian kéo càng lâu đối với chính mình cũng liền càng có lợi thời gian cứ như vậy đi qua nửa tháng giang hải giao nhau nơi cửa tu luyện phân thân cuối cùng đã tới cửa ải tiếp theo đó chính là đả thông dương mạch to lớn linh khí hô hô tụ hợp vào một viên biến dị thú tinh hạch lần nữa và o bụng đã đạt đến giới hạn giai đoạn lực lượng lần nữa tăng vọt dương mạch thông nội lực gia chỉ lực quyền vốn là đạt đến một trăm chín mươi năm dương mạch đả thông sau lần nữa tăng lên hai thành lần này tân hạo hãn lực quyền tiêu thăng đến hai trăm ba mươi bốn nếu như nói trước đó 19 vạn r ơ i có thể nói là nhâm n ố c kỳ cực hạn như vậy hiện tại hơn 23 vạn chính là triệt để thoát ly nhâm n ố c kỳ mà đạt đến mới vào thiên địa cảnh giới tiêu chuẩn mặc dù thiên địa cảnh giới cơ hồ có rất ít nội lực 20 vạn ra mặt nhưng l à n à y quả thật là thiên địa cảnh giới thực lực đả thông dương mạch sau thần hạo hắn cũng coi như chân chính tiến vào hóa kính trung kỳ nhưng là hắn vẫn không có dừng lại tu luyện dương mạch đả thông chỉ là có thể làm cho hắn có chút cùng c h ặ t lệ hưởng hai người chống lại một chút thực lực còn là chưa đủ lấy làm hắn chiến thắng hắn muốn tiếp tục đi tới đả thông tiếp theo mạch x u mạch xung mạch là kỳ kinh bắt mạch thứ năm mạch chỉ cần qua cửa này như vậy coi như tiến vào hậu kỳ cánh cửa mỗi một lần tu luyện đều đem tu luyện vận hành đến cực hạn mỗi một điểm nội lực đều chiếm được cực hạn hấp thu bất luận cái gì chỗ khó đều phải đánh h ạ mà không phải nghĩ đến lách qua chính là nghiêm cẩn nhất nhà số học cũng sẽ cho phép xuất hiện sai sót nhưng là tại tần hạo hãn quá trình tu luyện bên trong liền một chút xíu sai sót cũng không thể có một chút lực lượng cũng không thể lãng phí chính là loại người máy này đồng dạng thái độ làm thực lực của hắn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh thời gian lại như vậy đi qua hai tháng ngoại giới chặt lệ hơn cùng k í p tìm kiếm tần hạo h á n đã tìm kiếm tương đương mệt mỏi mỗi lần hai người bọn họ hành động tần hạo h á n đều sẽ mai danh nhận tích mỗi khi hai người bọn họ đi về nghỉ tần hạo h á n lại sẽ chạy đến làm loạn thật giống như thời khắc giám thị bọn họ đồng dạng thật là đáng chết lao điểu ta tựa hồ có một loại dự cảm bất tường khi tần h ẩn cảm thấy sự t ì n h giống như có chút hướng mất khống chế phương hướng phát triển chương bốn trăm hai mươi bảy liên tục đột phá tần hạo hãn tại sông lớn bên trong tu luyện tiến hành vô cùng thuận lợi qua lại hải triều cùng giang triều cầu rửa cả người hoàn toàn ngầm tại linh khí bên trong hai tháng này đột kích tu luyện làm hắn theo dương mạch q u a n khẩu trực tiếp đạt đến hướng mạch làm tinh hoạch và bụng linh khí lần nữa bành trướng sau hắn rốt cục đả thông cửa này đan đ i ể n khí hải bên trong phong vân biến động manh hướng ra phía ngoài bành trướng từng đạo sắc trời trong đan đ i ể n lượn lờ bành trướng lực lượng du tẩu toàn thân hai trăm ba mươi bốn l ự c quyền lần nữa tăng lên hai thành làm tần hạo hãn l ự c quyền trực tiếp tăng vọt đến hai mươi tám vạn cái số này đã rất gần kịch cùng chặt lệ h ư ở n u chuẩn tần hạo hãn cùng bọn hắn giao thủ qua này hai cá nhân thực lực cũng liền tại ba mươi vạn tả hữu cùng hắn đã không kém bao nhiêu đột phá hướng mạch sau tần hạo h ắ n đã tiến vào hóa kính hậu kỳ nếu như tiếp tục đả thông đối mạch hắn liền xem như ổn định tại hậu kỳ nếu là đả thông đất mạch vậy hắn liền tiến vào hóa kính điên phong kỳ nếu là đả thông n h â m mạch hắn liền sẽ chính thức trở thành nhâm đốc kỳ võ giả quá tốt rồi đả thông hướng mạch coi như đối mặt kịch cùng chặt lệ u ơ n một cái trong đó ta cũng có sức đánh một trận nhưng là tần hạo h ắ n vẫn như c ũ không muốn r a quan nơi này được t h ờ ưu ái vì cái gì muốn sớm như vậy rời đi vẫn là tiếp tục lưu lại đoán chừng trong vòng ba tháng hắn tuyệt đối có thể đả thông đối mạch thế nhưng là giờ phút này thanh nhi đột nhiên phát ra nhắc nhở tần đại ca lực lượng của ngươi bây giờ có thể xung kích bắt môn đột giáp thứ hai cửa hưu môn có thể sao đương nhiên là có thể kỳ thật tại ngươi đả thông dương mạch thời điểm là đ ư ợ c rồi bất quá khi đó ngươi lại lựa chọn tiếp tục tu luyện hiện tại nội lực của ngươi đã bành trướng đến m u ố n đề nén không được nhanh lên đả thông đi đ ừ n g kìm nén nam nhân kìm nén đến quá lâu dễ dàng nín hỏng t ầ n hạo hãng gật gật đầu thanh nhi đúng là đã nói như vậy chỉ cần lực quyền vượt qua hai mươi liền có thể thử hắn đều đã vượt qua hai mươi tám vạn lực quyền tự nhiên là không c h ư n g ngại chút nào lập tức theo lời triệu tập nội lực t ầ n hạo hán bắt đầu xung kích bắt môn đ ộ n giáp thứ hai cửa thứ hai cửa tên là hưu môn trước kia t ầ n hạo hán học qua trong tri thức cái thứ nhất tại hóa kính kỳ đả thông thứ hai cửa võ giả vẫn là thổ quốc thi phong thành nhưng là thi phong thành đến cuối cùng cũng bất quá là đả thông ngũ môn mà thôi t ầ n hạo hán hiện tại xem ra tuyệt đối là muốn vượt qua thi phong thành thành c ử u nội lực bành trướng thẳng đến khí hải chính giữa bầu trời bộ vị cái kia treo bắt môn đột giáp mà đi bắt môn bên trong đệ nhất môn đã thắp sáng thứ hai cửa cũng ở vào hơi sáng trạng thái hạo đáng khí lưu xung qua tần hạo hãn vốn d coi là sẽ có chút khó khăn nhưng là không nghĩ tới như thế nhạy nhóm khí lưu sở qua hưu môn mở kia là đại biểu tiềm lực thân thể con người cực hạn bắt môn có thể mở rộng ra nhân thể lực lượng mạnh nhất làm này thứ hai cửa đả thông sau tần hạo hãn toàn thân khớp xương đều là ba ba một trận b ạ o hưởng thân thể tựa hồ cao lớn một chút nguyên bản tần hạo hãn thân cao liền hơn 1 m 8 hiện tại đã tiếp cận 1 m 9 mà hắn quan tâm nhất lực quyền lần nữa nhận được một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng theo h a vạn lực quyền trực tiếp tăng vọt đến ba vạn quá tốt rồi ta thực lực hôm nay chỉ sợ đã vượt trên kịch cùng chặt lệ v ờ n một t u y ế n đi không nghĩ tới đả thông hưu môn có thể mang đến cho mình lớn như thế tăng lên đây cũng là may mắn mà có tần hạo hãn cơ sở vô cùng kiên cố cơ số càng lớn càng về sau tăng lên thì càng nhiều thanh nhi nếu như ta không có nhớ lầm bắt môn đột giáp mỗi đả thông một môn là có cơ hội lấy được đặc thù bản lĩnh a ta lần này nhận được cái gì tần đại ca ngươi đã được đến n h a nhận được cái gì ta làm sao không có cảm giác được ngươi xem một chút ngươi chung quanh là được rồi hiện tại ngươi đột phá não ra động tĩnh lớn như vậy những cái k i a biến dị thú không phải cũng không có công kích ngươi sao tần hạo hãn n gây ra một lúc hướng xung quanh nhìn chung quanh một chút quả nhiên chung quanh du đã một chút biến dị cá mập hải quái một loại đồ vật đều là bị hắn đột phá động tính hấp dẫn đến thế nhưng là tần hạo hãn sau khi đột phá bọn ra hỏa này vậy mà không có cái gì động tĩnh đối tần hạo hãn làm như không thấy hoặc là nói bọn chúng thấy được tần hạo hãn thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích đây là chuyện gì xảy ra cái này gọi là trời sinh thú loại thân hòa lực lượng thả ra n g ư ơ huyết mạch lực lượng tại bọn chúng xem ra ngươi có thể là một cái vóc dáng không lớn nhưng lại cực kỳ cường han biến dị thú cho nên bọn chúng cũng không nguyện ý t r e o c h o ngươi hoặc là đem ngươi xem như đồng loại cái này dị năng tần hạo hãn biết tại thi tốt nghiệp trung học lúc liền có một người đến từ ba tư học sinh có này một hạng bản lĩnh nhưng là bởi vì thi đại học căn bản không có biện pháp mang biến dị thú đi vào cho nên nàng dị năng không có đạt được bất luận cái gì phát huy không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà cũng nhiều một hạng dị năng thú loại thân hòa cái này dị năng nếu như là tại dĩ vãng khả năng đối với tần hạo hãn không có quá lớn tác dụng thực tế nhưng là hiện tại không đồng dạng có cái này dị năng hộ thân thần hạo hãn liền có thể không chút kiên kỵ tại trong hải dương tu luyện mà không cần lại lo lắng sẽ bị những này biến dị thú công kích ba mươi ba vạn lực quyền thần hạo hãn cảm thấy coi như hiện tại kịch cùng chặt lệ v ư n hai người liên thủ muốn thăng chính mình chỉ sợ cũng không dễ dàng nhưng là hắn vẫn không có dự định rời đi hải dương không đi ra là không đi ra nhưng là một khi ra ngoài hắn liền muốn địch nhân tuyệt đối không có xoay người cơ hội cùng nói thực lực tương đương đi chiến đấu còn không bằng ra ngoài nghiền ép đối thủ thiên địa cảnh giới lại như thế nào tần hạo hãn đã sáng tạo ra địa vương tinh võ giả tu luyện trong lịch sử kỳ tích càng cấp một khiêu chiến đã là bình thường như ăn cơm có thể vượt hai cấp khiêu chiến hiện tại mới là tần hạo hãn mục tiêu cho nên tại sau khi đột phá tần hạo hãn tâm thái căn bản không có cái gì ba động ngược lại là lập tức đầu nhập vào lần tiếp theo trong tu luyện thanh nhi huyện hóa tiểu nữ hải nhi thân ảnh tại tần hạo hãn trên bờ vai ngồi trong chốc lát nhìn cũng đã tiến vào tầng sâu trạng thái tu luyện hắn cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới cho dù ở ta chỗ bên trong đại thế giới cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đây quả thực là một cái biến thái、ba. n g à y trôi qua từng ngày kích cùng chặt lệ hơn càng thêm nóng nảy tần hạo hán vẫn như cũ còn tại ma đôi hoạt động nhưng lại tránh hai người bọn họ xa xa bọn họ nhiều lần bày ra cạm b ấ y muốn cho tần hạo hán một cái đột nhiên tập kích đều không thành công nhất là một tháng trước một lần bọn họ bày ra thật lớn một cái b ấ y gần trăm cái mạo hiểm giả tiểu đội phối hợp bọn họ hành động thả ra một nhóm lớn môi nhử cuối cùng dẫn tới tần hạo hán mắc câu chỉ cần những mạo hiểm giả kia có thể cuốn lấy tần hạo hán ba phút đồng hồ hai người bọn họ liền sẽ chạy tới hiện trường đem tần hạo hán triệt để đánh rết thế nhưng là hơn trăm người vây công tần hạo hán hai phút vậy mà rơi vào một đoàn diện hạ tràng nhìn thấy kết quả này làm kịp cùng chặt lệ hồn hai người hãi hùng kết vía coi như hai người bọn họ thiên địa võ giả đơn độc lấy ra tới một người muốn làm được tần hạo hãn điểm này đều là tương đương khó cái này nói rõ tần hạo hãn đã có cùng bọn hắn đơn độc một người địch nội thực lực chẳng lẽ tần hạo hãn là lấy chiến dưỡng chiến càng đánh càng mạnh đây là hai người đều khó mà tiếp nhận tiếp tục như vậy nếu có một ngày tần hạo hãn thực lực gáp đảo hai người bọn họ bên trên như vậy chờ đợi bọn hắn chính là cái gì đi qua lần này đã k í c sau sở hữu mạo hiểm giả tiểu đội cũng không chịu lại vì hai người bọn họ bán mạng t i ê n tài mặc dù tốt cũng phải có mệnh tiêu mới được hai người bọn họ thành lập cái kia nhóm giải tán mạo hiểm giả toàn bộ rời khỏi gờ rút chát một cái đều không có để lại m a vẹn vẹn chỉ dựa vào hai người bọn họ thủ hạng hiển nhiên là không cách nào hoàn thành tại ma đô địa bàn lớn như vậy lục soát coi như lục ra được tần hạo hãn lại như thế nào những n à y thủ hạ hiện tại liền làm phá o hôi tư cách cũng không có coi như gặp được tần hạo hãn chỉ sợ cũng là bị lập tức đánh giết mạng lao điểu như vậy không được ta có thể cảm giác được tần hạo h ắ n ngay tại phi tốc trưởng thành tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày hai chúng ta đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn không sai nhưng là bây giờ thì có biện pháp gì chúng ta căn bản tìm không thấy hắn che giấu địa điểm chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi hắn ở trong bóng tối hắn tùy thời có thể ra tới tập kích chúng ta chúng ta nhưng không có biện pháp gì chúng ta là không biết nhưng là ta nghĩ ma đô bên trong có một người nhất định biết người nói là bạch nha không sai bạch nha thủ hạ so hai người chúng ta cộng lại còn nhiều hơn nữa ngươi còn nhớ rõ một lần kia bạch nha thủ hạ hổ đầu tướng quân xuất hiện sự tình sao đúng là chúng ta đổi bắt tần hạo han thời khắc mấu chốt một lần kia sự tình ta về sau cẩn thận phân tích qua rất có thể là bạch nha mệnh lệnh hổ đầu cho tần hạo han đánh n h i ể m t r ợ không thì một lần kia là tốt nhất bắt giữ hắn cơ hội ngươi cũng có loại cảm giác này sao ta còn chỉ có ta một người có nhưng là kia lại có thể thế nào chẳng lẽ để chúng ta đi cầu t r ợ bạch nha sao xin giúp đỡ hắn tất nhiên không được bất quá bạch nha rất nhiều chuyện đều là thông qua hổ đầu đ ế làm chúng ta không bằng nếm thử thu mua một chút hổ đầu c gật gật hai ỉ người có cho thể h ắ thương nghị một chút lấy ra đại bút tiền tài sai người tìm được hổ đầu tướng quân nói do bọn họ ý tứ thế nhưng là hổ đầu tướng quân cũng không phải tốt như vậy đuổi hắn trực tiếp mở miệng yêu cầu một vạn thần nữ tệ đây quả thực là làm kịch cùng chặt lệ uốn lấy máu tần hạo hãn còn không có bắt vào tay không có bán đi tiền liền muốn lấy trước ra một vạn phải biết thần nữ tệ cũng không phải lam hải sao tiền tệ sức mua là cực kỳ cường đại một khối tiền so mặt đất một vạn khối đều phải đáng tiền nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vì tài sản của mình tính mệnh suy nghĩ bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm đầu nhập lần này một vạn thần nữ tệ đưa cho hồ đầu rốt cuộc đã đợi được bọn họ một cái cực kỳ chờ đợi tin tức hai người các ngươi tìm được sông lớn cửa sông thần h ạ o hãng ngay tại đập nước một bên khác tu luyện nhưng là các ngươi nghĩ kỹ thần hảo h ã n khả năng xưa đâu bằng nay nếu như thực sự không được nhớ rõ phát ra tín hiệu hướng chúng ta bạch nha lao đại cầu viện một khi đến một bước kia chuyện này liền không phải là các ngươi định đoạt chương bốn trăm hai mươi tám giang khẩu chi chiến chắc lệ ơn cùng k ị c h đối với hổ đầu tướng quân chẳng thèm ngó tới nếu như nói đơn đà độc đấu đối phó tần hạo hãn khả năng không có năm chắc nhưng là hiện tại hai người liên thủ chẳng lẽ còn sẽ bắt không được tần hạo hãn bọn họ mới sẽ không làm bạch nha gia nhập vào mặc dù hổ đầu cho bọn hắn đạn tín hiệu thế nhưng là bọn họ nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn dùng yên tâm đi hổ đầu hình chúng ta đã tìm được tần hạo hãn vị trí vậy tuyệt đối sẽ không làm hắn có xoay người cơ hội xem hai người tràn đầy tự tin bộ dáng h ồ đầu cũng không có nhiều lời quay người rời đi h ồ đầu đi về sau chất lệ u ơ n cùng kích lập tức bắt đầu điều binh k i ể n tướng chất lệ u ơ n thủ hạ còn có hơn sáu trăm người kích thủ hạ có hơn tám trăm người hai người bọn họ cơ hồ là không giữ lại chút nào đem sở hữu thủ hạ đều tập trung lại lao cá chúng ta cũng không cần có cái gì giữ lại lần này nếu là bắt không được tần hạo hãn hai người chúng ta tên tại ma đô chỉ sợ cũng sẽ trở thành lịch sử nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng yên tâm đi lao điều tần hạo hãn tại giang khẩu nơi nào làm ta mất mặt Ta tuyệt đây là không chí bảo không sai đến tự sinh mệnh chi chu chí bảo mà lại là lĩnh vực chí bảo chặt lệ vườn đỉnh đầu mồ hôi đều xuống tới ngươi sẽ không là đang nói dẫn đi lĩnh vực chí bảo ngươi có thể có sinh mệnh c h i chú những nghị viên kia các đại nhân cũng chưa chắc có thứ đồ tốt này nha hh ắ c ắ c đem ngươi hù dọa này cũng không phải thật sự là lĩnh vực trí bảo mà là lĩnh vực trí bảo vạn thú sơn khí tức rơi vào một cái trên vách tường từ phía trên chóc xuống băng sương hòa tan m à tầng tên là vạn thú dịch chỉ là vật chỉ dùng được một lần mặc dù không có chân chính trí bảo vạn thú sơn cái loại này bí lực nhưng là thứ này chỉ cần thả ra đối phương lĩnh vực lực lượng sẽ bị áp chế chặt lệ u nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng có thể áp chế tần hạo hãn lĩnh vực bọn họ đi qua nhiều loại điều tra cũng biết tần hạo hãn bản lãnh bên trong một cái cùng loại lĩnh vực bản lĩnh để bọn hắn cực kỳ kiên kỵ nếu như không có lĩnh vực này g i a trì bọn họ tin tưởng tần hạo hắn tuyệt đối không bay ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn khẳng định không có vấn đề l ã o điểu chớ xem thường này một ít băng xương hóa thủy chẳng những có thể áp chế tần hạo hãn lĩnh vực hơn nữa tại khu vực này nội chiến đấu chúng ta người đều có thể đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng triệt để k í c h phát thậm chí biến hóa k i a tần hạo hắn không phải có biến thành đại tinh tinh bản lĩnh sao lần này tất cả mọi người có thể biến thân thành thú hình hắn điểm này ưu thế còn có thể tính ưu thế sao chất lệ muốn nghe xong nhịn không được cười ha ha đã như vậy tần hạo h ã n hôm nay nhất định vẫn lạc ta vốn di cho là ta muốn tới cựu phẩm sinh tử cảnh giới mới có thể lãnh hội chân chính đại bảng bay lượn tư vị không nghĩ tới bảy n g ư ơ i lão cá phúc hiện tại liền có thể thể nghiệm một lần quá tốt rồi ký tiếp tục nói n à y chút đồ vật thu thập cũng là tiêu tốn không ít yên tâm đi tần hạo h ã n một b á n đi hoa của ngươi phi đều chi trả cho ngươi tốt vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát hai người tập hợp đội ngũ cùng nhau hướng về giang khẩu tiền đến vì để tránh cho kinh động tần hạo hán bọn họ thậm chí làm đội ngũ sớm liền phân tán ra theo bốn phương t á m hướng hướng về giang khẩu nơi nào x u ố n g lại đi qua